t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi hai phá thiên thần xa sau một khắc dương c à n liền thuấn di giống như địa xuất hiện hai tên hồng bào người sau lưng hai tay vừa nhấc mười ngón ánh vàng trói mắt mạnh mẽ cắm vào dưới trên một tiếng vang thật lớn một con màu xanh bàn tay khổng lồ đ ố n g nhiên đỡ này kích càng là hồng bào tu sĩ con quỷ kia đầu gậy tự động hóa làm một chỉ cao khoảng một t r ư ợ n giữ g t ợ đ ắ c quỷ cứu bọn họ cho dù như vậy chuyện này đối với hoác thị huynh đệ cũng giật mình lại không c h ứ c thong dong nguyên bản người chết giống như khuôn mặt lộ ra vẻ hoàng sợ vẻ tốc độ thật nhanh người này không phải phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thân mang hồng bào hát o thị huynh đệ hai mắt trợn tròn lẫn nhau liếc mắt một cái sau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghiêm nghị vẻ kinh hãi mau mau lấy ra thần xa bằng không khó giữ được tính mạng cầm trong tay quỷ đầu gậy hồng bào người trung niên trong mắt hung quan g lóe lên cùng lúc đó hai người bọn họ đồng thời ra tay đem con k i a hồng hồ lô nhẹ nhàng lấy ra một cơn gió tiếng hót sau vô số màu đỏ tinh xa từ trong hồ lô che ngập bầu trời tôn u trào ra trong nháy mắt đem chu vi hơn trăm triệu phạm vi đều hóa thành hỏa hồng thế giới cũng một lần đem cái tia dương cản vây ở bên trong hình thành một cái to lớn viên cầu quỷ dị nhúc nhích lên thế này h o c thị huynh đệ thần sắt sốt sáng thoáng l ỏ n g lèo nhưng cũng không dám khinh thường lập tức bấm quyết thi pháp mong muốn đem dương càn luyện hóa ở màu đỏ tinh xa bên trong cảm ứng được phá thiên thần xa liên hệ h o c thị huynh đệ hai người cười gần một tiếng mắt lộ ra tàn nhớ vẻ nhưng mà màu đỏ tinh xa bên trong dương càn nhưng là rất hứng thú mà bước lên lông mày đây chính là phá thiên thần xa thật là có mấy phần quái lạ có điều muốn nhốt lại ta nhưng là ý nghĩ a kỳ lạ dương càn tự lẩm bẩm đảo qua chu vi hắc á m vô cùng không gian đột nhiên phát sinh một tiếng cười khẽ liền thấy dương càn trên người đột nhiên bắn ra lóa mắt ánh vàng ngay lập tức cả người đều bị một luồng khí tức mạnh mẽ bao phủ đó là một loại lượng như tia chớp hào quang màu vàng nó từ dương càn làn ra bên trong hiện lên dường như màu vàng lùa mỏng sáng lóa thỉnh thoảng có màu vàng hồ quang ở bên người l ợ lờ sấm xét bay nhanh vô số ánh chớp xoay quanh thậm chí còn có mấy đạo bé nhỏ sấm xét từ trên người dương càn phun ra mà ra đánh về màu đỏ tinh xa phát sinh xì xì xì tiếng vang khác nào một cái lôi đình vờn quanh ngóng ánh quả cầu ánh sáng sau đó dương càn bắt đầu rồi sự phán kích của hắn Đột đột một chặt phát trên tăng thêm thế. nhiên nắm chặt xong quyền, dương càn sinh gầm lên giận dữ, trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng tăng thêm sự kinh khủng khí gầm dữ, sự ra ở bên ngoài thi p h á p hoác thị huynh đệ đột nhiên hai mắt vừa mở né qua từng k i a từng k i a vẻ sợ hãi bật thốt lên không được sức mạnh của hắn quá mạnh mẽ chỉ nghe ở một tiếng màu đỏ tinh xa kịch liệt lay động lên một cái kim quang phân tán nằm đấm như ẩn như hiện tựa hồ liền muốn đem một cái nào đó nơi màu đỏ tinh xa đánh bay ra ngoài oanh oanh oanh oanh, oanh. mấy chục đạo màu vàng quyền ảnh trong nháy mắt xuất hiện giữa trời mỗi một đạo quyền ảnh đều ẩn chứa sức mạnh to lớn như ra khỏi nòng đạn tháo gào thét hướng về màu đỏ tinh xa bắn nhanh mà đi tàn nhẫn mà đụng vào nhau kịch liệt sức mạnh để ở bên ngoài thi pháp h o c thị huynh đệ hầu như đều muốn đem nắm không được mau vang quyền ảnh liên tiếp không ngừng oanh kích ở màu đỏ tinh xa trên cái tiêu mảnh nóng r ự c đại dương phảng phất đang run run ẩ y sóng lớn m á h liệt đốn lửa tung tóe song xuôi thân xa giữ không nổi hắn chính đang bấm quyết nhiệm chú h o c thị huynh đệ phút chốc sắc mặt t r ắ n g bệnh bọn họ khống chế sức mạnh bị hoàn toàn đánh vỡ màu đỏ tinh xa ở dương cả nắm đâm trước mặt như là sóng lớn lộn không cách nào ngăn cản hắn phá vòng dây rốt cục ở liên tiếp đánh ra mấy chủ quyền sau. lấy dương càn làm trung tâm chu vi màu đỏ tinh xa dồn dập bị đánh bay khí lưu s u n g kích đầy trời tán loạn vô số màu đỏ tinh xa như là thác nước chút xuống mà ra trong nháy mắt liền đem chu vi hơn trăm triệu không gian lại một lần nữa nhuộm thành một mảnh nóng rực h ỏ a hồng trốn hoác thị huynh đệ liếc mắt nhìn nhau trong nháy mắt có quyết đoán càng là liền phá thiên thần xa đều liều mạng nhưng mà dương càn đối với hoác thị huynh đệ sát ý không hề che giấu chút nào hắn sau lưng hai cánh rừng ra trong tiếng sấm n ộ như thuấn di bình thường xuất hiện sau lưng bọn họ dương càn ánh mắt như lợi kiếm thẳng tắp gai đất hướng về h o ủy đầu gậy trong nháy mắt vỡ tan thành hai nửa mảnh vỡ tung tóe trong không khí tràn ngập một luồng làm người buồn nôn mùi máu canh nhưng dương càn căn bản không nhìn này quỷ đầu gậy một ánh mắt đưa tay một chiều ất mộc chính lôi kiếm tiếng long long bên trong dĩ nhiên biến mất như ẩn như hiện qua lại hư không hắn kiếm thứ hai cùng kiếm thứ ba đã một sát na đánh ra chính giữa hoác thị huynh đệ thân thể p Phúc. Phúc. hai ú Phúc! c h tiếng vang trầm đồng thời vang lên hoác thị huynh đệ thân thể xem như d i ề u đ ấ t dây như thế bay ra nặng nề nện ở một chỗ hồ nước bên d ư ớ i đem mặt đất đều đập ra hai cái hố to đùi mù trải rộng không thấy rõ hai người thân hình ất m ộ c chính lôi kiếm thân kiếm ở dương càn khống chế bên trong hóa thành một đạo tia chớp màu và nóng phản phất từ phía chân trời xẹt qua ánh chớp trong nháy mắt liền đã đến lòng bàn tay của hắn dương càn chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi chìm xuống theo bản năng run lên ba dun vào bối t dương càn mỉm cười nhìn lướt qua màu vàng xanh tiểu kiếm rất nhanh ngươi liền sẽ có một cái tân đồng bạn ất m ộ t chính lôi kiếm giống như thông linh bình thường thanh ánh ngâm khiếu một tiếng chui vào dương càn rộng lớn tay áo bào bên trong dương càn thỏa mãn gật gật đầu không có lại hướng hoác thị huynh đệ đuổi theo bởi vì hai người hơi thở sự sống dĩ nhiên biến mất rồi có điều là hai tên kết đan hậu kỳ tu sĩ lấy cơ thể bọn họ cường độ căn bản đều chịu không được dương càn một đòn phá thiên thần xa kha kha dương càn lẳng lặng lơ lửng giữa không trung ánh mắt của hắn như là tia chớp đảo h những bàn tay lớn đông n tay i ra, ra này, này tinh xa tựa hồ có linh tính không ngừng ở trong hư không lan lộn xoay tròn ngưng tụ thành từng luồng từng luồng gióng lũ dường như bị sức mạnh vô hình dẫn dắt hướng về kim thủ hội tụ chỉ chốc lát sau dương càn thần nghiệm hơi động con k i a trăm trượng đại màu vàng bàn tay khổng lồ trong nháy mắt nắm chặt đem sở hữu màu đỏ tinh xa đều thật chặt nắm tại trong bàn tay phá thiên thần xa ở màu vàng bàn tay khổng lồ bên trong nhảy lên xoay tròn hình thành một luồng màu đỏ gió xoáy dương càn trong mắt lóe ra một tia thỏa mãn vẻ mặt ngón tay hắn sờ một cái cái tia kim thủ lập tức thu nhỏ lại hóa thành một đoàn ánh sáng màu và nóng g đi vào lòng bàn tay của hắn sau một khắc làm người không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện càng là đem sở hữu phá thiên thần xa tất cả đều nứt vào từng luồng từng luồng dâng trào sức mạnh từ những n à y màu đỏ tinh xa bên trong truyền đến dương c à n trong cơ thể một tiếng nổ vang sức mạnh bàng bạc dường như hồng thủy manh thú giống như tuôn r a chật hắn thân thể trong nháy mắt bị một luồng màu đỏ thâm ánh sáng bao phủ một loại nào đó thuần túy lực lượng ở trong người thiêu đốt nguồn sức mạnh này tựa hồ kích phát rồi trong cơ thể hắn thân thể tiềm năng trong kinh mạch của hắn cái tiêu phá thiên thần xa mang đến dòng năng lượng động không thôi một loại chưa bao giờ có thoải mái cảm giác trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn thân như vậy kéo dài ước chừng non dương càn đột nhiên lại lần nữa mở mắt hai đạo tinh quang từ trong con mắt hắn bắn ra phảng phất có thể xuyên thấu tất cả sương n g ù cùng lúc đó ở sau lưng của hắn một cái dao long bóng mở mơ hồ bơi lội cùng màu đỏ tinh xa tỏa ra ánh sáng hòa lẫn thần bí đến cực điểm dương càn hít sâu một hơi đông nhiên giơ tay vung lên một nguồn sức mạnh vô hình từ lòng bàn tay của hắn dâng lên mà ra cái kia màu đỏ thâm ánh sáng phảng phất có sinh mệnh bình thường ở dương càn trong cơ thể vận chuyển dọi sáng hắn mỗi một tấp da thịt thuần túy lực lượng ở trong cơ thể hắn t i ế u đốt dường như hừng hực liệt hỏa n ó ba ba một tiếng vang thật lớn dương càn không khí quanh thân trong nháy mắt muốn nổ tung lên phản phát bị sức mạnh vô hình tàn nhẫn mà xe rách áo của hắn bị cuồng phong nhấc lên sợi tóc ở trong gió múa bay phân phận hắn chậm dại đứng lên mỗi một bước đều nặng như thái sơn phản phất có thể đem hư không đều đạp đến nặng trình trịch loại này tinh xa đồ vật quả thực có thể luyện hóa cái kia hai cái kết đan hậu kỳ tiểu bối cũng thật là phung phí của trời không biết phá thiên thần xa chân chính công dụng dương c ả n dối ra lòng bàn tay h ư nắm thành quyền sắc mặt có chút hưng phấn phá thiên thần xa loại này tinh xa ngoại trừ thành thựu k h ố n địa hiệu quả ở ngoài nếu là có thân thể cường đại nhân tộc hoặc là yêu tu có thể dựa vào bí p h á p mạnh mẽ luyện hóa hấp thu ở linh giới bên trong cũng không phải là không có người đã nếm thử chỉ là hiệu quả cũng không hiện ra bởi vậy đại đa số người không lắm lưu ý cho tới dương càn cũng là đột nhiên có ý tưởng này. muốn thông qua tự thân luyện hóa ly hỏa giao h u y ế thống t đến thử nghiệm hấp thu phá thiên thần xa bên trong tinh xa lực lượng không nghĩ đến lại vượt xa mong muốn những n à y màu đỏ tinh xa tựa hồ cuồn cuộn không ngừng không ngừng cường hóa dương càn thân thể khiến cho hắn thân thể lực lượng của cùng làn g i a độ cứng được tăng lên cực lớn phòng trừng ở hoàn toàn sau khi luyện hóa có thể khiến nguyên bản đã chỉ trệ không tiến kim cương quyết t ầ n g thứ bảy thoáng đột phá một chút suy nghĩ qua đi dương càn tựa hồ nhớ ra cái gì đó quay đầu nhìn tới tay trái nắm vào trong hư không một cái t i ế tay n h i p h o á thị huynh đệ túi chứa đồ dương càn không có lập tức mở ra kiểm tra trá ở bên trong một đoạn gậy trên một con cao khoảng một t r ư ợ n giữ g tợn ác quỷ chính vờn quanh gậy gào thét phản phất khó có thể ly thể dán g vẻ đáng tiếc chính là mấy ngày nay hạ xuống đều không thể rời đi dấu hiệu bóng đen yêu quỷ hẳn là loại này quỷ vật không sai rồi dương cằn nhìn chằm chằm cái tia cao to quỷ ảnh tự nói c h ầ m n â m bóng đen yêu quỷ chính là quỷ vật phi thường hiếm thấy một cái c h ủ loại là số ít vài loại có thể ở ban ngày dưới hoạt động cũng có thể ngao du thiên địa quỷ vật đồng thời loại này quỷ vật đối với đề hồn tới nói có thể tính được với là vật đại bổ không biết này hoác thị h u n h đệ làm sao có thể nắm lấy loại này hiếm có quỷ vật Tiểu tử, nên ăn uống như vậy nỉ non dương càn không chút do dự vỗ một cái bên hông túi linh thú trên ô quang l ó ạ i lên từ bên trong bay ra một con hình như hậu tử toàn thân bích lục linh thú chính là đề hồn con thú này mới vừa ra tới liền b ò đến dương càn trên b ả vai gọi tới gọi lui thế nhưng hai mắt lại bị xa xa bóng đen yêu quỷ hấp dẫn thỉnh thoảng nhìn sang muốn ăn sao dương càn xoa xoa đề hồn ra lông khẽ mỉm cười đi thôi cái con này quỷ vật chính là ngươi đề hồn chít chít chi kêu vài tiếng thật giống khá là mừng rỡ lập tức dùng cái kia to lớn mũi dùng sức một tiếng hử một luồng hào quang từ trong lỗ mũi dâng lên mà ra bóng đen yêu quỷ tiếng gào thét im mặt đi nó cái kia mặt xấu xi、si、đứng đầu thứ lộ ra thần sắc sợ hãi nó nỗ lực dùng lợi c h ả o chống đối cái kia hào quang tập kích lại phát hiện chính mình móng luốt như là chạm được dung nham trong nháy mắt bị hòa tan thành một mảnh khói đen muốn chạy trốn nhưng này hào quang n h ư n g như hình với bóng đem chăm chú r ằ n g buộc đ ề h ồ n mũi bông nhiên hút một cái cái kia hào quang hóa thành một vệt sáng đem chính gào thét bất an bóng đen yêu quỷ cuốn vào trong bụng yêu quỷ tuy rằng to lớn mà dữ tợn nhưng ở đ ầ hồn trước mặt vô cách đề hồn ôm cái bụng ngồi ở dương càn trên vai phải dĩ nhiên rất là thỏa mãn ở một tiếng no nê có chút buồn ngủ con này bóng đen yêu quỷ có thể tính được với không sai đồ bồ dương càn thỏa mãn gật gật đầu đưa tay trộm một cái nâng đề hồn đánh giá vài lần trận đem đưa đến túi linh thú bên trong phòng trừng chờ lần sau gọi ra đề hồn đối phương nên có không nhỏ tiến hóa tâm tư nhanh chóng lưu chuyển dương càn bỗng nhiên bay về không khí nhìn lướt qua hờ hưng nói rằng có thể đi ra dứt tiếng cách đó không x a một tòa bên cạnh hồ rừng cây nhỏ bên trong chuyển đến một trận tiếng sàn sạt một tên khuôn mặt tuấn tú thiếu niên từ trong rừng cây như là mũi tên bay nhanh mà ra trong tay còn cầm lấy hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ ở trên mặt hồ đột nhiên nhảy một cái thân hình như yến nhẹ nhàng mà rơi vào giường càn trước mặt tiện tay đem một nam một nữ kia ném tới trên mặt đất sau đó quỳ một chân trên đất hai tay ôm quyền túi đầu nói lao nô nhìn thấy chủ nhân một nam một nữ kia sắc mặt sợ hãi nằm trên mặt đất sợ hãi nhìn giường càn g ư ơ n g càn hai tay gánh vác ánh mắt sắc bén như đao địa đứng ở nơi đó đối mặt đột nhiên xuất hiện huyền cốt cùng này hai tên tu sĩ cấp thấp vẻ mặt tự nhiên lão này cũng thật là một bức lão nô tư thái mấy ngày mấy đêm quá khứ đang không có mệnh lệnh tình huống đều không có tự ý từ ẩn thân khu vực đi ra trong lòng tâm tư hơi đ ộ n g dương cằn nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu cũng không nhìn một nam một n ữ kia trái lại trực tiếp mở miệng nói rằng huyền cốt nhưng là tìm tới man hồ từ t à n g bão khu vực âm thanh bình thản phản phất đang dò hỏi một cái cực kỳ chuyện bình thường huyền cốt ngẩm đầu lên lộ ra thanh tu khuôn mặt phản phất từ chưa nhìn thấy mấy ngày trước đây luyện bảo cảnh trí trên mặt h ắ n tràn đầy vẻ mừng rỡ chỉ về mặt hồ nơi nào đó nói, nguyên bên trong kể rõ man hồ tử tàng bảo khu vực xác thực tại đây ma hồ đảo một cái nào đó hồ nước bên dưới chỉ là huyền cốt lại là làm sao biết được dương cằn trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất thuận miệng nói rằng man hồ t ử trước kia chính là ở chỗ này nói hắn đem tự thân lực lượng thần thức hoàn toàn bao phủ tòa này ma hồ đ ả o cùng với quanh thân vùng biển vẫn chưa phát hiện man hồ tử tung tích hồi bẩm chủ nhân căn cứ lao nô được tình báo nơi đây trước đây chính là man hồ tử c h ô ở một trong có điều đứa kia ở trước mấy thời gian từng cùng vạn pháp môn môn chủ vạn thiên minh đại chiến một hồi thật giống bị thương không nhẹ đã sớm tung tích không rõ lao nô cũng là hao hết công phu tìm tới man hồ tử đệ tử mới ở bên trong một nhân khẩu bên trong biết được nơi đây tin tức huyền q u ố t cung kính mà trả lời đồng thời ngón tay dỗi một cái điểm ra tên kia bán đi tình báo nữ tu tên kia nam tu thân mang l a m bảo khuôn mặt anh tuấn trúc cơ sơ kỳ tu vi tên còn lại nhưng là tên một thân hồng sam diễm lệ nữ tử mông lớn ngực to mọc ra một đôi nước long lanh hoa đỏ mắt làn thu thủy lưu động trong lúc đó câu tâm hồn người tu vi so với nam tu còn cao hơn một ít đặt đến trúc cơ trung kỳ tiền bối tha mạng m văn bối đối với rất sư t à n g bảo động phụ không biết gì cả a liên quan với cái kia rất lao m a việc văn bối căn bản không biết chuyện cái kia l a m bảo nam tử ngã quỵ ở mặt đất gào khóc lên nước mũi lưu đầy mặt đều là hiển nhiên là một cái hạng người ham sống sợ chết dương cảm thấy này hơi n h ú n mày có chút không thích người cốt t r o n nháy mắt lính hội, mắt c g này ruôi ra trắng răng tiếng, tay, một một con trắng non cánh tay, răng rác non nặng gây l d ư ơ nếu g Càn vẻ mặt bất b i n liền một ánh mắt cũng không nhìn l một mắt â Người này nếu là ma đạo cự kiêu man hồ tử đệ tử trong ngày thường khẳng định không làm thiếu làm sàng làm b ậ y việc chết chưa hết tội bên cạnh diễm lệ nữ tử một sát na run lên thân thể mềm mại run lập cập mở miệng nói tiền bối tiểu nữ tử biết gì nói đấy cầu tiền bối tha thứ ta là rất sư nữ đệ tử thế nhưng trên thực tế nhưng chỉ là hắn thi thiếp ta chỉ là ở một lần cùng hắn thời gian trong lúc vô tình từ mộng trong lời nói ngay được t à n g bảo động phủ chính là ở tòa này ma hồ đ ả o trên tiểu nữ tử những câu đều là lời nói thật tiền bối đi vòng ta một mạng đi nữ tử này nói lã cha muốn thế cả người run rẩy dương càn sau khi nghe trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ chủ nhân lão nô đi đến sau khi liền trong bóng tôi ở mấy chỗ hồ nước phụ cận kiểm tra lên xác thực có một tòa hồ nước d ư ớ i đáy tồn tại cực kỳ kinh người cầm chế thế nhưng cái kia hoác thị huynh đệ chẳng biết vì sao càng là mang theo gia tộc đệ tử đi đến ma hồ đ ả o khai thác thúy đồng ở bề ngoài chính là một chút vật liệu thế nhưng lén lút nhưng ở cẩn thận từng ly từng tí một phá giải đáy hồ cầm chế lao nô chỉ có bộ thân thể này thế nhưng tu vi pháp lực còn chưa khôi phục lại nguyên anh sơ kỳ căn bản không phải nắm giữ phá thiên thần xa hoác thị huynh đệ hai người đối thủ cho nên mới cố ý phát sinh truyền âm chờ đợi chủ nhân đích thần đến quả không phải vậy chủ nhân thần uy cái thế vừa đến liền giải quyết cái tia hoác thị huynh đệ hai người này dựa vào phá thiên thần xa hợp kích bên dưới liền tầm thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều bắt bọn họ không có cách nào huyền cốt không được g i ấ u vết lại v ố t đôi nịnh bợ h ừ n phía dưới hồ nước cầm chế xác thực là chỉ còn dư lại tầng cuối cùng dương càn hơi làm trầm ngâm sau hiểu g i gật gật đầu chủ nhân chúng ta huyền cốt là người cẩn thận từng ly từng tí một hỏi xuống chưa ngủ đêm dài lắm rộng mau chóng pha cấm dương càn quyết định thật nhanh nói rằng trận liếp nhìn một ánh mắt diễm lệ nữ tử lại bổ sung một câu đưa nàng cũng mang tới vâng huyền cốt đáp một tiếng diễm lệ nữ tử run cầm cập một hồi há m ồ m không nói gì chỉ có thể bị huyền cốt một phát bắt được thân thể mềm mại không nhúc n h í c được dương càn trên người hơi sáng lời hình như có tử quang lưu chuyển một đạo hào quang nhàn nhạt từ trong cơ thể hắn bắn ra trong n h y mắt quanh người hắn bị một tầng lồng ánh sáng màu tím bao trùm phảng p t bị lôi điện lực lượng vật quanh ngay lập tức hơi chìm xuống. dường như một đạo sao băng giống như bay nhanh mà xuống thẳng tắp mà rơi vào trong hồ nước phù phù một tiếng mặt hồ trong nháy mắt bắn lên một mảnh b ọ t nước chờ b ọ t nước tàn đi toàn bộ mặt hồ lại khôi phục yên tĩnh phảng phất dương c ả n chưa bao giờ từng xuất hiện hồ nước biên giới huyền cốt đứng tại chỗ nhìn dương c ả n biến mất phương hướng cái kia thanh tú trên mặt hai mắt hơi h í p lại hai tay hắn cấp tốc bấm quyết thi pháp ô q u a n g từ đầu ngón tay tuân ra trong nháy mắt hoa thành một cái ô sắc lồng ánh sáng đồng thời đem cái kia diễm lệ nữ tử bao phủ ở bên trong huyền cốt không g i m chần chờ theo sát dương c à n quy tích cũng nhảy vào hồ nước lúc này trên mặt hồ, chỉ có thể nhìn thấy từng cơn sóng gợn d ậ p d ờ n mà dương càn cùng huyền cốt bóng người đã biến mất ở hồ nước nơi sâu xa chỉ để lại tầng kia tầng gợn sóng ở trên mặt hồ khuyết tán ra đến toàn bộ ma hồ đảo liền như vậy lại không có dấu người chỉ có trên trời đ ả o kia màn ánh sáng màu xanh lam đang lưu chuyển c h ậ m chậm mặt hồ dưới dương càn như cá gập nước cấp tốc thâm nhập giữa hồ trên người hắn tử quang ở bên trong nước như cũ có thể thấy rõ ràng phản phất là một đạo chỉ dẫn tháp hải đăng không chút nào được hồ nước ảnh hưởng tốc độ không giảm thẳng tắp địa hướng về đáy hồ phóng đi huyền cốt vào nước sau đi sát đằng sau dương càn hắn ô quang đem hắn cùng cái k i a diễm lệ nữ tử bảo vệ ở bên trong trong mắt ánh sáng ở bên trong nước tỏa sáng rực rỡ hồ nước nơi sâu xa tia sáng tối tăm dương càn lại thâm nhập thời gian uống cạn chén trà sau phía trước tựa hồ có một chỗ nhàn nhạt tia sáng xuất hiện thân xác hắn hơi động trực tiếp xuyên qua một đám ánh bạc lấp lóe cá bơi hình dạng yêu thú cấp thấp sau khi rốt cục hắn đi đến hồ nước nơi sâu xa sáng sủa khu vực nơi đó có một vệ ánh xanh lấp lóe cấm chế màn ánh sáng dương càn trong đôi mắt né qua một tia ánh xanh tinh tế tỉ mỹ đạo này màn ánh sáng màu xanh lam không k h i t o mày thiên hải trận này cũng là tu tiên giới tiếng tăm lừng lây trận pháp một trong tuy không phải thượng cổ thần cấm nhưng là căn cứ cổ cấm chế cải tiến mà đến dương cằn ở tân như âm giao cho trận pháp bản chép tay nhìn lên t ừ n g tới còn từng cùng tân như âm cùng nhau n g h i ê n cứu quá cái môn này trận pháp thiên hải đại trận là thủy thuộc tính trận pháp do năm cái mắt trận tạo thành mỗi cái mắt trận sức phòng ngự tầng tầng tiến dần lên sinh sôi liên t ụ mắt trận một giao long thổ tức mắt trận hai hải thú chi minh mắt trận ba ưu tuyệt chi môn mắt trận bốn tinh qua chi mạch mắt trận năm thiên la địa vong hoác thị huynh đệ không thẹn là vượt xa phổ thông kết đan hậu kỳ tu sĩ tồn tại hai người hợp lực bên dưới không biết tiêu hao bao nhiêu linh t hạch vật liệu mới đưa này bốn vị trí đầu cái mắt trận hoàn toàn đánh vỡ cuối cùng chỉ để lại tầng cuối cùng thiên la địa võng thiên hải đại trận cuối cùng tầng này cấm chế vắt ngang ở man hồ từ động phủ cùng hồ nước trong lúc đó có thể nói là cứng rắn không thể phá vỡ trong thời gian ngắn khó có thể đánh vỡ chương càn vẻ mặt hơi ngưng lại nhìn chằm chằm cấm chế suy nghĩ lên màn ánh sáng dạng ngời rực rỡ phẳng phất lún vào vạn ngàn ngôi sao làm người mắt không kịp nhìn dương càn thử nghiệm dùng thần thức đi cảm ứng nhưng này màn ánh sáng sau khi cảnh tượng nhưng xem bị xóa đi giống như hoàn toàn mơ hồ liền lực lượng thần thức đều có thể chống đối dáng vẻ hơi làm c h ầ m ngâm sau khi dương càn nhìn quét b ố t phía ở đáy hồ tìm một cái tránh nước địa phương ngồi xuống l ặ n g lặng mà chờ đợi huyền cốt đến non nửa một chút sau huyền cốt xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn huyền cốt cầm lấy diễm lệ nữ tử nhìn thấy dương càn bóng người lập tức đi tới thi l ẽ một cái sau huyền cốt vẻ mặt trở nên càng nghiêm nghị hắn nhìn dương càn t h í h vào một hơi thật dài sau đó ngự khi cung kính mà hỏi chủ nhân tòa này cấm chế làm sao b dương càng không có trả lời ngay hắn vẫn cứ tính t o a ở mặt đất huyền cốt thấy thế liền biết dương càng đang suy nghĩ đối sách giây lát sau khi dương càng ngẩng đầu lên nhìn về phía huyền cốt hắn m ặ t không hề cảm xúc trong đôi mắt tiết lộ một luồng bình tĩnh hắn từ từ đứng lên thân hình kiên cường như tủng lạnh nhạt nói rằng t o à này n thiên hải đại trận cấm chế tuy rằng mạnh mẽ nhưng nếu đã phá tan bốn tầng đầu còn sót lại tầng cuối cùng vậy thì không đáng để lo có đ i ề u nhưng cần một ít bố trí thiên hải đại trận huyền cốt thanh tú trên mặt hơi kinh hãi lao nô đã từng cũng nghe được cái môn này trận pháp đại danh không nghĩ đến m a n hồ tử liền loại này hiếm thấy nhiều lớp cấm chế đều có thể tìm tới ngươi mà ở một bên l ự c t r ậ n tòa này thiên hải đại trận tuy rằng xuất hiện kẽ hở nhưng vẫn như c ũ không thể khinh thường chờ bản tọa lấy trận phá t r ậ n dương càn vừa nói một bên tử trong túi chứa đ ổ lấy ra hơn mười cái màu sắc khác nhau t r ậ t kỳ ném đi ra ngoài hai tay nhanh chóng bấm quyết trong cơ thể pháp lực vô thành vô tức mà tuân ra vâng lão nô tuân mệnh huyền cốt cung kính nói đáp t r ậ t mang theo sắc mặt hồ đồ diễm lệ nữ tử thoáng đã rời xa hơn mười triệu khoảng cách lên dương càn bỗng quắt to một tiếng mười mấy cái sắc thái sặc sỡ trận kỳ trong nháy mắt ở hắn trước người triển khai như cầu vồng giống như rực rỡ hắn ngưng thần t ụ khí mắt sáng như đ ú c thân hình ở trận bên trong như ẩn như hiện phảng phất bị sương mù dày bao phủ ưu linh thiên hải đại trận như cối say khổng lồ ở dương cản trận pháp bên dưới bắt đầu xoay tròn đó là một cái do thủy thuộc tính linh khí hội tụ mà thành qua vòng ở dương cản trận kỳ dưới sự chỉ huy bắt đầu gia tăng tốc độ d ò n g n ư ớ i sự c h h u t đ u gia t n g tốc độ dương cản trong tay trận kỳ nhẹ nhàng vung lên từng đạo từng đạo mắt thường khó phân biệt quỹ tích trên không trung đáng n ă n dệt mỗi một những này quỹ tích ở trong không khí lưu lại từng đạo từng đạo dấu vết mờ mờ phản phất đang bệnh một cái to lớn mạng đem toàn bộ thiên hải đại trận bao phủ ở bên trong đột nhiên dương càn trong tay trận kỳ lại là vung lên cái kia hơn mười đạo quỹ tích trong nháy mắt phát động công kích cái kia vô biên vô hạn đại trận vào đúng lúc này như bị lưỡi dao sắp phá tan hư không đ ỗ n g nhiên tan vỡ nhưng mà thiên hải đại trận tan vỡ vẫn chưa mang đến mong muốn yên tĩnh ngược lại từ tan vỡ trong trận pháp lại mơ hồ lộ ra một luồng càng thâm thúy sức mạnh dường như muốn đem toàn bộ thế giới thốt vệ dương càn mặt không hề cảm xúc trong mắt lõi ra một tia hiểu、rõ. trong tay hắn trận kỳ lại lần nữa vung lên hơn mười cái trận kỳ trong nháy mắt bay lượn hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang đem nguồn sức mạnh kia một chút dẫn dắt áp chế phong ấn toàn bộ phá trận quá trình tốc độ cũng không nhanh may là cái kia anh em nhà họ hoác trước đem hắn tầng ngoài c ô m chế giải quyết không phải vậy vẫn đúng là muốn làm lỡ không ít thời gian dù vậy cũng là đầy đủ quá bảy ngày thời gian mới đưa cuối cùng này một tầng c ô m chế gần như phá giải đi cấm chế màn ánh sáng dần dần tiêu tan dương càn hai mắt hiếp lại hướng bên trong nhìn tới đột nhiên thân thể cứng đờ trình ở tại chỗ nguyên anh bị pháp dương càn sắc mặt khó coi d ư n g bước hắn vùng đan đ i ề n đột n g ộ t sao động lên ngay ở trong trước mắt này trong cơ thể đệ nhị nguyên anh đột nhiên phát sinh d ị động hai mắt đỏ ngầu dương càn chỉ cảm thấy biện ý thức một tiếng nóng nóng hai mắt không khỏi băng hàn vô cùng theo bản năng quay đầu nhìn lại lại phát hiện huyền cốt một mặt ý cười huyền hôn không thần thuật huyền cốt cười gần há mổm trên tay đã sớm bấm quyết thi pháp khà khà lao nô sẽ đưa chủ nhân một mình ngươi lại lễ đi dương càn lạnh l ù n g giơ tay một đạo ánh vàng dường như thuấn di giống như bắn nhanh ra lập tức đâm vào huyền cốt trán bên trên lao quỷ cả người liền như vẫy phốc một tiếng vang trầng nhưng đúng, vào lúc này toàn bộ ma hồ đạo đột nhiên run dày lên một luồng mạnh mẽ uy thế từ bầu trời giáng lâm dương càn thần thức cảm ứng bên trong chỉ thấy giữa bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn trận pháp cái kia cố uy thế chính là từ trong trận pháp tản mắt ra đồng thời tràn ngập lên một tầng d à y đặc màu tím hỏa long b ư ớ c lên xoay quanh toàn bộ hòn đảo bị cái môn này trận pháp cho hoàn toàn bao phủ hạ xuống tất cả những thứ này có đều i phát sinh ở trong trước mắt vẹn vẹn là dương càng chậm chạp này nháy mắt tức công phu ma hồ đảo liền bị một cái to lớn trận pháp cho che kỷ nín rồi cũng lại không thấy rõ đảo ở ngoài tình cảnh trận pháp như thác nước hào q u a n g màu tím đen lưu chuyển tựa hồ đem toàn bộ bầu trời đều nhiễm phải một v ệ làm người ta sợ hai khí tức xa xa trên mặt biển anh ta dương chiếu rọi ở trên trận pháp làm cho cả hòn đảo đều có vẻ càng thêm thần bí mà quỳ dị cùng lúc đó trên đảo cây cối cũng bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Mỗi m ộ càng càng tình cây đ ề cảnh tương tự ở toàn bộ ma hồ đảo đều xuất hiện cái môn này không biết tên đại trận giống như là muốn đem toàn bộ ma hồ đảo luyện hóa dương càng thần nghiệm hơi động hơi kinh hãi hắn cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn từ trời cao trong trận pháp tản mắt ra dường như muốn đem thần hồn của hắn đều dẫn dắt đi vào đồng thời trong cơ thể pháp lực cũng bắt đầu kịch liệt tiêu hao dường như bị bốc hơi lên bình thường tốc độ tuy rằng cũng không nhanh thế nhưng là ở một khắc không ngừng thất lạc may là loại này cảm giác ở dương càn mười phần lôi p h á p vận chuyển ở dưới bị trung hòa hơn nửa chí ít trong thời gian ngắn cũng không lo ngại dương càn lông mày hơi nhữu loại này tình thế cũng coi như ở dự liệu của hắn bên trong huyền cốt loại này ngàn năm lá quỷ để hắn chân tâm thực lòng làm một cái láo nô sợ không phải chuyện đơn giản như vậy cho tới tại sao lại trăm phương ngàn kế bố trí xuống trận pháp phòng chừng chính là phòng n g a huyết t n h độn đáng tiếc ta không cần huyết t n h độn các ngươi cũng giữ không nội ta dương càn khoe miệng n ế t lên một cái băng hàn độ cong 1 4 0 1 9 5 2 0 5 ố n t t c h a n g ư ơ n g hai t r m u nguyên cực quang trận vạn thiên minh cùng man h ồ tử lại bị bên cạnh nữ tử tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn quá khứ không khỏi t ú t hẹp lông mày thực sự là ồn ào dương càn đứng ở nơi đó hai mắt như băng lạnh lùng nhìn tên kia diễm lệ nữ tử nhưng không có tốt như vậy tâm thái giờ khác này đã là kêu trời trách đất không ta không muốn chết ngươi đáp ứng ta ngày xưa gặp thà ta một mạng rất sư cứu t a a a a nàng thân thể run rẩy tiếng khóc từ nàng run rẩy môi bên trong truyền ra ngay lập tức diễm lệ nữ tử thân thể đột nhiên run lên dĩ nhiên bốc cháy lên cái t i ế ánh lửa nóng rực mà mánh liệt dường như muốn đưa nàng trên người tất cả đốt cháy hầu như không còn ở tiếng thét chói thai của nàng bên trong hoàn toàn bị ngọn lửa thốt h ệ hóa thành từng sợi từng sợi khói đen tăng lên trên nàng thân thể đang kịch liệt trong thống khổ vật m ẹ o bắp thịt cùng xương cốt ở trong ngọn lửa nóng chạy thành mở ra xấu xí chất nhầy nàng y vật da thịt của nàng tóc của nàng đều trong nháy mắt hóa thành cho tàn bị dòng nước dội rửa mà đi dương cằn lạnh, lạnh liếp mắt một cái, không hắn cấp tốc bấm quyết thi pháp một l u ồ n g mạnh mẽ kim quang trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra đem hắn toàn bộ bóng người che lấp đến chặt chẽ nay c ố kim quang dường như cháy hừng hực liệt hỏa tỏa ra nóng rực ánh sáng khiến người ta không cách nào tới gần kim quang bên trong dương càn bóng người hầu như cũng bị này liệt hỏa giống như kim quang thốn p h ệ cũng lại không thấy rõ tình hình bên trong ở ma hồ đào ở ngoài trên không sơ t h ă n g ánh mặt trời lười biếng chiếu vào mặt hồ tia sáng khúc xả dưới phảng phất toàn bộ thế giới đều bị nhiễm phải một tầng nhàn nhạt, nhạt vẻ kinh dị tại đây yên tính thời khắc ba bóng người xuất hiện ở trên trời bên trên thân hình của bọn họ khẽ nhúc khác nào ba con tao nhã hạc xoay quanh trên không trùng nhìn chăm chú phía dưới đại trận màn ánh sáng cái k i a màn ánh sáng khác nào một đạo ngang qua phía chân trời ngân h à bóng ánh l o a mắt đem toàn bộ ma hồ đ ả o toàn bộ bao phủ một vị r a u vàng cong lên trên người mặc lam bảo cá i nhân thân hình cao lớn dị thường ở bên cạnh hắn cách đó không xa trôi nổi một cái lục bảo thanh niên hai mắt phát sinh thăm thẳm tinh quang từ trên mặt khuôn mặt đến xem thình lình chính là huế y ề cốt chỉ là hắn lúc này khí tức bất ổn tựa h ầ nguyên khí bị hư hỏng dáng vẻ ngoài ra còn có một người chính là tử bảo thắt lưng ngọc người đàn ông trung niên mặt chữ điền lông mày rậ vẹ vừa miệng mang cười, nụ theo tùy ý lúc ê lên n tiếng hai hàng răng trắng sáng lên lớp lóa. Ba người nhìn phía dưới đại trận màn ánh sáng, vẻ mặt mỗi người có không giống. mặt hai dưới đại mỗi phía lóa. Ba lớp l có vẹ này dao vàng c n g lên trên người m ặ t lam bảo cá i nhân lạnh lạnh nhìn lướt qua phía dưới hờ hưng nói rằng vạn đại môn chủ n g ư ơ i cái môn này tam nguyên cực quang trận có phải là có nghe đồn nói như vậy lợi hại phía dưới tiểu tử kết nhưng là có một môn huyết đồn bí thuật nháy mắt liền có thể bay khỏi hơn trăm dặm có hơn nếu là đại trận không cách nào nhốt lại hắn coi như lấy hai người chúng ta tu vi muốn lưu lại hắn cũng không phải một cái chuyện dễ m u ố người dựa vào o độn bên n thuật từ t thể thể r này t đối nói. Người này, dĩ nhiên là chính đạo đệ nhất đại phái vạn pháp môn môn chủ nguyên anh trung kỳ cao thủ vạn tiên minh hơn nữa ngươi vị lao hữu này trăm phương ngàn kế chính là vì dưới bề mặt cái kia nguyên anh sơ kỳ tiểu tử vạn tiên minh lạnh lùng nhìn lướt qua bên cạnh lục bảo thanh niên có chút hoài nghi nói rằng kha kha vạn đại môn chủ liền không cần hỏi nhiều trước hai người chúng ta nhưng là thương nghị được rồi chờ đem tiểu tử này giải quyết sau đối phương đích tả thần lôi q u ý ngươi hắn bảo vật có thể đều là q u ý giất nào đó tên này cao to dị thường chẳng h á n chính là loạn tinh hải ma đạo có tiếng cự tiêu man hồ tử ba người càng là đạt thành rồi một loại hiệp nghị nào đó cùng chung mục tiêu chính là dương cản tuy nói người này có thể từ tinh cung kim khôi lao quái vật kia trong tay bình yên rời đi nhưng muốn nói hai người chúng ta còn chế không được một tên nguyên anh sơ kỳ bản môn chủ nhưng là có chút không quá tin vạn thiên minh mắt sáng lên mặt hiện ra vẻ kinh dị nói rằng vạn đại môn chủ thiên la chân công gần như đại thành chính diện đối chiến một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tự nhiên là điều chắc chắn có điều căn cứ minh bên trong m ậ t báo vị này rượu âm môn dương trưởng lão không phải là một cái nhân vật đơn giản dù cho là kim khôi cái kia lão gia hỏa đều không thể lưu lại hắn chẳng lẽ vạn đại môn chủ tự nhận so với kim khôi mạnh hơn mấy chủ man hồ tử cười đáp ý tựa hồ có hơi khiêu khích chí vị vạn thiên minh nghe vậy hừ lạnh một tiếng kim khôi cái kia lão gia hỏa ở nguyên anh t r u n g kỳ tuy nói ngưng lại năm sáu trăm năm lâu dài nhưng muốn thật đấu lên bản môn chủ cũng không kiếp hắn được ú n huynh thiên ma công, ở loạn tinh n g là rất thắc hải ma ở n xưng là đệ nhất phòng ngự công pháp, ta nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đã sớm muốn lính g giáo là là là lâu, ư đệ đại đã đã đ pháp, hồi. ta một mộ sớm chờ việc nơi này rất nào đó rồi cùng bạn đại môn chủ hào hào l u ậ n b à n một phen lần trước ở nam minh đảo nếu không có là bởi vì tình cùng đ á m kia lao ra hỏa chúng ta hai người trong lúc đó nói không chắc liền có thể phân ra cái thắng bại m a n h ồ từ miệng rộng một n í t không chút nào che giấu trong mắt nóng lòng muốn thử tâm ý như vậy rất tốt hiện tại chúng ta vẫn là thi pháp l u y ệ n hóa bạn môn chủ hay dùng tam nguyên cực quan trận đem tiểu từ này luyện thành dòng máu đạt được ích tà thần lôi sau đó sẽ cùng rất minh luật bản nói đến còn nhờ vạn à o rất vinh người b thiên â n này, tìm h ể có thể có thể u nhiều rất tình người này mới báo, b đảo đem có có vây ở đảo bên trong, chính là không biết, trong rất chính không nghe đồn bên là minh hai mắt xoay một cái hình như có chỉ nói rằng man h ồ tử dừng dưng khoát tay háo một cái rất nào đó xác thực có không ít lâm thời đạo phụ còn nói cái gì tàng bảo bí động có điều đều là chút lời nói vô căn cứ vạn đại môn chủ chẳng lẽ còn tin tưởng trò hề này có đúng không xem ra là bản môn chủ lo xa rồi vạn thiên minh nhìn lướt qua im lặng không lên tiếng lục báo thiếu niên thờ mắng một câu cáo giả ngồi xếp bằng ở một bên lẳng lặng thi phát lên lấy tiểu t ử này hích tả thần lôi chống lại ít nhất cũng phải gần n g u y ệ t thời gian mới được hai vị đạo hữu nhưng chớ có nổi lên những suy nghĩ khác vạn thiên minh mặt không hề cảm xúc nói như vậy một câu chỉ là hắn cũng không có thả lòng cảnh giác mà là lên đường đã rời xa hơn trăm trượng xa lại xé nát vài t r ư ơ n g linh khí bước người bừa hộ mệnh l ụ mới bắt đầu ngồi khoanh chân địa kích phát đại trận uy năng cho tới man hồ tử cũng không có để ý vạn thiên minh động tác cùng lục bào thiếu niên liếc mắt nhìn nhau lại cũng chia liệt hai nơi cùng vạn thiên minh hình thành thế trên vạc ba người im lặng không lên tiếng nhìn trong trọc vào phía dưới đảo bên trong kim quan g đáng tiếc chính là kim quan g kiên cố dị thưởng cùng đại trận luyện hóa lực lượng chính chậm d ã i trung hòa hơn nữa căn bản khó có thể lợi dụng thần thức cảm ứng chỉ có thể không để lại chỗ chống thi pháp không biết kim quan g bên trong từ lâu không còn dương càn bóng người đối ạ o mặt hai tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ vây nốt còn có một môn luyện hóa tu sĩ đại trận dương cản còn không đến mức bất cần đến đây cho nên đang sử dụng độc môn phép che mắt sau liền trực tiếp rời đi ma hồ đảo thắc thiên ma công mặc dù tốt nhưng cũng phải có thực lực đó được huống hồ còn có một cái ngàn năm lão quỷ ở một bên thừa nước đục thả câu dương càn từ đầu đến cuối đều không có đối với huyền cốt cái này lao ma đầu thả xuống cảnh giác từ miệng bên trong được huyền hồn luyện yêu đại pháp sớm đã bị hắn nghiên cứu thấu triệt hơn nữa dương càn tự tin ngũ hành l ô i pháp đối với ma công áp chế có thể nói là tính tuyệt đối phàm là ở dương càn trong cơ thể cái tia tu hành huyền âm kinh đệ nhị nguyên anh muốn từ ngoại giới bị người đầu độc đặc x á c căn bản là chuyện không thể nào bởi vậy dương càn liền tương kế tử tế muốn nhìn một chút huyền cốt lao ma đến tột cùng có thể sử dụng hoa chiêu gì đến duy nhất một cái bất ngờ chính là xuất hiện hai tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ bên trong một người khẳng định là man hồ tử không thể nghi ngờ còn tên còn lại vẹn vẹn căn cứ tu vi khí tức vẫn chưa xác định thân phận của đối phương có điều từ đối phương lộ ra ngoài pháp lực đến xem không giống như là ma đạo chi nhân mà loạn tinh h ả i tu sĩ nguyên anh trung kỳ liền như vậy mấy người dương càn cũng có mấy phần suy đoán h ừ cũng thật sự là để mắt ta hai tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ đều như vậy cẩn thận sớm bố trí c h ấ n pháp chính là phòng ngừa ta sử dụng huyết ảnh độ sao dương càn cười lạnh một tiếng cái này bàn tính bọn họ là đánh nhầm rồi tại đây nhân giới bên trong hắn nếu muốn đi vẫn không có ai có thể lưu lại hắn trước tiên đi kim khôi nói tới khu vực nghiệm chứng một hồi nếu là thật được trí kim thần lôi giết ngược lại trở lại cũng không phải là không có khả năng dương c à n trong đầu s ẹ n qua kim khôi nói tới vị trí đông nhiên gia tốc dương c à n phi độn gần nửa ngày sau khi đột nhiên thân hình của hắn một trận ánh mắt khóa chặt một phương hướng nơi đó là một mảnh hải dương mênh mông trên mặt biển lăn lộn dày đặc m â y mù hắn tỉ mỉ mà quan sát cái vùng biển này nơi đây ở vào tang tinh đảo nam bộ phóng tầm mắt nhìn ngoại trừ nơi đó lại không gì khác h ò o nào dương c à n trong mắt tinh quang l ó e lên tự lẩm bẩm đến xem ra chính là chỗ này âm một tiếng tốc độ của hắn cực nhanh hầu như là trong nháy mắt liền đi đến cái vùng biển này bầu trời hơi quét qua phía dư dương càn trực tiếp một đầu đâm vào trong tầng mây rất nhanh sẽ phát hiện một tòa hình dạng quái dị đảo nhỏ hòn đảo nhỏ này ẩn giấu ở trong mây mù đồng thời phụ cận không hề sinh cơ nếu như không phải là bởi vì hắn thần thức mạnh mẽ vẫn đúng là không dễ dàng phát hiện đột nhiên một cái chuyển biến dương càn ở mảnh này dậy đặc trong mây mù rơi xuống không chút nào lo lắng tự thân an nguy dáng v ẻ phá tan mây mù dương càn thấy rõ đảo nhỏ dáng dấp đây là một cái hình trang lưới liềm hoang đảo trên bờ biển tràn đầy hình thù kỳ quái đáng ẩm, sóng biển đánh ở trên đáng ẩm phát sinh ẩm ẩm tiếng vang trên đảo là một mảnh hoang vu không có bấy kỳ bóng người trải r cùng với một ít niên đại xa xưa tỏa ra nhàn nhạt tăng thương khí tức cổ kiến trúc hòn đảo nhỏ này lặng lẽ cũng không yêu thú dấu vết ngoại trừ sóng biển đánh âm thanh ở ngoài lại không gì khác tiếng vang có điều giờ khác này dương càn nhưng là không lo được những này bởi vì trước hắn đã từ kim khôi nơi đó biết được này cành kim mang sát đồ vật chính là tại đây trên đảo dương càn chậm rãi đi ở đảo nhỏ một chỗ bãi vắng vẻ trên lông mày hơi tốt hẹp loại khí tức này hắn thì thầm âm thanh ở trong không khí vang vọng là khí tức sơ xác không đúng mơ hồ một luồng sắc khí nếu không có ta thần thức năm gần đây lại có tăng lên e sợ vẫn đúng là không nhất định có thể nhận ra được trong mắt sắc mặt vui mừng v ừ a hiện dương càn hít vào một hơi thật dài sau đó chậm rãi thả lỏng thân thể đem sở hữu lực lượng thần thức phóng thích mà ra cảm ứng bên trong hòn đảo nhỏ mỗi một cái góc trên hòn đảo nhỏ mỗi một chiếc lá mỗi một hạt sỏi đều phản phất bị dương càn thần thức ôn nhu xoa xoa hắn thử độ mượn thần thức sức mạnh tìm ra hận dấu ở bình tĩnh mặt ngoài dưới bí mật nhưng mà cứ việc dương càn thần thức dường như tinh tế sợi ô n g nhẹ nhàng bao trùm toàn bộ đảo nhỏ nhưng vẫn cứ không có phát hiện bất cứ dị thường nào đối với này dương càn cũng không có một chút nào thất vọng tâm ý nếu là như vậy dễ dàng liền có thể tìm tới cũng sẽ không ở lại nơi đây nhiều năm dương càn t r ầ m ngâm một phen tự nói thử một lần đi trong nháy mắt dương càn khí thế quanh người t ă n g vọt một l u ồ n g mạnh mẽ lôi thuộc tính pháp lực từ trong cơ thể hắn b u â n ra đem không khí đều chấn động đến mức vang lên nòng nòng ngũ hành thần lôi công pháp bị hắn hoàn toàn thổi động lên ngay lập tức hai tay hắn cấp tốc bấm quyết trong cơ thể sấm xét lập tức dung chuyển nhất thời cả người từ điện tiềm thước n ả y lên ngón tay độ lớn hồ quang này hồ quang ở dương càn quanh thân thật nhanh n ả y lên khác nào từng đạo từng đạo linh động ngọn lửa sinh mệnh tràn ngập mạnh mẽ hai tay hắn kết ra pháp quyết ở từ điện chiếu dọa dưới tỏa ra thần b í ánh sáng đột nhiên dương càn q u á t to một tiếng trong tay pháp quyết hăng hái biến hóa trong n h á y mắt cái k i a nhảy lên từ điện phản phất được phong thích cùng nhau hướng đảo nhỏ bốn phương tám hướng tuần tới môn công pháp này không chỉ có thể dung hợp tu tiên giới ngũ đại thần lôi hơn nữa chỉ cần ở trong phạm vi nhất định càng là có thể mơ hồ địa cảm ứng được ngũ đại thần lôi tung tích chỉ có điều phạm vi thực sự quá nhỏ nhưng không có cách thông qua tùy tùng lực lượng thần thức lý thể bằng không dương càn sớm đã đem nhân giới cho phiên cái căn nguyên hướng lên trời liền dương càn điều khiển lối pháp theo đảo nhỏ kinh tế tìm kiếm không dám có bất kỳ đề s ó t mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí một đầy đủ tìm một ngày một đêm trên mặt hắn một mảnh nghiêm túc hai mắt như đ a o thần thức như thơ tinh tế chăm chú banh lại như là một cây cung bất cứ lúc nào chuẩn bị bắn ra nay cả ngày một đêm hắn thần thức ở mỗi một cái góc đều lưu lại dấu ấn hắn thậm chí rõ ràng trên đảo mỗi một k i a dị dạng khí tức hầu như lại một lần đem đảy lên trời liền trên hòn đảo nhỏ này hạt các hình dạng đều có thể nhớ tới rõ rõ ràng ràng hắn thậm vẫn cứ không tìm ra canh kim tiếp lôi tung tích dương càn đứng ở nơi đó do dự không quyết định nhưng mà ngay ở hắn có chút dao động thời điểm hắn thần thức đ ố n g nhiên hơi đ ộ n g chật dương càn đưa mắt ngưng tụ ở phía trước một cái nào đó khô thạch dưới đáy khe hở trên ở trong đó mơ hồ có một tia khí tức không giống tầm thường chậm rãi tới gần hắn tỉ mị địa cảm ứng cái tia một tia lộ ra ngoài s ắ c khí cùng với xem ra thường thường không có gì lạ màu trắng tinh tế hồ quang thấy một màn này dương càn lập tức cứng ở tại chỗ hắn tâm ầm ầm tăng lên n ả y lên âm thanh phản phất ở bên t a i vang vọng 1 4 0 1 7 6 2 0 5 ố n t n g chương hai ngũ hành lôi thuật công kích số một canh kim kiếp lôi loại này cảm giác dương càn hai mắt sáng ngời khống chế thần thức dùng sức nắm lấy cái k i a cỗ sát khí để nó ở khe hở kia bên trong bị xúc động đó là một loại lạnh lẽo mà âm u khí thức khiến người ta m a u cốt sợ hãi nhưng dương càn nhưng xem bị nó hấp dẫn bình thường không nhịn được đem càng nhiều thần thức tập trung vào bên trong hắn thần thức ở sát khí trung du đi như là ở trong bóng tối thăm dò sau đó hắn phát hiện một luồng m á n h liệt hơn sức mạnh đó là một loại cực kỳ bá đạo lực lượng lôi điện chúng nó ở sát khí bên trong qua lại như là ôm nồm sắc b đem sát khí cắt rời ra dương càn trong lòng cả kinh hắn không dám trần trừ nữa lập tức đem chính mình thần thức từ sát khí bên trong thu hồi sau đó đem sở hữu sức mạnh tập trung ở cái tia cố lực lượng lôi điện trên chỉ ngay băng một tiếng văng nhỏ cái tia cố lực lượng lôi điện trong nháy mắt buộc phát ra đem khô thạch dưới đáy khe hở nổ tung bụi mù vung lên dương càn hơi n h ú g mày hắn cấp tốc khoát tay chặt lại một luồng kịch liệt phong từ ngón tay của hắn đ ố n g nhiên bạo phát mạnh liệt đ ị a thổi hướng về cắt bụi cái tia cố thế gió như mánh hổ mang theo xe rách tất cả sức mạnh to lớn đem cắt bụi toàn bộ thổi tan bộc lộ ra dương càn bật thốt lên hắn đầy mặt hưng phấn cùng chờ m o n g một ánh mắt nhìn lại đây là một viên niên đại xa xưa quái dị hình tảng đá toàn thân đen thui mặt trên có k h ắ c một ít dương càn xem không hiểu phù văn đồ án những người phù văn phảng phất là sống trời sinh m à thành lập lọe quỷ dị ánh sáng khối đá này đầu có chút kỳ lạ ngoại bộ hoàn toàn không minh m ạ c h nhưng bên trong ẩn có một đạo màu trắng hồ quang lưu chuyển bất định tỏa ra kỳ lạ ánh sáng tảng đá mặt ngoài phần lớn đều là bất t h i u để nó lúc trước không hề bắt mắt chút nào thế nhưng trải qua vừa nãy đạo t i ế như ẩn như hiện màu trắng hồ quang lưu chuyển lúc dương càng chấn động trong lòng hắn không nghĩ đến ở tòa này trên hoa n g đ ả o dĩ nhiên có thể tìm tới loại này trong truyền thuyết thần vật canh kim kiếp lôi chính là trí kim thần lôi nhiều sinh ra tự vật thuần dương bên trong loại này thần sa thạch chính là trong truyền thuyết tu tiên giới thần vật thuộc tính kim nguyên liệu đá tự mang sắc khí trải qua ngàn năm vạn năm thời gian rốt cục hình thành một tiệm canh kim kiếp lôi hơn nữa nếu như canh kim kiếp lôi không bị kích thích lời nói thần sa thạch tình huống thông thường liền cùng phổ thông hát nham thạch không khác nhau chút nào rất khó bị phát hiện không chỉ như vậy canh kim kiếp lôi hình thành tuyệt đối không phải trăm năm ngàn năm có thể được Cùng trúc cần bình thường, ít nhất đều cần vạn năm kim lôi ít t r đều ở lên tu h thạch từ khối đá này ánh sáng lộn lấy, phẩm chất đến xem, định là vạn năm trở lên thạch linh. ầ n này sáng lộn đến vạn năm lên sa tất từ trở lấy, đá là xem, Ở tiên giới chỉ có đạt đến vạn năm c h i linh thần sa thạch mới có thể dựng dục ra thế gian hiếm có canh kim kiếp lôi lại bị xưng là hát rượu thần sa thạch ở cả khối tảng đá mặt ngoài màu trắng hồ quăng như ẩn như hiện thật là thần dị đừng xem khối này hát rượu thần sa thạch trên cũng chỉ có không ít canh kim kiếp lôi uy lực nhưng là kinh tiên động đ i ệ canh kim kiếp lôi thường có ngũ hành lôi thuật công kích số một mỹ dự tuyệt đối không phải nói không thực làm không phải tùy tiện nói một chút nay lôi thuật kim ngũ lần thiên cương cường hãn vô cùng uy lực tuyệt luân không gì không xuyên thủng có thể nói thiên hạ nhất là cường manh chi lôi càng l à khắp tận thế gian trận pháp cấm chế nghĩ đến nơi này dương càng thần thức như thủy triều tuân ra cùng hắc rượu thần sa thạch bên trong sát khí giao hòa cùng nhau hắn cảm giác được một luồng kỳ dị lực lượng lôi điện từ bên trong tiêu tán để hắn tu luyện lôi pháp đ ỗ n g nhiên bốc lên lên Xì xì xì, hình b ầ u rục màu đen trên tảng đá đột nhiên bùng nổ ra mấy đạo màu trắng tinh tế hồ quang càng là đem chu vi đồ vật toàn bộ cho kích toàn bộ nát tan cháy đen một mảnh một luồng khủng bố màu trắng hồ quang từ hắc rượu thần sa thạch trên g trong nháy mắt xuyên thấu bụi mù bụi mù bị nảy c ố màu trắng hồ quang từng cái thổi tan p h ả n phất liền bụi trần cũng không có hình tiêu tan chu vi tràn ngập một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi đặc biệt p h ả n phất liền không khí tự thân đều bị đốt cháy khét bình thường dương càng khỏe mắt có g i ậ t không khỏi hơi kinh ngạc nguồn sức mạnh này cũng thật là bá đạo a t r ậ t lại mắt lộ ra sắc mặt vui mừng canh kim k i ế p lôi càng mạnh mẽ đối với hắn mà nói liền càng đáng để mong chờ ccc lúc này cái kêu màu trắng hồ quang ở màu đen trên tảng đá nhảy lên càng thêm lợi hại như từng cái từng cái màu bạc xạ đang múa may chúng nó trên không trung sau đó hướng về dương càn bộ tới dương càn không sợ chút nào hắn đưa tay hư nắm hai tay ở trong hư không dương lên trong nháy mắt không khí chung quanh bỗng nhiên n g ư n g tụ nơi lòng bàn tay màu vàng thô to h ổ quang trong nháy mắt hiện lên Ít chính tà thần lôi chính diện và chạm canh Ngoanh diện lôi lôi. kim kiếp và xì xì dương càn tay n ắ m xì tà thần lôi chỉ cảm thấy lòng bàn tay nơi chuyển đến từng trận nóng rực mà cái kia canh kim kiếp lôi nhưng là không ngừng gầm thét lên phát sinh to lớn tiếng nổ văng rền cì cì tư cái kia xì tà thần lôi mới vừa bạo phát liền cùng canh kim kiếp lôi chính diện va vào hai cổ lôi lực lẫn nhau khuấy động như trong thiên điệu cự thú ở lẫn nhau càn xé nay canh kim kết lôi thật sự là danh bất hư truyền nguyên bản bình tĩnh mặt biển ở đây khắt trở nên cuồng bạo lên sóng biển lăn lộn tiếng sóng rung trời đảo nhỏ ở lôi lực dư âm bên trong run dày dường như bị cự bựa đánh kích bình thường d ư ờ n g cây bị phá hủy thổ nhuộm bị lật tung đá vụn bay loạn không khí đều phản g phất động lại cái k i a cố nặng nề khí tức khiến người ta không thở nổi Ừ, coi như người là thảo phạt số một, ở không người như không phạt là một, số ở hai người giao kích vị trí trung tâm không ngừng kịch liệt lan lộn ngưng tụ thành một viên to lưng kim bạch hai màu quả cầu xét o n g long long xoay trầm trầm nương theo kinh người sấm xét tiếng vang dường như một viên loại nhỏ mặt trời giống như trói mắt thả ra lóa mắt ánh sáng đem cả hòn đảo nhỏ đều cho chiếu dọi bên trong sấm vang chấp g i ậ t c u ầ n phong gào thét sóng biển máy liệt trong nháy mắt đem đảo nhỏ nhấn chìm ở một vùng biển mênh ngông bên trong mạnh mẽ tia chớp sóng năng lượng c u n g quanh x u n g tới đem tất cả xung quanh phá hủy dương càn ở trên bờ biển lù lù bất động mặc cho cái kia như quần phong mưa rào giống như công kích h đối với chu vi cảnh tượng ngoảnh mặt làm l ơ bên hai tiếng rít không ngừng gió biển cắt đá cùng với nổ vang sấm xét thanh trong lúc nhất thời toàn bộ đan sen vào nhau hôn loạn không thể tả dương c à n trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác sở hữu tâm thần đều tập trung ở trung tâm vị trí hai màu quả cầu xét bên trên đột nhiên trên người hắn hiện ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu tím khác nào một cái vô hình t â m c h á n đem hắn cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách cái t i ê u lồng phòng hộ phảng phất là một cái khí cầu bình thường không ngừng phòng lớn không ngừng biển đến dày mặc cho cái tia cắt đá nước biển làm sao xung kích cũng như người không liên quan bình thường không n ú c n í c h chút nào nhưng vào lúc này vị trí trung tâm hai màu quả cầu xét càng là chậm rãi dừng lại rung động một vàng một trắng đan vào lẫn nhau xoay t r ò n không ngừng mỗi một tia lôi hình cùng đều gợi ra kịch liệt không khí chấn động ngũ hành thần lôi sinh ngũ hành diễn văn pháp canh kim kiếp lôi ngưng một trăm bốn m ư ơ n g một bảy n h ì n năm hai tám chương hai trăm bảy mươi chín lấy lôi chế lôi trong miệng nói lẩm bẩm dương càn sắc mặt nghiêm nghị ngầm tụng ngũ hành thần lôi công pháp khẩu quyết hai mắt của hắn bên trong thần quang trầm tĩnh một tay b ấ quyết miệm tụng chân ngôn theo hắn quát to một tiếng cái kia lồng phòng hộ ở ngoài đột nhiên tử quan tòa sáng một cái sấm xét màu tím phù hiệu ở lồng phòng hộ ở ngoài ngưng tụ m à thành ngay lập tức tử quang cũng từ lồng phòng hộ bên trong x u ấ t ra cùng hai màu quả cầu xét ánh sáng lẫn nhau tụ hợp cùng nhau cư nhiên đã từ từ diễn biến thành ba loại màu sắc bùm bùm một lát sau t ừ n g tiếng tiếng nổ đùng đoàn vang lên cái kia lồng phòng hộ ở ngoài chu vi mấy dặm bên trong không gian tử bạch kim ba màu sấm xét đan sen tung hành hình thành một mảnh sấm xét c h i hải mà tại đây sấm xét tri hải vị trí trung tâm chính là cái kia mới nhất biến hóa ba màu quả cầu xét lúc này dương càn bàn tay nhẹ nhàng đẩy một cái quanh thân màu vàng hồ quang như long xà giống như xoay quanh dẫn rát thôi thúc va chạm thử nghiệm đánh vỡ canh kim k i ế p lôi rằng co nhưng canh kim k i ế p lôi phảng phất có linh tính bình thường đ ỗ n g nhiên màu trắng hồ quang mở rộng t h à n h mạng cùng l c x tả thần lôi đọc sức lần lượt mãnh liệt va chạm chấn động đến mức dương càn ngón tay tê dại sắc mặt càng bị ba cỗ thần lôi cho chữa bạch kim từ ba màu hòa lẫn rất thần kỳ thật mạnh mẽ canh kim k i ế p lôi lại có như thế vi năng dương càn trong lòng thất kinh toàn lực á p chế màu trắng hồ quang xung kích lực lượng thật sự là cương mánh không thẹn là canh kim tiếp lôi không có ai lo liệu tình huống Cũng có thể cùng ích tà thần lôi đối lập không rơi xuống hạ phong. thể tà hạ lôi lập đối rơi dương càn trên mặt khó nén sắc mặt vui mừng hắn rõ ràng điều này có ý vị gì canh kim tiếp lôi uy năng m ê n h mông vô cùng chính là ngũ đại thần lôi bên trong công kích số một so với ích tà thần lôi thảo phạt mạnh hơn mấy lần nếu như có thể hoàn toàn luyện hóa dù cho là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ dương càn đều có lòng tin cùng đánh một trận dương càn cầm trong tay phát quyết yên lặng ngâm tụng từng chữ từng câu đều như s ố n nổ nội tâm của hắn kiên định như sát hết sức chăm chú đem trong cơ thể sở hữu sấm xét uy năng từ từ thả ra ngoài giờ khắc này dương c à n đem mười tả thần lôi thần lôi cùng tự thân s ấ m xét màu tím rung hợp lại cùng nhau đột nhiên một luồng sức mạnh to lớn từ hắn thân thể bên trong b ộ n phát ra hóa thành một đạo hóng ánh s ấ m xét vẽ ra trên không trung một đạo chói mắt quy tích ẩm s ấ m xét trong nháy mắt đánh trúng màu trắng hồ quang gây nên một vùng không gian rung động dương c à n nhìn chòng chọc vào canh kim t i ế t lôi trên c h á n nổi gân xanh đó là s ấ m xét sức mạnh ở trong cơ thể hắn khuấy động hắn một tay bấm quyết t ư n g tiêm một màu vàng hồ quang từ đầu ngón tay của hắn mẹ ra lẫn nhau đang dệt xoay tròn hội tụ thành một viên sáng sủa kim quang lôi ch đem lôi châu ném không trung lôi châu trên không trung cấp tốc mở rộng hóa thành một đạo to lớn phích lịch hướng về cách đó không xa canh kim kiếp lôi bổ tới đạo này phích lịch như ngột ngạt đã lâu lửa giận tàn nhẫn mà va vào c a n h kim kiếp lôi màu trắng hồ quang bên trong màu trắng hồ quang ở phích lịch trùng kích vào trong nháy mắt quay cuồng lên phản p h ấ t bị lửa giận thiêu đốt hải dương màu trắng dương càn sấm xét màu tím từ một bên khác kéo tới cùng phích lịch đồng thời nhảy vào màu trắng hồ quang bên trong hai loại sức mạnh to lớn trong nháy mắt ở màu trắng hồ quang bên trong gợi ra một hồi năng lượng của bạo bao tác bao tác bên trong màu trắng hồ quang xem bị búa nặng đánh quả bóng mạnh liệt địa rung động sau đó đột nhiên tan vỡ dương càn sấm xét màu tím cùng đích t à thần lôi như hổ như sói địa đánh về phía trung tâm canh kim tiếp lôi chỉ nghe một tiếng đinh thai n h ứ c góc nổ vang canh kim tiếp lôi ở hai loại sức mạnh vây cổng dưới rốt cục bị đánh lui dương càn nắm chặt s o n g q u y ề n tận lực gáp chế lại nội tâm kích động hiện tại cũng không thể có bất kỳ sơ thất nào bằng không liền kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ mà khi dương càn chuẩn bị tiếp tục gây lôi phát lúc là người bất ngờ một màn xuất hiện cái kêu mấy đạo màu trắng hồ quang dần dần dần h ắ thạch thế nhưng ở tảng đá mặt ngoài lấp nhưng nhảy lên đến càng ngày càng kịch liệt phảng phất đang không ngừng mà hô hoán dương càn thấy một màn này dương càn hít sâu một hơi cảm giác mình như là bị một luồng từ nơi sâu xa sức mạnh dẫn dắt thoáng do dự một chút cẩn thận từng ly từng tí một k h ô n g chế x tà thần lôi cùng sấm xét màu tím hướng về tảng đá kia trộm tới đang nồng nặc sấm xét màu tím bên dưới x tà thần lôi màu vàng hồ quang cùng canh kim kiếp lôi màu trắng hồ quang như trong thiên điệu một đôi h ò g ánh mâu thuẫn chúng nó dây dưa cùng nhau dung hợp phảng phất hóa thành một cỗ có một không hai sức mạnh nguồn sức mạnh này cường đại đến liền dương càn người đều cảm thấy một luồng sâu sắc chấn động trái tim của hắn cấp tốc nảy lên tựa hồ có thể cảm giác được cái tia cỗ quét ngang tất cả sức mạnh to lớn đó là một loại đến từ minh mông vâng ẩ n vượt qua trần thế sức mạnh là ngũ lôi chi thể dấu hiệu vẫn là ta cảm giác sai dương càn nhìn chằm chằm giao hòa ba màu sấm x é t nhẹ dọn g n ỉ non có nghĩ hoặc cũng có chờ mong thế nhưng càng nhiều nhưng là h ư phấn hắn rõ ràng đây chính là hắn vẫn tìm kiếm ngũ hành thần lôi bên trong đệ nhất thảo phạt chi lôi canh kim k ế p lôi màu trắng hồ quang từ từ bình phục lại dương càn tr đầu tiên là đem tự thân tử lôi cùng lít tà thần lôi tất cả đều thu lại rồi hát rượu thần sa thạch trên màu trắng hồ quang vẫn chưa lại xuất hiện bạo động đối với này dương càn âm thầm thở phào nhẹ nhõm có thể sau m ộ t khắc màu đen trên hòn đá lại là bất ngờ xảy ra chuyện những người tới lui tuần tra ở hát rượu thần sa thạch bên trong canh kim kết lôi đồng thời gấp thỉm mấy lần đi sau ra tiếng sấm rền v a n g tiếng dường như có linh trí như thế chúng nó đồng thời bắt đầu từ hát rượu thần sa thạch bên trong bắn nhanh ra hướng về trên không may đi sở hữu màu trắng hồ quang đều ở nơi nào đó tập kết dung hợp thành một thể một lát sau một đoàn màu trắng lóa mắt chùm s mà ở đây chùm sáng bên trong một viên to bằng nắm tay màu trắng lôi châu xuất hiện ở nơi đó chưa kịp dương càn ngây người bên trong phản ứng lại màu trắng lôi châu liền bắt đầu từ không trung chậm rãi r ơ i r ụ n g trực tiếp đi đến trước người của hắn không xa trôi nổi bất động dương càn nhìn này băng trâu trong mắt vẽ kinh dị l ó a lên trên mặt lộ ra v ẻ trầm n g âm này viên canh kim k i ế p lôi hóa hình m à thành màu trắng lôi châu cuối cùng càng là thông linh bình thường thật giống là tự mình c h ọ n chủ xem ra hẳn là ngũ hành thần lôi d u y cớ căn cứ công pháp giới thiệu ngũ lôi chi thể nắm giữ trong thiên hạ gần như không tồn tại sấm xét sự hòa hợp lực lượng ta tuy rằng chỉ có một loại thế nhưng ngũ lôi chi thể sáng sớm đã thử nghiệm tu hành nhiều năm cuối cùng được đến canh kim tiếp lôi thừa nhận tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý dương càn trong lòng suy nghĩ đột nhiên hắn khoát tay không có lại thả ra bất kỳ sấm xét mà là thuần túy dựa vào bàn tay của chính mình trực tiếp một chảo kết thúc này c h â u tăm tích xu thế chỉ có điều ở trên ngón tay nhàn nhạt ánh vàng chiếu rọi mà ra may là màu trắng lôi c h â u chút nào dị biến không có phát sinh đang hoang ở dương càn lòng bàn tay trôi nổi tia sáng trói mắt dường như một cái nho nhỏ mặt trời nhìn thấy cảnh này dương càn vẻ mặt trịnh nhưng không có một tia dám bất c ẩ n đ ị a d á n g v ẻ xem kỹ nơi lòng bán tay trôi nổi viên bi giây lát sau khi trên mặt của hắn hiện ra một tia do dự vẻ lôi. như muốn dương càn trực tiếp đem cái này c à n h kim kiếp lôi lôi châu n u ố t vào hắn thật là có chút kiếm kỵ đừng xem này châu hiện tại một bộ bị thuần phục r ă n dấp có thể chúng ẩn chứa thuần túy phá hoại uy năng so với í c tà thần lôi phải mạnh mẽ hơn nhiều tuy rằng cách dày đặc chân nguyên dương càn vẫn là rõ ràng điệu cảm thấy một luồng khủng bố vô cùng cương mánh lực lượng một khi phát sinh bạo động liền không phải vẹn vẹn tổn thương nguyên khí đơn giản như vậy hai ba cái hô hấp công phu sau khi trong lòng hắn có quyết định dương càn không chậm trễ chút nào tay áo lớn vung một cái trong nháy mắt thả ra mấy chục cái sắc thái sặc sỡ trận kỳ tung bay ở phế tích giống như trên hòn đảo nhỏ những n à y trận kỳ to nhỏ không đều tỏa ra linh khí nồng nặc ánh sáng phòng ngự trận ẩn nấp trận mê viễn trận các loại trận pháp cùng xuất hiện trong lúc nhất thời toàn bộ đảo nhỏ đều bị các loại trận pháp ánh sáng bao phủ trận pháp phòng ngự đầu tiên khởi động ánh sáng dường như ánh nắng ban mai sương mù nhẹ nhàng tung bay hình thành tầm thứ nhất vòng bảo vệ màn ánh sáng ngay lập tức ẩn nấp trận pháp rất nhiều trận kỳ nhưng là ở ánh sáng dưới sự che đem toàn bộ hòn đảo hình dạng cùng đường viền đều mơ hồ hóa trở nên dường như một mảnh hồn đ ộ n đảo nhỏ khác nào từ phụ cận vùng biển biến mất rồi bình thường mà mê viện t r ậ n pháp nhưng là tại đây ẩn nấp cùng phòng ngự cơ sở trên tỏa ra tia sáng yếu dị làm người chấn động cả hôn phách một khi tu sĩ tầm thường tiến vào liền sẽ khiến người ta không cách nào phân rõ đông tây nam bắc không gian vị trí thậm chí không cách nào phân biệt ra được chính mình n ằ m ngón tay dung mạo lấy giả làm thật nhìn thoáng qua một ánh mắt ba chỗ trợ pháp dương càn hài lòng gật gật đầu hắn ngồi quanh chân hai tay như phùng nguyệt b à n nâng cái kia do canh kim tiếp lôi biến thành màu trắng quả cầu xét này chính là hắn tương lai tu hành một cánh tay đắc lực thế nhưng cái này quả cầu xét uy lực mạnh mẽ quá đáng đồng thời lại cực kỳ cuồng bạo hơi bất cẩn một chút liền có thể có thể dẫn lôi trên người làm cho dương càn tự thân cũng bị thương nặng nhất định phải cẩn thận đ ư ơ n g đối trong lòng như vậy nghĩ, dương càn nói lẩm bẩm ngũ hành thần lôi khẩu quyết niệm tụng mà ra cái môn này lai lịch rất lớn thượng giới công pháp dường như phản âm bình thường ở trong không khí văn vọng cái kia lôi phát âm điệu chập trùng dường như cuộn sóng giống như ở trong không khí nhộn nhặn lên bên trong mơ hồ tiêu tán lực lượng lôi điện tựa hồ đem không khí chung quanh đều chấn động hơi cuộn sóng theo dương càn nhiệm tụng cái k i a canh kim k i ế p lôi biến thành màu trắng quả cầu xét bắt đầu chậm rãi run d ậ y phản phất đang hưởng ứng dương càn triệu hoán t ừ n g k i a một lực lượng lôi điện từ màu trắng quả cầu xét bên trong x u ấ t ra hóa thành hồ quang ở dương càn hai tay trong lúc đó nhảy lên cái k i a hồ quang nhảy lên trong lúc đó tựa hồ có một loại hiệu ngầm cảm ngưng tụ không tan từng người độc lập rồi lại đàn vào lẫn nhau dương càn trên trán dần dần bước lên mồ hôi lầm tấm vậy hai tay của hắn đã không còn xem t r ư ớ c như vậy nâng quả cầu xét mà là đổi thành nhẹ nhàng xoa xoa như là đang tăng nhanh tốc độ luyện hóa dương càn sắc mặt cũng bắt đầu trở nên hơi t r ắ n g xám hiện nhiên loại này không chế lực lượng lôi điện quá trình đối với hắn mà nói cũng không thoải mái hắn l ặ n g lặng mà cảm thụ nguồn sức mạnh này vào dựa phản p h ấ t bị xét đánh bên trong cảm giác xuyên qua hắn toàn thân thân thể của hắn đang run dày linh hồn của hắn ở run dày từ canh kim k i ế p lôi quả cầu xét bên trong x u ấ t ra lực lượng lôi điện đã đặt đến một cái đỉnh điểm hình thành một đạo to lớn hồ quang dường như một cái lôi long giống như ở dương càn quanh thân bốc lên nhẹ n ó t g cái kia lôi long tiếng gầm gừ hồ quang bùm bùm thanh cùng với dương càn c h ậ m thấp lôi p h á p khẩu quyết thanh đan sen vào nhau chấn động không thể giải thích được luyện hóa canh kim tiếp lôi quá trình là gian nan mà dài lâu dương càn cần đem cái này cùng bạo màu trắng quả cầu xét nhét vào trong cơ thể chính mình lại chậm rãi luyện hóa cuối cùng biến hóa để cho bản thân sử dụng chỉ thấy hai tay hắn ở màu trắng quả cầu xét lập tức như nhặt được đại xá giống như hơi thu nhỏ lại từ trên nhảy ra một đạo màu trắng hồ quang nhảy vào trong cơ thể hắn dương càn rên lên một tiếng mới vừa nhảy vào trong cơ thể màu trắng hồ quang trong thời gian ngắn đi đến đan điền địa、phương. gợi ra một trận mánh liệt bỏng trở lại cắn răng dương càn tâm thần hơi động màu trắng quả cầu xét cấp tốc thu nhỏ lại gần nửa đầy mắt sao động hồ quang thẳng xuyên vào dương càn trong đan điền hắn cắn răng chịu đ ự n g n à y đau đớn nội tâm yên lặng vận chuyển lôi pháp khẩu quyết khí tức trong người càng là không ngừng bốc lên chân nguyên như thủy t r i ề u mánh liệt theo hắn hô hấp tiết tấu vừa ra vừa vào cái k i a màu trắng tia điện đột một tự đan điền lao ra ở trong cơ thể hắn cấp tốc qua lại mỗi khi trải qua quá một chỗ đều sẽ lưu lại một đạo nhàn nhạt màu trắng dấu vết những n à y dấu vết phảng phất từng cái từng cái từng cái nh Ở dương càn trong cơ thể đan dệ thành t một tấm phiền p h ứ c mạng lưới dương càn từ nơi sâu xa có một loại cảm giác cơ thể hắn thật giống ở hướng về một cái hướng khác thay đổi dương càn nhịp tim dường như c h ố n g trận lấy một loại kỳ dị tiết tấu nhảy lên mỗi một lần nhảy lên đều nương theo chân nguyên trong cơ thể phun trào theo màu trắng hồ quang t r u n g quanh g i a o đậu hắn ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ phản phất chính mình chính đang tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới dương càn cảm giác được trong cơ thể chính mình có một loại sức mạnh khổng lồ đang cột trào canh kim kiếp lôi tia điện dường như vạn ngàn tia nhỏ đang không ngừng mà qua lại chạy x ô i cùng hắn th Vô d a như như phúc, phúc, phúc. không trở ngại chút nào ba đạo trận pháp phòng ngự trận ẩn nấp trận mê huyết trận màu sắc khác nhau trận pháp màn ánh sáng lập tức bị đạo này tinh tế màu trắng hồ quang trực tiếp xuyên h ù n g sông thẳng mây xanh nhanh đến mức làm người cảm thấy không thể tưởng tượng được cái tia hồ quang như rồng bước lên nhảy nhót trong nháy mắt sẽ rách ba tòa trận pháp trao bích canh kim kiếp lôi dương càn mặt lộ vẻ t h á n phục vẻ đây chính là canh kim kiếp lôi bìa gà một đạo tùy ý phát sinh hồ quang dĩ nhiên có thể đem ba đạo không tầm thường trận pháp màn ánh sáng trong nháy mắt xuyên thủng chẳng trách x ư n g là khắc tận thiên hạ trận pháp cấm chế quả thực danh bất hư truyền một tháng miễn cưỡng có thể khống chế một k i a canh kim kiếp lôi muốn phá vỡ cái k i a thiên h ả i đại trận hẳn là dễ như ăn cháo cảm thụ trong cơ thể vùng đan điền màu trắng hồ quang dương càn rất là thỏa mãn gật gật đầu thời gian một tháng quái mức ngắn thế nhưng ở đấu pháp bên trong sử dụng ngược lại cũng miễn miễn cước cưỡng cho tới khối này hắc rượu thần sa thạch đã sớm bị dương càn cất đi khối đá này chính là cành kim kiếp lôi tuyệt hảo vận dẫn ngày sau luyện chế khác một cái ngũ lôi kiếm có thể cho rằng bên trong tài liệu chính tuy rằng bởi vì vấn đề thời gian không có cách nào luyện chế ra khác một cái phi kiếm đến thế nhưng dựa vào luyện hóa dung hợp c à n h kim kiếp lôi ma hồ đ ả o cấm chế hẳn là giữ không n ổ i ta thậm chí ta nếu là trong trận hung hãn phát động phòng chứng có thể cho bọn họ một niềm vui bất ngờ chương càn mắt sáng lên xẹt qua một đạo h ạ n quang càng là huyền cốt lao dạ kia như vậy nghĩ dương c ả n m i ế t miệng lên một cái băng hàn đ ộ cong cũng không gặp hắn có chút động tác lặng yên không một tiếng động quanh thân đ ỗ n g nhiên loại lên đen thâm dây nhỏ đột nhiên hiện ra hóa thành một cái huyền diệu khó lường môn hộ bên trong vũ trụ tinh hà tự lưu quang chậm rãi tới lui tuần tra tiếp theo một cái trước mắt cánh cửa kia như một cái thâm thúy hố đen không hề có điểm báo trước đem dương c ả n toàn bộ thôn vệ bóng người của hắn biến mất ở một mảnh trong hư vô chỉ để lại cái kia nụ cười như có như không động lại ở trong không khí toàn bộ hòn đảo lại trở nên tính lặng phản phất chưa từng xảy ra gì cả ma hồ đảo bầu trời. m a n h ồ tử vạn thiên minh cùng với huyền cốt ba người cách không mà nhìn ánh mắt của bọn họ tụ hợp nơi phía dưới to lớn trận pháp màn ánh sáng phản phất một mảnh bị gió k h u ấ y động mặt hồ ánh sáng lấp lõe màn ánh sáng bên trong tựa hồ có vô số bé nhỏ phù văn đang cột trào huyền cốt sắc mặt có chút nghiêm nghị nhìn t r ò n g chọc vào phía dưới bên trong đại trận quả cầu ánh sáng màu và nóng không biết đang suy tư cái gì vạn thiên minh nhìn lướt qua thản nhiên nói gần đủ rồi thời gian lâu như vậy p h ỏ n g trừng người này tà thần lôi cũng phải khô cạn lại quá không lâu tất nhiên bị luyện hóa thành cho đùi màn hổ tử lạnh lùng nhìn kỹ trước mắt vạn thiên minh. hắn tròm d â u như là thép n g ộ i dựng đứng từ l ệ n h một tiếng sau nói rằng nếu không là man mộ không am hiểu pháp trận cấm chế nơi nào còn dùng đến ngươi vạn đại môn chủ bên cạnh huyền cốt lại n h ư mày đối với tranh chấp hai người khá là không nói gì hắn cảm giác diện chủ nhân sẽ không dễ dàng như vậy bị giết hết tuy rằng huyền cốt bị vây ở con kia lưu ly li hồ lô bên trong từ nội bộ cũng không thể rõ ràng dương c à n các loại thần thông bí thuật thế nhưng tình cờ tự lưu ly li hồ lô bên trong đi ra thông khí lúc ngược lại cũng từng thấy dương cản lôi lộn huyết đội còn có luyện thể thuật những này không phải là tu sĩ tầm thường có thể có được có điều do dự n h y mắt h u y ề nhưng cốt t m thẳm một trong trong nhãn nghĩ phen, h quỷ suy bên này lên, trong lòng n không có là ạ vạn i nói tới thiên minh, lời nói sau, trong mắt lóe lên một tia xem thường, mở miệng liền nữa. nghe man trong lên thưởng, muốn lóe thêm tử mắt một Cho hồ xem mở gì sau, được o phúng gì đúng ó Nhưng là đ vào lúc này một đạo l ó a mắt màu trắng lưu quang dường như một đạo hóng ánh sao băng xét qua chân trời chói l ó a mắt nó từ phía dưới bên trong đại trận nơi nào đó trong nháy mắt hiện lên ánh sáng bắn ra b ố n phía chói l ó a mắt tốc độ nhanh chóng dường như tia chớp cắt ra hắc á m bầu trời đêm chấn động lòng người phảng phất có thể đèm không khí chung quanh đều bốc cháy lên đây là ba người trong đầu mới vừa né qua như thế một ý nghĩ cảnh tượng khó tin xuất hiện cái k i a màu trắng lưu quang vượt khỏi dự đoán của mọi người phấp một tiếng vang chấm thấp lấy không gì không xuyên thủng tư thế sẽ rách thiên hải đại trận trận pháp màn ánh sáng tốc độ nhanh chóng làm người l i ễ u lưới vạn tiên minh cùng man hồ tử hai người dựa vào nguyên anh trung kỳ tu vi cùng thần thức ở màu trắng lưu quang xung kích thời gian hiểm chi lại hiểm né qua này khó có thể dự liệu ánh sáng dồn dập nghi ngờ không thôi nhìn tới nhưng mà tu vi giảm nhiều huyền cốt nhưng không có may mắn như vậy hắn bị này kéo tới màu trắng lưu quang chính giữa liền hôm một tiếng kêu thảm thiết cũng không có thể phát sinh liền trong nháy mắt hóa thành một mảnh xanh biếc khói thuốc sau một khắc một bóng người ở một mảnh trong tiếng s ấ m n ộ thuần di xuất hiện ở huyền cốt bên cạnh cái k i ế n g ư ờ i tới hôn thân ánh vàng lấp lóe sấm xét lửa l ờ hàn động tác mau lẹ như gió hai tay dâng lên tảng lớn màu vàng thô to hồ quang lập tức tân u ra những n à y hồ quang đan vào lẫn nhau nhảy lên hóa thành một đạo to lớn màu vàng lưới khổng lồ trực tiếp đem huyền cốt phá tán quỷ khu bao phủ ở bên trong chỉ nghe một tiếng quá nhẹ cái kêu màu vàng lưới khổng lồ trong nháy mắt nắm chặt ầm một tiếng vàng nhỏ sau khi những người hồ quan g dường như pháo giống như liên miên không dứt nổ tung t ừ n g trận vỡ toang tiếng vang lên huyền cốt vốn là tan vỡ quỷ khu ở màu vàng lưới khổng lồ bên trong hóa thành một mảnh cho bụi theo gió tàn đi biến mất trong vô hình toàn bộ quá trình gọn gàng nhanh chóng cũng không một tia kéo dài hiển nhiên tất cả những thứ này đều ở cái tia người tới nằm trong kế hoạch mà từ hắn xuất hiện đến huyền cốt tiêu tan có điều là phát sinh ở trong trước mắt nhanh đến mức khiến người ta không kịp có phản ứng ở một mảnh cho bụi bên trong huyền cốt nguyên bản vị trí chỉ, chỉ còn dư lại đạo kia nam tử bóng người vị này ma đạo tự tiêu liền như thế biến mất trong vô hình người này tay áo phi mắt sáng như đ ư ớ c màu đen c ẩ m bào d a thân mày kiếm mắt sao khuôn mặt trên chút nào vẻ mặt đều không có chính là dương c à n toàn bộ ma hồ đảo bầu trời giờ khác này tựa hồ cũng rơi vào một loại vắng lặng thằng đến lúc này man h ồ tử cùng vạn thiên minh mới lẫn nhau liếc mắt một cái sắc mặt đều là có chút giật mình cùng âm chầm càng làm a n h ồ tử đối với huyền c ố t thực lực và nội tình hắn lại là quá là rõ ràng có thể người trước mắt này lại tựa hồ như ung dung vô cùng liền đem trong nháy mắt giải quyết dù cho đối phương bởi vì triển khai bí pháp tu vi hạ xuống kết đan hậu kỳ thế nhưng một thân thực lực không chút nào đang tầm thường nguyên anh sơ kỷ tu sĩ b càng khó mà tin nổi chính là đạo k i a màu trắng lưu quang không chỉ có phá tan rồi vạn thiên minh dẫn cho rằng hào thiên hải đại trận có còn đem huyền quốc một đòn giết chết thực sự là không thể không để hắn trong lòng k i ê n kỵ v ự c này thực lực thật sự là không đơn giản chẳng trách liền tinh c u n g đại trưởng lão kim khôi cái này lão q u á i vật đều tại đây nhân thủ bên trong không chiếm được lợi ích man hổ tử cùng vạn thiên minh trong lòng đều là như vậy nghĩ đến trong mắt tràn đầy k i ê n kỵ ông nóng g phía dưới chấn động gây nên hai người chú ý nhìn thoáng qua một vòng nhưng là thiên hải đại trận trận pháp màn ánh sáng chậm rãi hạ xuống toàn bộ đại trận lại liền như vậy tán lo khoe miệng tràn đầy châm t r ọ c quét vạn thiên minh một ánh mắt vạn thiên minh tự nhiên là cảm nhận được man hồ t ử trào phúng hắn một tháng trước nhưng là nói chắc như đ i n h đóng cột không người có thể lấy đột phá p từ cái môn này thiên hải đại trận bên trong rời đi kết quả hiện tại đại trận ở hắn dưới mí mắt trực tiếp tổn hại r a mặt nhất thời có rúm hai lần thu hồi ánh mắt ba người liếc mắt nhìn nhau trong không khí lập tức tràn ngập ra một luồng khí tức sơ xác làm sao hai vị còn đang chờ cái gì dương càn rốt cục mở miệng âm thanh bằng thẳng nhưng tràn ngập trêu tức、ừ. đừng tưởng rằng phá tan rồi trận pháp thì có t h ị không sợ gì coi như ngươi có huyết đột vật ta hai người hợp lực bên dưới ngươi thì lại làm sao có thể ngăn được vạn thiên minh hừ lạnh một tiếng tuy rằng ở bề ngoài xem thưởng nhưng hắn cũng là bị dương cản mới vừa một đòn cho sợ hết hồn lén lút đã tụ khí toàn thân pháp lực thủ thế chờ đợi mang n cũng rất là hiếu kỳ các hạ ở dài đến mấy tháng thời gian chung quanh s i ê u tầm tin tức về ta đến cùng chính là cái gì ta nhưng là cùng các hạ chưa từng gặp mặt man hồ từ trận mắt giỏ ồm hỏi trước hắn cùng huyền cốt lần thứ nhất gặp mặt sau một phen câu thông dưới Rất chương a n h biết được thân phận của huyền Cốt, cùng với dương hai n c huyền c trăm c tám mươi hai đại chiến lên dương càn nghe vậy sau lông mày nhữ lại đánh giá tên này giao vàng cong lên lam bảo cá nhân nhuận miệng cười mà nói rằng khà khà không có gì dương m ộ i chỉ là đối với xưng là loạn tinh h ả i đệ nhất phòng ngự công pháp thác thiên ma công có chút hứng thú thôi man đạo hưu nếu là đem thác thiên ma công giao ra đây hai người chúng ta cũng không phải là không thể biến chiến tranh thành t ơ lụa ha ha ha các hạ lại muốn muốn thác thiên ma công dù cho là lục đạo cái tiết lão gia hỏa đều không có loại ý nghĩ này ngươi cũng thật là không đem man mỗ để ở trong mắt man hổ tử nghe dương càn lời nói con ngươi hơi co r i ụ c lại cười ha ha mà nói rằng chỉ là trong giọng nói căn bản không có một chút nào ý cười trái lại lệnh leo thâu xương đã như vậy cũng đừng lại muốn phí lời dương càn đối với man hổ tử thái độ không chút nào bất ngờ cái này lao ma đầu ở nguyên bên trong dù cho bị cực c m n g dàn vật chết đi xuống lại đều không chút nào nhả ra như muốn đối phương chủ động giao ra t h á t thiên ma công hoàn toàn là ý nghĩ kỳ lạ hay là muốn dựa vào một ít thủ đoạn mới được hơi quay đầu dương càn hai mắt nhắm lại địa nhìn về phía cách đó không xa từ bao thắt lưng ngọc người đàn ông trung niên không hiểu nói đúng là vạn pháp môn vạn thiên minh vạn đại môn chủ có chút ra ngoài dương mỗ dự liệu không nghĩ đến trong ngày thường hai người ngươi không hợp nhau lại còn có thể liên thủ ở đây vạn thiên minh nghe được dương càn lời nói k h ỏ mắt co giật một hồi cười găn một tiếng nói ừ chờ bản môn chủ lấy ngươi í c h tà thần lôi xem ngươi còn có thể hay không thể như vậy chấn định dứt lời hai tay xoa một cái tiếp theo lại đồng thời d ư ơ n g lên hai vệ kim quang lóe lên liền qua bắn nhanh đi ra ngoài thẳng đến dương c ả n vị trí địa phương vị này chính đạo đệ nhất phái vạn đại m ô n chủ càng là không có dấu hiệu nào khởi xướng công kích có điều dương c ả n sớm đã có đề phòng vẻ mặt bất biến tâm thần hơi động bên dưới phía sau l ư n g tiếng sấm bắn ra bên trong dần hiện ra hai con màu tím đen yêu dị cánh tư lạc một tiếng từ tại chỗ thuấn di không gặp ngay ở dương càn biến mất trong trước mắt này hai vệ kim quang bằng tốc độ kinh người xuyên qua rồi dương càn lưu lại bóng mở phương hướng kia nhắm thẳng vào phương xa màu lam đậm mặt biển cắt phá trời cao nhấc lên từng trận gọn sóng kim quang hạ xuống ở trong biển có điều là nháy mắt nhưng mang theo kinh thiên động địa biến hóa màu lam đậm mặt biển đột nhiên nổi lên vô số ngâm nước tiếp theo dường như bị đun sôi hồ nước giống như phun trào lên ngay lập tức hai tiếng đinh thái nhức góc nổ vang ở trên mặt biển vang vọng mặt biển ở trong chớp mắt lăn lộn nổi lên hơn trăm t r ư ợ n g cơn sóng thần sau đó lại cũng nhỏ mà quay về dường như, như chút nước mưa to bình thường nào, nào rơi thẳng cùng lúc đó dương cản tự hơn ba mươi triệu ở ngoài thuấn di mà hiện kim quang nhàn nhạt, nhạt như ẩn như hiện sắc mặt l m a n hổ từ một tiếng gầm nhẹ sau hốt hóa thân làm một vệ kim quang bay trốn đi quả đấm to lớn thẳng tấp đập về phía dương c ả n chỉ là hắn nhìn dương c ả n cả người làn r a ánh vàng cùng với có chút hơi thở quen thuộc trong lòng âm thầm nghi ngờ không thôi đến đúng lúc nhìn thấy m a n hổ tự ác liệt tư thế dương c ả n trầm rộng hét một tiếng cả người bùng nổ ra chói mắt kim quang như thực chất t ầ n g thứ bảy kim cương quyết trong nháy mắt vận chuyển tới cực h ạ n thân hình hắn loại lên như một đạo màu vàng sao băng không lùi mà tiến tới hướng về màn hổ mánh liệt phong đi một lùn mạnh mẽ khí lưu từ quả đấm của hắn bên trong bột phát、ra. lấy không thể ngăn cản uy lực hướng bốn phía quyết tán tảng lớn đám mây bị lập tức đánh tan dương cản cùng man hồ t ử thân hình trên không trung đan sen thời k h ắ c này phảng phất thời gian đều ở bên cạnh họ bất động kim quang đụng vào nhau vùng nổ ra hào quang áo ánh như ngôi sao r ơ i r ụ n g đem toàn bộ vùng b i ể n chiếu lên sáng sủa như ban ngày ầm ầm ầm ầm một tiếng nổ vang chấn động đến mức đại đ ị a run r u dày trong không khí một luồng mạnh mẽ s ó n g trùng kích cấp tốc quyết tán lấy mắt thường có thể thấy được hăng hái đem ma hồ đào trên núi đá cây cối hết mức phá hủy khói thuốc bay lên trên hòn đảo cảnh tượng đều thấy không rõ lắm cho tới dương cản cùng man hồ tử bóng người. trên không trung vừa chạm liền tách ra sau đó đồng thời văng ra từng người bay ngược ra ngoài lùi đến hơn mười t r ư i n g ở ngoài hai người thân hình lập tức dừng lại càng là một bộ thế lực ngang nhau dáng vẻ man hổ t ử sắc mặt tâm trầm hai mắt không t ì n h cảm chút nào nói rằng ngươi quả nhiên cũng tu hành luyện thể thuật có thể lấy thân thể cùng man m ộ i chính diện đối đầu mà không rơi xuống hạ phong e sợ dĩ nhiên đại thành rồi đi đại thành có thể nói như thế dương m ộ i chính là bởi vì như vậy mới muốn có được man đạo h ư u thác thiên ma công để cầu tiến thêm một bước dương c à n chân đạp hư không sau lưng màu tím đen hai cánh triển khai cả người lóa mắt kim quang càng là cùng man hổ tử cực kỳ tương tự thật sao ha ha ha man mũ cũng đang có ý này đợi ta đưa ngươi rút hồn luyện phách đem ngươi luyện thể công pháp cho siêu hồn đi ra man hổ tử cười lớn ba tiếng ngay lập tức nói rằng hắn hiển nhiên là nhìn thấy dương càn luyện thể công pháp mạnh mẽ trong lòng đã có mạnh mẽ lấy tới được ý nghĩ mà mới vừa phát sinh hai đạo phép thuật vạn thiên minh đang nhìn đến man hổ tử cùng dương càn hai người làn ra ánh vàng sau khi luôn cảm thấy có một loại cực kỳ giống nhau cảm giác trong đôi mắt bắt đầu lấp l o é không ngừng đứng ở xa xa ngóng nhìn lại đây mà ở một khắc tiếp theo vạn thiên minh nhất thời vẻ mặt biến đổi hai mắt h i vốn a chỉ nghe một tiếng xuyên thủng kim thạch gào thét tiếng từ man h ồ tử trong miệng phát sinh n à y tiếng hú như sóng lớn ngập trời một làn sóng so với một làn sóng đắt đỏ một làn sóng so với một làn sóng hung ánh chấn động không khí rung động mặt biển c u ộ n c u ộ n man h ồ tử trên người ánh vàng lập tức đông nhiên t r ó i loa mắt hóa thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng phảng phất một cái óng ánh mặt trời đem tất cả xung quanh đều chiếu lên sáng sủa chói mắt ở màu vàng trùm sáng chen trúc dưới man hổ tử hình tượng càng trở nên quỳ dị hắn lúc này không chỉ cả người tỏa ra màu vàng gai đất mang lộ ra ra quần áo đĩa tay chân cùng mặt mũi trên càng sinh ra lít nha lít nhít tiền đồng to nhỏ vẫy màu vàng kim những ngày vậy như vàng dòng chế tạo như thế xinh đẹp đồng thời lưu t r u y ề n uy nghiêm đáng sợ h n quang khiến người ta vừa nhìn đã biết kiên cố vô cùng phản phất vĩnh viễn không bao giờ có thể hủy thắc thiên ma công vạn thiên minh trong mắt mới vừa né qua một tia vẽ kim ê rẻ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lại bị một hướng k h á c hét dài một tiếng cho dẫn quá khứ khắp khuôn mặt là ngạc nhiên tự lẩm bẩm đây là đã thấy dương càng b n g nhiên một tiếng rung khắp thiên địa kêu to tiếng lập tức xong quyền nắm chặt cả người bao phủ một t ầ n ó n g ánh kim quang. dường như ánh mặt trời chiếu sáng ở sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển chói loa mắt kim quang này cùng man hổ tử thân hình càng là cực kỳ tương tự khiến người ta không dám nhìn thẳng p h ả n phất hai cái mặt trời ở xa xa nhìn nhau man hổ tử ngươi cho rằng liền ngươi gặp biến thân sao dương càng yêu dị cười to chật ầm ầm nhảy lên tinh tế tia chớp ở quanh người hắn l ư ợ n lờ cái tia cảnh tượng dường như lôi thần giáng thế khiến người ta trong lòng rốn sợ ở man hổ tử cùng vạn thiên minh kinh ngạc thất sắc nhìn kỹ dương c à n trên người đột nhiên bỗng dưng sinh ra từng mảng từng mảng lớp vạy màu bạc chúng nó to nhỏ đều đều xem ra lại như là từng biên từng biên tinh những n ả y v ả y giáp bao trùm ở dương càn trên da lập loẹ lạnh leo ánh sáng khác nào bao trùm một tầng bằng xương chương hai trăm tám mươi ba biến thân thêm vào đầy người k i m quang cùng lấp loe không ngừng tiết điện dương càn cả người tà dị vô cùng hai con mắt tử mang n h ả nhót băng hàn vô tình xem ra dường như yêu thần trên đời bình thường làm người nhìn má phát khiếp khí thế to lớn uy thế mạnh dương càng càng là không chút nào so với man hổ tử kém hơn bao nhiêu thác thiên má công không lại có chút không giống nhau lắm vạn thiên minh khiếp sợ không tên trong lòng âm thầm suy tư thời khắc này dương càn trên người phát sinh rất nhiều biến hóa cùng man h ổ t ử triển khai thác thiên ma công lúc cách biệt không có mấy thực sự là quả giống quả thực là một cái khuôn mẫu khắc đi ra không thể không khiến người liên tưởng p h i ê n thiên man h ổ t ử lúc này vẻ mặt trái lại bình tĩnh lại nhìn chằm chằm dương c à n thân thể tinh tế đánh giá chốc lát c h ậ m chậm, chậm dãi lắc lắc đầu nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói không phải thác thiên ma công tuy rằng rất tương tự thế nhưng tuyệt đối không phải đồng nhất loại công pháp có điều xác thực có chút quỷ dị cùng man m ô ma công cũng thật là có chút giống nhau trong lòng hắn nghi ngờ không thôi tâm tư phiêu chuyển đang nhìn đến dương cản biến thân sau khi nhất thời lập tức rõ ràng tại sao dương càn gặp chung quanh tìm hiểu tin tức về hắn gặp đối với thác thiên ma công như vậy nhớ mãi không bên đối phương tu hành luyện thể công pháp cùng thác thiên ma công khí tức quá mức tương tự nếu nói là là không có một tia liên hệ coi như là man hồ t ử chính mình cũng không quá tin tưởng có điều man hồ t ử giờ khắp này nhìn thấy dương càn biến thân sau khi tương tự có một tia ý nghĩ được rất tốt man hồ t ử đột nhiên cười gằn một tiếng một đôi mắt trâu tự t r o n g con ngươi hiện ra một tia hừng hực nếu là man mỗ được ngươi cái môn này luyện thể công pháp e sợ lên cấp hậu kỳ cũng không phải là không có hy vọng đến lúc đó nói không chừng bởi thọ lại có tăng trưởng v ạ nếu là lại để man hồ tử bắt được đối phương thần bí luyện thể công pháp chẳng phải là có khả năng đạt đến hậu kỳ đại tu sĩ trình độ ma đạo tăng thêm nữa một tên đại tu sĩ lời nói này tiêu đối phương trường như vậy chính ma hai đạo tranh lệch liền muốn bị kéo dài thậm chí lấy thân thể thành đạo đại tu sĩ dù cho đồng thời đối mặt hai tên nguyên anh hậu kỳ người cũng có thể có một trận chiến lực lượng hơn nữa tinh cung thế lực chính đạo sợ không phải muốn trở thành lệ thuộc này tuyệt không là vạn thiên minh muốn xem đến nghĩ đến nơi này vạn thiên minh ánh mắt trở nên càng thâm trầm vốn là muốn muốn ra tay ý nghĩ lập tức ngừng lại man h ồ tử nhưng lại không biết vạn thiên minh ý nghĩ hắn nhìn chòng chọc vào giương càn bóng người cũng không quay đầu lại nói rằng vạn môn chủ người này công pháp không thấp hơn thác thiên ma công chúng ta hai người hợp lực đem bát ngoại trừ trước đáp ứng ngươi đích tà thần lôi ở ngoài hắn nắm giữ luyện thể công pháp man m ẫ cũng đồng ý mặc ngươi phục chế một phần túi chứa đồ bảo vật cũng tù ý vạn môn chủ ngươi trước tiên chọn một cái. được d ấ n minh đã như vậy có thành ý bản môn chủ tự nhiên không có ý kiến chỉ là hy vọng ở bắt người này sau d ấ n minh không muốn nuốt lời là được vạn thiên minh nghe thấy man hồ tử kiến nghị mắt sáng lên chấm ngâm một lát sau tán đồng địa điểm gật đầu chỉ là ánh mắt của hắn ở dương càn trên người dừng lại chốc lát lại bắt giữ dấu vết rời quét man hồ tử một ánh mắt trong tròng mắt né qua một đạo hà n quang man hồ tử đối với này cũng không biết nghe vậy trong lòng b u n g l ỏ n g lộ ra một vẹn cười gằn từ vừa nãy giao thủ đến xem vẹn vẹn chính hắn một người muốn đem người trước mắt bắt hầu như là chuyện không có thể hơn nữa đối phương còn có tà dị huyết đột thuật khó lòng phong bị chỉ có thể dựa vào hai người hơi mạnh hơn một chủ tu vi lấy tốc độ nhanh nhất đem chấn áp mới được dương càng nghe vào trong hai khoe miệng lập tức làm nổi lên một cái châm trọc đ ộ cong đối với hai người lớn tiếng mật mưu coi như không gặp hắn hiển nhiên không muốn lại tốn nước miếng sau lưng tử vân hai cánh chấn động động như sấm nổ tiếng vang ở trong không khí vang vọng trong phút chốc hắn từ biến mất tại chỗ phản phất ở trong không khí hòa tan biến mất vô ảnh vô tung sự một hồi dương càng lập tức thuấn di xuất hiện ở man hồ từ bên cạnh người khoảng một triệu ở ngoài một cái quyền phải xuất hiện giữa trời mang theo ác liệt thế tiến công doanh k í c h mà ra cường hãn kình khí xông về phía trước r a man hổ tử chỉ cảm thấy phía trước gáp lực như núi làm hắn trong lòng hơi d ù m mình sức mạnh lại thêm hai phần hai tay hắn trên trong phút chốc xuất hiện một đôi đen tui bóng loáng găng tay sát mặt trên tràn đầy mấy tấc gai nhọn tạo hình dữ tợn khủng bố đ ỗ n g nhiên quay về d ư ờ n g càn đánh ra ẩm hai người giao kích dường như hai cổ sức mạnh khổng l ồ trên không trung va chạm đưa tới một trận mánh liệt sóng trung kích chu vi đám mây bị trong nháy mắt xe rách hình thành từng cái từng cái trong suốt khu vực chân không làm cho không khí tựa hồ cũng rơi vào hỗ m a n hổ tử quyền phải bị dương càn sức mạnh chấn động chỉ cảm thấy một luồng minh ngông sức mạnh từ đối phương trên người t u ô n ra dường như đại dương minh ngông bình thường dân trào tiểu tử này thân thể lại đã đạt tới trình độ như thế này nếu là lại cho hắn mười mấy thâm n i ê n chẳng phải là cùng cấp lại không có đ ị c h thủ như vậy lại địch đoạn không thể lưu m a n hổ tử trong lòng càng hung ác hai con mắt sung huyết nổi lên nồng nặc ý lạnh dương c à n đồng dạng không tốt lắm được trong lòng hơi cảm thấy nghiêm nghị m a n hổ tử không thẹn là loạn tinh hại đệ nhất luyện thể cao thủ càng là nắm giữ nguyên anh trùng kỳ tu vi thật sự thị phi cùng tiểu khả hơn nữa còn có bảo vật gia trì một thân thực lực vượt xa người thường phát huy dương càn nhìn lướt qua m a n hồ tử đen thui găng tay sát con ngươi chìm xuống thực lực như vậy coi như đối mặt nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ không địch lại bên dưới thoát được tính mạng phòng trừng cũng có bảy tám phần mười năm dù cho dương càn kim cương quyết tu luyện đến tầng thứ bảy càng có lôi điện đoán thể thuật gia trì ở chính diện va chạm cũng chỉ có thể miễn cưỡng g i ữ cho không bị bại mà thôi dù sao m a n hồ tử tu hành thác thiên ma công mấy trăm năm hầu như là dường như luyện thể sĩ như thế chuyên tấn công thân thể cung cấp tu sĩ khó có thể chống đối n h ư muốn đạt được ưu thế tuyệt đối xem ra là cần thủ đoạn ra hết cho tới canh kim kiếp lôi nhưng là dự định lưu làm một đòn phải g i ế t hắn một tháng qua cũng chỉ luyện hóa vài tia canh kim kiếp lôi vẫn chưa thể cùng lúc tà thần lôi bình thường không tiên rẻ chút nào sử dụng chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt ra không ngờ hơn nữa bên cạnh còn có một cái đồng dạng nguyên anh trung kỳ cao thủ ở mắt nhìn chằm chằm muốn trước tiên giải quyết một cái mới được trong lòng như vậy nghĩ dương cằn vẻ mặt hờ hững nhìn lướt qua vạn thiên minh lập tức có quyết định thân thể hắn loáng một cái lùi về sau khoảng một trượng sau đó mượn lực phản chấn trên không trung để lại một chỗi tàn ảnh sau lưng hai cánh bốc lên tiếng sấm rền vang trong tiếng thân hình như ẩn như hiện lên đồng thời dương càn tay trái dương lên một cái lập lòe màu vàng xanh lạnh leo ánh sáng tiểu kiếm từ trong tay hắn bay nhanh mà ra tiểu kiếm quanh thân còn lượn lờ vài đạo nhỏ như sợi tóc màu vàng hồ quang màu dương càn băng hàn vô cùng phun ra một chữ chương hai trăm tám mươi b ố phân hóa biến dị tam m ụ c báo cái kia màu vàng xanh tiểu kiếm lợi dụng tốc độ kinh người bắn thẳng đến mà đi như ra khỏi nòng đạn tháo mang theo khí thế ác liệt nhắm thẳng vào vạn thiên minh vạn thiên minh đứng ở tại chỗ dường như một tòa chạm đá ánh mắt l ó e lên nhìn hai người đang do dự có hay không muốn ra tay nhìn thấy đạo này ẩn chứa màu vàng lôi hình cung anh kiếm lập tức hơi biến sắc mặt kim lôi trúc pháp bảo Ích tà thần lôi t h a n h cựu đồng dạng luyện chế lôi thuộc tính bảo vật tu sĩ hắn đã nhận ra cái kiêm màu vàng xanh tiểu kiếm chính là lấy vạn nằm kim lôi trúc luyện chế ra pháp bảo có thể nói là nhân giới hiếm có đáng sợ chính là thanh kiếm kia tỏa ra màu vàng hồ quang ích tà thần lôi đó là hắn thứ luôn mơ tưởng vạn thiên minh trong lòng ca kinh không dám trần trờ hai tay cấp tốc bấm quyết trong miệng âm tiết quái lạ liền muốn phóng ra phép thuận nhưng vào lúc này, xa xa nhìn thấy dương càn trên tay quái lạ thủ thế vạn thiên minh không khỏi lại con người co rụt lại. Phân. dù ư ơ cơ n cản khét quát một tiếng, đồng thời trong g khét thời thể h quát một á p lại c l vạn thiên minh tuy kinh không hoảng hốt đối với này đẩy trời kiếm ảnh cũng không vẻ sợ hãi hắn đứng tại chỗ cười lạnh một tiếng trong miệng nói lẩm bẩm đúng một tiếng chỉ thấy vạn thiên minh hai cái tay ở trước ngực đối kích một trường quỷ dị ngọn lửa màu tím ở trên người hung hăng bốc cháy lên trong nháy mắt h ó a thành một cái tử lửa khói người bay thiên mà lên nhằm phía trên không hạ xuống ngất một chính lôi k i ế m rất nhiều kiếm ảnh trong phút chốc tử lửa khói người cùng đẩy trời màu vàng xanh kiếm ảnh giao kích ở cùng nhau ầm ầm ẩm tiếng nổ mạnh truyền ra liền như vậy thân hình chôn vào ở điện quan tia đá lửa trong lúc đó t nhanh như chấp giận tựa hồ liền không khí đều bị nó cắt chém thành hai nửa mà tử lửa khói người thân hình phập phụ như gió mỗi một lần nhảy lên đều mang theo b ả n g bạc uy thế phản phất trên thế gian tàn phá liền dương hai người vừa tiếp xúc liền hóa thành từng đoàn to lớn quang ảnh càng là không thấy rõ tình hình bên trong một phương khác nhìn thấy dương càng lợi dụng lôi đồn chi pháp thuấn di đến bên cạnh man h ồ tử nhưng không hề bất ngờ v ẻ không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngược lại trong ánh mắt của hắn để lộ ra một luồng sớm có dự liệu bình tĩnh quát khẽ một tiếng trên người hiện ra một luồng khí tức mạnh mẽ chặn lại rồi dương c à n quân phong tiếp theo trong mắt xẹt qua một đạo hàng quang man h ồ tử đ ô n g nhiên vung một cái tay áo bảo từ ống tay bên trong đột nhiên phun ra một đạo màu vàng đất của sáng ba viên sáng sủa điểm sáng tự tay áo bảo bên trong lấp lóe trung thủ cột sáng vàng chính là từ chính giữa cái thứ ba điểm sáng bên trong phun ra đánh thẳng dương càn quần phải đây là cái gì dương càn hơi n h ú g mày trong hai con ngươi né qua một t i ê n nghiêm nghị đạo này màu vàng đất quỷ dị của sáng mơ hồ để hắn có một loại kiên kỵ cảm giác tim đập hơi nhanh lên trong đầu của hắn cấp tốc né qua một loạt ý nghĩ tiếp theo một cái chớp mắt con ngươi co giù lại tựa hồ là nghĩ tới điều gì dương c à n quyền phải quyền phong chấn động không khí phảng phất đều vào đúng lúc này bất động thân hình của hắn một trận phảng phất thời gian ở trên người hắn động lại bình thường ngay lập tức quả đấm của hắn đột nhiên bắn ra tựa như tia chớp từ chữ vật linh giới bên trong lập tức bay ra một vật v ẹ o một tia ô quang n ẹ qua nhanh như chớp giật khiến người ta không cách nào thấy rõ chỉ là trong nháy mắt đạo kia ô quang liền cùng cột sáng vàng đụng vào nhau chỉ lát nữa là phải đem thiệt hạ xuống có thể ô quang cùng cái tia ánh vàng vừa mới đụng chạm đến trong phút chốc hoàng mang liền không có dấu hiệu nào địa bạo l i ề ra tiếp theo len ken một thanh âm văng lên ô quang bi trái màn xuống xuống, vẹn vẹn từng khối, từng khối hồ, hồ tử c á thấy này hơi nhúng mày không ngừng nghỉ chút nào tay áo bào khẩu bỗng nhiên mở lớn một đạo ánh vàng từ hắn tay áo bào khẩu bắn ra cái tiệc ánh vàng ở trên bầu trời xẹt qua một đạo trói mắt ánh sáng sau đó thu lại thành một đoàn trong khoảnh khắc một con cả người hoàng ban điểm báo dáng dấp linh thú xuất hiện ở trước người của hắn này báo không chỉ có thân thể là phổ thông báo loại mấy lần to lớn đồng thời ở đầu báo bên trên mọc r a con thứ ba thú mục ẩn có hoàng mang ở trước mắt bên trong lấp l ó màu vàng báo đông nhiên gầm nhẹ lên tiếng ở man hồ tử sự k h ô n g chế đầu báo trên con thứ ba thú mục trong nháy mắt mở to dường như hai tia chớp cắt ra hát ám hai đạo màu vàng đất cột sáng bắn thẳng đến mà ra dương càn vẻ mặt không có chút nào gợn sóng ngón tay của hắn ở trong không khí nhẹ nhàng xẹ qua cái viên này chữ a vật linh d ư ớ i như thâm thúy m ặ t hồ gợn sóng dập dởn hai đạo vầm sáng nhàn nhạt từ bên trong bắn ra tinh tế nhìn lại phân biệt là một cái màu xám dao cùng một thanh tráng kiện màu đen chứng sóc cái kia màu xám dao tỏa ra lạnh nó vừa xuất hiện trên không trung liền bắn nhanh ra mà cái k i a tráng kiện màu đen trường sóc làm cho người ta một loại uy nghiêm đáng sợ cảm giác ngột ngạt nó theo sát sau như cực nhanh giống như truy hướng về màu sắm dao vèo vèo hai bên trong nháy mắt chạm vào nhau màu đen trường sóc đầu tiên là cùng một đạo màu vàng đất cổ sáng đụng vào nhau tương tự gào thét một tiếng trong nháy mắt liền bạo liền ra hóa thành một mảnh đầy trời đá vụn t ứ tán mà rơi cho tới này thanh màu sắm dao ô quang như mực vẫn như cũ không cách nào tránh thoát cổ sáng vàng r à n buộc vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian nó phảng phất đã trải qua ngàn năm dãy r u a nhưng mà bất luận nó cố gắng như thế nào c h u n g quy không cách nào chạy trốn cái tia hóa thành hòn đá vận mệnh ồ quang l ó a lên khối này hóa thành hòn đá dao đột nhiên chấn động một chút tiếp đó hòn đá bắt đầu nứt ra từng mảng từng mảng bóc ra từng mảng một tiếng nặng nề nổ tung thanh sau dương càn lơ đẳng n h u n h u mày trơ mắt mà nhìn ly hồn đa o hóa thành cho bụi dương càn cùng man h ồ tử gần như cùng lúc đó nghỉ chân nhìn nhau mà đi ánh mắt của bọn họ đan sen vào nhau thời khắc này phảng phất thời gian cũng bất động khoảng cách giữa hai người có điều căng tức lại giống như cách một mảnh không thể vượt qua hầng câu bọn họ ánh mắt tụ hợp đốn lựa tung tóe nhưng không một ng không giống chính là man hổ t ử bất ngờ qua đi một mặt càn rỡ mà dương càn nhưng là sắc mặt biến thay đổi mấy lần sau trong mắt tinh quang l ó e lên âm thanh trầm thấp nói rằng dị hóa thuật man đạo hưu tam mục báo lại còn là một đầu biến dị linh thú tuy rằng từ lâu biết man hồ t ử nội tình thế nhưng con này biến dị tam mục báo dị hóa thuật uy lực vẫn còn có chút ra ngoài dự liệu của hắn l i ê n ly hồn đao cái này minh thi cốc lao quái cô đọng mấy trăm năm pháp bảo đều chỉ có thể chống đối chốc lát giám vẻ tuy nói ly hồn đao phẩm chất thường thường hơn nữa ở hai lần luyện hóa sau lại tồn thất bộ phận vi năng nhưng điều này cũng xác thực là có chút làm người bất ngờ dù sao dương càn lúc trước cũng đã gặp mấy con cái gọi là biến dị linh thú đáng tiếc đều là thường thường không có gì lạ cũng không có cái gì đáng giá coi trọng địa phương trái lại một ít man hoang dị t r ù n g khá đến dương càn coi trọng vẫn ở chung quanh tìm hiểu nhưng cũng không có thu hoạch cái gọi là biến dị linh thú cùng man hoang dị t r ù n g mạnh mẽ nghe phi thường tương tự nhưng trên thực tế nhưng khác nhau một trời một vực man hoang dị t r ù n g chỉ chính là thời kỳ thượng c ủ a một số hy hi hữu linh thú ở thời gian trôi qua trong quá trình bởi vì các loại nguyên nhân mà thay đổi tập tính cùng ngoại hình do đó hình thành một cái có thượng cổ linh thú một số đặc điểm nhưng lại hoàn toàn khác nhau tân quần thể cốt phiến tái hiện biến khổng lồ chỉ có điều loại này linh thú hơn nửa hiếm có yêu thích cực điểm hơn nữa số lượng cũng sẽ không quá nhiều bình thường rất khó tìm tìm kiếm đến dương cằn ở bình thường vẫn luôn đang chăm chú man hoang dị chủng tin tức mà biến dị linh thú thì lại khác mỗi một con đều là độc nhất vô nhị tồn tại chúng nó là một số linh thú ở lên cấp trong quá trình không biết nguyên nhân gì phát sinh khó có thể dự liệu đột biến do đó có thể lực lớn biến linh thú loại này biến dị cố nhiên tốt xấu bất nhất nhưng bên trong một ít biến dị sau năng lực nhưng là đặc biệt cực điểm lợi hại vô cùng thậm chí có thể làm được một ít phổ thông phép thuật không cách nào làm được sự tình như là loại này đem phần lớn pháp khí cùng pháp bảo có thể hóa thành tảng đá năng lực chính là bên trong khá nổi danh một loại tu tiên giới đem biến dị linh thú quái lạ năng lực tên gọi chung vì là dị hóa thuật lấy đó cùng phổ thông phép thuật khác nhau loại tinh h ả i bên này từng xuất hiện khá nổi danh biến dị linh thú chỉ có điều mười mấy con mà thôi mà biến dị sau có thể lực lớn có tác dụng còn chỉ là một phần nhỏ thôi dương càn nhìn thấy biến dị t a m mục báo năng lực sau khi trong mắt hừng hực lập tức dâng lên trên loại này biến dị linh thú mặc kệ là theo chủ nhân chiến đấu vẫn là trông coi s ơ môn cũng có thể gọi là là tuyệt hảo lựa chọn đương nhiên loại này đem đồ vật biến thành tảng đá dị hóa thuật đối với tu sĩ bản thân công kích là không có tác dụng gì chỉ cần cẩn thận không nên để cho pháp bảo bị cái kia ánh vàng b ắ n g chúng ngược lại cũng không phải là không thể đối phó này linh thú chỉ là ở tu sĩ đấu pháp bên trong như có một con loại này linh thú ở bên l ự c t r ậ n muốn đem pháp bảo chờ đồ vật điều động như ý sợ là có chút khó khăn con thú này nên cùng dương mỗ hữu duyên dương càn vỗ tay cất tiếng cười to man hổ tử thấy này lộ ra một tia trào phúng không khỏi cười nhạo một tiếng đang chuẩn bị mở miệm trào phúng dương c à n lúc hắn vẻ mặt đột nhiên biến đổi khoe miệm của hắn co giật một hồi Con quang phiến. chữ o n ngươi bông n i ê n c vật linh giới man hổ từ ngạc nhiên sau khi hai mắt chừng từ lúc lúc trước hắn liền phát hiện dương cản linh giới dị dạng chỉ là không có hiện tại cái này giống như khoảng cách gần dưới quan sát tiểu từ ngươi lại còn thật sự có loại bảo bối này chữ vật linh giới người như thế giới gần như biến mất bảo vật lại xuất hiện ở một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trong tay thật sự là có chút làm người không thể tưởng tượng nổi còn không đợi hắn tinh tế suy nghĩ lập tức lại bị này thanh ánh sáng lấp lóe t â y quạt hấp dẫn ánh mắt nheo mắt lại man hồ t ử nhìn chăm chú mà đi này lông quạt phiến chỉ có năm tấc bàn kính đen thui hai màu luân phiên phân bố với mặt quạt bên trên trên linh văn phiến p h ứ c một tầng trồng chất một tầng như núi tựa như biển ẩn chứa một loại huyền ảo nhịp điệu những người bừa chú linh văn đường nét tinh tế mỗi một đạo đều tựa hồ lập lòe yếu ớt linh quang mặt quạt trung Con chim cùng, cái chim cũng như cùng lưới dao sắc mẹo dao này hình vạn tợn, lông như giống như sắc bén, tỏa ra đen tui hai màu linh vượng. thú thái hai mỗi lưới tui mà một màu tỏa vô dữ xấu xí ra sắp khi này chút linh v ư ợ n g ở mặt quạt thượng du chạy vô số kỳ dị phù văn ký hiệu cũng thuận theo biến hóa khi thì thâm thúy khi thì sáng s ủ a như trong bầu trời đ ê m đời sao thay đổi trong n y mắt hơi lay động chim m ông trên đen thu hai màu linh v ư ợ n g chuyển đổi bất định những người kỳ dị phù văn ký hiệu phảng phất sống lại bình thường ở mặt quạt trên xoắn úc qua lại chính là r i ê n cốt máo ngọc phiến không chỉ là chữ vật linh giới ngươi mà nhìn một cái cái này dương c à n cười lạnh một tiếng một tay nắm chặt chuốt quạt Toàn thân pháp lực hội tụ, n pháp hội h lực sau một nguồn sức m ạ khắc vô hình, h ngón từ tay đầu của diễn cốt mão ngọc phiến trên phát sinh một tiếng dọa người dị thú gào thét cốt phiến bỗng nhiên run lên một hồi một đám lớn ô quang từ cây quạt mặt trên chiết lịa mạnh liệt mà ra cái k i a ô quang ở trong không khí qua lại sau đó hướng về trung gian ngưng lại càng la hóa thành một con hai trượng to nhỏ khủng bố k h u n g xương chim mông chu bộ xương k i a chim mông hình tượng có thể thấy rõ ràng mỗi một cái xương cũng như cùng lợi kiếm giống như sắp bén lẩn lánh ô quang hai mắt của nó chỗ chống mà thâm thúy huế bộ hốn lượn như câu ngửa mặt lên trời gào thét toàn thân no xương lộ ra lập loe un、um、g t ù m g hàng quang hai cánh bay nhảy một hồi triển khai tiếng nổ vang rền như cồn phong thổi qua hóa khí thành hình man hổ tử vẻ mặt kinh ngạc bật t ố t lên sau nĩu chặt lông mày hắn nhìn lướt qua bên cạnh biến dị tam mục báo một trưởng vỗ xuống lóa mắt linh quang phun vào đầu báo bên trong cái k h ê u biến dị tam mục báo trong ánh mắt lộ ra cảnh giác vẻ mặt nó tựa hồ cảm giác được cái gì đ ỗ n g nhiên rít gào một tiếng đầu báo trên con thứ ba thú mục lại một lần ánh sáng tỏa sáng lên tăng tăng vài tiếng biến dị tam mục báo bắn ra c ộ t sáng vàng lại bị to lớn xấu xí khung xương chim mông cho cả lại tam mục báo cùng riêng cốt mão ngọc phiến biến thành khung xương chim mông liền như vậy r ằ n g co không sóng trong không khí tràn ngập căng thẳng khí t ứ c cách đó không xa tam mục báo toàn thân bắp thịt căng thẳng một đôi ánh mắt lợi hại nhìn tựa h ồ bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích m á n h liệt mà riêng cốt mão ngọc phiến biến thành cốt thú thì lại xoay quanh reo vang gào thét hướng biến dị tam mục báo nhào tới gào biến dị tam mục báo gào thét một tiếng lại lập tức thay đổi thân hình về phía sau hang h á i thối lui không xương chim mông theo sát sau hai người rất nhanh sẽ bay khỏi phụ cận man đạo hữu người biến dị tam mục báo đã đi xa còn chưa đuổi theo trở về sau dương càn hí ngược nở nụ cười nhẹ nhàng lay động r i ê n cốt mão ngọc phiến nói rằng man hổ tử ngoài cười nhưng trong không cười bữa môi nói rằng ừ một đầu xúc sinh mà thôi chờ man mố giải quyết người lại đi đưa nó nắm về cũng không muộ đúng là ngươi hẳn là một lúc muốn chạy trốn chi xanh tươi đi man hổ tử nói đến phần sau càng là có chút khiêu khích dí vị man đạo hữu hay yên tâm dương m ộ khi chiếm được thác thiên ma công trước là tuyệt đối sẽ không ở đây rời đi dương càng tự nhiên nghe ra man hổ tử kích tướng chi pháp mặt lộ vẻ trào phúng mở miệng nói h ắ n đối với thác thiên ma công nhất định muốn lấy được đây chính là phạm thánh chân ma công cuối cùng một khối m ạ n h đép vạn thiên minh cũng là thôi ít nhất có vạn pháp môn tổng đạo ở để lại dấu vết thế nhưng man hổ tử chính là một cái ma đạo tàn tu căn bản không có cái gì cố định vị trí hơn nữa dù cho man hổ tử trong tay thác thiên ma công không phải duy nhất một cái thế nhưng thiên hạ to lớn bất kể là nhân linh giới linh giới vẫn là ma giới d ư ơ n g cản căn bản không biết nên làm sao đi tìm được cho nên tuyệt đối không thể thả chạy man hổ tử bằng không đối phương tùy tiện tìm cái không người đảo nhỏ ẩn đi cái kia muốn tìm lên nhưng là không biết muốn làm lỡ bao nhiêu thời gian vậy thì tốt man mỗi liền yên tâm man hổ tử điên cùng nợ nụ cười đ ỗ n g dưng quát to một tiếng tiểu tử n h ờ n g ư ơ i biết thác thiên ma công uy lực thực sự vừa dứt lời man hổ tử thân hình lại quảng trứng lên thời gian một cái nháy mắt liền đạt đến ba bốn trượng to lớn chương hai trăm tám mươi sáu biến hóa ly hòa giao ngay lập tức man hổ tử cười lớn không ngừng to lớn thân thể chu vi u quang lấp loe sau khi xoay quanh bay lượn ra có vài màu bạc q u a n g mang những này q u a n g mang như mộng như ảo lơ lửng không cố định từ tải lên ra lạnh leo khí tức để dương c ẳ n cũng không khỏi chân mày to lại mới vừa man hổ tử cũng là bảo lưu có bộ phận thực lực cũng được dương mỗi liền ra tay toàn lực thôi thế này dương càn hơi một cười gằn ngón tay hắn như rắn ra khỏi h à n g vẽ ra quỹ tích n g u y ề n ảo hai tay hắn tạo thành p h á p quyết trong miệng nói lẩm bẩm quanh thân tràn ngập một luồng nghiêm túc bầu không khí tựa hồ đang điều khiển cái gì từng luồng từng luồng mênh mông pháp lực từ trong cơ thể hắn quần quần không ngừng tuân ra dường như ồ ồ sông lớn giống như dâng trào khói đ ộ n g đột nhiên dương càn phía sau hiện ra một cái cái bóng mơ hồ từ từ ngưng tụ thành một con to lớn dao long cái con này dao long thân hình ố lượn vải rồng lập lòe màu đỏ thắm như máu ánh sáng l ộ n lẫy toàn thấy toàn th nó g ơ tay vào thét thanh chấn động cựu t i ê u long trong mắt lập lòe hùng tàn ánh sáng này d a o ảnh có tới hơn một ư ơ i trượng to lớn toàn thân đỏ như máu chính là ly hỏa d a o tinh huyết kích phát mà ra dương càn hai mắt nhắm chặt tâm thần cùng d a o long tương thông hắn tự hồ đã cùng cái con này đáng sợ d a o long hòa làm một thể hắn thông qua d a o long nhận biết đi quan sát tất cả xung quanh mà d a o long cũng nghe theo hắn hiệu lệnh để cho hắn sử dụng nó một tiếng ngâm nga thân hình trong nháy mắt ở dương càn quanh người ngưng tụ mã thành phản phất một đạo hóng ánh bình phong đem hắn bảo hộ ở trung tâm Ở vừa xuất hiện sau khi giao long đứng đầu liền chiếm giữ ở dương càn trên đỉnh đầu ngay lập tức mở ra to lớn miệng ngửa mặt lên trời một tiếng kinh thiên động địa hí dài thanh âm tiết như sóng biển trùng kích bên bờ đá ngầm càng la i chấn động phụ cận vùng biển đều rung động ầm ầm mây đen tung bay linh khí chung quanh trong nháy mắt trở nên cuồng bạo lên hình thành từng luồng từng luồng mạnh mẽ gió xoáy những ngày gió xoáy không ngừng rội rửa giao long biến thành bình phong nhưng cũng không cách nào lay động dương càn mảy may đối diện cái kia man hồ tử thân hình khôi n ô đầy người kim vải giáp thân cao đ ạ bà bốn trượng khác nào một ngọn núi nhỏ hắn đầy mặt gi h u n g ác ánh mắt khóa chặt ở dương càn trên người trong con ngươi lập lòe giật mình v ẻ man h ồ t ử tràn đầy kim lân trên mặt nguyên bản mang theo một nụ cười lạnh lùng nhưng mà khi hắn nhìn thấy phía trước g i a o ảnh thời khắc cái k i a cố cười g ầ n trong nháy mắt đ ọ c lại lông mày không khỏi chói chặt sắc mặt biến đến khá là nghiêm nghị g i a o long man h ồ t ử cái k i a ánh mắt lợi hại dường như băng bình thường nhìn chằm chằm phía trước g i a o ảnh trong lòng bay lên một luồng kiềng kỵ tâm ý đối phương sử dụng bí pháp lại cùng dao long có quan hệ nguyên bản liền thân thể cực kỳ mạnh mẽ hiện tại lại lần nữa yêu hóa chẳng phải là càng trên một tầng không kịp man h đã thấy cách đó không xa dao ảnh tiếng rồng ngâm vừa thu lại bay vút lên trời sau đó một cái xoay quanh sau thể hình co lại nhanh chóng lại đi xuống một rơi dao ảnh lập tức chui vào d ư ơ n g c ả n trong cơ thể không thấy bóng dáng uống trên người một luồng nóng rác nóng rực cảm giác hiện lên d ư ơ n g c ả n cả người huyết quang lấp lóe lập tức ở gò má nơi nguyên bản vảy màu bạc từng cái từng cái quần quận l ú c ních thời gian một cái nháy mắt liền hiện lên chuyển hóa ra từng khối từng khối hình dạng đều đều màu đỏ thơm ó n g ánh vảy to bằng một cái hơi lấp lóe liên tục phảng phất bao trùm một tầng cứng rắn không thể pháo Mà không chỉ có như vậy nương theo cận kẻ xương cốt vang lên dọn dọn dã dương càn hình thể đồng dạng tăng vọt từ nguyên bản thân cao tám thức ư tuấn lãng thanh niên lập tức cuồng trứng lên hắn thân thể độ cao so với man hồ từ muốn thấp một ít nhưng cũng có lớn khoảng một triệu tiểu kim quang xích mang như ẩn như hiện phảng phất là trải qua muôn vàn thử thách bình thường làm người run dậy khí tức từ trên người hắn mơ hồ t h u y ể n đến khiến người ta cảm thấy trong lòng rún sợ luồng hơi thở này lại như là một ngọn núi lửa tựa như lúc nào cũng khả năng bạo phát đem tất cả thôn vệ dương càn giờ khắc này càng là biến thành nửa người nửa giao thân thể ở yêu hóa trong quá trình dương càn pháp lực tu vi cũng dường như mở ngăn thả nước một đường tăng vọt linh khí dường như tràn lan h ư n g thủy không cách nào á t chế tuôn ra từ nguyên anh sơ kỳ trình độ báo t ắ p đến nguyên anh t r u n g kỳ mức độ man h ồ tử lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hãi trên người đối phương mơ hồ truyền đến khí tức càng là so với tầm thường hóa hình yêu thú còn cường đại hơn ngươi đến tột cùng là gì lai lịch lại có thể biến hóa thành nửa người nửa yêu thân thể giao long bộ tộc kim giao vương là người, người nào man hổ tử trầm giọng hỏi nói tới ngoại tinh hải độc bá nhất phương kim giao vương lúc hơi có một t i ê u kiên kỵ tâm ý con này sống mấy ngàn năm cấp mười đại yêu hắn có thể xa xa không phải đối thủ hơn nữa giao l o n g bộ tộc thân thể rất là mạnh mẽ thực lực tổng hợp thậm chí mơ hồ có che lại động vật biển vương tộc toàn nghe bộ tộc dấu hiệu làm sao man đạo hữu lẽ nào e ngại giao l o n g bộ tộc hay sao nơi này nhưng là bên trong tinh hải mặc cho những người yêu thú làm sao ngưng cuồng cũng không dám đến bên trong tinh hải đến dương càn tràn đầy vẫy giáp trên mặt n g ắ c n g ắ c khoe miệng mặt lộ vẻ châm biếm nói rằng man mô không phải là sợi lời vừa nói ra man hổ tử rất là tức giận. hắn đầy mặt tròm râu rút n g dậy một đôi hung ác con mắt bắn ra ác liệt ánh sáng dường như muốn đem dương càn ăn tươi n u ố t sống thân thể cao lớn lay động một hồi như là một tòa núi nhỏ vào tới dù cho dương càn nắm giữ dao long m ấy phần biến hóa hắn cũng cho là mình có thể có một trận chiến lực lượng man hồ tử lật bàn tay một cái thắt thiên ma công vận chuyển một luồng uy nghiêm đáng sợ khí tức tự trong cơ thể hắn buộc phát ra trực tiếp đánh về dương càn vị trí nhưng là rất nhanh man hồ tử liền phát hiện ý nghĩ của hắn sai rồi loại côn trùng đầm đóm cũng dám cùng hạo nguyệt tranh huy theo dương càn lời nói hạ xuống chỉ thấy hắn lạnh lùng nh đồng bên trong xích kim hai màu yêu dị vô cùng bóng người lấp lóe phảng phất một tia chấp s ẹ t qua bầu trời ở man hổ tử còn chưa phản ứng lại trong nháy mắt dương càn đã xuất hiện ở trước mặt hắn dương càn ánh mắt lạnh lẽo như băng một luồng khí tức khát máu từ trên người hắn tản mắt ra để man hổ tử cũng vì đó chấn động tốc độ thật nhanh man hổ tử trong lòng cả kinh quả đấm to lớn vội vã đánh ra lớp vẫy màu vàng nóng trên còn phản chiếu hắn biến đổi lớn vẻ mặt dương càn cũng giống như thế không nói hai lời liền không chút do dự mà vung ra một quyền cú đấm này tựa hồ không có bất kỳ kỹ xảo cũng không có bất kỳ đẹp đẽ chỉ là đơn giản nhất trực tiếp nhất công kích thế nhưng cú đấm này tuy năng lại làm cho man hồ tử hoàn toàn biến sắc hai người chạm vào nhau lần thứ hai bùng nổ ra một nguồn sức mạnh mãnh liệt mà ra từ bên trong chuyển đến từng trận tiếng rít trói thai phảng phất không khí đang rút rút y gần nửa ngày không đều đang lay động một tiếng vang thật lớn chuyển ra thanh chấn động mấy trăm dặm xa xa vùng biển vô số yêu thú cấp thấp cảm nhận được này cô không thể giải thích được n h thế dồn dập chạy tư tán nguyên bản bình tĩnh mặt biện trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lên mười bốn t r ă n h một h a i một sáu t á m chín chương hai trăm tám mươi bảy thân thể va chạm lực ép man hồ tử s ó n g trùng kích văn khuyết tán ra đến lại như là một luồng vô hình bao tác quét ngang phía chân trời thay đổi t h i ê n tượng thật lâu không thể bình tĩnh giữa hai người bầu không khí nhất thời đọc lại đ ỗ n g nhiên đình chỉ liền hô hấp đều tựa hồ đình trệ bốn phía bụi b n g bị vừa mới kình khí kéo còn hãy còn xoay tròn tỏa ra ác liền s u thế man h ồ t ử thân thể run lên bị chấn động đến mức lùi về sau vài bước chân đạp hư không ầm ầm ầm mấy tiếng sau khi mới trên không trung ngừng lại thân hình núi nhỏ như thế thân thể khổng lộ ở dương càn quyền kinh dưới dường như bao các bình thường không còn sức đánh trả chút nào trên mặt của hắn đầu tiên là lộ ra khó có thể tin tưởng sau đó thống khổ từ từ tràn ngập khoe miệng đạo kia vết máu thật sâu theo lớp v ả y màu và nóng g n chậm rãi chạy xuống lộ b u ộ g man hổ tử kết nắm thành quyền ngón tay của hắn tiết bởi vì quá độ dùng sức mà làm cho lớp v ả y màu và nóng g n và mẹo con người bông nhiên co rút lại trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn không thể man hổ tử không dám tin tưởng bật thốt lên một k h ắ c liên tục lại lần nữa tụ lực không lùi mà tiến tới dương càn sắc mặt hờ hững trong t r ò n g mắt băng lạnh vô tình đứng tại chỗ thân hình lắc đều không lắc một hồi phản phất đòn đánh này đối với hắn cũng không có bất luận ảnh hưởng gì hắn lạnh l ù n g nhìn man cả người hôn trên người dưới như một đầu hóa hình kỳ đại yêu thời gian một cái nháy mắt dương càn thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở m a n hồ từ đỉnh đầu hai tay của hắn hóa thành l ư ỡ i t r ả o hào quang vàng nóng ở đầu ngón tay nhảy lên từng tiêu một yêu khí mạnh mẽ từ trên người hắn hiện ra một quyền đánh ra dương càn sức mạnh hội tụ thành một đạo c u â n phong lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ầm ầm hai cổ sức mạnh lại lần nữa va chạm một đạo sóng trùng kích trong nháy mắt từ hai người bên người khuyết tán mà ra so với mới vừa còn cường đại hơn báo tác đột nhiên bạo phát đem tất cả xung quanh toàn bộ thốn không khí thời khắc này lật đổ kêu trên liền ngay cả phía dưới mặt biển đều phảng phất đang run dày âm một tiếng vang thật lớn lại như là một k i a chớp ở trong sợ nổ vang man hổ t ử thân thể run lên bần bật hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ từ dương càn nắm đấm bên trong tuấn lân ra trong nháy mắt đột phá hắn phòng ngự thâm nhập hắn cốt ủ y từ trên nắm tay vẫn dâng lên thân thể man hổ t ử lồng ngực nơi chuyển đến một luồng sức mạnh khổng l ồ khác nào một đầu cuồng bạo cự thú ở trong lồng ngực dí gạo hắn thân thể run lên lại là hai cái máu tươi từ k h e miệm tràn ra đó là bị chấn thương nội tạng tạo thành kinh hãi tình ở hãi đối phương biến thân vì làn ử a yêu thân thể sau thân thể dĩ nhiên cường đại như thế hắn cảm giác được chính mình thân thể dường như bị b ú a nặng đánh kích chấn động đến mức hắn hầu như không cách nào đứng vững ầm ầm ầm ở dương càn tầng tầng quyền ả n h bên dưới man hồ t ử không hề chống đỡ lực lượng dường như bị c u ồ n g phong thổi bay người giấy bình thường không ngừng bay ngược ra ngoài mỗi một quyền nện ở man hồ t ử trên người đều phát sinh sấm vang bình thường tiếng vang liên tiếp mấy chục quyền man hồ t ử thân thể như là đống cắt như thế trên không trung bị dương càn đánh qua lại bay ngược chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng này như mưa to bình thường nằm đấm trên người cái tia lấp vảy mà k h ô n g đức rời lạc mạn thiên đô là lớp v ả y màu vàng nóng bé nhỏ m ả n h vỡ m a n hổ tử thân thể ở dương càn công kích dưới bạo lộ ra cái kia nguyên bản là lớp v ả y màu vàng nóng bao trùm địa phương hiện tại chỉ còn dư lại tràn đầy vết thương chỗ hồng những người vết thương nhằng nhị khắp nơi lít nha lít nhít miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều máu tươi như là bị vạch ra đê đập như thế không cần tiền tự chạy ra đem hắn thân thể đều cho nhuộn thành hoàn toàn bọc đầu lại vượt qua ta màn hổ tử chỉ cảm thấy cảm thấy một luồng khí lạnh từ l ư n g sông lên đầu ó c hắn có chút khóc đối phương sau khi biến thân lực áp bách một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nắm giữ sức mạnh hà khủng bố lại trái lại vượt qua nguyên anh trung kỳ hắn bất kể là sức mạnh vẫn là thân thể cường độ hắn đều không kịp đối phương man hồ t ử cắn chặt hàm răng trong lòng hắn l ạ g yên nổi lên một tia ý lạnh nhưng rất nhanh lại bị hắn đẻ xuống không t h á c thiên ma công chính là loạn tinh hải đệ nhất phòng ngự công pháp làm sao có khả năng sẽ bị ngự như vậy dễ dàng đánh vỡ dương càn vẻ mặt hờ hững động tác hơi hoàn chóc lát lạnh ngạt nói loạn tinh hải số một ngược lại cũng miễn cưỡng có thể xương tụng có điều loạn tinh hải ở ngoài thiên địa nhưng là rộng lớn v lời vừa nói ra man h ồ t ử sắc mặt thay đổi ngươi đến tử loạn tinh h ả i ở ngoài hắn mặt nạ xương lạnh hỏi người chết không cần biết nhiều như vậy dương càn trên mặt lộ ra một vệ vẻ c h â m t r ọ n g thông qua mới vừa va chạm hắn đã rõ ràng chính mình lập tức thực lực lấy man h ồ t ử thân thể cường độ chỉ cần toàn lực làm đối phương là tuyệt đối chống đối không được bao lâu thế nhưng đối phương luyện thể lại thành nếu là không kiên g rẻ gì hoàn toàn đánh chết đối phương đúng là cũng không quá khó thế nhưng thắt thiên ma công công pháp nhưng là muốn từ đối phương thần hồn bên trong mới có thể tìm được lập tức xem ra ma hổ đào tảng bảo đạo vụ phòng trường sớm đã bị man hổ tử rời đi cho nên nhất định phải bắt sống người này cứ như vậy liền không đơn giản như vậy trong lòng như vậy suy nghĩ dương càn hai tay khẽ n ế t phản phất đang ngưng tụ trong cơ thể cường đại hơn huyết mạch lực lượng chỉ là trong mắt hắn đỏ đ ầ m v ẻ càng rõ ràng đem trong con ngươi ánh vàng cho ép như ẩn như hiện đột nhiên thân hình hắn loáng một cái biến mất ở tại chỗ man hổ tử trong lòng cả kinh trong nháy mắt vận chuyển chân nguyên thân hình cấp tốc lùi về sau hắn v ẫ n nộ dích g o một đôi hung ác trong con ngươi né qua một vẻ bối rối nhưng mà vừa mới quay người lại man hổ tử liền cảm giác một luồng sức mạnh mạnh hơn từ phía sau lưng đánh tới cho ta ngã xuống dương càn q u á t khẽ một tiếng một quyền oanh kích ở m a n hồ t ử bụng ẩm theo một lồn u g xoắn ốc kình phong khuyết tán mà ra m a n hồ t ử thân thể như bị xét đánh giống như về phía sau q u à n g đi ra ngoài lại làm ộ t n g ụ m máu tươi phun ra ngoài、Ấm、ẩm ẩm m a n hồ t ử lại lần nữa bị trọng kích tàn nhẫn mà đập xuống ở ma hồ đ ả o xa xa trên một ngọn núi hắn thân thể phá tan ngọn núi sau khi lại trượt mấy trăm trượng cả tòa núi nhỏ tại cỗ này sức mạnh va chạm dưới đã trở nên rách nát không thể tả sụp đổ hơn nửa núi đá mảnh vỡ trên không chúng tung tóe mà cái k i a sóng trùng kích thậm chí đem xa xa mấy ngọn núi đều chấn động đến mức khé run trên đảo hồ nước bị chấn động đến mức dòng nước đầy đất đầy trời cắt bụi bay lên đem man hồ từ bóng người vùi lấp a a a khói bụi bên trong man hồ từ sắc mặt giữ t ậ n s ố c lên trên người ngọn núi đ ã tảng giống như liên cuồng khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi trong cơ thể chân nguyên lan lộn hầu như không cách nào k h ô n g chế chính mình thân thể man hồ từ thần thức lan l n ra hai mắt cảnh giác nhìn chung quanh hắn biết dương cản công kích còn chưa kết thúc chỉ có thể cố nén đau nhức cấp tốc đứng lên trên trời cao dương càn ánh mắt lạnh lùng đòn đánh này tuy rằng vẫn chưa đánh đổ man hổ tử nhưng cũng để hắn chịu thường không nhẹ thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi trong chớp mắt tiếng sấm ầm ầm vang lên đinh hai nhức g ó c dương càn sau lưng hai cánh v ẫ y một cái thân hình ở tại chỗ loáng một cái trong chớp mắt biến mất 14-0-1-2-1-6-8-8-8-2-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- sắc mặt biến đổi lớn bên dưới chỉ có thể lăn khỏi chỗ miễn cưỡng tránh thoát đòn đánh này nhưng là rồi lại cảm giác một nguồn sức mạnh từ phía sau lưng kéo tới còn chưa manh đến một luồng lạnh leo lực súng kích cũng đã đâm thủng v ả i giáp rung động thân thể của hắn trong thai vang lên nong nong cái k i a kéo tới sức mạnh thế tới hung hăng nương theo một luồng lạnh leo sát khí man hổ tử tâm trạng l â m liệt căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ thân thể hắn một bên muốn dở lại trò cũ nhưng mà dương c à n động tắc nhưng là nhanh như chấp giật bóng người của hắn ở man hổ tử trong con ngươi từ từ phong to loại kia khí thế ác liệt dường như muốn đem tất cả san thành bình không chậm trễ chút nào địa trở tay một quyển lần thứ hai đánh về man hồ t ử thân thể cú đấm này sức mạnh phản phất có thể đem không khí đều đánh vỡ làm người không rét mà run ngay ở n ắ m đấm cùng man hồ t ử thân thể tiếp xúc trước mắt man hồ t ử cái kia như mình đồng ra sắt to lớn thân thể đột nhiên run lên cặp kia hung á c con mắt trợn lên tròn xoe tựa hồ bị một nguồn sức mạnh vô hình chấn động đến mức hơi không người khác nào một con k h ô n g lưng giống như con tôm vậy ẩm man hồ t ử lại lần nữa bị đánh trúng trong cơ thể ngũ tạng lục phụ đều dường như muốn vỡ vụn ra đến trước mắt của hắn tối xâm lại hầu như muốn mất đi thế nhưng hắn biết chỉ cần mình hơi bất cẩn một chút liền có thể có thể vạn kiếp bất phục man h ồ tử sắc mặt đột nhiên trở nên mạnh mẽ áp chế lại thương thế của chính mình cấp tốc ngưng thần t ụ khí vậy mà dương càn bóng người căn bản liên tục không cho bất kỳ cơ hội thở lấy hơi dường như một t i a chớp cắt ra hư không ép thẳng tới man h ồ tử hắn mỗi một cái chiêu thức đều đến thẳng man h ồ tử chỗ yếu phát sinh một đòn trí mạng quyền ảnh đ ầ y trời ly hỏa g i a o long khí tức á p bức man hổ tử tâm thần căng thẳng phảng thất một cái khủng bố đại yêu chính đang hướng về hắn đ ậ tới ầm ầm ầm ầm ầm man hổ tử hai mắt, trong nháy mắt hắn cảm nhận được nguồn sức mạnh k i a như cồn bạo dòng lũ không cách nào ngăn cản hắn thân thể đ ỗ n g nhiên ngửa ra sau lấy một loại hầu như không thể g ó c độ mạnh mẽ đỡ lấy cú đấm này không khí trong nháy mắt nổ tung khủng bố sóng trùng kích để tất cả xung quanh đều trở nên mơ hồ không rõ man h ồ tử trên cánh tay nắm đấm thép bộ nguyên bản bị oanh kích tràn đầy vết ra nước n kết quả tại đây ở sức mạnh khuấy động dưới trong nháy mắt phán á t trong không khí phản phất còn tung bay quyển sáo vỡ tan tiếng vang mà cái kêu man hổ tử trên cánh tay đã làm máu thịt bé bét khiến người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến trên người hắn có và giờ k h ắ c này nhưng trở nên rách nát không thể tả cái kia còn sót lại một cái màu bạc quan mang tuy rằng giờ k h ắ c này còn đang ngoan cường mà quấn quanh ở trên cánh tay của hắn cũng đã trở nên lờ mờ tối tăm nhỏ như ngón tay nhìn như yếu đuối vẫn như cũ ở khổ sở chống đỡ cho tới man hồ từ thân thể ở dương càng công kích chìm xuống chìm n ổ i phụ khi thì bị đánh vào ngọn núi khi thì bị nện xuống mặt đất hơn mười trượng sâu con mắt của hắn trợn trở lên dường như muốn từ viền mắt bên trong rơi ra đến hắn nắm chặt x o n quyển hướng về bầu trời phát sinh từng tiếng dích ảo nhưng là sau một khắc phù phù một tiếng man hổ t ử cả người bị dương càn một c ư ớ c cho đá vào trong hồ như một viên đạn pháo giống như trực tiếp đánh vào trong hồ bình t ĩ n h mặt nước nhắc lên hơn mười t r ư ợ n g cao sóng lớn giữa hồ thủy vực đống nhiên hết sạch chỉ còn dư lại từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên cái k i a đầu sóng như núi tuyết trông chất ở giữa hồ quân thân đem nguyên bản xanh t h ẳ m thủy vực quét đi sạch xanh xanh man hổ t ử thân hình ở sóng lớn bên trong như ẩn như hiện sau đó theo b ọ t nước hạ xuống bóng người của hắn cũng biến mất ở trong hồ đầy trời bọn nước tung tóe trong không khí tràn ngập ướt á t thổ mùi thanh ở cái tia trong phút chốc nguyên bản bị dương càn cùng man hồ từ hai người đánh ngã sụp núi đá, cắt đất. bị bắn tóe đi ra hồ nước cho r ộ i rửa đến vô cùng chật vật trong lúc nhất thời không chung bọn nước ào ào rào hạ xuống như một hồi đột nhiên đến mưa to đem mới vừa nước toát nhấc lên khói bụi cắt bụi đ ư ớ c nhẹp chúng nó xem mưa to bình thường rơi trên mặt đất để mặt đất trở nên l ầ y lội không thể tả ướt át cắt bụi không còn lay động mà là từ từ lướt xuống lắng động ở cái tia đã trở nên n ư ớ c át trên mặt đất veo dương càn bóng người dường như một tia chớp cấp tốc hướng man hồ tử rơi xuống nước nơi chạy như bay tới ở man hồ tử rơi và hồ nước một khắc đó hai tay hắn về phía trước đẩy một cái một mảnh thủy vực đống nhiên nổ tùng Cái kia tưởng dường ngay lập tức dương càn rên lên một tiếng hai mắt xích quan g tỏa sáng trong cơ thể ly hỏa dao l o n g tinh huyết lực lượng bạo phát đem hồ nước đều tiêu h sôi trào bốc hơi lên lên toàn bộ hồ nước dường như nước đun sôi như thế sùng sục sùng sục liều linh thao lượng lớn hồ nước bị bốc hơi lên thành hơi nước bốc lên chỉ trong chốc lát nguyên bản bốn mươi năm mươi trượng sâu hồ nước mạnh mẽ hàng rồi ba thước có thửa hồ nước bốc hơi lên sau khi sóng lớn từ từ lắng lại mặt hồ lại khôi phục k i ê n tĩnh phản phất hết thể đều chưa từng xảy ra sau đó giây lát sau khi toàn bộ mặt hồ dưới lại bắt đầu ầm ầm ầm bắt đầu không rõ chấn động hai cổ khí tức mạnh mẽ nhưng từ trong hồ chuyển lên ra ngay lập tức hai đạo yêu dị bóng người từ trong hồ đồng thời bay thẳng mà ra không giống chính là dương càn sắc mặt băng hàn thân thể bị một t ầ n g nhàn nhạt màu tím hồ quang v ư ợ quanh gần đủ rồi đông dương giơ tay dương càn hợp lại ngón tay làm kiếm ngũ hành lôi pháp vận chuyển tới cực hạn t ừ n g tia từng tia hồ quang từ đầu ngón tay nhảy ra liền dường như ngàn vạn điều phẫn nộ màu tím xà đang múa may đầy trời sấm xét màu tím theo chỉ dẫn hội tụ một chỗ hóa thành bánh xe kích cỡ tương đương ánh sáng màu tím đoàn khi thế hùng hồ hướng về mắt lộ hương quang lớp vẫy màu vàng nóng thân thể gấp n ẹ p tóc thai dối bời khỏe miệng còn mang theo vết máu hắn hai hàng lông mày dựng thẳng mặt lộ vẻ sát khí kim thủ vung lên mạnh mẽ đập phá chính mình trước ngực hai quyền kết quả trên đỉnh đầu tiên âm v ă n g lên kim quan g bắn ra bốn phía sau lập tức xuất hiện một cái da thịt vàng nhạt trẻ con cái này trẻ con dung nhàn tự nhiên giống như man h ồ tử thân cao hai tấc nhiều tựa hồ so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nguyên anh hơi lớn một ít cũng khỏe mạnh một điểm thế nhưng nó hai mắt nhắm nghiền hai tay ôm lấy một mặt thanh mở mịt kiên nhỏ không tha cái này thanh mở mịt t m chắn nhỏ hiện hình tròn khéo léo tinh xào cực điểm ở tấm khiên trung tâm nơi khảm n ạ m một viên đậu tương kích cỡ tương đương trong suốt tinh thạch tinh quang bắn ra một phía mắt thấy màu tím anh chấp lăn đến trước người man hổ tử nguyên anh không có mở hai mắt ra nhưng cũng đã h i ể u dáng vẻ nó cầm trong tay khiên nhỏ dơ lên một đạo màu xanh nhạt lồng ánh sáng từ tấm khiên bên trong bắn ra đem man hổ tử toàn thân bảo vệ 14-01-15-227 289, Trưng thạch, bỏ anh. Màu tím lôi hình không chút khách khí đánh tới mặt trên. anh. hình cung không đánh hấp khách khí lôi lôi bỏ Màu K một đoàn đường k í n h hơn mười t r ư ợ n g lôi vân đột nhiên xuất hiện đem man hồ tử quyển ở bên trong cái bọc mưa gió không lọt sấm xét màu tím ở trong mây cùng tiềm loạn phết lên tiếng nổ văn g rền tiếng rít chói mắt ánh chớp trong nháy mắt đan sen vào nhau phảng phất thiên phạt giáng lâm lôi thần g á n g thế giống như khủng bố xa xa bí mật quan sát vạn thiên minh cũng là trong lòng khiếp sợ và phần đây là cái gì lôi pháp này lôi phong thích lúc kinh người tình hình càng là không thể so với ta thiên là chân lôi nhược tiểu tử này ngoại trừ ích tà thần lôi lại còn có hắn hiếm thấy lôi thuật thiên la chân lôi thành tựu vạn thiên minh ép đáy hòm bà bối lôi châu nhưng là ít có vài loại có thể trực tiếp thương tổn người tu tiên nguyên anh đồ vật nhưng là hiện tại dương càn triển khai ra lôi pháp đều là hoàn toàn không kém gì hắn thiên la chân lôi tự nhiên là để vạn thiên minh vạn phần giật mình k i ế n kỵ dị t h ư ờ n g vạn thiên minh sắc mặt biến đổi do dự bất định nhưng là nhìn thấy dương càn man hồ t ử hai người v ẻ ngưng trọng trong lòng không biết lại nghĩ tới cái gì cùng nốt lại chính mình l í c h tà thần lôi tiếp tục rằng co lên rất nhanh sẽ che lấp bóng người mà để bọn họ lưỡng bại câu thương ta thật ngồi thu ngư ông đ ắ lợi trên mặt hồ dương càn cùng man hồ từ hai người ở đó mắt màu tím á n h chớp bên trong ràng co không xong quả nhiên m a n hổ tử đang lợi dụng cái chậm rãi hấp thu ta lôi pháp lý lực xem ra phải làm chính là đầu kia lôi kình yêu thú trong cơ thể hấp lôi thạch cảm nhận được sấm xét màu tím bên trong một p h ầ n bị không rõ đồ vật hấp thu dương càn hai con mắt hàn quang lấp lóe trong đầu cấp tốc chuyển động nhớ lại đến nguyên bên trong m a n hổ tử liền đã từng gặp được một đầu lôi kình yêu thú, cũng từ con này yêu thú trong cơ thể được một viên hiếm thấy hấp lôi thạch hầu như cùng lúc đó dương càn trong đôi mắt ánh xanh lấp lóe lập tức thôi thúc minh thanh linh mục thần thông tuy rằng năm đó được minh thanh linh thủy số lượng cũng không nhiều thế nhưng là bởi vì tự thân dung kim chi thể duyên cớ ở tu hành minh thanh linh mục thời gian được không tưởng tượng nỗi kinh hỷ miễn cưỡng ngược lại cũng có thể triển khai này thần thông chỉ thấy ở man hồ t ử thanh mở mịt khiên nhỏ sau khi mơ hồ có một viên quái dị tinh thạch khối đá này ước chừng to bằng nắm tay toàn thân hiện ra h à o quang màu xanh lam n h ạ t tinh thạch mặt ngoài có bé nhỏ h ố n lượn hoa văn màu tím hồ quang chính theo những n à y hoa văn chậm rãi dung nhập vào bên trong những người hồ quang dường như chịu đến hấp dẫn cá bơi dọc theo hoa văn nhanh chóng qua lại mỗi khi trải qua quá một cái hoa văn đầy đủ non nửa canh giờ sau khi man hổ tử nguyên anh tựa hầu nhận ra được cái gì trên mặt dữ tợn run lên liền đột nhiên dương đôi mắt khuôn mặt nhỏ trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ bất định vẽ làm sao sẽ đan điền ta địa phương hầu như đều muốn khô cạn tiểu tử này nhưng một điểm vất vả dấu hiệu đều không có pháp lực của hắn chẳng phải là vượt qua cùng cấp tu sĩ mấy lần có thừa còn tiếp tục như vậy hấp lôi thạch nghe sợ đều muốn không chịu nổi phải nghĩ biện pháp đem những này lôi hình cung làm nổ nói không chắc còn có một chút hy vọng sống man h ồ tử trong lòng phảng phất có một tia giác ngộ nhận ra được man h ồ tử dị thường dương càn vẻ mặt bất biến trong mắt nhưng là vẻ kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất hấp lôi thạch cũng gần đến cực h ạ n trong cơ thể hắn pháp lực đồng dạng còn lại không nhiều tâm thần hơi động dương càn trong bóng tối thôi thúc trong đan điển canh kim tiếp lôi đang lúc này cái kia mảnh trói lóa mắt màu tím hồ quang bên trong phút chốc xuất hiện một đạo màu trắng nhàn nhạt lư quang sen kẽ ở ánh sáng màu tím đoàn bên trong. Dương sắc mặt như thường hai tay đột nhiên về phía trước đẩy một cái cùng trước triển khai lôi pháp lúc không khác nhau chút nào mảnh này ánh sáng màu tím đoàn liền hô một hồi trong phút chốc đi đến man hồ từ nguyên anh trước người thế tới hung hăng lập tức liền cùng thanh mở mịt khiên nhỏ đụng vào nhau cái kia ánh sáng màu tím đoàn đang tiếp xúc đến màu xanh khiên nhỏ trước mắt đột nhiên vỡ ra được đang nhẹ nhàng đụng vào bên dưới trong nháy mắt thả ra bên trong sở hữu năng lượng đó là một loại không cách nào hình dung lực xung kích khiến người ta run sợ khiến người ta kinh hãi nhưng thấy một đạo canh kim tiếp lôi màu trắng lưu quang ở bên trong mơ hồ lập lòe hồ quang lấy một loại h t r ự cc tiếp đ một màu xanh khiên n h tiếng m t h lao, o như thần. n t r thanh mờ mịt khiên, khiên, mị khiên, mị khiên nhỏ trong nháy mắt xuyên qua canh kim tiếp lôi biến thành màu trắng lưu quang trực tiếp đưa nó sẽ rách thành hai nửa sau đó ở man hồ tử nguyên anh khuôn mặt nhỏ kinh hãi nhìn kỹ chui vào tấm khiên phía sau bắn nhanh đến cái kia viên quái dị tinh thạch trước mặt trong tinh thạch bộ phảng phất có một luồng mạnh mẽ sức hút đem cái kia xuyên qua khiên nhỏ màu trắng hồ quang dẫn vào bên trong trong không khí tràn ngập nồng nặc sấm xét khí tức cùng trong tinh thạch bộ chuyển ra kỳ dị gợn sóng lẫn nhau va chạm phát sinh chấn động hồn phách người tiếng long long man hồ t ử nguyên anh khuôn mặt nhỏ kinh ngạc qua đi hắn nhìn chằm chặp cái kia viên tinh thạch tinh thạch ở xét đánh bên dưới đột nhiên trở nên trở nên sáng lời đó là một loại trói mắt tia sáng khiến người ta không cách nào nhìn thẳng m ộ s ắ na chu vi nhất thời một tĩnh chỉ thấy cái kia tinh thạch trên n h ư không cách nào ngăn chặn hấp thu khủng bố màu trắng hồ quang tinh thạch đột nhiên c u ồ n g t h i ể m hai lần nương theo một l u ồ n g lạnh leo sấm xét khí tước phí một tiếng toàn bộ tinh thạch lập tức nổ tung mảnh vỡ tung tóe bay l ả tả địa rơi ra màu tím hồ quang ở trong không khí bạo tán ra khí man hồ tử nguyên anh hít vào một ngụm khí lạnh lôi kinh hấp lôi thạch bị lôi điện cho căng nước kinh hai gần chết bên dưới man hồ tử vàng rực rỡ hai tấc đa nguyên anh xoay tròn xoay một cái hóa thành một đạo ó n g ánh kim quang định đoạt thân mạ quay về một lần nữa tiến vào đến thân thể bên trong cái nào thầy nghĩ màu trắng canh kim lấy không thể nhận ra quỹ tích tốc độ phá không mà đến so với m a n hồ t ử tốc độ nhanh không biết bao nhiêu đạo kia k ế p lôi dường như diêm la câu hồn bàn tay vô hình mà nhanh chóng ở m a n hồ t ử nguyên anh chưa từng nhận biết thời khắc đã lẻn đến hắn ngoài thân sau đó cái kia hồ quang như là vật còn sống bình thường linh động địa quay t r u n g quanh m a n hồ t ử vàng rực rỡ nguyên anh một cái trước mắt bệnh thành một đạo chặt chẽ lưới điện thật chặt ràng buộc m a n hồ t ử nguyên anh liền dường như một cái màu bạc dây treo cổ bó chặt chẽ vững vàng cái kia buộc chặt cường độ to lớn hầu như để màn hồ từ nguyên anh không thờ đổi hắn nguyên anh kịch liệt run rẩy nguyên anh trên các nơi chuyển đến áp lực thật lớn để hắn cảm thấy phản phất thân ở vực sâu vạn t r ư ợ n g bên dưới hắn chỉ cảm thấy chính mình nguyên anh như là bị một con bàn tay lớn vô hình cầm thật chặt pháp lực ở trong người tán loạn không cách nào khống chế ở canh kim tiếp lôi trước mặt vẫn muốn nghĩ đào tẩu nếu không có chính là thác thiên ma công lưu n g ư ờ i một mạng sớm đã đem nguyên nguyên anh giết chết rồi mất dương c à n nhìn man h ổ tử dáng vẻ chật vật không khỏi cười cười một tiếng a a a a a man h ổ tử nguyên anh bị màu trắng hồ quan kích thích cả người run rẩy và rực rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ m t r ư ơ n g hai trăm chín mươi phong ấn man h ồ tử hồ quang ẩn ấp man h ồ tử sử dụng cả người thế võ nỗ lực dãy r u ộ n thế nhưng canh kim kiếp lôi ràng buộc càng hơn đích tà thần lôi mấy chủ hắn nguyên anh càng dãy r u ộ n canh kim kiếp lôi sức mạnh liền không ngừng tăng cường lôi hình cung càng ngày càng sáng ràng buộc rú hẹp để hắn căn bản là không có cách núp đ í c h còn sót lại không nhiều pháp lực cũng là như đã chìm biển lớn chút nào phản ứng không có man h ồ tử nhất thời xuất sáng há mồm cầu xin tha thứ dương đạo hữu mà lưu man mỗ một mạng ta có một chỗ tảng bạo khu vực đúng dương càn bóng người đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ hắn trong nháy mắt nắm chắc man hồ tử nguyên anh xem chảo một con không hề có chút sức chống đỡ con mồi hắn hoàn toàn không có để ý tới man hồ tử cái kia gần như kêu lên tiếng xin tha mang chữ vật linh dưới ngón tay ở trong hư không nhanh chóng xẹt qua ngay lập tức mấy viên màu sắc khác nhau cơm chế phụ lục liền hiện hiện ở hắn trong tay mỗi một viên đều linh quang lấp lóe tỏa ra làm người sợ hãi khí tức thần bí dương càn ánh mắt băng lạnh hắn không chút do dự mà đem những cơm chế này phụ lục tàn nhẫn mà đánh về man hồ tử những tấm đùa này mặt trên vẽ ra phù mà tỏa ra linh quang cũng biến thành càng ngày càng sáng đột nhiên những cấm chế này phụ lục tia sáng nói lên trong nháy mắt hóa thành vô hình ở man hồ tử sợ hai trong ánh mắt từng cái từng cái do vô hình cấm chế phụ lục tạo thành vô sắc vầng sáng trong nháy mắt bao phủ lại hắn thân thể hắn muốn dây r u ộ n lại phát hiện mình đã không cách nào nhúc ních chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái k i a vầng sáng từ từ biến mất ở chung quanh thân thể hắn mấy viên phụ lục ở man hồ tử nguyên anh trên nổi lên một tầng linh quang dương c à n trong miệng nói lẩm bẩm hai tay cấp tốc ở man hồ tử nguyên anh trên một vệ những người nhảy lên linh quang trong nháy mắt trở nên, trở nên sáng l ờ hóa thành từng viên từng viên mỗi một cái phủ văn đều tỏa ra mãnh liệt ánh sáng theo thời gian trôi đi m a n hồ tử nguyên anh trên bắt đầu nổi lên một tầng nhàn nhạt h ư n g quang ánh mắt của hắn từ từ trở nên dại ra lên phảng phất mất đi tự mình ý thức dương càn ngón tay cấp tốc ở m a n hồ tử nguyên anh trên d ư ớ i qua lại rõ ràng ở c h ạ m chỗ một loại nào đó chất pháp mỗi một lần đều sẽ có một đạo kim quang nhàn nhạt từ đầu ngón tay của hắn chạy vào m a n hồ tử nguyên anh thân thể hai mắt của hắn khép hở môi khép mở im lặng không hề có một tiếng động trong đầu hồi ư c phạm thánh chân phiến trên ghi chép bí pháp nào đó đó là một loại có thể ức chế thác thiên ma công bộ phận uy lực ch đem kim cương quyết cùng phạm thánh chân phiến kết hợp với nhau đồng thời tỉ mỉ nghiền ngẫm độc quá một ít liên quan với ma giới luyện thể công pháp bí ẩn do đó lĩnh ngộ loại bí pháp này khi đó dương cản chỉ là cho rằng một loại tri thức lý luận đi tìm hiểu mà hiện tại nhưng chân chính địa dùng ở trong thực tế trong lòng hắn độc thấm pháp quyết mỗi một chữ âm ở trong không khí tựa hồ cũng ngưng kết thành thực c h ấ t mang theo một loại nghiêm túc trang nghiêm ý vị hoàn toàn không có ma đạo uy nghiêm đáng sợ cảm giác cái kia trận pháp như là sống lại bình thường ở man hồ tử nguyên anh trên người từng điểm một sinh trường từ hắn huyện bách hội bắt đầu vận hướng phía dưới ven đường không ngừng thu nạp linh khí trong h i mắt tinh r p á p quang n u y n loại lên dương càn không chậm trễ chút nào điệu móc ra một cái lu mở ảm đạm đen kịt hoa gỗ trên điêu khắc hơn mười đạo đường vân nhỏ không biết là hà cầm chế nhìn lướt qua dương càn liền đem man hồ tử nguyên anh nhẹ nhàng để vào trong hoa gỗ sau đó hắn lại lấy ra một đạo màu xanh p h ụ lục ở hộp gỗ mặt ngoài cấp tốc xảy qua một luồng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu xanh từ p h ụ lục bên trong bay ra đem hộp gỗ hoàn toàn báo phủ trong hộp gỗ man hồ tử nguyên anh thân thể đột nhiên kịch liệt run dậy một hồi sau đó liền vô thanh vô tức y ê n t ĩ n h lại thỏa mãn gật gật đầu hộp gỗ mới bị dương càn cất đi toàn bộ quá trình dương càn thủ pháp thông thạo làm liền một mạch động tác gọn gàng nhanh chóng không hề kéo dài dương càn hít vào một hơi thật dài nhanh chóng nhìn lướt qua man hồ tử thân thể trong ánh mắt lập lòe thần sắc cổ quái khuôn mặt cứng gắc trên người vết thương đầy d â y đầy người l ớ p vảy màu vàng nóng dĩ nhiên rút đi trầm ngâm chốc lát dương càn rỗi r a rộng lớn bàn tay bàn tay lớn ở trong hư không phất một cái trong không khí tựa hồ né qua một đạo vô hình ánh sáng man hồ tử thân thể lập tức hóa thành một đạo linh quang như sao băng giống như chui vào hắn chữ vật linh giới bên trong dương càn hơi nhắm mắt lại thân thức như tơ tham dò vào chữ vật linh giới bên trong hắn phảng phất có thể nhìn thấy man hồ tử thân thể ở linh trong nhận thu nhỏ lại cuối cùng biến thành một đoàn màu sám trắng điểm sáng lặng lặng mà nằm ở chữ vật linh giới bên trong góc hắng m tại đây ngọn lửa màu tím cùng màu vàng lưới khổng lồ chỗ giao giới tiếng nổ vang rền vẫn cứ không ngừng chuyển đến nhưng cũng, cũng không có một khắp dừng lại vạn thiên minh cùng tảng lớn đất mộc chính lôi kiếm biến thành kiếm trận còn đang kích đấu không ngừng răng dốc dương c ả n quanh tân h t ử quang một nơi, l i ề n h ó a thành một đạo m à u t í m cầu vòng bắn n h a n h ra, một hồi l i ề n đến cái kia m à u v à n g lưới k h ổ n g l ồ bầu trời, xuống dưới m ớ i n h ì n qua. Một lát sau, dương c ả n cười lạnh một tiếng, t r à n đầy m à u đỏ t h ấ m vãy giáp trên l ớ p loém ộ t kia vẹ t r ồ n g c h ọ g chất lạc l ắ c đầu. Nay g lập tức, hắn không có dấu hiệu nào đ ị a h á môn phu n một cái, một đạo m à u t r ắ n g thô to ho quan g t ừ m i ệ n g bên trong bắn n h a n h ra, lập tức xì xì xì lên đỉnh đầu một t r ậ n xoay quanh. chính là can kim kiếp lôi, dương càn liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh vào đạo này màu trắng hồ quang bên trong mỗi một lần tiếp xúc cái kia hồ quang đều sẽ tăng vọt mấy lần nhưng rất nhanh lại cấp tốc thu nhỏ lại mà dương càn nguyên bản c h e kín màu đỏ thắm vảy ráp hai gò má cũng bởi vậy hơi trở nên t r ắ n g bệnh vẹn vẹn luyện hóa một tháng thời gian đều không ngừng địa điều động canh kim tiếp lôi vẫn còn có chút quá m i ệ n cưỡng hơn nữa ly hỏa dao long tinh huyết cũng đang quay phá chờ việc nơi này nhất định phải tìm kiếm hoàn mỹ dung hợp dao long tinh huyết chi pháp dương càn sắc mặt có chút biến ảo không ngừng đem trong cơ thể bốc lên không nớt huyết mạch á p chế một cách cưỡ chương hai trăm chín mươi một chín vạn tiên minh nho ra tam đại thần công chi tiên la trân công lúc này dương càng đột nhiên con ngón tay búng một cái một cái màu xanh da trời bình nhỏ lõe lên xuất hiện ở trong tay bùng một tiếng h o ra một luồng mùi thơm mê người lập tức từ miệng bình bay ra t dương càn nhẹ nhàng hút một cái miệng bình hướng lên trên một giọt chất lỏng màu nhũ bạch từ trong bình bay ra nhẹ nhàng rơi vào trong miệng hắn trong miệng cái k i a cố ôn hòa chất lỏng màu nhũ bạch chậm rãi lướt qua hết hầu một loại dòng nước cấm tùy theo ở trong người k h u ấ c tán t hơi thở của hắn bắt đầu chậm rãi vững vàng nguyên bản trong không khí cái k i a cố nhàn nhạt yêu khí cũng ở từ từ tiêu tan mà ở dương càn trong cơ thể trong đan đ i ề n nguyên bản khô cạn pháp lực dường như bị mưa xuân thoải mái dần dần thất tỉnh dây lát trong lúc đó liền khôi phục hai phần m ư ơ i vân linh đêm tuy rằng xa xa không kịp vạn năm linh n ũ một giọt dương c à n chép miệng một cái v ố t nhẹ vân linh đêm màu xanh ra trời bình nhỏ lại lần nữa đắp kín không chậm trễ chút nào cất đi dương mắt nhìn lại dương c à n vẻ mặt quỷ q u y ệ t ánh mắt như điện một đôi sâu thẳm con mắt phảng phất có thể xuyên thủng tất cả quay về cái k i a mảnh ánh trước bên trong bóng người dương c à n đột nhiên nết nết miệng góc châm t r ọ c cười nói vạn đại môn chủ man hổ tử cũng đã không ở ngươi vẫn còn ở nơi này khổ chiến cũng thật là diện giống ý như thật ta thời khắc bây giờ vạn thiên minh bóng người nhưng hám sâu với cái tia tràn ngập đất mộc chính lôi kiếm hào quang bên trong đối với ngoại giới ngôn ngữ mắt biết thai n g lập tức hắn hơi suy nghĩ đột nhiên phẩy tay h á o một cái cái kia phía dưới h ó n g ánh tảng lớn ất mộc chính lôi kiếm kiếm ảnh dường như chịu đến dẫn dắt bình thường từ nguyên bản vị trí phiêu nhiên như khởi trong phút chốc dung hợp hóa thành một đạo trói mắt á n h kiếm dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ tỏa ra một luồng lạnh leo khí t ứ c sau một khắc á n h kiếm tựa như sao băng bình thường bay nhanh hướng lên trên tiếng xé gió m á n h liệt trói mắt cực điểm nương theo á n h kiếm cắt ra bầu trời ất mộc chính lôi kiếm vẹo một tiếng bay tới dương càn phía sau tỏa ra nhàn nhạt màu vàng xanh linh quang trên không trung chậm quả không phải vậy sau một khắc bên cạnh hắn hư không tại một chớp mắt gợn sóng né qua dường như trên mặt nước nổi lên gợn sóng đột nhiên xuất hiện một tên trên người mặc từ bào eo chát thắt lưng ngọc người đàn ông trung niên người này chính là vạn thiên minh không giả hắn giống như quỷ mị xuất hiện ở dương càn bên cạnh cái kia giữ tận nụ cười dưới ẩn giấu đi vô tận sát ý ha ha ha Tuy rằng ngươi chỉ ó t ể để đánh đâu đến đi, đoạn đường. pháp man hồ có chút ra ngoài bản môn chủ liệu, thế nhưng đâu đến hiện tại, ngươi cạn liền để bản môn chủ lại tiễn ngươi hồ chút chủ thế khô chủ h bại tại, lại liệu, một ra tử có lực c là dự sợ thấy vạn tiên minh cười lớn hai tiếng quanh thân vờn quanh một cái to lớn màu tím hỏa long cái kia màu tím hỏa long phảng phất có linh tính bình thường gào thét lấy như b ẻ c ả n h khô tư thế nhằm phía dương càn nơi đi qua liền không khí cũng vì đó tiêu tỏa ra từng luồng từng luồng m ù i khét nho ra tam đại thần công một trong thiên la chân công trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất dương càn hai tay vỗ một cái chật quát một tiếng quanh thân một sát na xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng nhạt đem màu tím hỏa long đón đỡ ở bên ngoài nhưng là ở hai người tiếp xúc trong n y mắt màn ánh sáng màu vàng nóng nhạt lập tức cầm ầm v a n vọng lảo đà lảo đảo dương càn trong lòng dùng mình hắn rõ ràng vạn thiên minh thành t i ể u vạn pháp môn môn chủ một thân thực lực không phải chuyện nhỏ tu luyện nho gia đình cấp công pháp thiên la chân công càng là sâu không lường được giờ khắc này vạn thiên minh quanh thân ngưng tụ màu tím hỏa long đã thành hình đó là một loại cực cồn bạo nóng rực năng lượng dường như muốn đem toàn bộ không gian vỡ ra đến càng làm ơ hồ có một luồng tính tình cương trực dương c à n không dám chậm lập tức đem chính mình số lượng không nhiều pháp lực ngưng tụ lại đến hai tay bấm quyết một nguồn sức mạnh vô hình từ trong cơ thể hắn buộc phát ra đón lấy cái t i a màu tím hỏa long cùng lúc đó dương càn hít sâu một hơi hai con mắt tàn nhẫn sắc lóe lên một cái rồi biến mất đ ỗ n g nhiên từ trong cơ thể hắn chuyển ra một tiếng rồng gầm teo to ly hỏa dao long bóng mở lập tức ly thể mà ra cùng vạn thiên minh màu tím hỏa long đụng vào nhau càng là bất phân cao thấp cùng lúc đó dương càn hít sâu một hơi hai con mắt của hắn bên trong né qua một tia vẽ tàn nhẫn ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng xẹ qua sau đó bỗng nhiên xếp chặt lại như là muốn đem không khí đều bấ lập tức liền từ hắn thân thể bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng n h ế p người tâm hồn rồng gầm kêu to uy thế mạnh khiến vạn thiên minh trong nháy mắt cả kinh tiếng rồng ngâm bên trong dương càn phía sau ly hỏa dao l o n g bóng mở từ từ rõ ràng dao l o n g bóng mở trên mỗi một mảnh vẩy mạnh đều phảng phất ở liệt hỏa bên trong thiêu đến đỏ chót tỏa ra nóng rực gợn sóng khiến người ta không cách nào nhìn thẳng dương càn hai tay về phía trước đ ẩ y ra ly hỏa dao l o n g bóng mở cũng theo sông về phía trước cùng vạn thiên minh thả ra màu tím hỏa long đụng vào nhau hai c ầ ngọn lửa nóng bỏng trên không trung tụ hợp dường như muốn đem toàn mà xem b ả mặt mặt ẩm ẩm ngay môn ô thiên chân n chủ c la hàng con n rồi g i lập tức vạn thiên minh bóng người loang một cái dường như thuấn di giống như xuất hiện ở dương càn trước mặt tay áo bào vung một cái một đạo to lớn kiếm lớn màu tím trong nháy mắt ngưng tụ thành hình mang theo khí thế ác liệt hướng dương càn đổ ập xuống địa vật tới Cái k hai k bên pháp bảo ở giữa không trung tụ hợp bùng nổ ra hào quang nóng ánh hai loại sức mạnh va chạm để không khí chung q u n cũng vì đó sôi trào vạn thiên minh trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn hai tay hắn băng quyết kiếm lớn màu tím trên ngọn lửa nổi lên h ạ o nhiên quảng đại khí tức trong nháy mắt phun ra dương càn mặt không sợ hãi cấp tốc hướng ất mộc chính lôi kiếm điểm một cái trên màu vàng hồ quang lấp lóe lấy khí thế như sấm vang chấp giật nên đón c h e n kiếm cùng kiếm b a chạm như núi sông đổ nát sức mạnh quyết đấu để không khí chung quanh cũng vì đó đọc lại thân ảnh của hai người trên không trung đan sen lại cấp tốc tách ra cho tới hai cái anh kiếm nhưng là trên không t r u n g rằng có không xong nhân cơ hội này dương càn trong t r ò n g mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất thân thể hơi l ó n một cái tiếng sấm vang lên thân thể tựa như tia chớp trong nháy mắt đi đến vạn thiên minh bên tạnh người tàn nhẫn vô tình Dầm dầm dầm, quyền ảnh đầy trời. chương hai trăm chín mươi hai t ử diễm kiếm mười lăm thời khắc này dương càn nắm đấm đã hóa thành từng đạo từng đạo hóng ánh kỳ i quang mỗi một quyền đánh ra thì có một con to lớn màu vàng quyền ảnh từ hắn quyền trên bay ra cái kia quyền ảnh lại có đầu lâu to nhỏ mạnh mẽ đem cự kiếm kia đánh ra mấy trường xa dương càn vung ra mỗi một quyền đều mang theo mãnh liệt kình phong kình phong kia ác liệt như lao t ắ t diện mà đến như có người bị cái kia màu vàng quyền ảnh đánh trúng chỉ sợ ngay lập tức sẽ thân bổ sườn nát vạn thiên minh hiển nhiên cũng không dám lấy thân thể gắng đón đỡ dương càn nắm đấm hắn dù sao không có tu hành quá luyện thể công pháp không giống man hồ tử như vậy chỉ được bất đắc dĩ xoay người tranh n ẽ ầm ầm ầm màu vàng quyền quăng cùng kiếm lớn màu tím đụng vào nhau phát sinh từng tiếng nổ vàng mỗi một lần va chạm đều sẽ nhấc lên một mảnh kịch liệt khí lưu đem chu vi đám mây hết mức có lên đánh tan nổ tan đi ra t i n h khí thậm chí lan đến gần trên mặt biển liên tục nhấc lên hơn mười t r ư ợ n g sòng lớn tình hình trận chiến tri kịch liệt không chút nào so với mới vừa dương càn cùng man hồ tử đối chiến lược trôi này từ diễm cự kiếm ở dương càn cồn bạo công kích bên giới không ngừng bị mạnh mẽ đánh bay nhưng mà mỗi một lần nó đều sẽ ở vạn thiên minh điều khiển bên dưới h a n g hái mỗi một lần va chạm cũng giống như là núi đá ở va chạm năng lượng kinh người gợn sóng dường như sóng biển một làn sóng tiếp một làn sóng bao phủ hướng b ộ n phía vạn thiên minh chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay càng ngày càng chìm trong lòng kinh hoàng thầm giật mình không n g t tiểu tử này thân thể làm sao mạnh mẽ như thế lại có thể cùng ta thiên la chân công đối kháng chính diện chỉ cần làn này luyện thể vai liền hoàn toàn không kém gì man hộ tử nếu không có là hắn đại chiến một trận chẳng phải là càng thêm mạnh mẽ vạn thiên minh trong lòng bước lên vô số ý nghĩ hai mắt xâm lạnh càng là sát ý phồn thịnh chuyến này thật sự là ra ngoài dự liệu của hắn t r e o chọc như thế một cái đại địch sau đó hắn trừ phi trốn ở vạn pháp môn hoặc là ở vạn tam cô tre trở bên dưới và không tự giác không có an bình này g người này đoạn không thể lưu nhìn chằm chằm dương càn khuôn mặt vạn thiên minh không hề che giấu chút nào trong lòng tàn nhẫn cùng lanh khóc tâm ý loại này khát máu ánh mắt làm người không rét mà run đối diện dương càn hiển nhiên cũng phát hiện vạn thiên minh thâm độc nhìn kỹ nhất thời hừ lạnh một tiếng ánh mắt của hắn cũng là càng thêm ác liệt lên mau vào thời khắc ấy dương càn xa xa chỉ tay đầu ngón tay của hắn ẩn chứa tự thân lôi pháp tinh túy lực lượng như xuất hiện giữa trời một tia chớp ất mộc chính lôi kiếm phảng phất cảm nhận được tâm ý của chủ nhân veo một tiếng bắn mạnh qua đó là một loại ác liệt đến tốc độ không thể nào hình dung như lôi đình oai không thể ngăn cản ở dương càn thân thức điều khiển dưới ất mộc chính lôi kiếm chuẩn sắc mà ngăn ở kiếm lớn màu tím phía trước thân hình hắn như gió nhanh chóng trên không trung s ẹ t qua từng đạo từng đạo tàn ảnh đem ất mộc chính lôi kiếm tùy y đến vô cùng n h u n n h u ễ n từng đạo từng đạo sấm xét phảng phất vô số rắn bạc mỗ tung từng từng từ ất mộc chính s ấ m xét chi mạng trong nháy mắt bao phủ xuống đem cái kia kiếm lớn màu tím chăm chú bao lấy cái kia kiếm lớn màu tím thân kiếm ở sấm xét chi trong lưới v ặ n mèo d â y r u ộ n nhưng bất luận làm sao cũng thoát khỏi không được ràng buộc x tà thần lôi vạn thiên minh con người co r i t lại sắc mặt rất khó nhìn kiếm lớn màu tím tuy rằng còn ở trong sự k h ô n g chế của hắn thế nhưng là bị màu vàng lưới khổng lồ hoàn toàn bao vây lấy căn bản là không có cách tránh ra người sao còn có nhiều như vậy x tà thần lôi rõ ràng vừa nay đã tiêu hao không ít vạn thiên minh con người đều sắp muốn chừng đi ra cả người hầu như muốn một hồi nhảy vạn thiên minh liền cố ý kéo dài thông qua dùng nhiều loại khôi phục pháp lực linh dược không ngừng tiêu hao ớt m ộ t chính lôi kiếm ích tà thần lôi nhưng là hiện tại dương càn vẫn cứ còn có nhiều như vậy ích tà thần lôi chuyện này thực sự quá khiêu chiến vạn đại môn chủ thần kinh coi như hắn đối với mình thiên la chân công vô cùng tự tin nhưng nếu ích tà thần lôi số lượng quá nhiều lời nói hai người đến tột cùng ai có thể càng hơn một bậc vẫn đúng là không tốt làm nói vạn thiên minh dùng một loại xem yêu nghiệt ánh mắt thẳng tắp nhìn dương càn hắn thực sự muốn nhìn một chút dương càn không lớn trong thân thể rốt cuộc cẩn nó vài món kim lôi trúc pháo bảo chẳng lẽ đối phương có thể rõ ràng cho đến bây giờ dương càn chỉ có một cái màu vàng xanh phi kiếm như thế một cái kim lôi trúc pháp bảo chẳng lẽ là có bí pháp gì có thể bất cứ lúc nào quần quận không ngừng lấy ra ích tà thần lôi ý nghĩ này mới vừa xuất hiện vạn thiên minh bỗng nhiên cả kinh dùng hàm răng manh cắn dưới đầu lưới đau nhức cùng mùi tanh n h ạ t nhạt một hồi để đầu g ó c tỉnh táo rất nhiều hắn nhẹ lay động lắc đầu đem cái này hoang đường ý nghĩ từ trong đầu xóa đi Ích tà thần lôi dùng mãi không hết có thể bất cứ lúc nào quần quận không ngừng lấy ra c ú ộ n tự nhiên không thể thật sự có chuyện như vậy hắn chỉ là bị đối phương thần lôi số lượng khiến cho có chút không tự tin nhưng vạn thiên minh tin tưởng đối phương năm lần bảy lượt thả ra như vậy đông đảo địa thần lôi hiện tại khẳng định thật sự còn lại không có mấy hắn chỉ cần sống quá này thời khắc then chốt liền có thể thắng lợi trong tầm mắt dù cho đối phương sử dụng không biết tên huyết đ ộ n thuật trong nháy mắt rời đi nơi đây chỉ cần đã khống chế thanh phi kiếm này thế gian hiếm có kim lôi trúc pháp bảo tự nhiên cũng chính là hắn vạn thiên minh ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động không biết mới vừa suy đoán đã vô hạn gần tới với c h â n tướng nhìn thấy vạn thiên minh vẻ mặt biến hóa dương càn cười n ạ o một tiếng đương nhiên sẽ không vì là đối phương giải thích ngũ hành lôi pháp cùng lôi linh thân thể lịch thiên hiệ trong t r ò n g mắt lệ mang lõe lên một cái rồi biến mất yên lặng tôi thúc í c h tả thần lôi tăng lên thu nạp gây sự chú ý nhìn lại chỉ thấy màu vàng sấm sét chi mạng không ngừng nắm chặt tử diễm c ử kiếm thân kiếm bắt đầu lập lõe ra chói mắt hào quang màu tím p h ả n phất đang l i ề u mạng chống lại mắt thấy là không cách nào chạy trốn đi ích tả thần lôi đã khống chế chỉ cần có thể được kim lôi trúc phá bảo tử diễm kiếm dù cho linh tính tổn thất lớn cũng đáng vạn thiên minh dùng sức cắn chặt h à n răng trong mắt lõe ra một tia kiên quyết vẻ đột nhiên há mồm máu dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt tươi đẹp nay một ngụm t bắn thẳng về phía trước mặt tử diễm c ử kiếm tử diễm c ử kiếm tựa hồ đang thời khắc này xuống lại phát sinh một tiếng du dương gào ghét thân kiếm ở tinh huyết tới dưới bắt đầu lập lòe ra càng thêm h à o quang rừng rực khí thế trong nháy mắt tăng mạnh phản phất ở hướng về vạn thiên minh đáp lại bị tinh huyết truyền vào dưới uy năng rõ ràng tăng lên khí thế như cầu vồng dương càng trong lòng dùng mình hắn đã cảm ứ n g được tử diễm c ử kiếm trong công kích l ầ n chứa mạnh mẽ lực phá hoại điều này hiển nhiên là vạn thiên minh pháp bảo lấy tổn thương linh tính đánh đổi đổi lấy sức mạnh to lớn là đối phương vì đánh bại hắn không tiếp tất cả hậu t chương kiếm, hai ế m trăm chín mươi ba thiên la chân lôi hai mươi lăm có điều ất m ộ t chính lôi kiếm nhưng cũng bởi vậy trong thời gian ngắn không cách nào điều động hư không còn phát bảo xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa vạn thiên minh nhìn thoáng qua một ánh mắt bị nhốt lại kiếm lớn màu tím trong lòng thịt đau chốc lát sau một khắc rồi lại chuyển đề tài dương đạo h i ế u bản môn chủ ở tới đây đảo trước liền từng nghe đệ tử trong môn báo cáo biết ngươi tuy rằng chỉ là sơ kỳ tu vi nhưng một thân thần thông nhưng không ở chính giữa kỳ tu sĩ bên dưới thậm chí kim khôi lão quái vật k i a đều không thể làm sao ngươi mới vừa càng là bắt giữ man hồ tử hai người chúng ta chính diện đấu pháp vẫn đúng là khó nói ai thắng ai thua nếu không còn là bản môn chủ thực sự đối với kim lôi trúc khát cầu vạt phần thật sự là không muốn t r e o chọc các hạ lớn như vậy địch có điều hiện tại cũng vì lúc không muộn bây giờ ngươi pháp bảo bị nốt một thân pháp lực nhiều nhất chỉ còn dư lại ba phần mười Mà bản môn bản c hiện ủ h h vẫn chưa tại nội hải công chính trị thời buổi rối loạn bản môn chủ cũng không muốn cùng dương đạo hữu đỡ lấy sinh tử đại địch chỉ cần các hạ giao ra kim lôi trúc pháp bảo Ta t h vạn, kỳ, kỳ cô cô, vạn thiên minh từng chữ từng câu nói với dương càn một mặt nghiêm nghị hắn xác thực không muốn cùng dương càn liều sống liều chết đối phương có thể đem man hồ tự bắt một thân thực lực không phải chuyện nhỏ nhưng là đối với kim lôi trúc pháp bảo rồi lại lòng ngứa ngáy khó nhịn ở một phen kích đấu sau khi phát hiện dễ dàng n ắ m không giảm xuống vạn thiên minh trong lòng đã có một ít ý nghĩ khác chuẩn bị trước tiên ổn định đối phương lợi dụng vật liệu đổi lấy sau quá mức trở lại vạn p h á p môn những năm gần đây không còn ra ngoài chính là nắm giữ vạn tam cô vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ toa c h ấ n cộng thêm đại trận hộ sơn vạn thiên minh tự nhận dương càn lại là có bản lĩnh cũng đừng muốn tấn công vào đi vạn p h á p môn tổng đà bên trong vậy mà dương càn nghe lời ấy nhưng cười gần hai tiếng ngửa đầu nhìn trời không nói lời nào xem ra dương đạo hữu là không muốn tiếp thu bản môn chủ lòng tốt vạn thiên minh trên mặt sát khí h i ể n hiện nhưng lập tức lóe lên một cái rồi biến mất hắn thấy dương càn động tác này mặt chìm như nước hai vai hơi run lên thân thể màu tím tiêu ngạo một hồi tăng vọt lần hứa cả người hóa thành một to lớn quả cầu lửa cầu vồng loẹ loẹ vạn đại môn chủ lòng tốt dương mộ e sợ khó có thể chịu đựng không bằng dao ra da thiên la chân công hai người chúng ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ làm sao dương mộ đối với loạn tinh hải nho ra tam đại thần công một trong thiên la chân công nhưng là ngưỡ ngộ hồi lâu dương càn liếc mắt một cái vạn thiên minh trên người gần như thực chất thiên la chân khí nhàn nhạc nói như vậy nói có man hồ từ thác thiên ma công còn chưa đ liền thiên la chân công đều muốn chia sẻ bản môn chủ liền nhìn người đến cùng có hay không lớn như vậy khẩu vị vạn thiên minh nhất thời giận giữ cười trên mặt vẻ kinh dị lóe lên sau trên người màu tím tiêu ngạo nhưng đột nhiên vừa thu lại tiếp theo không chút do dự mà há mừng ra một viên nóng ánh long lanh màu tím viên bi đột nhiên hiện hiện đi vạn thiên minh quát khẽ một tiếng màu tím viên bi không chút khách khí xì ra mang theo khủng bố lực lượng lôi điện trực tiếp hướng về dương càng kéo tới thiên la chân lôi dương càng ánh mắt ngưng lại hắn nhìn cái này nho nhỏ viên bi trong lòng rõ ràng vật ấy tuy rằng không đáng chú ý nhưng cũng không phải cái gì phổ thông độ vật mà là loạn tinh h ả i tiếng tăm lừng l ấ y bảo vật tầm thường nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản không dám găng đón nữa hắn cũng không có tự đại đến trình độ như thế này đang muốn tránh mũi nhọn nhưng là trong lòng hắn đột nhiên hiện ra một luồng mãnh liệt quái dị cảm giác vốn là muốn muốn thuấn di tránh né thân hình lập tức hơi ngưng lại trong đầu trong chớp mắt phun trào vô số tâm tư mắt thấy dương càn tự a hồ bị thiên la chân lôi sợ đến đứng ngây ra ở chỗ cũ vạn thiên minh trong mắt sắc mặt vui mừng nói lên tự hồ đã thấy đối phương bị trọng thương tình cảnh nhưng là dương càn nhưng làm ra một cái vạn thiên minh không tưởng tượng nổi động tác sẽ ở đó thế ngàn cân treo sợi tóc. hắn đột nhiên h á m một a một hồi đem cái này lôi trâu cho nuốt xuống cái gì vạn thiên minh khó có thể tin tưởng nhìn tới có chút hoài nghi mình có phải là lấy r a giả thiên la chân lôi mà nuốt vào thiên la chân lôi hạt trâu dương càn có thể rõ ràng địa cảm ứng được một l u ồ n mạnh mẽ lôi thuộc tính pháp lực tự trong bụng bạo phát trong nháy mắt r ồ i r à o toàn thân dường như một đầu tỉnh lại lôi long ở dương càn trong cơ thể tàn phá bốc lên chân n g u y ê n trong cơ thể hăng hái vận chuyển dương càn nỗ lực đem này cô cuồng bạo lôi thuộc tính pháp lực cho áp chế xuống có thể này thiên la chân lôi năng lượng tựa hồ cực kỳ mạnh mẽ dương càn đại dương giống như mênh mông c h â n nguyên mới vừa cùng màu tím lôi châu tiếp xúc liền cũng ở trong nháy mắt này đông nhiên quay cuồng lên pháp lực của hắn kịch liệt hỗn loạn màu tím lôi châu nối thẳng vùng đan điền hai c â nguyên anh tiểu nhân mà đi xì xì la la là m người gây răng tiếng vang ở đan điền bên trong vang vọng mắt thấy màu tím lôi châu kéo tới hai c â nguyên anh tiểu nhân đầu tiên là s ư ớ c sở tiếp theo đều là sắc mặt đại biến r ồ n dập bấm quyết tựa hồ có hành động dáng vẻ nhưng màu tím lôi châu thế tới quá nhanh cũng quá mạnh hai c â nguyên anh tiểu nhân chị kịp lộ ra vẻ ngạc nhiên màu tím lôi châu liền đã nối mà lúc này dương c à n chỉ cảm thấy cảm thấy bên trong đan điền một trận rời sông lấp biển hỗn loạn tưng ơ m ừ n g pháp lực ở trong người gào thét mà lên hắn phảng phất có thể nhìn thấy cái kim màu tím lôi châu ở trong cơ thể hắn vận chuyển quy tích xuyên qua rồi kinh mạch vượt qua xương cốt cuối cùng ở đan điền bên trong bùng nổ ra một luồng sức mạnh to lớn chẳng lẽ là ta đoán sai dương c à n trong lòng đột nhiên chìm xuống hắn vạn vạn không nghĩ đến này lôi châu dĩ nhiên lợi hại như vậy so với đồn đại không hề yếu trực tiếp công kích tu sĩ nguyên anh căn bản khó có thể chống đối dáng vẻ trong lòng hắn thay đổi thật nhanh suy tư biện pháp giải quyết chuẩn bị lấy canh kim kiếp lôi cái bọc đem nổ ra đi chỉ là đã như thế còn sót lại một tia canh kim kiếp lôi hồ quang nhưng không nhất định có thể đối với vạn thiên minh một đòn giết chết đang lúc này dương c à n đột nhiên cảm giác được chính mình đan điền địa phương truyền đến một luồng mạnh mẽ sức hút đồng thời trong cơ thể ngũ hành lôi pháp tự mình vận chuyển cái kia cỗ sức hút càng ngày càng m á h liệt hắn đan điền lại như là một cái động không đáy bình thường không ngừng thôn phệ cái kia lôi châu cái kia viên màu tím lôi châu dĩ nhiên không bị khống chế bắt đầu dung hợp hấp thu ngũ hành lôi pháp càng là đã bị hắn vận chuyển tới cực hạn hạn lập tức điều chỉnh chính mình chân nguyên. dẫn dắt cái kia cố sức hút tăng nhanh màu tím lôi châu hấp thu d u n g hợp cảnh tượng khó tin xuất hiện chương hai trăm chín mươi bốn thiên la chân lôi bị hấp thu ba mươi lăm màu tím lôi châu xoay tròn xoay một cái một luồng càng mãnh liệt điện quang từ bên trong dâng lên mà ra dương càng chỉ cảm thấy chính mình thân thể như là bị một luồng vô hình dòng lũ trong nháy mắt rội rửa sức mạnh dường như xương sớm giống như bốc hơi lên một loại suy yếu vô cùng cảm giác dường như thủy chiều xuống thủy chiều từ hắn mỗi một nơi kinh mạch mỗi một tấc da thịt bắt đầu lan tràn nhưng mà cái con này có điều là hắn trong nháy mắt cảm giác sai cái kia cố vô lực cảm giác dường như d trước mắt l à qua ngay lập tức hắn trong đan điền m à u tím lôi châu bắt đầu phóng ra trước nay chưa từng có ánh sáng lôi thuộc tính pháp lực ẩm ẩm tràn vào đến trong đan điền trong cơ thể hắn tiếng nổ vang rền bỗng nhiên bạo phát k h á c nào dòng lũ giống như pháp lực ở toàn thân bên trong chạy trốn m á n h liệt phản phất là trong nháy mắt công phu thiên la chân lôi bên trong lôi thuộc tính pháp lực liền hoàn toàn bị đan điền hấp thu dương càn nhất thời cảm giác được chính mình thân thể phút chốc khôi phục hơn nữa hơn nữa so với chức càng thêm tràn ngập sức mạnh còn pháp lực tuy rằng vẫn chưa đạt đến trạng thái đỉnh cao thế nhưng cũng đầy đủ chống đỡ thêm một hồi đại chiến dương c lôi linh thân thể dấu hiệu ta đối với lôi thuộc tính bảo vật linh cảm quả nhiên không có phạm sai lầm dương càn trong ánh mắt dần hiện ra một tia kinh hỷ thân thể giống như bị lôi điện s ú n g kích trên da của hắn lập lẹ ra từng cái từng cái c h ó i mắt hồ quang hắn mở ra hai tay lòng bàn tay hư nắm sấm xét phảng phất cảm nhận được hắn triệu hoán dồn dập hướng về hắn hội tụ cặp tia trắng non trên năm tay điện quang lấp lóe tiếng sấm ầm ầm ngay ở trong t r ư ớ c mắt này sấm xét sức mạnh toàn diện bạo phát dương càn thân thể ở mạnh mẽ hồ quang bên trong chập trờn nhưng mà dương càn như đang cười ngửa mặt lên trời cười to cười t ha ha ha ha ha. tiếng cười của hắn ở tiếng sấm bên trong văn vọng bóng người của hắn ở điện quang bên trong như ẩn như hiện tất cả những thứ này có đều i phát sinh ở trong trước mắt tuy rằng dương c ả n trong cơ thể phát sinh vô số biến hóa thế nhưng ở bên ngoài xem ra vẹn vẹn là há mồm nuốt vào đi tới thiên la chân lôi thời gian một cái nháy mắt liền bị hoàn toàn luyện hóa trên người pháp lực càng là dồi dào hơn nữa cả người khi thế dĩ nhiên không hàng phản tăng vạn thiên minh đứng ở một bên cả người đều cả kinh trận mắt mất mồm trong mắt của hắn hầu như muốn từ viền mắt bên trong trường đi ra hắn không cách nào tin tưởng hình ảnh trước mắt dương càn dĩ nhiên ở nuốt vào thiên la chân lôi sau không mất một sợi tóc lẽ ra bị thiên la chân lôi phá hủy hoặc là trọng thương giờ khác này nhưng xem người không liên quan như thế đứng ở nơi đó vậy cũng là hắn tiêu hao pháp lực ngưng tụ ra dị bảo có thể trực tiếp xúc phạm tới tu sĩ nguyên anh đại sắc khí vạn thiên minh thấy rõ dương càn ở nuốt vào thiên la chân lôi sau khi không chỉ có không có chịu đến bất kỳ thương tổn trái lại như là không biết sử dụng bí pháp gì để hắn trong nháy mắt tỏa ra càng mạnh mẽ sinh cơ dương càn trên da thịt lập loe một tầng hơi anh chớp đây là từ thiên la chân lôi bên trong tinh luyện ra lôi thuộc tính pháp lực đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa trở thành sức mạnh của bản thân pháp lực của hắn đã khôi phục hơn nữa chuyện này quả thật lại như là mộng bình thường khó mà tin nổi như vậy từ khi vạn thiên minh luyện chế ra thiên la chân lôi sau còn chưa bao giờ từng gặp phải có thể hấp thu lôi châu bên trong pháp lực tồn tại nhìn dương cằn xem uống nước bình thường dễ dàng luyện hóa truyền thuyết này bên trong lực lượng lôi điện hắn cảm thấy mình những năm này đều sống n g ở phía lại như là một con đ í t ngồi đại giếng không biết nhân giới thiên h tiêu tu sĩ mạnh mẽ dương cằn trên người giờ khắp này thả ra khí thế dường như lôi đỉnh bình thường uy manh kinh người hắn thân thể phạm phất biến thành một cái lôi thuộc tính thiên tài địa bảo mới vừa thiên la chân lôi pháp lực hoàn toàn chất c h ư a ở trong người nguồn sức mạnh kia như núi lớn dày nặng lại tựa như tia chớp của bạo giờ khắc này dương càn sắc mặt tuy rằng hơi trắng bệnh thế nhưng trong mắt ánh sáng nhưng so với t r ư ớ c càn g nóng ánh hắn đứng ở nơi đó thân thể kiên cường như tùng khí thế như cầu vồng đưa tay phải ra từng luồng từng luồng sức mạnh sấm xét từ đầu ngón tay của hắn nhảy ra hóa thành từng đạo từng đạo dài nhỏ hồ quang phảng phất ở trong không khí múa tình cảnh này liền dường như lôi thần trên đời khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng tính、nể. vạn thiên minh đứng ở dương càn trước mặt hắn cảm giác mình lại như là trở lại mấy trăm năm trước. lần thứ nhất l u y ệ n chế thiên la chân lôi lúc đối mặt cùng bạo lôi thuộc tính pháp lực cảm thấy vô cùng nhỏ bé cùng g ầ y yếu càng là rõ ràng thiên la chân lôi đáng sợ vạn thiên minh mới càng thêm không thể nào tưởng tượng được dương càn mạnh mẽ là bị pháp vẫn là sức mạnh của thân thể nhân giới bên trong tại sao có thể có đáng sợ như vậy tồn tại nếu là hắn lên cấp thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ chẳng phải là thiên hạ vô địch vạn thiên minh trong lòng lại như là bị cự bỡ đập chúng cả người như rơi vào hầm băng dương càn thích lý địa một tiếng no nê hắn tử từ, từ mở bàn tay lòng bàn tay dâng lên một đoàn mẩu tím nhạt hồ quang cái kia chính là vạn thiên nay lực lượng lôi điện hội tụ ở lòng bàn tay của hắn nhảy nhót lẩng lánh rồi lại ngưng tụ không tan bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay vạn đại mô n chủ nhưng còn có thiên la chân lôi không ngại đều xuất ra đi dương mộ tất cả đều đỡ lấy dương cằn một bộ nhẹ như mây gió vẻ mặt khẽ mỉm cười khiến vạn thiên minh ngây người như phóng hắn đã từng nghĩ tới các loại kết quả thiên la chân lôi đem dương cằn nổ thành trọng thương hoặc là bị dương cằn lấy lôi độn tránh thoát đi nhưng dù là chưa bao giờ nghĩ tới dương cằn dĩ nhiên trực tiếp đem thiên la chân lôi chót vớt thậm chí thời gian một cái n h á mắt liền hoàn toàn luyện h hoàng nhìn sợ có h thể dương cản nhưng ở ngũ hành lôi pháp tu hành nhiều năm sau khi nguyên bản chỉ có ích tà thần lôi mà mơ hồ chưa thành lôi linh thân thể cả khi chiếm được cành kim kiếp lôi sau rất nhiều lôi linh thân thể tiến hóa dấu hiệu bởi vậy từ nơi sâu xa trong lòng sinh ra ý nghĩ ở thế ngàn cân treo sợi tóc đem cái kia thật lôi một cái nước vào quả không phải vậy ở ngũ hành lôi pháp cực hạn vận chuyển dưới thiên la chân lôi hầu như ở trong chớp mắt liền bị hấp thu vạn thiên minh hít một hơi thật sâu tâm tình bình phục lại đến hắn hiện tại đã không có đường lui ở nắm giữ huyết độn lôi độn dương càn trong tay thoát thân hầu như là chuyện không thể nào chỉ có liều chết một kích mới có thể có một chút hy vọng sống vạn thiên minh trong lòng anh chớp giống như lõe lên m ấ y ý nghĩ trong nháy mắt làm ra quyết định hai con mắt của hắn bên trong lập lõe lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng môi k h a động phản phất ở độc thầm cái gì sau đó vạn thiên minh đột nhiên há mồn phun một cái đột nhiên phun ra một viên đen tui như mực hạt này hạt trâu nhỏ ở giữa không trung sẹt qua một đường vòng cung bắn nhanh ra từ phía trên khí tức đến xem này trâu cùng màu tím thiên la chân lôi hiển nhiên không phải đồng nhất vật chương hai trăm chín mươi năm huyền hoàng kính bốn mươi năm cứ việc nó thể tích nhỏ xảo nhưng ẩn chứa khí tức lại làm cho người không dám kinh thường dẫn lôi trâu dương càn hơi nhữ mày cảm thấy một tia kinh ngạc hắn h i ế p mắt nhìn phía xa hạt trâu nhỏ trên mặt toát r a trầm tư biểu hiện này viên không đang chú ý màu đen tiểu trâu nhưng là chất chứa nào đó cố mạnh mẽ lôi thuộc tính năng lượng để hắn lòng sinh cảnh giác đây rõ ràng là một viên hiếm thấy dẫn lôi trâu hạt châu nhỏ lập tức bay đến trên không mang theo một tiếng nhẹ nhàng xé gió tiếng lơ lửng giữa không trung chậm d ã i chuyển động sau một khắc sắc trời lại biến nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt trở nên mây đen nằm dày đặc c u ố n phong gào thét vô số màu bạc sấm xét ở trong tầng mây qua lại như từng cái từng cái màu bạc dao long đang muốn may giang g i á c chu vi trên không mây đen trở nên càng hội tụ đem mặt trời hoàn toàn che đậy ở tiếp theo một cái trước mắt sấm xét giữa trời quang mấy trăm đạo sấm xét phách không mà tới cắt phá trời cao bao phủ một phía thình lình trực tiếp chạy dương c à n đập xuống hư cho mèo dương c à n hư lạnh một tiếng hai tay xoa một cái xì xì la la màu vàng hồ quang một sát na ngưng tụ thành một cái to lớn lưới điện mà không chung màu xanh phụ lục vào đúng lúc này từng người do hai màu lôi hình cung liên tiếp đem dẫn lôi châu hạ xuống sấm xét từng cái giang hạ xuống đang lúc này vạn thiên minh n h ư n g nhân cơ hội này vỗ một cái túi chứa đồ ánh mắt c u ồ n g t i ệ m điện năm cái ẩm thiên lôi hạ xuống dương càn ánh mắt lấp liệt hư lạnh một tiếng sau giơ tay liền tiến lên l ê n tiếp sấm xét đánh xuống dương càn một trường vỗ g a trong cơ thể pháp lực p h o n trào càng hình thành một thanh to lớn màu vàng kiếm ảnh cái kia màu vàng kiếm ảnh tỏa ra ánh sáng trói mắt từng luồng từng luồng kinh người kiếm khí phân tán mà ra dù cho không có ớ t m ộ t chính lôi kiếm vẹn vẹn còn lại pháp lực cũng đầy đủ hắn điều động dương càn một kiếm chém ra chân nguyên trong cơ thể phun trào cái kia màu vàng kiếm ảnh cắt phá trời cao chém về phía đạo kia sấm xét trong c h ư ớ c mắt hai người chạm vào nhau phá dương càn hét lớn một tiếng mấy trăm đạo sấm xét tầm ẩ m mán át cái này cũng chưa hết dương càn cong ngón tay búng một cái chữ vật liên giới nhất thời từng viên từng viên màu xanh phủ lục từ trong nhận bay ra những n à y màu xanh phủ lục bay ra sau cấp tóc quyết á n trong dương càn bốn phía trăm mét bên trong liền bị phù lục linh quang che kín những này màu xanh phù lục tỏa ra ánh sáng dịu dịu nhìn như không hề có một chút nguy hiểm nhưng tiếp theo một cái trước mắt dương càn trên thân thể xuất hiện một tầng kim t ử hai màu lôi hình cung ất m ộ t lôi võng dương càn khép quát một tiếng cái kia kim t ử hai màu lôi hình cung trong nháy mắt k h u ế c tán trong trước mắt này mấy trăm mở trong phạm vi tất cả đều là thô to hai màu lôi hình cung dẫn lôi trâu tạo thành thiên lôi hoàn toàn bị chống đối ở bên ngoài đang lúc này dương càn trong lòng đột nhiên bay lên một luồng cảm giác nguy cơ không kịp suy tư trong tiếng sấm nổ trong nháy mắt rời đi tại chỗ ngay ở này trong phút chốc một đạo kiếp người ánh xanh vẹo một tiếng đánh thẳng ở mới vừa hắn đứng thẳng hư không xem ra cũng không có cái gì đáng sợ địa phương thế nhưng ở hơn mười trượng ở ngoài thuấn di xuất hiện dương càn nhưng là sắc mặt nghiêm nghị nóng nhìn quá khứ rõ ràng là vạn tiên h minh nâng g lên tay phải bắt bí một viên tạo hình tinh xảo cổ đ i ể n gương đồng trên có kỳ thú hoa văn chỉ có nửa cái to bằng bàn tay huyền hoàng kính dương càn sầm mặt lại đối với cái này loạn tinh hải tiếng tăm lừng lây c ủ bảo hắn tự nhiên là biết、được. nói đến vạn thiên minh cũng là khí vận ra thân càng là không biết từ đâu địa tìm được vật ấy cái này cổ bảo có thể tự trong gương phóng ra ra quái là ánh sáng tu sĩ tầm thường hoặc là yêu thú chiếu đến t ứ c chết chỉ là có người nói triển khai lên khá là không dễ từ vạn thiên minh nghiêm nghị thần sắc có thể thấy được đối phương điều động cái này cổ điện gương đồng cũng không phải tiện tay nhận ra có thể làm cho bản môn làm chủ gia huyền hoàng kính của bảo ngươi xác thực có thể tự tiêu vạn thiên minh vẻ mặt trái lại bình tĩnh lại đông dưng nhẹ nhàng ném đi huyền hoàng kính liền bay đến trên không xoay tròn xoay một cái sau khi lan quăng tỏa sáng vợn quanh quanh thân hiển nhiên lại là thủ thế chờ đợi dương càn lơ đã nghĩu n h ư mày hơi làm suy nghĩ xoay tay một cái một con tạo hình quái lạ mini l ă n g hoa xuất hiện ở lòng bàn tay hắn h ừ lạnh một tiếng trong tay l ă n g hoa ánh sáng nổi lên t h n g lớn bạch quan g từ lam bên trong cuồng tuyển hoa ra cột linh lam cái này cổ bảo lại ở trong tay ngươi vạn thiên minh có chút bất ngờ thở nhẹ đạo nhưng lập tức lại yên lòng h ừ đồng dạng là cổ bảo cũng chia tam lục cựu đẳng ngươi cái con này cột linh lời nói dương càn mắt sáng lên lãng hoa lai lịch hắn cũng từng tuần tra quá một chút sách cổ vẫn chưa tìm tới tỉ mỉ nền tảng chỉ là từ trong dấu vết suy đoán b à i loại bên trong thì có cột linh lam của bảo không nghĩ đến vạn thiên minh lại cũng nhận biết v ậ t ấy trong lòng như vậy nghĩ đến dương càn nắm bắt trong tay bỗng nhiên đi xuống mới chính là ném một cái nhất thời d i ỏ i trúc hóa thành một đạo l ạ n h leo âm u sâm bạch khí thẳng đến trên không huyền hoàng kính bay vụt mà tới thế này vạn thiên minh cười lạnh một tiếng một tay bóp lấy phát quyết hướng lên trên không huyền hoàng kính một điểm trong miệng nói lầm bầm một tay mở ra từ bên trong hiện ra một bản hồng quang loẹoẹo cuốn sách bóng mở làm người kinh ngạc chính là lập tức ở linh quang bên trong sách này một hồi mở ra mắt thấy cuốn sách bóng mở cấp tốc mở ra chuyến ra dường như thực vật bình thường gì r à o thanh trong sách vỡ một trận thanh tiếng hot phát sinh từ trong sách bay ra hơn trăm cái vàng bạc hai m à u cổ văn những n à y cổ văn một tái hiện ra lập tức đón gió cùng trướng sau đó hóa thành vô số chùm sáng trực tiếp tràn vào đến không trung huyền hoàng kính bên trong c ổ nôn tiếng liên tiếp không ngừng huyền hoàng kính lập tức l a m quang trói mắt vẹo một cái đem lăng hoa uy nghiêm đáng sợ bạch khí cho đánh giải rác giữa không trùng thế nhưng rất nhanh những người từ lâu trở nên l ấ m ta l ấ m tấm bạch khí nhanh chóng tái tụ đến cùng một chỗ cũng ánh sáng lóe lên sau khôi phục lăng hoa hình thái chặt lại rồi huyền hoàng kính chốc lát chỉ là từ lăng hoa kh hiển nhiên bị hao tồn không nhẹ thậm chí có bị hủy diệt nguy hiểm đối với này dương càn coi như không gặp trong mắt hàn quang loại lên sau lưng ầm ầm ầm tiếng vang lớn một đôi ánh kim loại yêu dị lồng cánh b ả y ra mà ra hơi dương ra động dưới ngay ở ánh trước bên trong không thấy bóng dáng thật can đảm trong tay run lên vạn thiên minh sắc mặt âm trầm miệng tụng cầu nôn càng nhiều cổ văn từ trong sách dồn dập luôn ra lại đem đỉnh đầu tảng lớn không gian đều gắn vào bên trong hình thành một đạo mơ mơ hồ hồ lồng phòng hộ hát quang l o i lên vạn thiên minh ở đông đảo phù văn lồng phòng hộ vây quanh dưới không nói hai lời tay vừa nhấ lập tức lật tay một cái trưởng trong tay bỗng nhiên thêm ra một cây màu xanh cờ nhỏ nay kỳ chỉ có mấy tấc to nhỏ nhưng bị loáng một cái dưới nhất thời mặt cờ phủ văn lan l ộ t một cơn gió lớn manh liệt dưới vạn thiên minh c ả n g cứ thế biến mất không gặp ẩm kim quang lấp lóe một q u y ề n nhỏ không dương c à n thấy này không khỏi n g ậ n ra hắn nhìn trống rông hư không trên mặt hiện ra một tia s á t k h í đến trong con ngươi ánh xanh quét qua dưới bỗng nhiên trở tay dưng lên một đạo màu trắng tinh tế hồ quang từ phía trước bên phải trống rông địa phương bắn ra lại lóe lên liền qua biến mất không còn tăng hơi mười mấy trượng ở ngoài nào đó hư không nơi ánh sáng màu xanh bỗng nhiên lấp lóe một tiếng h ừ nhẹ sau một cái cụt tay q u ỷ dị lướt xuống mà xuống lập tức một cái tử b ả o bóng người hạ thương hiện hình mà ra một mặt kinh nộ chính là vạn thiên minh người này ngược lại cũng tàn nhẫn dị thường tuy rằng cánh tay bị chém nhưng một cánh tay khác n h ư n g nhanh như tia chớp một chảo đem cụt tay n ắ m lấy không chút do dự mà đem hướng về mặt vỡ t ạ i một theo tấn cái tia tách ra địa phương đột nhiên lóe lên một đạo tử mang càng làm mơ hồ lại muốn dung hợp lại cùng nhau sau đó vạn thiên minh thân hình loáng một cái dưới ngay ở một trận cuồng phong sau biến mất không còn t ă n hơi dương càn mắt lộ ra bất ngờ v ẻ đối phương ở canh kim tiếp lôi bắn nhanh dưới lại có thể lấy cụt tay cầu sinh không thẹn là vạn pháp môn đương đại môn chủ không chút nào so với man hồ t ử tâm cảnh kém đáng tiếc dương càn nhưng đối với này không quan tâm chút nào trong mắt thanh mang loại lên dán mắt vào nơi nào đó trong tay nhất thời thêm ra một thanh hình dạng xấu xí linh khí bức người cốt phiến giơ tay chính là mạnh mẽ một tấm chu chỉ thấy trong tay r i ê n cốt mão ngọc phiến sáng ngời bên dưới ở réo vang trong tiếng một luồng ô sắc ngọn lửa liền từ phiến dâng lên, lên ra trong nháy mắt hoa thành một chỉ khủng bố khát máu ba chân khung xương chim ông, đánh về phía cái kia mảnh không người h trong hư không b ó người n g lay động mơ hồ hiện ra vạn thiên minh thân hình cánh tay thình lình dĩ nhiên khôi phục nhìn thấy đầu kêu ba chân khung xương chim n g ô n g khí thế hắn cũng là trong lòng kinh hãi d i ê n cốt mão ngọc phiến uy lực từ lúc dương cản cùng man hồ t ử hai người đấu p h á p lúc hắn nhưng là đã xa xa gặp một lần tự nhiên quyết không chịu gắng đón đỡ sắc mặt căng thẳng vạn thiên minh hít một hơi thật sâu con ngươi tinh quang tỏa sáng trong miệng như tiếng sấm thổ nói phá ầm ầm thanh â m tùy theo chuyển đến khung xương chim ngưng phía trước một trận vạt mẹo một viên lấp lóe kim quan cổ văn bỗng dưng hiện lên ở nơi đó tiếp theo anh một tiế uy lực càng đại lạc kỳ đem c u n g xương chim ngôn hóa thành hư hảo không thẹn là nho ra thần công quả nhiên không tầm thường nương theo dương càn thì t h ầ m dương càn nhân cơ hội này há m ồ m phun một cái một đạo màu trắng trói mắt tinh tế hồ quang phun sắp mà ra cắt ra không khí tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi hầu như là trong nháy mắt liền đã ngang qua mười mấy trượng xa không khí phảng phất cũng vì đó sôi t r à o nhanh đến làm người khó có thể tin tưởng lại là loại này lôi pháp vạn thiên minh trong lòng kinh hãi gần chết không kịp suy nghĩ nhiều hai tay vừa bấm trong miệng lại một tiếng phá chữ lập ra k cùng lúc đó vạn tiên minh trong con ngươi một vệ hồ quang tia sáng đống nhiên lộ ra sán lạn như tinh thần ở hắn kinh ngạc tròng con ngươi chớp mắt đã tới chung quanh thân thể hắn phủ văn lồng thang hộ lại như là một tầng giấy bình thường bị ung dung đột phá màu xanh cờ nhỏ còn đến không kịp thôi thúc liền bị canh kim tiếp lôi tinh tế hồ quang cho một phần hai nửa màu trắng hồ quang liền như vậy lại không trở ngại lôi lóe lên mà xuống vạn thiên minh kinh hãi đến biến sắc một tiếng hét thảm bỗng nhiên từ miệng bên trong phát sinh vị này vạn pháp môn môn chủ cũng thật quên đi thôi không biết là không phải thiên la t r ầ n công bí pháp trong n g á y mắt canh kim kiếp lôi bay đến lóe lên muốn đi vào thiên linh cái lúc cổ nhưng khó mà tin nổi hướng về một bên bỗng nhiên uốn một cái dường như yêu vật giống như một hồi kéo dài khoảng một tấc thực sự q u ỷ dị vô cùng v ế trắng t lóe lên canh kim kiếp lôi một hồi liền đem vạn thiên minh non nửa cổ kể cả hạ thân khu đồng thời cắt gọt ra một cái đầu lâu vội vã lăn xuống mà xuống nguyên bản vạn thiên minh xung quanh cơ thể lồng phòng hộ sắc cái kia tán cũng Càn cười Linh Quang tàn đi, lộ ra một thanh không nhận trọng kiếm đi ra. Dương、càn、nhìn thấy màn này, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đến, nhưng này theo một thấy mặt mặt tiêu khỏi đó đi, đi lộ lộ kiếm tiêu ý mới vừa ở bên mép hiện ra ra. ra vừa ý ở bởi ê nhiên n liền đông nhiên hơi cứng mép hệ hơi ra, đ vì cái k i a viên lăn xuống mà xuống đầu lâu đột nhiên bốc lên một luồng tử hà đi ra đem đầu lâu một khỏa một cái xoay quanh sau càng hướng về đỉnh đầu huyền hoàng kính bắn nhanh mà đi nhìn thấy loại này tình hình quỷ dị dương càn tự nhiên cả kinh nhưng ngay lúc đó liền rõ ràng xảy ra chuyện gì đối phương nguyên anh dĩ nhiên giấu ở đầu lâu bên trong sắc mặt hắn chìm xuống hiện ra một tầm tử hónh h n h ánh huyền quang trong miệng p u n ra một cái thái tự thanh em không lớn nhưng này viên đầu lâu nghe vào bên trong nhưng cảm thấy thần thức phảng phất hơi chậm lại trở nên hoảng hốt ngất ý chuyển đến đầu lâu trong miệng nhất thời phát sinh một tiếng ý vị không rõ rít gào kêu to không có thân thể chống đỡ nguyên khí đại thương vạn thiên minh đối mặt dương càn không kém gì tu sĩ nguyên anh trung kỳ thần thức á p chế hoàn toàn không đỡ nổi một đòn đầu lâu trên không trung loáng một cái cái bọc tử hà lay động không đớt đang lúc này đạo kia màu trắng hồ quang lại lần nữa lói lên xuất hiện ở vạn thiên minh đầu lâu bên trên ớ đầu đầy mặt sợ hai trên nét mặt màu trắng hồ quỵ dị biến mất không còn tăm hơi sau một khắc nhưng xuất hiện ở đầu lâu một bên khác một đạo tinh tế vết máu từ đầu lô mặt trung gian hiện lên đồng thời càng ngày càng thô hầu như cùng lúc đó tiếng sấm đồng thời dương càng đang lượn lờ tia chấp bên trong q u ỷ dị hiện lên ở đầu lâu bên mấy trượng xa nơi không nói hai lời hai tay xoa một cái lại đồng thời dương lên tiếng sét đánh nổi lên một tấm to lớn lưới điện đón đầu chụp xuống đầu lâu từ trung gian chia ra làm hai một đoàn tử hà cái bọc vạn thiên minh nguyên anh từ bên trong bắn nhanh ra nay trẻ con trắng trẻo nó nớt cả người từ quang quân quanh tướng mạo dung nhan càng cùng vạn thiên minh không khác nhau chút nào chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ h o á độc đồng thời trẻ con trong tay cắt cầ Ánh ôn hòa. Cái nguyên à y vạn thiên minh n anh tựa quyết ra hồ làm đ ị ngự h ì Một tấm cái miệng một lam kiếm cầm một thanh lam dịu dàng phi kiếm phun ra bắc, tiếp theo cầm trong tay thiên tương t cái bắc, chân cái, phi hai viên thiên la chân lôi nhỏ, dàng phun khẩu ra la rao dịu vỗ c trực tiếp ném đúng ra, trực tiếp nện ở lam dịu dàng trên phi ném đúng nện dàng lam ra, ở dịu kiếm Nguyên anh ngự kiếm. dương càn sắc mặt dùng mình vạn thiên minh lại còn luyện chế có chiếc thứ hai bản mệnh phi kiếm mới vừa cuộc chiến sinh tử lại đều không có xuất r a chỉ một thoáng phi kiếm trôi kiếm nơi hai cái không đang chú ý r á n h lại đem thiên la chân lôi liền như vậy k p lại vụ một tiếng khét ê ư anh chấp lấp lóe phi kiếm đón gió cùng trướng trong nháy mắt hoa thành lớn khoảng một chợ tiểu không chút khách khi nhắm ngay kim mạng một chém mà đi cự kiếm chưa thật sự chém xuống kiếm trên kinh người linh áp trước hết đem kim mạng k h u ấ y động hoàng đáng bất nhất dương c à n hơi thay đổi sắc mặt hơi suy nghĩ trong tay phun ra kim hình cung lại lớn mấy phần âm một tiếng nổ v a n g sau ánh xanh kim quang đánh tới đồng thời chiếc tiệc kiếm lớn màu xanh lam đang hấp thu hai viên thiên la chân lôi sau quả nhiên uy lực không phải chuyện nhỏ càng mấy lần điên cùng chém sau mạnh mẽ đem kim mạng bốn phía mở ra một cái lỗ hổng tuy rằng chỉ có khoảng một tấc to nhỏ nhưng đối với mặt sau theo sắt mà đến nguyên anh tới nói nhưng là thừa sức lúc này Vạn thiên minh Nguyên Anh non nớt trên chương nẽ qua một tia ô n g t hai trăm chín mươi bảy cấm anh ở kim mạng ở ngoài hơn một ư ơ i trượng địa phương từ hà loại lên này nguyên anh lại lần nữa hiện hành mà ra vạn thiên minh dĩ nhiên triển khai tuấn di thuật trong phút chốc bỏ chạy cách đi ra dù vậy hắn nho nhỏ nguyên anh giờ khắc này cũng có vẻ hơi chật vật trên mặt của hắn tràn đầy sống s ó t s a u tai nạn sợ hai không thôi vung lên trắng non non nứt tay nhỏ chủng cự kiếm sau người một chiêu phi kiếm màu xanh lam bỗng nhiên hình thể thu nhỏ lại đã nghĩ từ khe hở bên trong tùy theo phi độn mà ra dương càn trong mắt tàn khốc lói lên h ư lạnh một tiếng hai tay vừa bấm quyết phụ cận kim trên mạng tiếng sét đánh nổi lên đồng thời co rụt lại mới xuất hiện chỗ hổng trong trước mắt liền trừ khử không gặp đồng thời vô số kim hình cung hướng phi kiếm màu xanh lam cái bọc mà đi một tầng tiếp một tầng lít nha lít nhít c h i ế c kia phi kiếm tuy rằng trải qua vạn thiên minh tế luyện nhiều năm lại có thiên la chân lôi g i a trì, uy năng vượt xa bình thường pháp bảo thế nhưng ở nhiều như vậy ích tà thần lôi màu vàng hồ quan phát sinh nổ tung trong tiếng cũng lảo đà lảo đảo linh quang hốt tám hô minh cuối cùng bị kim quang triệt để che lấp ở bên trong mà dương càn lại một tay lo cực a n trắng quang h hồ kim kiếp lôi màu t trong trở tay tự tay trượng thiên ra, ra ra, đạo ngoài bao không độn bắn này quang ngón bắn hướng hơn 10 ở ngoài vạn thiên minh nguyên hư phi hồ anh bao phủ dưới, đi. mà mà ở ự c dương lực muốn thu hồi bản mệnh pháp bảo vạn thiên minh tới này trong lòng kinh hãi t ầ g t ầ g không muốn hướng phi kiếm liếc mắt nhìn chỉ có thể cắn r ă n g một cái q u a n thân tử hà loé lên lần nữa biến mất không gặp sau một khắc đột nhiên một bóng người ở trong hư không lấp loé mà ra khuôn mặt nghiêm nghị thình lình chính là vạn tiên minh hắn xuất hiện ở một bên khác huyền hoàng kính bên cạnh sau đó đầy mặt sự thù hận quay đầu hướng về dương cản nhìn tới vạn thiên minh giờ khắc này có thể nói là thân ở tiệ cảnh thân thể bị hủy bản m ệ n h pháp bảo bị nuốt tâm trạng không khỏi dâng lên vô tận sự thù hận hắn biết do chính mình nếu có thể trở lại vạn pháp môn tổng đà còn có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ vạn tam cô có thể trợ hắn đoạt s á c trở lại báo này huyết hải thâm cứu nhưng trước mắt này huyền hoàng k í n h nhưng là hắn thoát thân duy nhất hy vọng vạn tiên minh tâm trạng ý nghĩ chuyển động đang chờ thôi thúc huyền hoàng k í n h bỏ chạy thời khắc đã thấy dương càn giờ khắc này không chỉ không có một chút nào vẻ lo lắng trái lại trên mặt lộ ra nụ cười quái dị cùng lúc đó dương càn lời nói tiếng vang lên muốn đi tiếng nói của hắng lạnh không có một tia nhiệt độ vạn thiên minh trong mắt đ ỗ n g nhiên co rụt lại còn chưa tới kịp suy nghĩ này đột nhiên đến biến cố là gì nguyên do h u y ề n hoàng kính bầu trời nơi nào đó đột nhiên nổi lên rung động kịch liệt nơi đó có vô hình khí lưu phun trào làm cho không gian như mặt nước giống như chập trùng lập tức có một đạo thô to màu trắng hồ quang như linh xà giống như một hồi đánh vỡ hư không từ cái t i a không gợn sóng địa phương bắn ra không được trong phút chốc vạn thiên minh thần hồn r u lên kinh hãi gần chết dùng mình một cái nguyên anh thân thể nho nhỏ không nhịn được một lảo đạo hầu như muốn không đứng thẳng được trong lòng hắn bởi vậy triệt để chìm xuống đ ê m cuối cùng một kia may mắn chi niệm cũng hoàn toàn mất đi mà cái kia nguyên anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này cũng biến thành sắc mặt sám trắng lên vạn thiên minh còn chưa phục hồi tinh thần lại đạo kia màu trắng hồ quang đã như linh xả giống như gào thét mà tới tốc độ nhanh chóng không chút nào kém nguyên anh thuận l ớ n gì. ở hắn còn chưa làm rõ tình hình lúc hồ quang đã giống như ưu linh trợt lóe lên trong nháy mắt liền đã c u ố n quanh trên nguyên anh chỉ thấy cái kia hồ quang hơi con khúc dường như linh xả cắn xé đem vạn thiên minh nguyên anh cắn chặt lấy cường độ to lớn dường như muốn đem nguyên anh toàn bộ thối vệ nguyên anh muốn dây g i a lại phát hiện chính mình đã thân bản là không có cách bản núp là có đích. vạn thiên minh trong mắt tàn nhẫn sắc lóe lên một cái rồi biến mất tựa hồ làm ra quyết định gì đó còn không chờ hắn có hành động bùm bùm một tiếng đạo kia màu trắng hồ quang đã đột nhiên nổ bể ra đến mạnh mẽ lực lượng lôi điện để vạn thiên minh nguyên anh không nhịn được phát sinh một tiếng gào lên đau đớn ở trong nháy mắt đó nguyên anh trên người uy thế trong nháy mắt tiêu tan thay vào đó chính là một lồn u g mánh liệt lôi điện p h á p lực không ngừng trùng kích hắn nguyên anh cùng thần hồn vạn thiên minh chỉ kịp phát sinh một tiếng t é p kinh hãi sau đó liền bị này cố mạnh mẽ hồ quang trực tiếp chấn động đến mức gần như ngất đi sau một khắc không khí chung q a n h trong nháy mắt ngưng tr lóa mắt hồ quang lấp lóe dương cản thân hình từ trong hư không tái hiện ra xuống dưới lạnh lạnh nhìn tới tuy rằng sớm bày xuống canh kim kết lôi ra không ngờ hạn chế đối phương nguyên anh thế nhưng dương cản đối với vạn thiên minh vị này một phái tông trục nhưng là cẩn thận dị thường hắn cũng không nói thêm gì phí l ờ i lúc này một tay vừa nhấc xuề năm ngón tay đầu ngón tay nơi đồng thời có kim quang lấp lóe ở t r ầ m thấp trong tiếng sấm nổ năm đạo màu vàng hồ quang bắn nhanh ra hóa thành năm con lớn bằng ngón cái màu vàng rắn nhỏ một cái cắn vào từ hà bên trong nguyên anh sau đó một cái xoay quanh sau lại hóa thành mấy cây kim tác một hồi liền đem này nguyên anh Cho tới sau y bản của đó i hắn lại một tay hướng về chữ vật linh giới trên bắn ra lật bàn tay một cái chuyển sau mười mấy cây ngân châm xuất hiện ở trong lòng bàn tay từng tia từng tia ánh bạc lóe lên liên quan những ngân châm này phốc phốc phốc từng cây từng cây đi vào nguyên anh các vị trí cơ thể chỗ yếu v ạ n thiên minh nguyên anh thân thể bỗng nhiên co q u ắ c một trận lập tức trong mắt thần quang bỗng nhiên buồn bã hạ xuống nhìn thấy màn này dương càn mới chính thức yên tâm lại vô vô hai tay sau trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẹn mặt nhìn thoáng qua một vòng đưa tay tìm tòi liền đem bên cạnh huyền hoàng kính cho nhiếp hạ xuống mặt kia cổ điện huyền hoàng kính mất đi chủ nhân điều động nguyên bản lừng lánh thần bí ánh sáng mặc kính dần dần trở nên lờ mờ lên nhưng mà ngay ở dương càn thần thức sự khống chế nó xoay tròn xoay một cái trong nhá trực tiếp bay vào lòng bàn tay của hắn dương càn chỉ cảm thấy lòng bàn tay mát lạnh huyền hoàng kính liền yên lặng địa trôi nổi ở lòng bàn tay của hắn bên trên huyền hoàng kính dương càn ánh mắt vui vẻ vớt nhẹ mặt kính nay k í n h ước chừng nửa cái to bằng bàn tay tạo hình cổ điện hiện ra thâm trầm đồng to a sắc gương đồng biên giới có k h ắ c t i n h mỹ khắc họa hoa văn đường con nguyện chuyển trôi chạy cũng có kỳ thú nhiêu kính mân á t r ố n g rất sống động thưởng thức chốc lát dương càn lộ ra thỏa mãn vẻ mặt loại uy lực này vô cùng lớn của bảo chỉ cần đơn giản tế luyện một phen liền có thể ở đấu pháp bên trong phát huy hiệu quả chỉ là lãng hoa nhưng vì vậy mà linh tính đ i mất dương càng ngược lại nhìn về phía dĩ nhiên có thể xưng ơ tụng tổn hại lãng hoa của bảo tấm mắt ở trên rừng lại chốc lát không khỏi đáng tiếc lắc lắc đầu cái này cổ bảo ở đấu pháp bên trong khá là dùng tốt đáng tiếc đang đối mặt gần người thực lực mạnh mẽ đối thủ lúc không dễ có hiệu quả càng bị ngũ hành ở ngoài pháp bảo khắc chế lần này bị h u y ề n hoàng tính trực tiếp hủy diệt cũng coi như là hết nó cuối cùng một phần lực 298, trở về linh tâm tư lưu truyền dương c à n xoay tay đem hai người tất cả đều cất đi chợ không do dự nữa trùng không trung từ diết kiếm c ò nhìn có k mới ộ t c lam d vừa tình cảnh này càng là huyền hoàng tính trên thần nhậm diệt vạn thiên minh dường như bị b a nặng đánh trúng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh sở hữu bảo vật đều bị đối phương thu lấy làm cho hắn trong hai mắt vẻ hoán động nhưng là càng ngày càng đậm hiện n h i ê n vị này vạn pháp môn môn chủ rất rõ ràng nếu hai bên đã tranh đấu đến mức độ như vậy nói tiếp cái gì xin tha lời nói vốn là tự lấy một thôi đại khái hắn duy nhất hối hận là chính mình mới vừa rồi không có đang bị cấm chế trước trước tiên triển khai bí thuật đem nguyên anh tự mình kết thúc đi bây giờ đã bị dương càn triệt để hạn chế lại n g h ĩ tự bạo nguyên anh nhưng làm u ố n cũng đừng n g h ĩ sự tỉnh hàn lập nhìn bị hạn chế vạn thiên minh nguyên anh khẽ mỉm cười sau vẫn chưa nói hơn một câu mà là vung tay háo một cái một con màu bích lục bình nhỏ bắn ra lóe lên liền đến nguyên anh đỉnh đầu nơi dương càn trùng bình nhỏ nhẹ nhàng một điểm mẫu bích lục miệng bình một cái đảo ngược bên trong bạch quang lưu chuyển liên tục một luồng hào quang xì ra liền đem cái kia vạn thiên minh nguyên anh bao phủ đi vào thu hút t r o n g b ì n h lập tức dương càn giơ tay lại trùng xa xa ớt một chính lôi kiếm nhất chiêu cái này đến một phi kiếm liền xoay tròn xoay một cái hướng về bên này bắn nhanh mà đến l ó e lên sau khi liền trực tiếp đi vào d ư ơ n g càn trong tay hão không thấy bóng dáng cho đến lúc này dương càn mới đưa cái kia mẫu bích lục chiếc lọ pháp khí vừa thu lại không chậm trễ chút nào hóa thành một đạo từ hồng hướng về phía dưới bỏ chạy một lát sau t ử quang lõi lên dương càn thân hình lại xuất hiện ở ma hồ đảo một ở bên cạnh nhưng là dất xuống vạn thiên minh thân thể tàn thế một cánh tay kể cả nửa bên vai cũng không thấy hình bóng máu tươi dâng trào đầy đất đỏ chót một con mở mịt cái tối nhỏ tràn đầy vết máu treo ở vải vóc bên trên biến dị tam mục báo dương càn con ngươi xoay một cái cái con này man hồ từ linh thú nguyên bản chỉ là trọng thương tại người nhưng ở trước đây không lâu gặp phải vạn thiên minh phép thuật làm đến liền như vậy đi đời nhà ma lắc lắc đầu dương càn một tay năm ngón tay hợp lại hướng về phía con thú này thi thể một chảo nhất thời một con lực lượng lôi điện biến thành bàn tay lớn đông dương ở biến dị tam mục báo bầu trời hơi lên nhanh như tia chấp hướng phía dưới trục tới một hồi đem một viên hoàng sán sán yêu đan bắt được trong tay bàn tay lớn lập tức về phía sau bay vụt mà quay về mà dương càn lại lần nữa một tay một chảo vạn thiên minh thân thể tàn phế trên túi chứa đ ồ một hồi đ ỗ n g dưng bay lên cũng bị thu tới trong tay rời khỏi nơi này trước đi ngược lại có thể bất cứ lúc nào trở về dương càn tự lẩm bẩm thả ra thân thức tại đây ma hồ đảo cùng với phụ cận hơn trăm dặm vùng biển nhìn quét một vòng xác định không có bất kỳ vật còn sống sau khi, tâm thần hơi động. c ả không t ư khó gian chung quanh phản phát bị này một kỳ dị hiện tượng v t mẹo hoàn toàn mơ hồ lại như là hư vô hố đen chính đang từ từ hình thành trong phút chốc hiện ra một cái hình người đen thủy lùi chỗ trống dương c ả n trực tiếp chính là này thân hình loáng một cái xông vào đi biến mất không còn tăm hơi hố đen từ từ thu lại tất cả lại khôi phục yên tĩnh linh giới thiên nguyên cảnh cùng huyền vũ cảnh giao tiếp tuyến phụ cận nào đó toàn núi hoang cao to nguy nga cự sơn dưới ánh mặt trời ngọn núi nguy nga kiên cường khí thế hùng vĩ nhưng mà tại đây trong lòng núi nhưng ẩn giấu đi một cái quỷ dị mà thần bí không gian không gian này đen kịt như mực phản phất tất cả ánh sáng đều bị t h ô n vệ khiến người ta không rét mà run tại đây hắc cám trong không gian một bóng người l ặ n g lặng mà ngồi xếp bằng ở trung ương hắn trên người mặc màu đen cờ bào mặt trên thê hoa văn phức tạp ở trong bóng tối dạng lời rực rỡ mặt mũi hắn thâm thúy ngũ quan rõ ràng làn ra mặt ngoài lộ ra một luồng nhạt nhạt tinh quang. ngồi xếp bằng người nhắm chặt hai mắt tựa hồ đang tu luyện một loại nào đó cao thâm công pháp hắn hô hấp đều đều mà thâm trầm phản phất ở cảm thụ sức mạnh trong cơ thể đột nhiên hắn thân thể k h ẽ du lên một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn dâng lên mà ra ngưng bóng người bỗng nhiên há mồm phun một cái một cái ánh vàng lấp lóe của văn từ trước người ngưng tụ từ trên một vệ kim quang tựa hồ trở nên càng thêm rừng rực như mặt trời ánh sáng xuyên việt hắc cám vực sâu lúc này chu vi vách đá đột nhiên phóng ra tia sáng chói mắt từng cái từng cái phủ văn cổ xưa ở trên vách đá từ từ hiện hiện như sống lại bình thường sau một khắc đạo nhân ảnh này phút c h ố c d ư ơ n g đôi mắt khiếp người tinh quang lóe lên rồi biến mất không phải dương cản thì là người nào l i ê n thấy dương cản chậm rãi thu công mặt lộ vẻ trầm ngâm khoanh chân trên đất hai hàng lông mày trói chặt tựa hồ đang suy nghĩ cái gì mà cái bọc kia vạn thiên minh nguyên anh bích lục bình nhỏ liền đặt tại bên cạnh trên mặt đất giống tuyết s ư ở n g miệng bình nhưng nguyên anh nhưng hình bóng hoàn toàn không có dáng vẻ thiên la chân công không thẹn là loạn tinh h ả i bên trong nho gia tam đại thần công một trong tiến hành tu hành thật là không dễ ta vốn là chưa bao giờ tiếp xúc qua nho gia công pháp bằng vào ta bây giờ tầm mắt cùng kiến thức tháng này còn lại thời gian càng làm miễn cưỡng nhập môn mà thôi dương càn đắn đo tự nói khe khẽ lắc đầu thiên la chân công đương nhiên sẽ không thành t i ể u hắn chủ tu công pháp thế nhưng bên trong rất nhiều bí thuật khởi quyết đều đối với tương lai tu hành có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt càng làm miệng phun chân n môn thuật làm hắn khá là mê tích mắt cũng được nho ra công pháp cùng đạo môn phật tông không giống còn cần bàn bạc kỹ càng dương càn sơ sơ cảm như vậy nói rằng làm hắn tiếp nôi chính là ở vạn tiên minh trong túi chứa đồ vẫn chưa lại có thêm tiên la chân lôi mà căn cứ thiên la chân công trên ghi chép công pháp nội dung muốn luyện chế thiên la chân lôi cần tiêu hao tu sĩ tự thân bằng bạc pháp lực kéo dài không ngừng mấy chục năm mới có thể luyện chế một viên có thể nói là cái được không đủ bù đắp cái mất chẳng trách vạn thiên minh cũng chỉ có ba viên thiên la chân lôi tại người thứ này nếu có thể lượng lớn luyện chế đấu pháp lúc trực tiếp lấy ra cái hai mươi ba mươi viên coi như là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không chịu nổi đ ă m chiều tĩnh tọa một lúc dương càn xoay tay một cái lấy ra một cái dán đầy cấm chế phù lục hộp gỗ nhẹ nhàng p h t một cái trên hộp gô rất nhiều phù lục liền như vậy bay xuống lạch cạch l chế chế, kha kha nếu là tu sĩ khác thậm chí nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ rơi vào trong tay ngươi tự nhiên khó thoát bị mạnh mẽ siêu hồn hậu quả nhưng man mỗi tu luyện thắc thiên ma công nhưng vừa vặn không sợ này thuật có thể mang thần nghiệm giữ chặt tinh hồn bên trong dễ dàng không cách nào mạnh mẽ tìm lấy chính là mạnh mẽ gia tăng siêu hồn thuật ý lực cũng nhiều nhất để ta hồn phi phép tán muốn biết man mộ bí mật đó là mơ hao sự tỉnh man hồ tử cười gần sau khi ngạo nghệ nói rằng nghe thấy lời ấy dương càn vẻ mặt bất biến cười h i ế p mắt xem kỹ trước người vàng rực rỡ nguyên anh man đạo h ư u lo xa rồi cái gọi là thác thiên ma công trên thực tế cũng có điều là thoát thai từ một người k h á c kinh thiên động địa tuyệt thế ma công thôi cái môn này tuyệt thế ma công tổng cộng chia làm ba bộ phần thác thiên ma công đó là thuộc về bên trong bộ phận thứ hai trùng hợp chính là dương mộ đã sớm được bộ phận thứ nhất cùng với bộ phận thứ ba công pháp bộ phận thứ ba thần thông bên trong vừa vạn thì có liên quan với phá giải thác thiên ma công bí thuật dương c à n không nói một câu man hổ tử nguyên anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền hơi trắng bệnh một phần thoát thai từ khắc một môn kinh thiên động địa ma công man hổ tử đầy mặt khó mà tin nổi làm sao sẽ t h á c thiên ma công nhưng là loạn tinh hải có tiếng công pháp lưu t r u y ề n đã lâu chính là so với lục đạo lục cực chân ma công tiếng tăm cũng tiểu không tới chạy đi đâu hơn nữa công pháp này luôn luôn đơn mạch truyền lưu ta càng là gặp phải gia sư mới có thể học được sao chưa từng nghe nói công pháp này lai lịch nhìn thấy man hổ tử một bộ t h ấ quỷ vẻ mặt dương không khỏi khẽ mỉm cười, dù là ai cũng khó có thể tin tưởng thác thiên ma công loại này mạnh mẽ vô cùng ma đạo t h ầ n công dĩ nhiên chỉ là một người k h á c công pháp tạo thành bộ phận một trong hơn nữa dương càn đột nhiên ánh mắt lấp lóe sắc mặt quỷ dị đưa tay vừa nhấc một vệ phóng ánh nhảy lên tinh tế màu trắng hồ quang từ trong lòng bàn tay xuất hiện chiếu rọi trên mặt trắng non ba điểm canh kim kiếp lôi đ ạ i danh man đạo h ư u nên cũng nghe qua đi có thể nói là thiên hạ cấm chế khắc tinh hai người này phối hợp lại ta có thể không tin tưởng man đạo h ư u còn có thể ngăn cản được mãi đến tận lúc này m a hổ tử trên mặt rốt cục che kín tuyệt vọng hai mắt đồng thời lộ ra hoảng sợ dị thường biểu hiện đến đây dương càn lập lòe màu trắ hướng phía dưới một trào đem man hồ tử nguyên anh nhiếp ở trong tay trên người uy nghiêm đáng sợ ma quang đột nhiên hiện ra trong thạch thất trở nên yên tĩnh dị thường chút nào tiếng vang đều không có chuyển ra một phút sau nhà đá bên trong ánh sáng phút chốc tối sầm lại lộ ra dương c à n bóng người khiến người kinh dị chính là h ắ n giờ phút này k h ắ p khuôn mặt là tiền đồng to nhỏ lấp vẫy màu và nóng hai mắt nhắm n g h i ề n yêu tả vô cùng kỳ quái chính là ngoại trừ khuôn mặt còn lại làn da vẫn như cũ ánh sáng lộng lây cảm động không hề biến hóa cho tới man hồ tử nguyên anh nhưng là tại đây trong nhà đá quỷ dị biến mất không còn tăm hơi chỉ có như ẩn như hiện điểm điểm kim quang ở trong hư không dần dần tiêu tan như vậy lại quá hai cái c á c h giờ dương càn đột nhiên đột nhiên dương đôi mắt trong con ngươi tràn đầy trói mắt ánh vàng trên mặt lít nha lít nhít lớp v ả y màu vàng nóng lập tức biến mất phạm thánh chân ma công quả nhiên thân thể mạnh mẽ cảm giác mới là tối làm người vui sướng đáng tiếc niết bàn thánh thể là đại thừa kỳ mới có thể triển khai nghịch thiên thần thông coi như ta lại là thiên phú dị bẩm nắm giữ dung kim chi thể phỏng chừng ở hợp thể kỳ trước nên nghĩ là không cách nào tiến hành một nét biến thân có hiệu như vậy cũng đầy đủ dương càn hương phân không thôi tự lẩm bẩm giơ tay lên Thác t h i ê nguyễn ma c ô n tới vẹn vẹn t Cản hai hai hành hành. vũ cảnh n loài người ba cảnh một trong đây là một mảnh rộng lớn vô ngần đại điện ở vào thiên nguyên cảnh cùng thiên diệu cảnh trong lúc đó toàn bộ huyền vũ cảnh dường như một mặt bị sức mạnh thần bí xé rách tấm gương thể hiện ra tuyệt nhiên không giống hai mặt vùng đất phía đông núi sông trắng lệ hồ nước chi chít như sao trên trời màu xanh biết giảo tràn ngập sự sống vô tận lực nhưng mà huyền vũ cảnh khu vực phía tây rồi lại là khác một phen cảnh tượng nơi này b i ể n cắt vô biên vô hạ cùng phong gà o thét phi x a tẩu thạch hồ nước cùng sa mạc sinh cơ cùng hoang vu đây chính là huyền vũ cảnh kỳ diệu địa phương vừa có nguy nga bao la sân mạch mênh n ô n g vô bờ thảo nguyên lại có sâu thảm khó lường rừng rậm sóng xanh rập dần hồ nước địa thế chập trùng thoải mái khiến người ta khó có thể dự đoán ngay sau đó ở huyền vũ cảnh tối phương tây cùng thiên nguyên cảnh chỗ giao giới vô số thành trì dọc theo biên cảnh vụt lên từ mặt đất bên trong ở vào huyền vũ cảnh bên trong có một tòa tên là tường lang thành trung đẳng thành trì ở phạm nhân trong mắt tường lang thành là một tòa tượng chứng cổ lão cùng thần bí thành trì sự tồn tại của nó đã vượt qua mười mấy v ạ n năm thành phố này mặc dù không cách nào cùng những người tự thượng cổ xây lên nhóm đầu tiên thành trì như thiên nguyên thánh thành huyền vũ bá thành chờ đánh đồng với nhau nhưng nó lịch sử cùng gốc gắt nhưng đủ khiến nó trở thành đông đảo bên trong phạm nhân trong lòng thánh địa tường thánh do đã lớn màu đen xây mà thành đây là một loại tên là huyền tinh thạch cứng r ắ n khoáng thạch thô r i á p mà góc cạnh rõ ràng từ màu sắc đến xem tựa hồ trải qua vô số năm tháng vượt rửa nhưng vẫn đứng vững k h ô n g ngã tại đây chút khoáng thạch chế tạo trên tường thành còn có khắc một ít phủ văn cổ xưa những đ ù a chú này lập lòe ánh sáng nhỏ yếu tuy nhiên đã hơi có chút mơ hồ nhưng vẫn cứ tỏa ra q u ỷ dị mà khí tức mạnh mẽ ở ngoài thành có một cái rộng rãi dòng sông nó là tường lang thành một nước cũng là phụ cận khu vực duy nhất một nước trong thành đông đảo phạm nhân cùng thấp kém luyện thể sĩ chính là lấy này thành tựu nước của nguyên trong thành kiến trúc đa số là chất liệu đá bọn Ở giữa xương gió, cái linh chiều tóa cao, thành một tòa trên thác một cái do linh thú xương cốt chế tắc mà thành thể chế mà nó có do dự đột o á n tương cùng gió gió, lai là chiều sức đ i buôn u x ấ phát t r ọ nhiên g yếu t a m khảo. h Đột n dường như bỗng dưng mà hàng một đạo màu tím kinh hồng cắt phá trời cao tự phía chân trời chạy trồn mà tới khí thế kia như khe núi chạy trồn thác nước trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn cái kia trong nháy mắt thời gian phảng phất đọc lại mỗi cái cổng thành thủ vệ trên mặt đều lộ ra một tia vẻ kính sợ là tù sĩ nguyên anh mau mau mở cửa thành ra cơm chế cổng thành thủ lĩnh hai mắt ngưng lại sốc lên mặt giáp lộ ra một tấm tuổi trẻ khuôn mặt chỉ là dung mạo kỳ lạ giống như con lửa bình thường lập tức quay về bên cạnh thủ vệ há mồm lớn tiếng quát lớn rất nhiều thủ vệ nhất thời cả kinh vội vàng móc ra cấm chế t r ậ ợ t bàn mở ra thành chỉ đại trận một lỗ hổng t r ư ơ n g ba trăm vào thành một sát na kia sở h ư u huyên náo đều biến mất không còn hình bóng chỉ còn dư lại màu tím kinh hồng ở tầm mắt mọi người bên trong chậm rãi hạ xuống tiếp theo một cái trước mắt ánh sang tàn đi một người mặc áo bào đen thanh niên nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người hắn mày kiếm mắt sao khuôn mặt cưng nghị vẻ mặt tự nhiên cái kia một thân áo bào đen càng là bằng thêm mấy phần thần bí. không sai người này chính là dương càn con người hơi động dương càn đảo qua cổng thành thủ vệ tuy rằng hắn vẫn chưa mở miệng nhưng tất cả mọi người đều từ trong ánh mắt của hắn cảm nhận được áp lực những người mới vừa rồi còn ở châu đầu ghé thai lôi ba lôi bốn bọn thủ vệ giờ khác này cũng không khỏi dừng lại động tác trong tay những người này cao nhất có điều trúc cơ hậu kỳ tu vi ở dương càn trước mặt mỗi một người đều như hài đồng bình thường nhỏ yếu cổng thành bọn thủ vệ cảm nhận được một luồng n h thế trên người vừa tới tu sĩ nguyên anh khí tức hơi tiết lộ làm cho toàn bộ trước cửa thành thủ vệ đều cảm thấy một trận khiết đảm bọn họ đầy mặt kính nệ thả tay xuống bên trong vũ khí dồn dập đ m ắ thủ n ì n thẳng. t h vệ đầu lĩnh một tên lửa mặt thanh niên nhìn thấy dương càn đi tới sắc mặt biến thay đổi m ấ y cái làm dương càn bóng người xuất hiện ở phương xa lúc hắn liền thông qua hộ thành đại trận trận bàn cảm ứ n g được đối phương một tia tu vi không khỏi cảnh giác nhũ mày nhưng rất nhanh khoảng cách gần cảm ứ n g được dương càn trên người nhân tộc khí tức hắn liền đáy lòng đ u n g lòng thu lại nổi lên tất cả tâm tình không người ô m quyền lấy một loại tôn kính mà lại khiêm tốn ngự khí cao giọng nói nhìn thấy vị tiền bối này không biết tiền bối có thể hay không báo cho tục danh chúng ta có điều là tận chức hỏi ý mong rằng tiền bối thứ lỗi dương càn k ẽ gật đầu hắn nhìn ra những thủ vệ này căng thẳng cùng sợ hãi chất cong ngón tay búng một cái từ chữ vật linh giới bên trong bay ra một vật trực tiếp rơi xuống lửa mặt thanh niên trước người đa tạ tiền bối lửa mặt thanh niên thụ sủng n h ư ợ c kinh địa tiếp nhận lệnh bài cung cung kính kính địa mở mắt ra nhìn lại chỉ thấy lệnh bài kia tính chất cứng rắn tự lấy kỳ dị nào đó kim loại chế tạo trên lập lòe nhàn nhạt q a n h quang nhìn qua không giống p h à m vật hắn cẩn thận từng ly từng tí một m à vượt qua lệnh bài nhưng thấy một mặt điêu khác hứa tự mặt khác nhưng là hoa văn phức tạp khác nào một loại nào đó cổ lao vật tổ、hứa. lựa mặt thanh niên có chút sốt sáng mà cầm lệnh bài nội tâm tuy rằng tràn đầy n g h i hoặc nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy trung không thể rời đi này to bằng lòng bàn tay lệnh bài hắn lăn qua lộn lại địa quan sát lệnh bài mỗi một chi tiết nhỏ đều khắc thật sâu khắc ở trong đầu của hắn bên cạnh rất nhiều thủ vệ cũng rất là hiếu kỳ chỉ là lập tức nhưng không có lá gan lại đây nhìn lén c a o mày suy tư hai ba cái hô hấp lựa mặt thanh niên hai mắt đột nhiên chừng lớn cái kia một cái hứa tự giống như là một k i a chớp đánh thẳng tâm linh của hắn hứa ra lựa mặt thanh niên cắn một hồi đầu lưới thân thể run lên suýt chút nữa đem lệnh bài cũng không dám hơi có không hơi dám lập à m mở miệng cản, n vội vã tức hắn sát mặt bình tĩnh mà gật gật đầu nhìn thoáng qua một vòng sau khi ánh mắt ở trên người mọi người từng cái đảo qua cũng không để ý tới cửa thành thủ vệ cung tiễn trực tiếp hướng về tường lang thành bên trong đi đến đây chính tiến n v là chúng ta loại người bên trong tiếng tăm lừng lẫy hung hăng gia tộc nghe nói ra chủ chính là luyện hư hậu kỳ đại cao thủ khoảng cách lên cấp hợp thể chỉ có khoảng cách nửa bước、Sweet. không nên lắm ổn thế này sao lại là chúng ta có thể nghị luận lâm đội n g ư ơ i liền cho chúng ta nói một chút đi các tiểu tử đều là rất hiếu kỳ a được bàn đội liền để các ngươi mở mang tầm mắt cái kia hứa ra nghe đồn là chúng ta loài người nghe đến đó dương càn lắc lắc đầu đem thần thức thu hồi cất bước bước vào tường lang thành bên trong mới vừa vào thành liền thấy toàn bộ trong thành trì người đi đường nối liền không dứt tiếng giao hàng tiếng nói chuyện tiếng bước chân vang vọng không ngừng các sát nhân trở r ồ n dập hỗn loạn phố phường khí tức dày đặc sinh cơ bần mừng dương càn vừa đi một bên lưu tâm quan sát rất nhanh phát hiện không ít phạm nhân trên người sóng linh khí tuy rằng sấp xỉ với không nhưng cũng ở một ít giao dịch trong quá trình c u ầ n c u ộ n không ngừng lộ ra ngoài h i ệ n nhiên là đeo trên người linh cụ ở kích phát linh lực nay cũng cũng được trừ này ra chính là tình cờ còn có thể nhìn thấy một ít trên người mặc tông môn trang phục người ở trên đường lui tới những tu sĩ này hoặc đơn độc cất bước hoặc tú năm tu ba hoặc cùng đệ tử đồng hành bên trong còn chen lẫn rất nhiều thấp kém luyện thể sĩ cùng phạm nhân h i ệ n nhiên ở khoảng cách thiên nguyên cảnh gần như thế địa vực luyện thể một đạo cũng cực kỳ thịnh hành là thành tri phụ cận loại nhỏ tông môn dương càn thoáng sửng sốt lập tức liền hiểu được tường lang thành ở vào h u y ề n vũ cảnh vùng phía tây bên cạnh thành t cựu phụ cận diện rộng ít có trung đ ẳ n g thành trì các đại tông môn tự nhiên nhiều ở trong thành tụ tập tiến hành các loại giao dịch lần này là đến đúng rồi nghĩ đến bên trong dương càn trong lòng hơi động hơi suy nghĩ một chút sau liền dự định đến này tường lang thành khu phía tây phường thị đi xem xem hắn đã sớm trước khi tới nơi này tìm hiểu quá tin tức hiểu rõ đến cái này tường lang thành được cho phụ cận mấy tòa trong thành trì tu hành tài nguyên tương đối phong phú thậm chí có thật nhiều tông môn ở đây đóng quân cái gọi là khu phía tây phường thị thực chính là dùng một loại cao minh ngăn cách t r ậ pháp Quay năm đem tường lang thành vùng phía tây một cái hẻo lánh đường phố che lấp lên khối nhỏ khu vực dương càn xuất hiện ở phố c h ợ lối vào nơi dễ dàng thông qua phạm nhân không thể phát giác gần hình cơm chế người liền đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở một cái hơi quặn cu vẽ chút trên đường phố chỗ này ẩn hình cơm chế chỉ vì ngăn cản những người liền luyện thể sĩ đều không đúng phạm nhân phạm là nắm giữ luyện khí thấp kém tu vi hoặc là có thể sử dụng thấp kém linh cụ luyện thể sĩ đều có thể dễ dàng thông qua cái môn này ẩn nấp t r ậ pháp cứ việc tường lang thành chỉ là một tòa trung đẳng thành trì nhưng phạm nhân nhân khẩu số lượng nhưng khá là khổng lộ nhiều đến hơn trăm triệu vì hữu hiệu địa quản lý những người phạm t ụ có n rộn rộn g ràng ràng lúc này chính là lúc chạm vạng trên đường cửa hàng rồn rập mở đèn hỏa đem toàn bộ phường thị trang điểm đến sáng sủa mà náo nhiệt chỉ là không biết có thể hay không tìm tới thứ cần thiết trong lòng như vậy nghĩ dương càng bước lên tảng đá xanh đường hơi cúi đầu ánh mắt như điện hướng về hai bên nhà đá cửa sổ bên trên cửa sổ bằng gỗ quất tới phóng ư tường ơ n cùng Nay thành đại trận trận pháp bao phủ cả tòa tường lang thành, sĩ thần thức chịu đến rất lớn áp chế. Cái này cũng là cổng thành thủ vệ dễ dàng cho đi một trong những nguyên nhân. g thị tòa tu thức rất thủ một hộ pháp phủ chịu chế, cho h cả cái đạo đại đi bao sĩ. sĩ là áp p vệ dễ tầm mắt nhìn con đường này có tới mấy dặm hai bên phòng ốc san sát như b ắ t út cửa sổ bằng gỗ bên trên đủ loại đồ án đa dạng có tường vân bao phủ có l o n g xà xoay quanh c à n g có n h ậ t nguyện luân thiên ngôi sao đầy trời cảnh trí dương càn ánh mắt liên thiểm hắn phát hiện mình ánh mắt chiếu tới cửa sổ bằng gỗ mặt sau đa số là lò luyện đan bình thuốc phụ lục trận ban những vật này chỉ là khoảng cách quá xa bởi vì thần thức bị hạn chế cách cửa sổ bằng gỗ căn bản là không có cách thấy rõ toàn bộ tường lang thành khu phía tây p h ư ờ n g thị rõ ràng cùng dương cằn ở thiên nam các nơi còn có loạn tinh h ả i nhìn thấy phường thị có chút không giống phường thị hai bên hầu như tất cả đều là loại kia hai ba tầng cao to lầu các phảng phất mỗi người tài lực hùng hậu đều là không nhỏ thương hảo có điều có chút lầu các tên dương cằn vẫn đúng là ở hắn trong thành trì nghe nói qua thì như huyền vũ cảnh hai đại thương hảo hắn thì có nghe thấy huyền thông thương hảo q u ỳ n vũ thương hảo cũng ở mảnh này trong phố chợ mở ra hai nhà chi nhánh này hai đại thương hảo tuy rằng ở trong phố c h ợ mở chi nhánh cửa ra vào người nối liền không dứt thế nhưng dương c à n biết mỗi người bọn họ trong lúc đó cạnh tranh vẫn là phi thường k ị c h liệt này hai đại thương hảo thực lực hoàn toàn không thấp hơn thiên nguyên cảnh tam đại thương hảo xem như là cái không lớn không nhỏ thế lực có điều ở mảnh này trong phố c h ợ dương c à n nhưng không có nhìn thấy thiên nguyên cảnh tam đại thương hảo cờ xí nghĩ kỹ lại cũng là chuyện đương nhiên sự tình ba cảnh bên trong các đại thương hảo nước giếng không phạm nước sông đều là tự thành một phái không liên quan tới nhau đương nhiên sẽ không vì trước mắt một ít lợi ích ngắn hạn mà không, mặt mũi, náo động đến không thể tách rời ra chuyện như vậy chuyện đi đối với bọn họ danh tiếng cùng lợi ích đều là có ảnh hưởng thậm chí có thể đưa tới một ít phiền phức không tất yếu chí ít ở bề ngoài là như vậy nếu như vậy cũng không có cái gì cẩn thận phân biệt dương càn hơi làm suy nghĩ lúc này từng nhà tới cửa h ỏ i tham tới đến ngược lại mà hắn cần đồ vật cũng không phải bí mật gì bà bối thế nhưng ra ngoài hắn dự liệu chính là các cửa hàng lớn bên trong lại đều không có hợp hắn tâm ý đồ vật nguyên thần ký phụ loại hình pháp k h í mặc dù nói không coi là bao nhiêu hy hi hữu thế nhưng dương càn yêu cầu quả thật có trước a o có thể ổn thỏa n ố t lại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nguyên thần nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng trong lúc mặc dù có vài món tương tự ký phụ nguyên thần pháp khí thế nhưng bởi vì phẩm chất không thể đạt đến dương cản trong lòng mong muốn liền chưa mua hạ xuống không được lời nói liền đi k h á c mấy chỗ phường thị nhìn một chút căn cứ đến trước nghe được tin tức ký phụ nguyên thần pháp khí tường lang thành nội ứng nên là còn có vài loại dương cản hồi tưởng lại được tình báo xa xôi cất bước đi đến bây giờ thác thiên ma công đã tới tay dương cản tự nhiên có chút không thể chờ đợi được nữa muốn có được đại diễn quyết đến tiếp sau công pháp thế nhưng vẹn vẹn một cái đệ nhị nguyên anh chỉ có thể bảo đảm tự thân nguyên thần an toàn hắn rất nhiều bí mật cũng không muốn để đại diễn thần quân biết được ở tình huống như vậy dương càn không khỏi bắt đầu cân nhắc nếu như có thể tìm tới một loại hoàn mỹ ngăn cách pháp khí đem nguyên thần của đối phương ký phụ bên trong như vậy liền có thể phòng ngừa bại lộ h ắ n bí mật bây giờ thác thiên ma công đã đến tay dương càn đối với đại diễn quyết đến tiếp sau công pháp tự nhiên là lòng ngưng ấy nhưng đệ nhị nguyên anh chỉ có thể bảo đảm hắn nguyên thần an toàn nhưng không thể tổ chức đại diễn thần quân thần thức phát hiện hắn hàn bí mật ở tình huống như vậy dương càn bắt đầu tính toán lên nếu như có một loại pháp khí có thể hoàn mỹ ngăn cách đối phương đem đại diễn thần quân nguyên thần ký phụ bên trong như vậy liền không cần lo lắng bại lộ hàn bí mật nguyên bản lưu nắm giữ thần thông là cực kỳ thích hợp bất đắc di chính là lưu kim hồ lô nhiều lắm hạn chế lại huyền cốt như vậy thần thức tổn thất lớn chuyển hóa q u ỷ khu chỉ có kết đan hậu kỳ tiếp cận nguyên anh sơ kỳ thực lực tồn tại đại diện thần quân tuy nói trải qua vạn năm lâu dài nhưng thần thức nhưng so với phổ thông nguyên anh hậu kỳ tu sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều lưu kim hồ lô là căn bản giữ không nổi đối phương cần tìm kiếm một cái so với lưu kim hồ lô cường đại hơn bảo vật mới được hay hoặc là ta có thể thử nghiệm đem lưu kim hồ lô lại tế luyện một phen chỉ là coi như, như vậy cũng cần càng mạnh hơn nguyên thần bảo vật so với dương càn trong lòng đống nhiên bay lên như thế một cái lớn mật ý nghĩ may là đại d i ệ n thần quân bây giờ chỉ còn dư lại nguyên thần tồn tại ngoại trừ thần thức tu vi thực lực tất cả đều không ở bởi vậy dù cho đối phương thần thức mạnh mẽ vô cùng cái phương pháp này vẫn là có thể được tuy nói như vậy nghĩ thế nhưng dương càn vẫn chưa nóng ruột yên lặng mà đắn đo một lúc thông qua một chỗ chống ngặt đi vào một nhà khác không lớn không nhỏ trong cửa hàng một lát sau lại m ặ t không hề cảm xúc đi ra thế nhưng kế hoạch không bằng biến hóa nhanh mãi đến tận ở huyền thông thương hảo bên trong dương càn cùng thương hảo trưởng quỹ một phen giao lưu chậm rãi mà nói rốt cục được tin tức hữu dụng thời gian một nén nhang sau dương cằn ở t r ư ở n g quỹ nơm nớp lo sợ địa cung tiễn bên trong từ huyền thông thương hào bên trong đi ra xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía phía nam phù vân quan hơn một canh giờ sau khi dương cằn ở thành trì một cái nào đó g ó c tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh nơi này đứng sừng sững một tòa đạo quan trên tấm bảng ba chữ lớn phù vân quan dạng người rực rỡ còn không tới gần quan môn liền thấy từ bên trong đi ra một người mặc đạo b à o người trẻ tuổi đến nhưng thấy người trẻ tuổi này m ặ t như ngọc trên đầu kéo đ u i tóc môi hồng răng trắng một bộ đạo bào màu xanh theo gió p h i ê lãng càng lộ vẻ phiêu g ậ t xuất trần càng là một m đôi mắt trong suốt sáng sủa ánh mắt lấp lánh có thần dương càn chỉ là tùy ý nhìn l ư ớ t qua sau liền lập tức xác định ra t r ú c cơ t r ù n g kỳ người trẻ tuổi này nhìn như mười bảy mười tám tuổi gián g dấp nhưng số tuổi thật sự nên còn muốn lớn hơn một ít mới l ạ dương càn không chút biến sắc đem đối phương đánh giá một phen sau lập tức thì có ý vô ý hướng về đạo quan tới gần vài bước Ừ, Phương Minh tử, ta tinh linh tử xem thường cùng làm bạn. May nhờ ta hai tông ngọn nguồn thâm hậu, không nghĩ ngươi ngươi cùng bạn, tông ngọn nguồn đến xem làm may li Tử, ta tử ta c ẩ người thận mỗi c trong trong này rõ ràng trên người một tia pháp lực đều không có vì sao cho ta một loại hai hùng khiếp vĩa cảm giác ngay cả ta trong cơ thể truyền thừa pháp khí đều tại đây nháy mắt không còn phản ứng thanh bảo người trẻ tuổi trong lòng kinh nghi bất định thật sâu nhìn dương cằn một ánh mắt thế nhưng không biết lại nghĩ đến cái gì khe khẽ thở dài xoay người rời đi nơi đây dương càn thần thức hơi động vẫn chưa quay đầu lại trái lại nhìn về phía t ử phù vân quan đi ra một tên tóc t r ắ n g xóa lao đạo sĩ tu sĩ trúc cơ hậu kỳ chương ba trăm linh hai phù vân quan lao đạo sĩ kia vóc người ổ kịch thân cao chỉ có năm thước thể trọng sợ không có nặng hai trăm cân k h ắ p khuôn mặt là nếp nhăn phản phất trải qua vô số phong xương mưa tuyết t ổ kịch lao đạo người mặc một bộ cũ nát đạo bào màu xám mở rộng và táo nơi có thể nhìn thấy trước ngực treo lơ lửng một khối cổ điện bắt quái ngọc bội chắm như tuyết tròn râu theo hắn dáng đi có tiết tấu lay động tù kịch lao đạo từ phụ vân quan bên trong đi ra ánh mắt thâm thúy địa nhìn chăm chú thanh bảo người trẻ tuổi tinh linh tử biến mất phương hướng một đôi tinh quang bắn ra bốn phía trong con ngươi lại có một k i a hiếm thấy vẻ hữu lo sau một khắc tù kịch lao đạo con ngươi xoay một cái đ ỗ n g nhiên nhìn thấy dương càn tồn tại nhất thời sợ hết hồn người này là ai mới vừa ở ta trong thần thức không hề cảm ứng tù kịch lao đạo trong lòng dùng mình hắn theo bản năng quay đầu nhìn về cái k i a thanh bảo người trẻ tuổi biến mất phương hướng liếc mắt nhìn nơi đó ngoại trừ vài cây tươi tốt cổ thụ ở ngoài liền chẳng có cái gì cả tiếp đó hắn thu hồi ánh mắt nhìn trước mắt thanh đối phương một t i a pháp lực đều không có lẽ nào là luyện t h ể sĩ xem trang phục nhưng không giống lắm dĩ nhiên là một vị nguyên anh kỳ cao nhân chẳng phải là cùng trong môn lão tổ cung cấp tồn tại sao sẽ đến p h ụ vân quan đáng tiếc trong môn lão tổ hay ta vụ hải quan sau đó lại nên làm gì cùng p h ụ vân quan so sánh lẫn nhau tinh linh t ử sắc mặt biến hóa mấy cái tán răng tại đây tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó bóng người đã biến mất ở trên thềm đá trong lòng d ù n g mình tục kịch lao đạo hít một hơi thật sâu hắn nghĩ đến tông môn lão tổ liền ở quan bên trong một loại an tâm cảm giác tự đáy lòng bay lên chỉ là ở vượt qua phủ vân quan cổng lớn thời gian dương càn thoáng dừng một chút thân thể khoe mắt hướng về mới vừa thanh bảo người trẻ tuổi tinh linh tử rời đi vị trí liếc hai mắt chợ không chậm trễ chút nào địa đi vào có kẹt phương minh tử thấy thế ho nhẹ một tiếng ra hiệu mọi người tiếp tục tu hành mới vừa dương càn biết vọng vị trí mấy viên tơi ư tốt cổ thụ sau khi một bóng người chậm rãi lộ ra nửa cái thân hình chính là trước rời đi thanh bảo người trẻ tuổi tinh linh tử tu kịch lao đạo nghe vậy hai con mắt bỗng nhiên co rụt lại tinh quang lấp lóe trên mặt thịt mỡ theo hắn kinh ngạc mà không tự chủ run run tiếp theo hắn nghiêm nghị đệ nhìn chằm chằ các hạ cùng ta phủ vân quan lão tổ ngang hàng tương xứng chẳng lẽ cũng vậy Vì thế như vậy cho ta cảm giác càng là cùng lão tổ bình thường khủng bố tù kịch lao đạo nuốt ngủ nước bọn dương cản cùng phương minh tử vừa đi vào đại điện điện nội luyện khí kỳ các đệ tử lập tức đẩy mặt cung kính mà hành lễ có điều ở hành lễ thời gian bọn họ cũng không nhịn được lén lút liếc nhìn dương cản trong mắt lộ ra vẻ tò mò toàn bộ lầu hai đều bốn phương tám hướng đều bị giá sách v ư ợ quanh những sách này giá có cao có ải có rộng có hẹp đủ loại khác nhau n i ệ t tịch thẻ tre bày ra bên trong hơn nữa nơi đây ở vào tường lang thành bên trong nắm giữ hộ thành đại trận hắn lại trong lòng thoáng yên tâm mở miệng trầm giọng hỏi các hạ là ai không biết đến phủ vân quan có chuyện gì nói tục đ ị c h lao đạo phương minh tử không người mở dẫn ở phía trước dẫn đường lên thân hình hắn đục đ ị c h đi lên đường đến như một cái quả cầu thịt ở lan lời còn chưa dứt liền thấy dương càn tràn đầy ý cười gật gật đầu hơi lộ ra một vệ nguyên anh kỳ tu sĩ uy áp mênh g ô n g đem trước mắt tên này chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi lao đạo sĩ chấn động phải kinh ở tại chỗ tên hắc bảo thanh niên này cho hắn cảm giác thấy hơi không giống tựa hồ cũng không phải là người tầm thường x u y n qua tiểu viện sau khi phương minh tử ở một tòa trước đại điện hắn theo kịch lao giả phương minh tử đang tràn ngập trong khói m ù như ẩn như hiện kỳ quái chính là lầu hai là một cái rộng rãi đại điện tuy rằng tia sáng càng sáng sủa nhưng là cũng không b ó người n g trong phút chốc ủ kịch lao đạo hô hấp cứng lại cảm giác được ánh mắt của đối phương tựa hồ xuyên thấu nội tâm của hắn phảng phất có thể thấy rõ hắn tất cả phù vân quan bên trong phù vân điện giữa lúc hắn nghi hoặc không rõ thời gian đã thấy đối diện người bỗng nhiên ngầm đầu lên ánh mắt nhìn thẳng hắn lúc này tinh linh tử mặc như ngọc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc vẻ cũng còn tốt dương c à n khí thế tiết l dương càn hai mắt nhắm lại trước mắt ba tầng cao l ầ u cát thông thường đạo q u a n cũng không có loại này kiến trúc chỉ là đại đa số người vẫn là lòng ngứa ngáy khó nhịn trong bóng tối ngắm vọng v ạ n bối phương minh tử x i n ra mắt tiền bối tiền bối giá lâm đạo q u a n tính xin rời b ấ c quan bên trong v ạ n bối vậy thì đi thông bẩm quyết minh tử lao tổ tù kịch lao đạo sĩ chỉ là một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nơi nào chống lại dương càn khủng bố linh áp dù cho cũng chỉ có một tia vẫn như cũng là cảm thấy hô hấp k h ư k h o i làn da cứng ngắc cả người lỗ chân lông theo bản nàng căng thẳng mồ hôi lạnh theo phía sau lưng chạy xuống dương càn vẫn như cũng là mặt mỉm cười, mắt nhìn thẳng theo đi vào. Cái t hai người treo xuyên qua đám người bước lên đi về lầu hai cầu thang tuy rằng chỉ có mấy trụ cấp thế nhưng là quanh co khói xanh lượn lờ cảnh sát hợp lòng người vậy có lực âm thanh ở trong đại điện văn vọng để sở hữu luyện khí các đệ tử như vừa tỉnh g i ấ c chiêm bao dồn dập câm như hên từng người tản ra tiếp tục tiến hành tu hành dương càn nhuận miệng cười mở miệng nói nơi này chính là phủ vân con thôi không biết quý xem tới bên trong quyết minh t ử đạo hữu có ở đó không lên tên đúng là đơn giản sáng tỏ thế nhưng n g ậ p tức tụ kịch lao đạo nhưng là trên mặt cả người b ô n g lỏng từ bỏ đề phòng cũng hít sâu một hơi nửa bước tiến lên cung kính trùng dương càn thi lễ một cái lầu các một tầng diện tích không nhỏ dài rộng đều có ba mươi bốn mươi triệu dáng vẻ có năm sáu tiên mi thanh mục tú luyện khí kỳ đệ tử khoanh chân ngồi tính tọa tu hành còn có hai ba người chính đang thu thập bốn phía trên cái kệ một vài thứ chỉ chỉ t r ò t r ò trò chuyện âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác dương càn nhìn thấy những n à y luyện khí kỳ đệ tử hiếu kỳ ánh mắt khẽ mỉm cười phản phất nhìn thấy đã từng mới vào tu tiên giới chính mình thế nhưng lấy thân phận của hắn bây giờ tu vi đương nhiên sẽ không giải thích trong lòng hắn sóng lớn mãnh liệt âm thầm phỏng đoán người này phỏng chừng cùng phụ vân quan bên trong lao tổ cung cấp tồn tại hắn mỗi một bức cũng như thức lượng bình thường tinh chuẩ b ước tiến chưa bao giờ từng loạt quá dương c à n nhẹ nhàng nâng trận mắt nhìn quét một vòng liền phát hiện những n à y điện tịch có cổ có kim có trang giấy đ ạ i ô vàng có nhưng làm mới tinh như lúc ban đầu phương minh tử không ngừng chút nào thẳng tới lầu ba phù vân điện tầng thứ ba cũng không lớn chỉ là bố trí trang nhã rất khác biệt một ít t r ư ơ n g ba trăm linh ba quyết minh tử một tên vóc người thất tha áo vàng mỹ phụ đang lẳng lặng địa ngồi ở trong phòng một chỗ thần sắc bình tĩnh nàng vừa thấy phương minh tử mang theo khách mời đi lại trởn ổn địa đi vào không h ỏ i vầm trán hơi đổi càng là vẫn chưa có chút vẻ kinh ngạc cái, cái áo vàng mỹ phụ cảm nhận được thanh ni tiếng gật gật tu、so、chăm chăm ối xin mời thử một chút đây là bản quan số tiền lớn thu mua đến tân hiệu vũ trà có một phen đặc biệt tư vị sư tôn nguyên bản đang lúc bế quan tu hành đã vừa mới chuẩn bị thu công tính xin tiền bối chờ chốc lát áo vàng mỹ phụ nhất đẳng dương càn ngồi xuống lập tức mỉm cười giới thiệu chỉ là cặp k i a đôi mắt đẹp nhưng là nhìn dương càn tuổi trẻ tuấn lãng khuôn mặt trong lòng hơi kinh ngạc từ lúc dương càn tiến vào đạo quan bên trong thời gian nàng liền đã nhận được bên trong lão tổ truyền âm mệnh nàng chuẩn càng bị kỹ tuyệt i ế p đón q ý khách, chỉ là nàng t u đối không ngờ rằng này quý khách lại sẽ là một vị trẻ tuổi như vậy tu vi cao tuyệt nguyên anh cao nhân dương càn lông mày nhữ lại đối với này tân hiệu vũ trà hơi có chút bất ngờ hắn tiếp nhận cái tia tinh xảo ly xứ hơi làm trầm ngâm sau vẫn là bưng lên tiểu nếm một cái thuần hậu mà không mất đi thanh tân thanh nhã rồi lại ẩn chứa từng tia từng sợi xa xăm chi vị nay nước trà nhuận mà không chán về cam vô cùng xác thực là thượng hạng t r ắ n g ngon không chỉ mùi hương nồng nặc càng có thể tinh tiến không ít pháp lực càng là đối với bước đầu ngưng tụ kim đăng người hiệu quả càng cao hơn xác thực có thể xưng ơ được t r ờ linh trà dương càn mặt lộ v ẻ kinh ngạc tán thường đạo áo vàng mỹ phụ cùng phương minh tử đều là lộ ra cùng có vinh yên vẻ mặt nhốt lại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ quyết minh tử nghe xong nhất thời con ngươi chính là co g ú t lại không xác định lập lại một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ lại muốn muốn nhốt lại một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nguyên thần việc này nói đến có chút không thể tưởng tượng nổi ngay lập tức từ đ i ệ n bên trong nơi sâu xa bỗng nhiên sáng lời một trận thịt thịt tiếng bước chân trầm trọng chuyển đến tựa hầu người đến thể trọng không nhẹ dáng vẻ phương minh tử tuy rằng kinh ngạc cái gọi là cựu huyền bích đ à m t r à công hiệu thế nhưng càng nhiều nhưng là dương càng ánh mắt độc ác càng là một ánh mắt nhìn ra áo vàng mỹ phụ tu hành cảnh khốn khó lão phu quyết minh tử lại là phủ vân quan quan chủ vị đạo hữu này nhìn lạ mặt tuổi còn trẻ thì có này tu vi thực sự là cực kỳ hiế có chỉ là không giống như là tưởng lang thành tu sĩ, không biết đến từ đâu. ha ha ha ha đạo hữu không nên trêu đùa ta đệ tử này tiền bối quá khét rồi áo vàng mỹ phụ cùng phương minh t ử liếc mắt nhìn nhau sau nhợt nhạt nở nụ cười khiêm tốn nói h á n vị sư bá này ở kết đan sơ kỳ đầy đủ bị nhốt năm mươi sáu mươi năm lâu dài nhưng thủy trung không được đột phá liền ngay cả lão tổ cũng bởi vì quan nội sự vụ đa dạng đem trọng tâm đều đặt ở cùng vụ hải quan lão tổ đấu pháp bên trên đối với này cũng không thế nào để bụng có thể ở đây gặp phải yêu trả người rất là không dễ dương mộ trong tay cựu huyền bích đàm trả đồng dạng là có thể tinh tiến pháp lực linh trả hơn nữa còn đối với đột phá kết đan trung kỳ bình cảnh có nhất định phụ trợ hiệu quả ta xem ngươi ở kết đan sơ kỳ e sợ đỉnh trệ không ngắn thời gian muốn một lần đột phá đến kết đan trung kỳ sợ là còn có chút thời gian nếu quyết minh t ử đạo hữu hỏi dương mô cũng không cái gì có thể ẩn nấp dịch chỉ là nghe nói quý quan lấy luyện chế nguyên thần pháp khí gọi danh tiếng hiển hách muốn tới đây mua một cái có thể nhốt lại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đồ vật thôi dương càn cười nhẹ hời hợt nói vậy mà sau một khắc dương càn nhưng là chuyển đề tài mà vị này lão giả mặt đen đi đến sau khi không để ý đến hắn đồ từ đồ tôn trái lại đưa mắt quét về phía dương càn phát hiện dương càn bề ngoài trẻ tuổi như vậy cùng nguyên anh sơ kỳ tu vi sau trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng lập tức trên mặt nụ cười dừng ra đại đi tới trong phòng trung ương ngay vào lúc này tính thất bên trong bỗng nhiên thả ra cười to một tiếng đây là một tên thân hình cao lớn áo đen ống lão sắc mặt ngâm đen trên người linh khí kinh người càng là một tên nguyên anh t r u n g kỳ đỉnh điểm tu sĩ thanh âm này tuy rằng g i á n mua nhưng trung khí mười phần vang dội dị thường lời vừa nói ra điện bên trong hai người đều mặt đều biến sắc lão giả mặt đen quyết minh t ử ồ một tiếng hơi kinh ngạc nói rằng hóa ra là thiên nguyên cảnh đạo hữu thiên nguyên thánh hoàng đại nhân cùng huyền vũ bá hoàng đại nhân đều là tam hoàng một trong tiếng tăm to lớn q u y ế t mù đã sớm nóng trống đã lâu đáng tiếc không được cơ hội chưa từng từng tới thiên nguyên thánh sơn dương càn nụ cười bất biến thong dong hồi đáp không sai cho tới áo vàng mỹ phụ từ lâu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ muốn mở miệng cầu được một ít cựu huyền bích n à m trà rồi lại bị vướng bởi tự thân thân phận cùng với đối với dương càn k i ê n g kỵ hoài nghi chỉ được do dự chuyển qua vườn chắn nhìn phía điện bên trong nơi sâu xa tính thất áo vàng mỹ phụ cùng phương minh tử lập tức đứng xuôi tay sắc mặt nghiêm nghị cung kính mả túi đầu chờ đợi thính k h u nơi bóng người loang một cái một cái vóc người cực kỳ cao to bỗng Tất vũ trà loại này có thể tinh tiến pháp lực linh trà, nhưng là trong môn lao tổ, tiêu hao không ít vật liệu mới có thể tử, thể tình một lấy hiểu pháp linh nhưng hao không cho khiến cho bọn họ loại này dòng chính đệ tử, cũng chỉ loại liệu, mới đổi loại uống vũ cũng này là này lực lao môn đến, bọn dòng chén. có có có cờ đệ dù quyết minh tử trên mặt biểu hiện một trận hắn nhìn dương càn rơi vào trầm mặc lao giả mặt đen ngược lại cũng không khép ký vừa đi đến dương càn trước mặt liền bưởi ha ha phong phong nói dương càn lông mày lơ đã ngửi nhữ trong lòng hơi có chút bất ngờ quyết minh tử đạo hữu tu vi mới để dương n g kinh phục đây mắt sáng như bước tại hạ xác thực không phải tường lang thành nhân sĩ thậm chí không phải huyền vũ cảnh người mà là đến từ thiên nguyên cảnh từng ở thiên nguyên thánh sơn trên tu hành quá một quãng thời gian dương càn cười cợt đứng dậy chắp tay nói rằng dương càn hai mắt nhắm lại quan sát tỉ mỉ lên người này đến bên cạnh áo vàng mỹ phụ cùng phương minh t ử hai người từ lâu là trận mắt ngót mồm còn nữa quyết mô cái này tuổi mới tu luyện đến bây giờ tu vi nào có cái gì có thể kính phục dương đạo hưu quá khen l ê n rồi lao phu là thẳng tính liền trực tiếp mở miệng hỏi dương đạo hưu đạo hưu đến ta phủ vân quan không biết là có mục đích gì có thể không trước tiên cho quyết mô nói lên một hai nhất đằng hai người lại lần nữa ngồi xuống lao giả mặt đen liền trên mặt mang theo ý cười đi thẳng vào vấn đề hỏi thời khắc này trầm mặc khiến người ta có chút bất an bầu không khí một lần suốt sáng lên đến ngay ở áo vàng mỹ phụ cùng vương minh tử có chút trong lòng run sợ bất an bên trong trong phòng bầu không khí đột nhiên vừa chậm bản quan bên trong tuy nói có không ít loại này pháp khí thế nhưng đại đa số có thể hạn chế nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nguyên thần cũng đã cao lắm nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nguyên thần quyết minh tử lông mày nhũ chặt trong đôi mắt tinh quang lấp lóe chẳng lẽ dương đạo hữu chính là bản quan đặt mấy trăm năm nguyễn vân h ạ mà đến quyết minh tử từng chữ từng câu nói hai mắt chăm chú nhìn chằm giương càn khuôn mặt tư kịch đạo sĩ phương minh tử nghe lại là sức sở h u y ễ n vân hạc thần t h ô n g hắn tự nhiên có nghe thấy chỉ là cái này phủ vân quan bà bối nhưng là chưa từng gặp nghĩ đến nơi này phương minh tử không khỏi con ngươi xoay một cái nhìn về phía bên cạnh áo vàng mỹ phụ đã thấy nàng ngọc dung trên tràn đầy kinh ngạc không khỏi âm thầm suy tư lên quyết minh tử đạo hưu quả thực không thẹn là một phái tông sư dương mô còn chưa nói rõ cũng đã đoán được mục đích của ta dương càng ậ t đầu n ở nụ cười khen dương đạo hưu muốn đổi lấy n u y ễ n vân hạc c à chà đạo hưu thật không hổ là từ thiên nguyên thánh sơn mà đến tu sĩ tác phẩm thật nhiều tài lời giải thích cũng thật sự không giả chỉ là đạo hưu vì sao không trở về thiên nguyên thánh thành bên trong tìm kiếm trái lại đi đến ta phủ vân quan lao giả mặt đen nghe lời ấy mặt lộ vẻ thâm ý nói rằng quyết minh tử đạo hưu nhưng là nghe tin tin vì nói dù cho là thiên nguyên thánh thành đại đa số cũng đều là tu sĩ tầm thường nơi nào có nói như thế dương càn đầu tiên là lắc đầu cười khổ một tiếng nghe được quyết minh tử lại vừa hỏi thở dài dương mỗi chuyến này đi đến huyền vũ cảnh chính là muốn vừa xem huyền vũ cảnh nếu là vẹn vẹn trở về một chuyến thiên nguyên thánh thành sợ là linh thạch căng thẳng đều lãng phí ở trên đường cho nên mới chung quanh hỏi thăm biết được phủ vân quan tri danh dương càn không chậm trễ chút nào giải thích trong miệng lời giải thích chút nào không tìm được kẽ hở n g u y ệ n đến như vậy dương đạo hữu là ngẫu nhiên cần thiết lao phu rõ ràng quyết minh tử vừa nghe càng là hiểu rõ gật gật đầu một bộ ta hiểu rằng dấp đem dương càn vốn là muốn phải tiếp tục lời giải thích đầu cắt đứt lại đi dương càn trong lòng không nói gì thế nhưng cứ như vậy ngược lại cũng bất đi miệng l ư ỡ i cho tới quyết minh tử bản thân nhưng là không tốt lại tiếp tục hỏi tới nếu bị dương càn như vậy tu sĩ cấp cao hiểu lầm hắn có dình tri tâm đó cũng không là một chuyện nhỏ không biết quyết minh từ đạo h ư u có thể hay không bỏ đi yêu thích dương mộ tự nhận có mấy phần của cải hẳn là sẽ không để đạo h ư u thất vọng dương cảm thấy này cũng không còn dây dưa dài dòng một bộ định liệu trước g i á n d ố c từ lúc đến trước hắn liền nghe qua phù vân quan những năm này cũng không dễ vượt qua nguyên thần đồ vật thứ này tu sĩ tầm thường sử dụng cũng không nhiều hắn là ở một cái vô tình d ư ớ i biết được phù vân quan bên trong lẩn giấu một cái nguyên thần đồ vật h u y ễ n vân h ạ p vật ấy càng là mấy trăm năm đều không bán được bởi vậy hắn mới có mấy phần sức lực cũng được n u y ễ n vân hạc tuy rằng quý giá thế nhưng đối với bạn quan tới nói cũng không phải là không thể bán ra đồ vật nếu dương đạo hữu nguyễn vân hạc vốn là có chút thiên môn đồ vật tu sĩ bình thường không dùng được không cần thế nhưng hóa thần kỳ trở lên tu sĩ lại không lọt mắt vật ấy cho nên thụ trăm năm qua căn bản không người muốn ý mua lần này dương càn chủ động tới cửa quyết minh tử trong lòng từ lâu vui mừng khôn siết muốn dợ công phu sư tử ngoạn g lại sợ đem mấy trăm năm nay khó gặp người mua cho dọa đi rồi giờ khác này trong lòng chính suy nghĩ nên làm gì trào giá trong lòng rời sông lớp biển quyết minh tử trên khuôn mặt dàn mua nhưng không chút biến sắc sau đó lật tay một cái trường con tia chứa đựng nguyễn vân hạc hộp ngọc liền xuất hiện ở trong tay đó là một con toàn thân xanh biếc hộp ngọc tỏa ra ánh sáng lung linh hộp trên điêu khắc cổ điện tiểu dáng hoa văn p h i ề n phức mà tinh xảo nhìn thấy dương c à n khẽ động vẻ mặt quyết minh tử trong lòng hơi định không trần trừ nữa đưa tay trộm một cái đem hộp ngọc mở ra lộ ra bên trong x ư ơ n g mù m ở mịt một mảnh màu trắng sữa linh quang mơ hồ có món đồ gì dám vẽ không chờ dương c à n nhìn rõ ràng trong hộp đồ vật quyết minh tử li nhất thời một đoàn bạch quang từ trong hộp ngọc bắn ra trong nháy mắt đón gió vi trướng một cái xoay quanh sau trên không trung hóa thành vài thước to nhỏ gỗ môn sắc hộ linh k h í bước người rắn g rớp quyết minh t ử hai tay bấm quyết trong miệng một tiếng t h ấ p quát trùng không trung ấn một cái bạch hà một trận chấm thấp phong năm sau đông nhiên hướng về trên mặt b à n vừa rơi xuống lạch c á c h một tiếng hộp gỗ đàn hương nhẹ nhàng ở quyết minh t ử trước người trên b à n dừng lại sau đó lao đạo sĩ không chút do dự đẩy một cái liền đem hộp gỗ đàn hương cho đẩy lên giường càn trước mặt không lo lắng chút nào cái này mấy trăm năm lâu dài n u y ễ n vân h ạ bị c ư ớ đi dương đạo Hiếu, vật ấy chính là đạo h ư u đều có thể thử một lần quyết minh tử cờ ư i nhạt khá là hào phóng nói rằng dương càn nhữ mày lại vị này phụ vân quan quan chủ xem ra định liệu trước răng dấp nghĩ đến đối với mình thần thông rất tin tưởng hoàn toàn không sợ hắn tại chỗ c ấ p đoạn trong lòng nghĩ như thế dương càn đưa tay về phía trước tìm tòi bàn tay hơi mở ra trong nháy mắt nhẹ rơi vào huyễn vân h ạ p trên ngón tay như là nước chạy ở c h á p trên nhẹ nhàng lướt qua như có như không địa chạm đến n ó sau đó hắn dùng sức một chảo liền đem cái này thần bí bảo vật nắm tại trong tay ở áo vàng mỹ phụ cùng phương minh tử căng thẳng nhìn kỹ dương càn thần thức như là một cái dao long từ hắn biện ý thức bắn nhanh ra hướng về h u y ễ n v â n hạp bên trong bảng bạc t u tới cái kêu h u y ễ n v â n hạp ở ánh h ì n h quang dưới hiện ra cổ đ i ể n ánh sáng lộng lẫy tựa hồ đang hơi rung động dương c à n thần thức phá tan một tầng nhợt nhạt trở ngại trong n g á y mắt đâm vào h u y ễ n v â n hạp rung động bên trong đem bên trong tình huống thu hết đáy mắt cùng lúc đó đối diện lao đạo sĩ quyết minh tử con người hơi co rụt lại trong lòng l ấ m liệt thân thức thật là mạnh mẽ loại cường độ này chút nào không kém ta người này càng là chỉ dựa vào sơ kỳ tu vi liền có thể đạt đến trình độ như vậy thật sự là không thể khinh thường quyết minh tử trong lòng tâm tư lư u truy trước mắt người trẻ tuổi này trên mặt vẫn như cũng là cái kia phó nụ cười n h ạ t nhạt phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn loại này ung dung không vội khí chiết cùng với mới vừa từ nguyễn v â n hạc bên trong cảm ứng được thần thức khiến quyết minh tử nguyên bản có chút ý kiến cũng tại c ố này mơ hồ mà phát kiên kỵ bên trong bên trong tiêu trừ một bên khác dương càn tự nhiên không biết quyết minh t ử tư tưởng biến hóa một s á t na hắn nhìn thấy nguyễn v â n hạc cảnh tượng bên trong đó là một mảnh vô tận hư vô đồng thời một l u ồ n g sức mạnh to lớn dường như một đạo vô hình vãnh tưởng đem hắn sở hữu thần thức đều cự tuyệt ở ngoài cửa dương càn t a o mày đem hết toàn lực nỗ lực đột phá đạo này vô hình vết tưởng nhưng mà hắn sở hữu nỗ lực cũng như cùng đá chìm n ấ y biển biến mất vô ảnh vô tung trong lòng hắn dâng lên một luồng mãnh liệt kinh dị cảm giác dương đạo hữu e sợ cảm giác được vậy thì là h u y ễ n vân hạp tự thân cự thần lực lượng chỉ cần là chưa lên cấp hóa thần kỳ bất kể là ai nguyên thần tiến vào bên trong đều đường hòng muốn tự mình đột ra hơn nữa đang không có hộp gỗ chủ nhân dưới sự cho phép h ộ ặ bên trong nguyên thần đường hòng cảm ứng được hộp gỗ ở ngoài bất cứ sự vật gì quyết minh tự nhìn thấy dương càn vẻ mặt biến hóa tự tin vô cùng nói rằng ô dương càn nhữu nhìn trong tay h u y ễ n vân h ạ p lúc này hắn đã đem thần thức thu hồi sau đó nhẹ nhàng thả xuống h u y ễ n vân h ạ p sắc thực thị phi cùng tầm thường nay hộp bên trong không gian lại tự thành một thể dương càn mắt sáng lên nói rằng quyết minh từ tự, tự hào gật gật đầu giải thích đây là tự nhiên h u y ễ n vân h ạ p chính là ta phủ vân quan mấy ngàn năm trước lợi dụng đã từng được một môn dính đến tu di giới t ử không gian bí thuật do đó chế tạo sau đó nhiều lần truyền lưu cuối cùng hình thành lập tức h u y ễ n vân h ạ p này hộp chế tạo có hơn mười chỉ đáng tiếc trong lúc trải qua quá nhiều biến cố thế sự khó liệu cuối cùng chỉ còn dư lại này một con có thể nói báo vật hiếm thấy Giao、dịch. dương ị c h d càn t rất ê n m nhanh i liền cân hơi h nhắc thấu này bên trong môn đạo nghĩ đến nguyễn vân hạp chỗ mấu chốt vẻ mặt cũng khôi phục bình thường chật vẻ mặt tự nhiên thuận miệng nói rằng quyết minh tử nghe xong sắc mặt không hề thay đổi vội ho một tiếng không chút nào bởi vì mới vừa lời nói mà cảm thấy lung túng dương đạo hưu n ó i không sai n à y xác thực là h u y ễ n vân h ạ p không cách nào làm được có điều coi như như vậy dựa vào h u y ễ n vân h ạ p mang vào cấm chế thần thông cũng là hiếm có đồ vật quyết minh tử không khỏi hơi nhúm mày lập tức như vô sự nói rằng hắn không nghĩ tới đối diện người càng là tựa hồ đối với tu di giới t ử không gian bí thuật có hiểu biết muốn lấy này nhắc tới cao h u y ễ n vân h ạ p giá cả e sợ không phải dễ dàng việc dương c à n sơ sơ cằm k h é p cười một tiếng cũng là nếu là phù vân hạc có thể bỗng dưng cấm chế nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nguyên thần e sợ cũng không phải tại hạ có thể hy vọng xa vợ nói như vậy dương đạo hữu là dự định đổi lấy vật ấy quyết minh tử lão đạo hai mắt sáng lời có chút mừng rỡ nói rằng trong tay tại hạ còn có một chút không dùng được không cần tài liệu quý giá đạo hữu trước tiên cho ta một cái có thể dùng đem đổi lấy danh sách ta xem một chút có thể cung cấp cái nào sau đó sẽ thương lượng dưới bao nhiêu vật liệu mới có thể đổi lấy bảo vật này đi dương càn mỉm cười nói rằng biểu hiện ung dung tùy ý chỉ cần làm an hồ tử cùng vạn thiên minh trong bao chữ vật vật liệu tùy tiện lấy ra một ít đều đầy đủ trao đổi quả không phải vậy ha thoát được nhanh dĩ nhiên là không có chỗ tốt rồi các ngươi biết không một người khác tu sĩ kết đan thần thần bí bí mở miệng nói có vị minh dương tông đệ tử được hàn băng giao tinh huyết lời này vừa nói ra mấy tên khác tu sĩ kết đan đều đều hít vào một ngụm khí lạnh Xuất sinh kia thực sự quá giả dối xuất quỷ n h ậ p thần may mà chúng ta số may từ nó thủ hạ thoát được nhanh quyết minh tử ngồi ở đối diện nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn có thể bình thường hoàn thành giao dịch là kết quả tốt nhất sách tên ta còn thực sự nhớ không rõ tựa hồ là đứng hàng thứ thứ ba bị người hy sinh là lâm tam ở tiêu tốn một số lớn không dùng được không cần tài liệu quý giá sau thuận lợi đổi lấy đến phù vân h ạ Toàn trình rất cảnh giác, bất cứ lúc nào chú ý Quyết Tử động tác.、Mà、quyết Tử tận theo một mặt thỏa nào Càn Dương cũng cảnh Minh động Minh đến nhìn Dương Càn bóng người mãn bộ quá sau, giác, chú phù cứ lúc mãi đi mới ý Mà xa vì â n quan. v vậy vừa đi ra khỏi phù vân quan dương càn đem bộ phận thần thức thả ra bao phủ phụ cận nhìn có người hay không trong bóng tối nhìn trộm chính mình cũng không phải những n à y đại thương hào bên trong thật không có bảo vật gì một ít trong lầu các trưởng quỹ chủ động đề cử một ít cổ bảo vật liệu dương càn nhìn cũng động tâm cực điểm càng là đạt đến cấp tám trở lên hàn băng g a o ở đây trong tộc càng là mạnh mẽ trà xá bên trong trang sức cổ điện mỗi một cái phòng riêng nhỏ đều là mở ra một nửa thức lấy màn trúc chế tạo loại nhỏ hiểm hình chất pháp cùng ngoại giới cách xa nhau dù sao thật muốn nói đến dương càn ép đáy hòm thần thông vẫn là bộ thân thể này có thể tăng cường thân thể thần thông bảo vật mới là tốt nhất tuy nói hắn cũng không sợ đối phương hơn nữa nắm giữ càn không chi môn bất cứ lúc nào có thể rời đi thế nhưng cứ như vậy bại lộ nguy hiểm liền ra tăng thật lớn đột nhiên dương càn nhữ mày lại ngưng thần lắng nghe lên sau một cách giờ dương càn xuất hiện ở phủ vân quan chỗ cửa lớn quyết minh từ lão đạo mặt tươi cười đưa hắn đi ra cái này tự nhiên lão phu cần thiết vật liệu đều tại đây trong ngọc giản đạo hữu trước tiên xem thử một chút q u dù cho phủ vân quan mấy trăm năm nay đến kinh doanh tốt hơn theo lý thuyết danh tiếng phải rất khá nhưng lộ tài giả trang lại là một tên ngoại cảnh tà tu hắn hay là muốn đánh tới hoàn toàn cẩn thận đến để ngựa vị kia quyết minh tử lão đạo động cái gì áp ý cùng lúc đó dương c ả n sờ sờ trên ngón tay chữ vật linh giới ánh mắt lấp lóe hai lần sau khóe miệng nổi lên vẹ tươi cười hắn ở trà xá bên trong tìm cái yên tính góc têu một bình t r à lẳng lặng suy tư người chết vì tiền chim chết vì ăn đạo lý ở bất kỳ thời điểm đều là danh nôn trí lý chỉ cần đáng giá ra, ra tay hắn cũng không nhận ra chính mình nắm giữ nguyên anh kỳ tu vi hơn nữa còn ở tường lang thành bên trong liền thật không ai dám mạnh mẽ ra tay một hồi lâu sau khi xác định thật không người lần theo chính mình hắn mới trong lòng nhất định yên tâm hướng về khu khắc vực phường thị đi đến ngày hôm nay lại đây nơi này vốn là đánh ném đá g i đường chủ ý vì là kế hoạch kế tiếp làm chuẩn bị có điều lấy dương càn bây giờ lực lượng thần thức những này cái gọi là ngăn cách t h ậ t pháp vốn là thùng rông kêu to như vậy thời gian nửa tháng trôi qua liên tiếp đi dạo mấy chục nhà cửa hàng dương càn vô cùng thất vọng không có thu hoạch dương càn xoay người trùng hắn liền ô n quyền nói rồi vài câu cáo từ n ô n ngữ sau đồng bểnh rời đi hắn cũng không phí lời đem ý thức chìm đắm vào trong ngọc giản liền như vậy ngồi ở trên ghế tay nâng vật ấy coi lên t cũng còn tốt đối phương vẫn chưa thấy lợi tối mắt hai bên giao dịch có thể nói là thuận bùn xuôi gió lần này thực sự là xui xẻo dĩ nhiên chọc hàn băng dao mấy người này chỉ là vài tên tu sĩ kết đăng kỳ phải làm không phải một người có thể địch nổi hàn b a n g g i a o vậy cũng thực sự là đầy trời phú quý chỉ là không biết là minh dương tông vị nào đệ tử có như vậy khí vận lại một tên nữ tu mở miệng nói dương càn trong lòng hơi động hàn b a n g g i a o hàn b a n g g i a o là dao hết u y thống long tộc phi thường ít ỏi một loại tuy rằng chỉ là dao một trong tộc chưa có hóa thành hình rồng khả năng nhưng hàn b a n g g i a o một thân hạt khí nhưng cũng là không thể khinh thường dương càn đã sớm chuẩn bị một cái nắm chặt đạo này bạch quang định thần nhìn lại rõ ràng là khối thẻ ngọc màu trắng thế nhưng ở một nhà trà xá lúc nghỉ ngơi lúc dương càn nhưng là được một chút tin tức ngoài ý m u ố n n g ắ m lại lúc đó lấy ra nhiều như vậy vật liệu vị kia quyết minh tử lão đạo trên mặt khiếp sợ vẻ mặt dương càn vi cảm thấy buồn cười đồng thời nhưng trong lòng cũng đề cao thật lớn cảnh giác lâm tam cái nào lâm tam này cái nào lâm tam căn bản không trọng yếu lời ấy giải thích thế nào bởi vì cái kia lâm tam mạnh mẽ luyện hóa hàn băng giao tinh huyết đã bị phản phệ mà chết ta nghe trong môn lao tổ nói người này vẫn chưa có luyện hóa tinh huyết c h i pháp nếu là thân thể mạnh mẽ ngược lại cũng có thể miễn cưỡng kích phát mấy lần thế nhưng là gặp thương thân thương hồn trừ phi có hóa giao quyết mới có thể hoàn toàn luyện hóa này tinh huyết chương ba trăm l i n sáu ngọc tự a g i a o hóa giao quyết ta còn thực sự có chút ấn tượng có điều nhưng là từng ở bắc bộ trong thành trì ở một tên tử ly h ó a giao vương yêu đ ị a cao nhân khẩu bên trong nghe nói giao long bộ tộc bí ẩn tựa hồ có một môn gọi là hóa long quyết công pháp đáng tiếc loại này bí ẩn căn bản không phải chúng ta người bình thường tộc tu sĩ có thể biết được ha ha ha người vẫn đúng là g á m ấm hóa long quyết loại này trong truyền thuyết yêu tộc công pháp ngươi dĩ nhiên muốn ở loài người trung lưu truyền t không không hơn ự sự c c là h u y nữa coi như có yêu tộc đồng ý dạy cho tu sĩ nhân tộc những người yêu địa cũng là địa phương cực kỳ nguy hiểm ngươi như không có thực lực mạnh mẽ đi vào chính là chịu chết chớ nói chi là loài người cùng yêu tộc trong lúc đó tuy nói ở bề ngoài như thể chân tay thế nhưng trời sinh thì có khó có thể vượt qua hầm câu c à ngươi l lại vẫn chưa hết hy vọng t ừ thôi căn cứ lao phu được tin tức cái kia lâm tam phản vệ mà chết sau khi hàn băng giao tinh huyết dương càng đem thần thức vừa thu lại trên mặt lộ ra vẻ trầm âm xem ra muốn hoàn toàn luyện hóa ly hỏa giao long tinh huyết Sắc từ lúc cùng man hộ tử vạn thiên minh đấu pháp bên trong hắn liền cảm ứng được trong cơ thể ly hỏa giao l o n g tinh huyết dục giả dục dịch nếu không là hắn tự thân thân thể mạnh mẽ cũng tu hành kìm cương quyết chờ luyện thể công pháp lại dựa vào lôi pháp áp chế vẫn đúng là không dễ khống chế loại này yêu vương huyết thống mà bình thường công pháp hiện nhiên là khó có thể áp chế ly hỏa giao lòng loại này vương tộc yêu thú dương càn trong đầu hiện ra những thứ đồ này trong n g á y mắt liền nhận ra hai người thân phận tiểu tử huynh đệ ta hai người mới vượt nhưng là rất cùng ngươi trò chuyện với nhau không nên thiệt thòi chúng ta lòng tốt mau mau đem đồ vật dao ra đây đi k h â gầy hán tử vừa nhấc cảm ra hiệu tinh linh tử nói rằng ngọc tự dao dương cằn kinh ngạc xoay đầu lại trong ánh mắt lóe lên một tia v ẻ kinh ngạc không khỏi dừng lại thân thể loạn tinh hải dao l o n g bộ tộc truyền thừa công pháp người này rõ ràng là ở phủ vân quân ở ngoài gặp được tinh linh tử cho tới hai tên đại hán dương cằn nhữ mày lại đã thấy tiểu đạo bên trong một tên mặt như ngọc trên đầu kéo búi tóc môi hồng răng trắng đạo bảo người trẻ tuổi. đang bị hai tên đại h á n kẹp ở giữa vu hải quan dương cằn ở trà xá bên trong lợi dụng mê hồn đại pháp bên kích chết gõ hàn huyên bại câu phát hiện cũng không tu sĩ biết được công pháp này cụ thể lai lịch sau đó lại đang tưởng lang thành bên trong đi lại mấy ngày vẫn là không thu được gì cuối cùng quyết định chờ loạn tinh h ả i sau đó đi giao l o n g bộ tộc nơi đó s i ê u thẩm nhưng là làm hắn bất ngờ chính là lại ở đây đụng tới một cái không nghĩ tới người mà công pháp này tồn tại e sợ cũng cùng giao l o n g bộ tộc có quan hệ hoặc là truyền thừa hoặc là bí pháp nói chung không phải như vậy dễ dàng được chớ đừng nói chi là dương càn đối với canh kim tiếp lôi luyện hóa cũng không có thư giãn đợi đến lại luyện hóa một chút là có thể bắt tay luyện chế cái thứ hai bản bệnh phi kiếm hai người này đều đều trên người mặc g a bảo k h o á t phát hán t ử phía sau cóng lấy một cây thật dài kim thương bả vai còn có một cái khổng lồ cái bọc khô gầy người thì lại một tay nhấc theo một cái xương sợ to nhỏ lưu tinh truy vẻ mặt có chút mù mịt trong lòng như vậy nghĩ dương càn đã đi tới khắc một chỗ lầu các mặt sau góc chết chui vào một cái hơi chút lành lạnh hẻm nhỏ bên trong linh cụ cùng lúc đó dương càn vốn là rời đi bước chân lại vì một trong đốn cần yêu tộc công pháp yêu tộc công pháp vị đại ca này. tiểu đạo ngọc tượng giao chính là tông môn bảo vật do ta vụ hải quan láo tổ tự tay ban tặng tới đây chỉ vì đổi lấy một chút linh dược mong rằng hai vị bao dung thực sự không thể đem vật ấy giao cho các ngươi đạo bào thanh niên tinh linh tử cắn răng chỉ được nói như vậy nói tuy nói có chút ngạc nhiên thế nhưng vài tên thấp kém người tu hành cũng không thể gây nên sự chú ý của hắn vẫn chưa hết sức phóng thích tu vi trái lại không để ý chút nào liền muốn rời đi khiến dương càn ánh mắt sáng ngời chính là hai người một cái tay trên ngón tay các mang theo một viên khảm nạm linh thạch c h i ế nhẫn nhưng vật ấy rõ ràng phương pháp chế tạo thô g á p nhiều lắm mặt trên linh thạch chỉ có nửa cái to bằng h tên còn lại nhưng khuôn mặt vào n h ạ t có chút khô gầy một tên thân hình cao lớn tóc dài xoa vai làm cho người ta một loại nguy hiểm dã thú khí tức giao long bộ tộc ngoại trừ kim giao vương con này cấp mười đại yêu ở ngoài hắn hóa hình yêu thú phải làm cũng là có hóa long quyết cái môn này chuyển thừa công pháp dương càn yên lặng suy tư chờ hắn đem phạm thánh chân ma công trình hợp thành công lại tu hành bộ phận thiên la chân công bí pháp cũng đem đại diễn quyết sau bốn tầng chiến lược coi như là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hắn cũng có một trận chiến lực lượng ngọc tự giao vật này có thể không quá thông thường thông qua mới vừa những người kia trò chuyện đi ngang qua những năm trước đây đấu pháp trải qua dương càn suy đi nghĩ lại rốt cục vẫn là xác định giải quyết chi pháp h ừ tiểu tử ngươi vụ hải quan khoảng cách nơi đây mười vạn tám ngàn dặm thiếu nắm những câu nói này đến hù dọa ta mau mau giao ra đây huynh đệ ta hai người cũng không cho ngươi chịu thiệt cho ngươi cái mấy trăm linh thạch đủ lộ phí của ngươi một người khắc k h o á t phát hán tử âm u nói rằng trên tay lưu tinh truy v è o v è o v è o chuyển động tinh linh tử trên mặt hạ xuống mồ hôi hột h ắ n một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ đối mặt hai tên tu hành thành công luyện thể sĩ vẫn đúng là không phải là đối thủ n g ò hẻm này bình thường bóng người hoàn toàn không có t i ê n tĩnh vô cùng không sai chúng ta nhưng là chính kinh giao dịch không có trắng trận c ấ p đ o ạ n coi như là đội chấp pháp phát hiện cũng sẽ không nói cái gì khô gầy hán tử c ư ờ i đáp ý trên mặt sát khí vừa hiện ra luyện thể sĩ là hắn dương cằn trong lòng yên l ặ n g lặp lại hai mắt tỏa sáng rực rỡ hóa long quyết hắn ở tại chỗ thoáng suy tư nháy mắt lúc này đã thấy tinh linh tử đã chịu không được áp lực lấy ra một đoàn to bằng nắm tay màu trắng giao trạng vật chất hai tay lâng xem ra như cùng là một đoàn mềm n h ú n tây bông hắn thân thể bắt đầu run dậy để lộ ra thật sâu bất đắc gì cùng sâu s â ha ha ha quả nhiên là ngọc tượng giao huynh đệ ta hai người cũng không đến nỗi nhường ngươi lấy không ra làm sao cũng sẽ cho ngươi chút ít lộ phí k h ô gầy hán tử cười to ba tiếng cùng k h o á t phát hán tử liếc mắt nhìn nhau hai mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên liền muốn đưa tay lấy tới trường tinh linh tử.、Vèo、một tiếng, nam tử trước mắt Tượng tả tử ra. quan, linh nam quang lên, Ngọc tượng giao không có dấu hiệu nào bay lên không bay lên, bắn nhanh ra. Gầy nam kinh Giao gầy vụ Vèo hải bạch hiệu Khô h loại dấu bay bay lấy làm có ngọc tượng giao trong nháy mắt hóa thành một đạo l ó a mắt vật trắng lóe lên liền qua rơi vào rồi phụ cận tên còn lại trong tay lần này bất kể là khô gầy nam tử cùng khoác phát tu sĩ vẫn là một bên có chút không tìm được manh mối tinh linh tử đều bỗng nhiên t r ò n váng mà ra tay người này tự nhiên chính là dương càn không thể nghi ngờ hả ai khô gầy hán tử cùng khoác phát hán tử trong nháy mắt cả kinh hai người bọn họ trước cũng chưa từng cảm ứng được bất luận người nào tồn tại cuốn pít xoay người đã thấy một tên thanh niên áo b à o đen xuất hiện ở hẻm nhỏ bên trong lúc này dương càn một tay v ỗ lấy trong tay n ú p nhích giao c h ạ m vật chất h í p mắt cẩn thận nhìn một chút căn bản đối với người khác mảnh mặt làm ngơ dáng vẻ hai người này hán tử nhìn thấy dương càn rừng dưng r á n g p lẫn nhau liếc mắt một cái đều đều sắc mặt tái nhợt lên thế nhưng một bộ hời hợt dáng dấp khiến khô gầy hán tử hai người trong lòng lại hơi lấp liệt theo bản năng nắm chặt vũ khí trong tay bọn họ cảm giác được tên hắc bảo thanh niên này trên người cũng không bất kỳ pháp lực khí tức tựa hồ đồng dạng là một tên luyện thể sĩ nghĩ đến nơi này khoác phát hán tử âm ú cho khô gầy nam tử liếp mắt ra hiệu người sau trong nháy mắt hiệ vị đạo hữu này vật ấy nhưng là huynh đệ ta hai người đi đầu giao dịch mong rằng đạo hữu đem vật ấy trao trả lại đây khô gầy hán tử nhìn tròng trọc vào dương c à n từng chữ trầm giọng nói rằng dương c à n cầm trong tay màu trắng d a o trạng vật nhiều lần bóp mấy cái xác nhận vật ấy chính là ngọc tượng d a o không giả s a o lật tay một cái đem màu trắng d a o trạng vật thu vào chữ vật linh giới bên trong ngẩm đầu hướng về phía khô gầy nam tử khép cười một tiếng không chút hoang mang nói rằng ta đồng dạng coi trọng vật ấy cũng không muốn tặng cho đạo hữu không bằng ta ra một viên linh thạch mua lại hai vị đạo hữu coi như chẳng có chuyện gì đã xảy ra liền như vậy trở lại làm sao? khô gầy nam tử nghe lời ấy trong lòng giận dữ sầm mặt lại hai tay nắm tay trên người nhất thời bước lên dài hơn một xích màu xanh linh q u a n đến một bộ liền muốn động thủ dáng vẻ huyền g i á công c ở h u y ề n vũ cảnh gặp phải tu hành này luyện thể công pháp người cũng thật là có chút bất ngờ dương càng cười nhạt c h ầ m rãi cất bước về phía trước đi tới ba người trước người khoảng một t r ư ợ n g nơi sắc mặt bình tĩnh ngừng lại như vậy không có sợ hai giang dấp ngược lại là để khô gầy hán tử hai người có chút nghi ngờ không thôi liếc mắt nhìn nhau sau không dám đi đầu ra tay rồi a là tiên bối tinh linh tử giờ khắc này đã tỉnh ngộ lại hơi sưng sờ nhịn xuống trong lòng giật mình bật thốt lên nói rằng ồ người càng là nhận biết ta dương càn lông mày n í u lại lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu hiện tinh linh tử có chút lúng túng hắn biết mình là có chút đường đột giải thích văn bối ở phù vân quan ở ngoài đã từng lại dừng chốc lát từng xa xa mà cảm nhận được tiền bối kinh người thu vi bởi vậy mới biết được một chút nói tinh linh tử cung cung kính kính túi chào thế này một bên k h o á t phát nam tử cảm nhận được bầu không khí không đúng m ỹ mắt co giật quay về khô gầy hán tử chậm rãi gật gật đầu khô gầy nam tử ánh mắt ở dương càn trên người xoay một cái sau khi vẹn vẹn do dự nháy mắt nhớ tới ngọc tượng giao giá trị trong mắt hàn quang lấp lóe giữa hai lông mày sát khí d ầ n sinh động thủ đem hai người này toàn bộ tiêu diệt không có nhân chứng cho dù đội chấp pháp sau đó đến, đến rồi cũng sẽ không quá đáng bức bách quá mức chúng ta lập tức rời đi t ư ở n g lang thành chính là k h ô g ầ y nam tử quắc mắt nhìn trừng trừng mà nói rằng đồng thời tay nhấc lên hàn quang lấp lóe lưu tinh truy vụ, vụ vang v vọng địa xoay chuyển lên trực tiếp đập ra cho tới một người k h á c k h o á t phát hã tử nhưng là cười gần một tiếng trở tay đem thật d à i kim thương nắm chặt xoay chuyển cái thương hoa liền muốn hướng về tinh linh tử đâm ra đi nhưng là sau một khắc hắn nhưng hơi s ư ơ n g sở chỉ thấy tinh linh tử trên mặt ngây người như phóng lướt qua hắn về phía sau thẳng tắp địa nhìn lại phản phất nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi k h o á t phát hán tử biết vậy nên không ổn đột nhiên quay đầu quá khứ gây sự chú ý nhìn lại đồng bạn từ lâu biến mất không còn t â m hơi chỉ còn dư lại trôi này đầu lâu to nhỏ lưu tinh truy bị đối diện hắc bảo nam tử n ắ m ở trên tay thưởng thức ta vậy huynh đệ đây k h o á t phát hán tử trong lòng cảm thấy lạnh lẽo bay lên một cái không tốt ý nghĩ dương càn n h u n miệng cười lộ ra hai hàng hàm răng trắng nón ngươi lập tức cũng có thể đi tìm h ắ n k h o á t phát hán tử nghe vậy biết vậy nên s ờ n cả tóc gáy b ậ thốt t lên cái gì n g ư ơ i còn chưa nói xong hắn liền cảm giác mắt tối sầm lại liền như vậy không còn tri giác tinh linh tử nuốt khẩu nước bọt trơ mắt mà nhìn hai người bị một đạo màu trắng lưu quang đánh trúng trong nháy mắt hóa thành cho bụi như cùng người bốc hơi lên bình thường do dự một chút tinh linh tử lấy dũng khí mở miệng hỏi tiền bối văn bối lại bị trực tiếp đánh gãy nơi đây không thích hợp trò chuyện mà đi theo ta dương càn vẻ mặt tự nhiên vung tay lên một tia sáng tím đem tinh linh tử c á c bọc hai người trong tiếng sấm nổ biến mất ở tại chỗ thời gian đốt một nén hương sau hẻm nhỏ bên trong đi tới hai tên trên người mặc áo giáp màu xanh đầu đội trùng góc khôi hán tử trung niên trong tay đều là nhấc theo một cái dài khoảng một chừng mâu là nơi này đi một người dừng bước lại sắc mặt nghiêm nghị mở miệng dò hỏi h ừ m cũng không có đấu pháp dấu vết xem ra là vô sự phát sinh tên còn lại nhìn lướt qua mặt đất đăm chiêu mà nói rằng có điều hướng về tính minh đệ hai người cuối cùng tựa hồ chính là ở đây biến mất không còn t â m hơi lẽ ra tựa hồ đối với hai người này biến mất rất là coi trọng lúc trước người có chút do dự ừ lẽ ra thật sự coi chúng ta đội chấp pháp là gia tộc của bọn họ thuộc hạ hay sao liên thành chủ mới nhất chỉ lệnh xem ra ngươi vẫn không có lý giải a ồ là huynh đệ ta lo xa rồi không bằng đi hướng về xuân phong cắt một lời tiểu đệ nguyện nghe rõ khà khà người hiểu ta thuộc về hiền đệ vậy đi hai tên thanh giáp hán tử cũng không b a y đầu lại rời đi hẻm nhỏ cũng trong lúc đó tường lang thành một cái nào đó yên lặng t ĩ n h thất bên trong dương càn ngồi ở vị trí đầu nơi tinh tế nghe phía dưới tinh linh tử giải thích chính là như vậy van b ố i vị trí vụ hải quan cùng phụ vân quan tổ tiên co giao tỉnh do đó đến tìm kiếm giúp đỡ chỉ là không nghĩ đến vẫn là không thể thành công tinh linh tử thở dài sắc mặt cô đơn nói như vậy ngươi mang theo ngọc tượng giao tới đây chính là vì tìm phụ vân quan quan chủ muốn giải quyết tự thân kinh mạch vấn đề dương càn đâm chiêu xem kỹ trước mắt đạo bảo người trẻ tuổi tinh linh tử buồn bã hiệu s u gật gật đầu lần này không chỉ có không thể ở phụ vân quan nhìn thấy quan bên trong l á o tổ càng là liền ngọc tượng giao đều cho mất rồi thật nhưng là xui xẹo về đến nhà nhìn thấy tinh linh tử thừa nhận việc này dương càn trái lại n h ữ n mày hoài nghi nói ngọc tượng giao chính là thiên địa linh mục ngọc tượng thụ ngàn năm một lần sản đồ vật là chế tác kỷ môn pháp bảo bộ máy con dối tốt nhất vật liệu một mình ngươi nho nhỏ chúc cơ chúng kỳ tu sĩ là làm sao từ vụ hải quan bên trong mang ra đến một b ố n k h ô n g k h ô n g hai năm sáu năm năm chương ba trăm linh tám vụ hải vô cực cùng vụ hải minh châu nói dương càn xoay tay một cái lấy ra một đoàn màu trắng giao trạm vật chất chính là ngọc t ự giao nghe được dương càn lời nói sau tinh linh tử ánh mắt tối sầm lại tinh thần hoảng hốt nói rằng không dám lừa gạt dương tiền bối ta vụ hải quan l á o tổ với hơn hai mươi năm trước ra ngoài từ đây hiểu vô â m tín mãi đến tận năm năm trước ở lại quan bên trong hồn đang dĩ nhiên dập tắt mà ta vụ hải quan chính là một mạch đơn truyền chỉ có vãn bối một người trong môn lão tổ rời đi trước lưu lại một chút linh thạch cùng với tu luyện vật liệu thế nhưng mấy năm qua cũng là gần như tiêu hao hết còn ngọc tượng d a o đến trình độ này văn bối cũng không có cái gì có thể ẩn g i ấ u vụ hải quan bên trong xác thực có một gốc cây ngọc tượng thụ vừa vặn đổi tới ngàn năm thời khác sản xuất một chút ngọc tượng d a o văn bối bị vướng bởi chỉ có vật ấy giá trị khá cao liền muốn đến phù vân quan lấy này đổi lấy quan bên trong quyết minh t ử tiền bối ra tay dù sao phù vân quan cùng văn bối vị trí vụ hải quan chính là mấy ngàn năm h u n h đệ tô môn chỉ có điều không nghĩ đến càng là liền đối phương đều không nhìn tới liền bị chạy ra Thinh linh tử cay đắng địa cười cận có chút thất vọng mất mát nói đến phù vân quan cái gọi là huynh đệ tông môn từ lúc vụ hải quan lão tổ quy thiên sau khi nhưng là chẳng là cái thá gì Thinh linh tử nguyên bản đối với này cũng có chút dự liệu chỉ là hắn tiên toán và toán nhưng trung quy không có tính tới đối phương dĩ nhiên gặp ngay cả mặt mũi cũng không muốn thấy vu hải quan dương cằn trong miệng thì thầm trong hai mắt né qua một tia tinh mang theo ấn nguyên dòng thời gian trong tương lai vụ hải quan nhưng là sẽ xuất hiện một tên đệ tử thiên tài khí linh tử tên này hàn lập ở linh giới khai sơn đại đệ tử nắm giữ cực kỳ hiếm thấy truyền thừa pháp khí tu vi tiến triển cực kỳ thần tốc chẳng lẽ dương tiền bối cũng đã từng nghe nói vụ hải quan c h i danh tinh linh tử không khỏi hơi kinh ngạc không nhịn được hỏi ở tinh linh tử ánh mắt nhìn kỹ bên trong dương càn khẽ gật đầu thuận miệng nói rằng ta ở thiên nguyên cảnh du lịch lúc từng ở một bản sách cổ trên từng thấy vụ hải quan c h i danh quý phái lập phái tổ sư huyền linh tử một thân tu vi thần thông lực ép cung cấp cụ thể tình hình nhưng không được mà biết rồi nguyên lai tổ sư gia huy danh vẫn còn thiên nguyên cảnh trung lưu truyền tinh linh tử hai mắt hơi sáng ngời thấp giọng nói lại rất nhanh ảm đạp xuống trong giọng nói không thiếu tiết đến lập tức vụ hải quan chỉ có hắn một tên trúc cơ trung kỳ quan chủ thậm chí không biết còn có thể kéo dài bao lâu tinh linh tử thở dài đối với tương lai cảm giác một mảnh mê man sau một khắc dương càn lời nói truyền vào trong thai của hắn để hắn tâm tư lại linh hoạt lên người khối này ngọc tựa dao đối với ta quả thật có tác dụng ngươi có nhu cầu gì đồ vật là muốn linh thạch vẫn là tinh tiến pháp lực đang dược hay hoặc là pháp bảo pháp khí đều có thể mở miệng đi ta còn không đến mức mạnh mẽ cướp đoạt ngươi bảo vật tinh linh tử cảm giác được nhịp tim đập của chính mình bỗng nhiên da tốc ầm ầm vang vọng miệng khô lưới khô lên hắn cao mày suy nghĩ một l gắn cẩn tinh h t n linh y tử í m trong lòng vui vẻ cung cung kính kính địa đi lên phía trước hơn hai canh giờ sau khi tinh linh tử hai tay bông xuống đường yên dương càn trong con người nổi lên một tầng kim băng trong cơ thể linh khí như chạy nhỏ dọn dòng suối ở đối phương trong kinh mạch chạy sôi chân bóng như ngọc một lát sau dương c ả n trong mắt kim quang tiêu tan một đôi bàn tay lớn tự tinh linh tử trên bả vai c h ậ m rãi rời trên mặt lập lòe kinh ngạc vẻ hắn xem ký tinh linh tử mở miệng nói ngươi tu luyện vụ hải vô cực c ô n g pháp đối với tu luyện giả thể chất có đặc thù yêu cầu ngươi tuy rằng nắm giữ cái k i a cái gọi là vụ hải chi thể thế nhưng kinh mạch của ngươi nhưng có một bộ phận tồn tại bế tắc tình huống bây giờ ta đã vì ngươi mở ra toàn thân kinh mạch bế tắc hắn hơi ngưng lại tinh linh tử không nhịn được phát sinh một tiếng thở nhẹ trong mắt lập lòe sắc mặt vui mừng hắn chỉ cảm thấy cảm thấy trong cơ thể sương mù quần quận pháp lực dâng trào chính mình tu vi tựa dương càn nhìn thấy tinh linh t ử hưng phân sức lực không khỏi khẽ mỉm cười nói tiếp hơn nữa vụ hải quan truyền thừa pháp khí phụ trợ tin tưởng không tốn thời gian dài n g ư ơ i tu hành tốc độ sẽ vượt xa người thường chỉ cần sau đó chớ đường bước vào h i ể n địa lấy ngươi tư chiết đừng nói ngưng tụ kim đan chính là lên cấp nguyên anh cũng là có rất lớn hy vọng đa tạ dương tiền bối văn bối có thể đem vụ hải chi thể mở ra dựa cả vào dương tiền bối tái tạo ân huệ tinh linh tử giờ khắc này đã là cảm động đến rơi nước mắt trực tiếp quỵ dạp xuống dương càn trước mặt thấy cảnh này dương càn thoáng sửng sốt một chút hắn bản ý có điều là muốn bắt được ngọc tượng giao trị liệu tinh linh t ử bế tắc kinh mạch có điều là tùy tính mà làm dễ như ăn cháo hơn nữa đối với hắn mà nói chỉ là chỉ l à việc nhỏ liền chính hắn đều không để ở trong lòng cũng không định đến chỉ là làm một cái đối với hắn mà nói bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ dĩ nhiên làm cho đối phương cảm kích thế khắp đến mức độ như vậy giữa các tu sĩ c h a n h lệch lớn đến làm người khó có thể phòng chừng ngẫm lại cũng là tuy rằng loại này cải thiện kinh mạch bế tắc việc đối với tu sĩ nguyên anh tới nói không tính cái gì thế nhưng đối phương bây giờ tình cảnh nào dám tìm một cái xa lạ tu sĩ cấp cao hết mức bao cho coi như là cùng vụ hải quan nắm giữ mấy ngàn năm giao tình phù vân quan tinh linh tử cũng là liền quan chủ đều không có thể nhìn thấy cứ như vậy tinh linh tử lần này thành tựu i tựa hồ là khá là bình thường dù sao dương càn có thể tính được với hắn thiên đại quý nhân ồ ngươi thật sự có thể như thế m u ố n dương càn lông mày nhữ lại đ ỗ n g nhiên chất vấn vạn bối tuyệt không cần nói hiện tại vụ hải quan chỉ có một mình ta ta chính là đương đại quan chủ có thể đem vụ hải quan tiếp tục kéo dài toàn lại dương tiền bối tinh linh tử thận trọng nói thẳng nói rằng dương tiền bối nếu là không tin văn bối nguyện đem vụ hải quan trí cao tâm pháp vụ hải vô cực cùng truyền thừa pháp khí vụ hải minh châu dân nói như vậy tinh linh tử không chút do dự mà hướng túi chứa đổ vỗ một cái lấy ra một viên thẹn ngọc màu xám lại há mồm phun một cái một viên sương mù mở mịt hạt c h â u từ trong miệng bay ra hắn dĩ nhiên nghĩ rõ ràng vụ hải quan bên trong ngoại trừ chính hắn không có người nào nữa càng không có tu sĩ cấp cao tòa c h ấ n nếu như có thể leo lên đối diện nguyên anh kỳ tiền bối ít nhất có thể tiếp tục kéo dài vụ hải quan truyền thừa cho tới công pháp cùng truyền thừa pháp khí ở môn phái truyền thừa trước mặt căn bản không tính là gì thậm chí tinh linh tử từng ở phủ v lấy vụ hải quan công pháp thành tựu trao đổi cũng không có thể nhìn thấy đối phương trong môn lao tổ sâu sắc chịu đến đ ặ kích thế mới biết hắn vẫn coi là chân b ả o vụ hải vô cực công pháp ở nguyên anh kỳ tu sĩ trước mặt tựa hồ cũng không tính cái gì có điều đây quả thật là, là tinh linh tử muốn xóa vụ hải vô cực thành tựu vụ hải quan truyền thừa công pháp tự nhiên có nó thần dị địa phương c h ỉ ít theo dương cản môn công pháp này phi thường huyền diệu cũng không đơn giản thế nhưng nó như n g có hai cái sự thiếu sót chết người chương ba trăm linh chín ngọc tượng thụ cùng vệ kim linh kiếm đột nhiên g Dương xong là Càn đọc tìm vụ hải minh châu tỏa hào quang rực rỡ cái tia trói mắt kim quan để tinh linh tử trợn mắt ngất mồm chợt không thể không nhắm hai mắt lại đến vụ minh châu bên trong dương càn nhưng là hơi kinh ngạc p một điều kiện khác nhưng là vụ hải quan truyền thừa pháp khí vụ hải minh châu hai người thiếu một thứ cũng không được cũng có trách phủ vân quan đối với này cũng không động tâm nếu là không có vụ hải chi thể cách pháp chỉ có vụ hải minh châu cũng không dùng được tay trái nắm vụ hải vô cực thẻ ngọc màu xám tay phải nắm bắt xương mủ mờ mịt hạt châu dương càn thần thức tiến vào bên trong trong lòng cảm thán liên tục môn u công pháp này đối với không có vụ hải chi thể tu sĩ không dùng được trong lòng nghĩ như vậy dương càn liền muốn đem hai người trao trả cho tinh linh tử nhưng là sau một khắc cảnh tượng khó tin xuất hiện dương càn tiến vào vụ hải minh châu bên trong thần thức đột nhiên khẽ run lên cái k i a chính là vụ hải quan truyền thừa phương pháp luật khí nó dường như một k i a chấp xuất hiện ở dương càn b i ể n ý thức thật sâu hấp dẫn hắn bên trong có một phần văn tự thình l i n h chính là h u y ễ n vân hạp luyện chế khẩu quyết dương càn trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tỉ mỉ mà xem mỗi một chữ mỗi một cái câu mãi đến tận đem cả bản cách luyện chế đều nhớ kỹ trong lòng không biết qua bao lâu dương càn phút chốc thu hồi thân thức mở hai mắt đã thấy tinh linh tử cẩn thận từng ly từng tí một nhìn sang dương tiền bối đây là dương càn tạm thời không có để ý đến hắn trái lại chính mình l ặ n g lặng mà suy nghĩ thấy thế tinh linh tử cũng không dám hỏi nhiều l ặ n g lặng mà ở một bên chờ đợi vẹn vẹn hơn mười cái hô hấp sau dương càn bỗng dưng mở miệng cái này vụ hải minh châu bên trong theo dương càn giải thích tinh linh tử càng ngày càng kinh ngạc đầu tiên là kích động vật phần thế nhưng theo một câu hiện nay đã không cách nào tập hợp luyện chế phần lớn bảo vật vật liệu khiến tinh linh tử lập tức bị đánh trở về hiện thực Có đ i ề dương m tiền ít bối văn bối đã đã thấy ra có thể mở ra kinh mạch tu hành vụ hải vô cực chính là thu hoạch lớn nhất cái gì nguyễn vân hạc hoặc là luyện chế các loại pháp khí cũng không phải ta điểm ấy tu vi có thể mơ ước tinh linh tử tự dễ yêu nợ nụ cười hắn một hồi lâu thế mới biết nguyên lai phủ vân quan trí bảo h u y ệ n vân hạp ở vụ hải quan bên trong cũng là có truyền lưu hai nhà tô n g môn ở không biết bao nhiêu năm trước càng là ngọn nguồn tâm h h ậ u nhưng mà tinh linh tử rõ ràng thực lực của chính mình hắn cũng không có vì vậy mà sản sinh bất kỳ vọng tưởng hắn rõ ràng đ ị a biết mình có bao nhiêu c â n lượng hai món đồ này s ắ c thực đối với ta có chút trợ r ú t ta sẽ không bạc đ ã h ngươi nơi này có một ít đ ă n g lượng đối với chút cơ kỳ kết đăng kỳ đều đều rất nhiều trợ lực có thể để cho ngươi trong tương lai tu hành bên trong tránh khỏi hơn nửa khổ tu công phu ngươi tạm thời nhận lấy ngoài ra còn có mai ngọc g i ả n này là ta tu hành bên trong đột phá bình cảnh tâm đắc dương càn đơn chỉ hướng về chữ vật linh giới trên bắn ra bạch quang lói lên bảy t h n g cái đủ loại bình nhỏ cùng với một viên thẻ ngọc màu xanh đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong đưa cho tinh linh tử tinh linh tử nghe vậy lại hỉ trong miệng cảm ơn vội vàng tiếp nhận những n à y bình nhỏ cùng thẻ ngọc phải biết từ khi vụ hải quan lão tổ quy thiên hắn mấy năm qua nhưng là rất ít có thể có tinh tiến pháp lực đan dược sử dụng thú n g chi còn có một vị nguyên anh kỳ tu sĩ tu hành tâm đắc thứ này có tiền cũng không mua được nhìn thấy tinh linh tử nhận lấy dương càn suy nghĩ chốc lát lại lấy ra bốn cái c ự c phẩm pháp khí còn có một mặt bàn tay ánh màu đen đại tấm kiên h linh quang lấp lóe hiển nhiên không phải vật phạm nay bốn cái c ự c phẩm pháp khí cùng với phía này tấm kiên h c ổ bảo đều tặng cho ngươi thành tựu phòng thân đ ộ vật đi dương càn như vậy nói rằng cái viên này vụ hải minh châu bên trong lưu lại luyện khí tâm đắc có thể nói là mấy đợi vụ hải quan quan chủ suốt đời tâm huyết coi như lại cho tinh linh tử vài món c ủ bảo cũng không quá đáng thế nhưng hoài b ị t ộ i lấy đối phương tu vi nhiều hơn nữa bảo vật liền không cách nào điều động tinh linh tử vui vẻ ra mặt không biết nói rồi bao nhiêu thanh tạ tự dương càn ý cười dịu dàng cuộc giao dịch này trên thực tế vẫn là hắn chiếm món hời lớn chờ ngâm một phen hắn lại mở miệng nói rằng trừ này ra ta còn muốn đi ngơi trong tông nhìn qua ngọc tự thụ tinh linh tử nghe vậy cảm thấy bất ngờ thế nhưng này cũng không phải cái gì làm khó dễ việc dương tiền bối đã có ý này văn bối tự không gì không thể chỉ là này chuyển tống trận cần thiết linh thạch nói tới chỗ này tinh linh tử lúng túng trả sát tay hắn linh thạch nhưng là đã tiêu hết ha ha, ha. càng là đã quên ngươi đã không còn linh hạch ngươi mà không cần nhiều lời dương c à n cười ha ha lắc đầu một cái nói rằng tiếp đó dương c à n vung tay lên hai người liền như vậy không thấy tung tích hơn một tháng sau khi vụ hải quan bên trong sân môn dương càn hai tay phụ đạp đất đứng ở một cái cây trước phía sau tinh linh tử cung cung kính kính khoanh tay chờ đợi ngọc tựa thụ dương càn trong mắt kinh dị tự lẩm bẩm cây này cũng không cao chỉ có hơn một mươi triệu lá xanh lập lòe như ẩn như hiện ánh sáng trên cây khô khắc đầy dấu vết tháng năm có ă n Ngọc Tượng cứ sách cổ chép, c ghi Thụ có sức có mạnh thần kỳ, có thể hấp dẫn linh khí trong thể hấp khí trời kỳ, điều ấ t tụ ở thân cây bên trong t ngưng bên ở cây n nơi, từ từ hình thành quý giá Ngọc Tượng h túy từ từ giá Giao. i quý Có đ những năm trước đây tinh linh tử mới vừa thu lấy một phần ngọc tượng giao h i ệ n nhiên trước mắt này viên ngọc tượng thụ muốn lại ngưng tụ ra ngọc tượng giao ít nhất phải chờ ngàn năm lâu dài trừ phi nắm giữ đặc thù thiên tài địa b ả o vì là gia tốc trưởng thành nghĩ đến bên trong dương càn hít vào một hơi thật dài tay áo bào vung một cái một đạo dải lụa màu trắng bay ra trực tiếp đem trước người một đoạn thân cây cho cắt xuống lại biến trưởng thành trào vẹo một cái hút tới trong lòng bàn tay đây là hắn mới vừa cùng tinh linh tử trao đổi tốt lấy một đoạn ngọc tượng giao thân cây mang đi cho tới thủ lao dương càn nhìn ngọc tượng giao thân cây khẽ mỉm cười thu vào chữ vật linh giới bên trong sau đó không chút hoang mang đưa tay vỗ một cái từ bên hông lấy xuống một con màu xám túi linh thú chúng nhẹ nhàng vỗ một cái trong túi tựa hồ phát sinh biến hoa tế nhị nhất thời hàng ngàn con hai màu vệ kim trùng từ trong túi tôn trào ra ở tiếng long n o n g bên trong hình thành một đoàn mấy trượng đại hai màu trùng vân loại loại loa mắt dường như vạn điểm tinh quang ban ngày hết thân lập loại làm người hào con bề mắt t h n g lớn vệ kim trùng pháng phất dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ. đây là cái gì linh trùng tinh linh t ử trận mắt mất mồm trong lòng tràn ngập vô tận kinh ngạc dương càn không có nhiều lời hắn hướng về phía đoàn kia vệ kim trùng vân bấm tay một điểm cái kia hơn ngàn chị vệ kim trùng đột nhiên như bách xuyên quy hải bình thường hướng về trung gian hội tụ mà đi có điều là trong n g á y mắt những vệ kim trùng đó đã hóa thành một thanh vàng bạc hai màu bảo kiếm trôi nổi ở dương càn đỉnh đầu cái kia linh trùng biến thành bảo kiếm như là có linh tính không phát một tiếng khiến tinh linh từ tấm tắc lấy làm kỳ lạ dương càn lại giơ tay làm một cái chiêu lấy động tác trôi này bảo kiếm phản phất lý giải chủ nhân ý đồ phát sinh một tiếng lanh lạnh kêu to như là đáp lại hắn triệu h o á n sau đó cái kia vàng bạc hai màu bảo kiếm nhẹ nhàng loáng một cái từ không trung r ấ t xuống trực tiếp rơi vào d ư ơ n g càn trong tay ủy dị này tình cảnh trực nhìn ra tinh linh t ử càng thêm d ư ơ n g mắt lưỡi lưỡi d ư ơ n g càn một tay nắm nắm trôi này bảo kiếm một tay kia khẽ vớt lại bảo kiếm lưỡi kiếm trên mặt né qua một tia thỏa mãn vẻ mặt chật hắn vừa lên tiếng một đoàn màu tím linh khí bật t h ố t lên vừa vặn phun ở bảo kiếm bên trên, này đoàn màu kiếm bên trên nhất thời tử quang lấp lóe cái kia cổ điện vỏ kiếm phảng phất có linh tính bình thường tự chủ hiện lên ở bảo kiếm mặt ngoài thật chặt dán vào lưỡi kiếm cái kêu bảo kiếm hình như c ó kêu to tiếng từng sợi từng sợi màu tím linh khí từ lưỡi kiếm trên tặng lại trở về cùng dương càn màu tím linh khí lẫn nhau hô ứng hình thành một loại kỳ diệu liên hệ dương càn trong tay đâm liền hai lần liền kiếm mang sao nằm ngang ở trước người chỉ thấy dương càn trước người này một cái hoành đương bảo kiếm trên tỏa ra hóng ánh t ử quang vỏ kiếm kia cũng giống như trở nên càng thêm cổ điện mặt trên con đường phù văn lấp lóe thinh linh tử quan sát tỉ mỉ bảo kiếm trong lòng tràn đầy thàn phục kiếm này là ta luyện hóa linh trùng ngưng tụ mà thành có thể tự mình giết người diệt địch ta đem lưu lại nơi này vụ hải quan bên trong như có một ngày, vũ hải quan thật sự có thai h ỏ a diên môn ngươi có thể trốn đến đại điện bên trong mặt thất chỉ cần không phải nguyên anh trung kỳ trở lên tu sĩ cấp cao dựa vào kiếm này có thể tạm lánh một kiếp có điều ngươi ghi nhớ k ỹ trụ kiếm này cũng không phải là ta tự mình thao túng linh kiếm vừa ra khỏi vỏ chứ ngươi ra gặp giết hết chu vi trong vòng mười dặm tất cả mọi người suốt, vì lẽ đó ngàn vạn thận trọng sử dụng nơi này có khối đựng ta một tia tinh khí ngọc bội chỉ có đeo này ngọc mới có thể rút kiếm ra khỏi vỏ bằng không tu sĩ khác là không cách nào khiến kiếm này ra khỏi vỏ sau đó khối này lĩ ngọc bội liền giao cho ngươi t i ế p thân trưởng còn đi dương càn lại lấy ra một khối h ó n g ánh trong suốt mỹ ngọc hướng về tinh linh tử nhắc nhở nói văn bối ghi nhớ dương tiền bối giáo huấn tinh linh tử thấy dương càn lúc trước khó mà tin nổi thủ đoạn đã đối với dương càn lại không nửa phần hoài nghi giờ khác này nghe lần này ngôn ngữ kinh hỷ gấp vô cùng bận điệu đáp bực này thần thông dù cho là vụ hải quan lão tổ phục sinh e sợ đều không thể triển khai ra dương càn thấy này cười nhạt không có lập tức đem bảo kiếm cùng ngọc bộ giao cho đối phương trái lại trong miệng lại nhắc nhở nói rằng mặt khác một điểm ngươi còn muốn nhớ kỹ bởi vì là linh khí hóa sao phong ấn kiếm này vì lẽ đó cái này phệ kim linh kiếm chỉ có thể sử dụng ba lần mà thôi mỗi vận dụng một lần linh sao liền sẽ đạm bạc một phần ba lần dùng hết vỏ kiếm liền sẽ tán loạn vô hình linh kiếm thì lại một lần nữa hóa thành linh trùng biến mất không còn t â m hơi chương ba trăm m ư ơ i lại luyện lưu kim hồ lô ta nghĩ có ba lần giải cứu vụ hải quan đại nạn cơ hội cũng coi như xứng đáng ta chiếm được chuyển thừa luyện k h í thuật n h â n quả dù sao trên đời nào có trường thỉnh không suy tâm môn nhưng v ì phòng ngừa ngươi sau đó tâm tư chuyển biến phản muốn mượn kiếm này làm một ít làm sằng làm bậy việc cái này phệ kim kiếm xuất hiện ở sau trước là không cách nào rời đi này từ đường vừa rời đi nơi đây tương tự gặp hóa thành không có không còn tồn tại nữa mặc dù như thế thích đáng dùng thật kiếm này ít nhất ở ngưng ngưng tụ nguyên anh trước hẳn là không quá to lớn nguy hiểm sau lần đó ngươi nếu như có thể kết thành nguyên anh vật ấy tự nhiên cũng là công dụng không lớn dương càn nói xong những câu nói này mới đưa hai cái đồ vật đưa tới văn bối xin nghe dương tiền b ố i giao hấn tất nhiên không quên sơ tâm khắc khổ tu hành lớn mạnh ta vụ hải quan tinh linh tử sắc mặt nghiêm nghị không người đỡ lấy kiếm này cẩn thận nâng ở trên tay nói tận ở đây người ta h i u duyên gặp lại dương càn âm thanh ở trống trải trong sân vang vọng t vụ hải quan truyền thừa luyện khí thuật bên trong lại có nguyễn vân hạp phương pháp lợi chế tuy nói vật liệu đã khó có thể sưu tập thế nhưng đơn giản tiến hành một ít cải tiến vẫn là không làm khó được ta dương càn tươi cười rạng rỡ con ngón tay búng một cái từ chữ vật linh giới bên trong bay ra hai đạo lưu quang xoay tròn xoay một cái hiện ra hình dạng bên trong một cái là một khối gỗ môn sắc hộ tự nhiên là từ phủ vân quan đổi lấy nguyễn vân hạp khác một cái chính là một con màu vàng lưu kim hồ lô không nghĩ đến ở vụ hải quan truyền thừa pháp khí bên trong lại cũng có bảo hoa hồ lô tương quan phương pháp lệ u khí đã như thế ta lợi dụng nguyễn vân hạp cải tiến lưu kim hồ lô kế hoạch n ắ m thì càng lớn dương càng nhìn trước người trôi nổi hai cái bảo vật sờ sờ cảm bảo hoa hồ lô mà lần này từ vụ hải quan truyền thừa pháp khí vụ hải minh châu bên trong được bên trong một loại phương pháp luyện khí thình lình chính là bào hoa hổ lô thiếu hụt cái kia một phần là lợi dụng độc môn thủ pháp hòa vào hàn pháp khí hậu tiến hành cải tiến bên trong một loại chính là phù vân, vân hạp nếu là luyện chế thành công đem phủ vân hạp hoàn mỹ dung nhập vào lưu kim hổ lô bên trong tự nhiên là uy năng tăng nhiều dương cằn ngày sau thiên trúc giáo hành trình n ă m cũng là càng to lớn hơn cũng còn tốt lần trước luyện chế lưu kim hồ lô còn lại chút vật liệu xích thạch lưu kim tinh thạch huyện vân ly nhưng có không ít còn u minh nam đúng là ở man hồ tử trong bao chữ vật phát hiện một khối miễn cưỡng đủ đang khi nói chuyện dương càn đầu ngón tay hơi điểm nhẹ chữ vật linh giới trong nháy mắt nổi lên một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng ngay lập tức bảy tám khối màu sắc hình dạng khác nhau tảng đá từ chữ vật linh giới bên trong lễ ra chúng nó có như mã nào chân bóng có như phỉ thúy giống như tú lệ những này chính là lần này cải tiến lưu kim hồ、lô、cần thiết tài liệu lệ khí dương càn ánh mắt ở mỗi tảng đá trên cẩn thận đảo qua. thủ thế tảng nhẹ nhàng vung lên, 7, 8 tảng đá ngay một ấ y trăm tài toàn loại loại liệu giá hắn các loại tài liệu quý giá bị b lấy ra. Lên. ra. Quắc t i ế nguồn Một n g sức mạnh vô hình từ dương càn trong cơ thể dâng lên mà ra như không nhìn thấy bàn tay lớn đem sở hữu vật liệu từ không trung nắm lên trên không trung sắp xếp ra một bức quái lạ đồ án sau đó dương càn nhắm mắt lại hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa tư thế bấm quyết thi pháp đầu ngón tay quyết ấn không ngừng bắn ra veo veo veo mấy trăm loại tài liệu quý giá tiền phó hậu kế dồn dập đưa lên vào trước mặt hắn luyện khí trong t r i ệ pháp tiếp theo một cái trước mắt dương càn lập tức nhắm mắt ngưng thần một cách hết sức chăm chú mà điều động chân nguyên dựa theo trận pháp tinh yếu trên vị trí lại đem những người quái dị tàng đá từng cái đặt vào bên trong đại t r ậ n luyện khí sử dụng vật liệu ở trong không khí sáng quắc rực rỡ chúng nó ở dương càn chính xác dưới sự dẫn đường lấy một loại đặc biệt danh sách bắt đầu xoay tròn đó là một loại ẩn giấu ở bên trong đất trời kỳ diệu sức mạnh bị dương càn xảo diệu địa lợi dùng trong lòng hắn đọc thầm trận pháp khẩu quyết mỗi một chữ mắt đều như phản âm tiên nhạc đại trận linh lực bắt đầu cuồn cuộn đó là một loại giường như vạn long rít gào sức mạnh to lớn không ngừng ở bên trong đại trận ngưng tụ rất nhanh nhà đá bên trong linh khí dần dần trở nên trở nên nồng nặc ngưng tụ thành từng luồng từng luồng gió lũ r ộ i rửa trong trận pháp mấy trăm vật liệu cái kêu màu vàng cổ văn ở trong trận pháp qua lại qua lại câu chữ trong lúc đó tựa hồ có một loại nào đó khó mà nói rõ liên hệ dương càn tâm thần chìm vào bên trong lấy hắn thần thức vì lá bút lấy pháp lực của hắn vì làm mặc bắt đầu ở trong trận pháp viết toàn bộ động phủ vào đúng lúc này trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động sở hữu khí tức đều ngưng tụ vào đúng lúc này ở dương càn sự k h ô n g chế h u y ễ n văn hạp đầu tiên phát sinh một đạo hào quang rực rỡ mấy viên khoáng thạch kể cả mấy chục loại vật liệu bị luyện chế thành một phấn hòa vào n u y ễ n văn hạp bên trong nó ở ánh sáng chiếu dọi xuống bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt màu bạc sương sương mù ở bên trong đại trận đồng bền như dòng nước không ngừng thay đổi hình dạng vẹn vẹn ba bốn hô hấp công vu những người sương mù phảng phất có sinh mệnh bình thường không ngừng ngọn ngoại và mẹo nương tụ thành từng cái từng cái kỳ dị p h ù văn bao phủ lại nguyễn vân hạc ngay lập tức lưu kim hồ lô cũng phát sinh một đạo mạnh liệt hơn ánh sáng đó là một loại chất lỏng màu vàng ó n g ở trong hồ lô mạnh liệt l a n lộn tỏa ra làm người sợ hãi k h í tức đây là một loại do lưu ly tinh thạch hóa thành đặc thù chất lỏng nắm giữ không thể tưởng tượng nổi thần thông những n à y chất lỏng màu vàng ở lưu kim hồ、lô、bên trong lăn lộn nước chừng thời gian một nén nhang, đột nhiên, càng h ấ t l m quái dị chính một là nguyễn t văn hạp ánh sáng càng lờ mờ trái lại lưu kim hồ lô nhưng càng sáng sủa lưu kim hồ lô phảng phất xem một cái động không đáy bình thường quần quận không ngừng từ nguyễn văn hạp bên trong hấp thụ linh lực Cái theo i đại ê nguyên u bản trong trận, n ở ư như sao sóng bang giống như chúng quanh loạn giống chung quanh huyện vân hạc, giờ khác này gọn sóng cũng lắng xuống. giờ hạc, khác chậm chậm h và t thời gian trôi đi bên trong đại trận ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt dương càn nhìn tất cả những thứ này kích động trong lòng khó có thể ức chế nhưng hắn biết hiện tại vẫn chưa thể thả l ò n g cảnh giác trận pháp vẫn chưa hoàn toàn kết thúc hắn đến ổn định tâm thần toàn lực ứng phó điệu thôi thúc trận pháp h u y ễ n v â n hạc cùng lưu kim hồ lô kỳ dị biến hóa vẫn còn tiếp tục nhưng dương càn đã không có dư thừa tâm thần đi quan tâm hắn chỉ biết hiện tại quan trọng nhất chính là khống chế lại trận pháp không thể để cho trận pháp xuất hiện bất kỳ sai lầm mãi đến tận sau ba tháng dương c à n ngồi ngay ngắn ở trong đậu phủ trên mặt mang theo ý cười thưởng thức một con màu vàng sấm hồ lô chính là bị sửa tiến vào luyện hóa lưu kim hồ lô giờ khác này nó đã cùng dương càn tâm ý tương thông một n i ệ m liền có thể đem thả ra thu phát tự nhiên nguyên bản nắm giữ thần thông càng bị cường hóa không biết bao nhiêu thỏa mãn gật gật đầu dương càn hơi suy nghĩ cái k i a màu vàng sấm lưu kim hồ lô lập tức từ trong tay hắn bay ra ở giữa không t r ú n g xoay vòng vòng mà xoay tròn càng ngày càng nhỏ một cái t r ớ c mắt liên hóa thành một đạo cỡ ngón tay lưu q u n g hướng ngón tay của hắn bay đi thừa thế xông lên đem canh kim kiếp lôi kiếm cũng luyện ra đi. dương càn xoay tay đem lưu kim hồ lô vừa thu lại tự lẩm bẩm ngay lập tức lấy ra một khối quái dị màu đen tảng đá khối đá này ngoại bộ hoàn toàn không minh bạch nhưng bên trong lẩn có một đạo màu trắng hồ quang lưu chuyển bất định tỏa ra kỳ lạ ánh sáng hát rượu thần sa thạch v ạ năm thạch linh mới có thể ngưng tụ ra canh kim kiếp lôi quý giá nguyên liệu đá dương càn đầu tiên là há m ồ m phun một cái một đạo màu trắng hồ quang tự động từ hắn trong miệm bắn n h a n ra hóa thành một vệt sáng trực tiếp chui vào hát rượu thần sa thạch bên trong tự mình cùng trong tảng đá canh kim kiếp lôi lẫn nhau xúc động n ả y nhót h trước từ vạn thiên minh man hồ từ mọi người trong túi chứa đồ đạt được vô số tài liệu quý giá từng cái bay ra chạy vào trước người không trung ánh mắt ngưng lại dương càn đỗng nhiên giơ cánh tay lên ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng xẹt qua từng cái từng cái phức tạp pháp quyết tùy theo xuất hiện trong không khí tràn ngập một luồng mánh liệt sấm xét khí thức đây là luyện k h í trận pháp chính đang thay đổi tiêu chí tinh thần của hắn tập trung đến mức trước đó chưa từng có cẩn thận tỉ mỉ đ i ị u dẫn dắt trận pháp chuyển biến luyện ký trận pháp ở dương càn trước người xoay tròn ánh sáng lấp lóe phản p h t một cái to lớn vô hình vòng xoáy thôn vệ sở hữu linh khí dương cản mỗi một cái động tác đều giống như dẫn dắt thủy triều theo động tác tay của hắn bị lấy ra hơn một nghìn loại tài liệu quý giá ở trong trận pháp bay lượn lẫn nhau d u n g hợp trong lòng hắn đọc thầm ngũ hành thần lôi pháp quyết trong thạch thất canh kim k i ế p lôi kiếm luyện chế đại trận từ từ thành hình đại trận này một khi luyện thành sẽ c o i như thần trợ không chỉ có tăng cường hắn sấm xét năng lực không chế c à n g có thể để hắn luyện khí kỹ xảo hoàn toàn phát huy được âm âm rung động toàn bộ đại trận pháng phất hóa thành một tòa to lớn lôi đình chi tháp trên thân tháp lập lòe trói mắt màu trắng địa quang trước đó dương càn sắc mặt nghiêm nghị tầng tầng ấn một cái h á c rượu thần sa thạch cái này chuyên môn dùng cho luyện chế kiếp lôi kiếm quý hiếm nguyên liệu đá đột nhiên một luồng khủng bố màu trắng hồ quang từ trong tảng đá bắn ra màu trắng hồ quang dẫn dắt hát rượu thần sa thạch trực tiếp tràn vào đến to lớn lôi đình chi trong tháp oong oong một tiếng bên trong đại trận kim quan tựa hồ càng thêm sán lạc sau đó dương càn trước tiên lại lấy ra hơn một h loại quý giá vật liệu tưởng cái tập trung trong trận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong đại trận trào, một trụ trong trước tiên mặt túc, biết, thời trọng nhất, nhất trì thành tháng. tĩnh mặt rốt thận trọng. như Dương Dương bên ánh sáng bắn bốn mạnh phun huyền bí ở bên trong lan lộn. Càn càng ngày càng nghiêm túc, hắn rõ ràng biết, đón chính quan định kiên canh hình. ngày, ngày, ngày, hơn Càn bình động, càng cái lúc sức cái sắc khắc chờ sắc cuộc quá đại điệu phải đợi kim kiếp lôi kiếm phía, ra rõ vào vũ là lây khẽ bộ bí đầy đủ hai người này nhiều tháng thời gian dương càn vẫn ở tính nhẫn mại dẫn dắt trong trận pháp vật liệu thay đổi dung hợp hình dạng mỗi một lần bé nhỏ vị trí vật liệu thay đổi đều cần hắn thận trọng cân nhắc để phòng ngừa một bước đặt sai gợi ra không thể nào đoán trước hậu quả mà hiện tại rốt cuộc đến pháp bảo giai đoạn cuối cùng thành hình sắc mặt hắn càng ngày càng nghiêm túc trên trán thậm chí đã xuất hiện đầy m ồ hôi hột dương càn rõ ràng cuối cùng này bước đi mẫu c h ố c nhất cũng là tốn nhất nhọc lòng thần thời điểm giờ khác này hắn hít sâu một hơi nguyên bản bình như mặt nước phẳng lặng trong tròng mắt xuất hiện từng vẻ xóm gợn lan tan nhà đá bên trong lực lượng lôi điện càng ngày càng đậm phẳng rốt cục đến một cái nào đó cái thời khắc dương càn trong lòng sinh ra ý nghĩ hai mắt hơi mở sức mạnh đất trời nghe ta hiệu lệnh hắn không chậm trễ chút nào đem sở hữu pháp lực đều tập trung vào trong trận pháp đem chính mình luyện chế canh kim kiếp lôi kiếm chậm rãi từ trong trận pháp dẫn ra kiếm đến nương theo dương càn quát to một tiếng một đạo lóa mắt màu trắng lưu quang trong phút chốc từ trong trận pháp bay ra vụ một đạo trói mắt màu trắng lưu quang từ trong trận pháp một sát na bay ra giống như là thuấn di xoay tròn xoay một cái ánh sang tàn đi lộ ra chân chính g i á dấp hóa thành một trôi toàn thân trắng bạc thân kiếm chỉ có dài mấy tấc dài nhỏ tiểu kiếm mặt trên có khắc rất nhiều quỷ dị p h ù văn đồng thời tỏa ra một luồng làm người ta sợ hãi mãnh liệt khí tức canh kim tiếp lôi kiếm đây là hắn chút xuống hơn một nghìn loại tài liệu quý giá lại tiêu hao vô số tâm huyết luyện chế mà thành canh kim tiếp lôi kiếm thành hình dương càn vui mừng k h ô n g xiết trên mặt vẻ m ệ t m ỏ i quét đi sạch s à n h xanh, xanh ánh mắt sáng quắc hắn cũng lại không kiềm chế nổi lúc này đưa tay một chiêu dường như mặt trăng trích tinh bình thường đem cái kêu màu trắng lóa mắt phi kiếm n h i ế lại đây veo một cái tiêu tán lạnh leo khí tức màu trắng tiểu kiếm hóa Hóa không hư không, phát sinh nhẹ từng trận nhẹ nhàng nổ đến n g t i g Ở đến d ư ơ n g càn bàn tay trước thời gian màu trắng tiểu kiếm đón gió cùng trướng một cái chớp mắt liền hóa thành bốn thước có thựa bị hắn dùng sức nắm chặt c h u ô i kiếm đem nắm tại trong tay d ư ơ n g càn hai mắt nhắm lại trong tay phi kiếm màu trắng c h u ô i kiếm căng thẳng tiếp theo nâng lên tay trái nhẹ nhàng từ trên thân kiếm trượt đi mà qua ngón tay càng lạ ở lưỡi kiếm trên đột ngột khuất gậy một hồi chỉ nghe một tiếng lanh lạnh ken tiếng vang lên một đạo màu trắng canh kim k ế p lôi đông dưng từ lưỡi kiếm bên trên bỗng nhiên bắn ra dường như linh xà thổ tín mang theo bùm bùm tiếng vang trực hướng về không trùng dương càn thuận thế vung lên kiếm khí như tơ dường như xuân lôi giống như tiếng ông ông vang vọng ở trong không khí tư lạp đạo này tinh tế như tơ lôi đỉnh từ trên mũi kiếm bay ra đem bên trong đại trận tất cả tất cả đều bộ ra dường như cắt một tầng giấy cửa sổ bình thường một kiếm vung ra uy thế vô cùng t dương càn hít vào một ngụm khí lạnh hắn vừa nãy tuy rằng hầu như vô dụng bao nhiêu pháp lực thế nhưng vẹn vẹn bằng cành kim tiếp lôi kiếm trên tự thân uy năng liền làm đến n à y tổng trình độ quả nhiên cường h ã n vô cùng không t h ẹ là ngũ hành lôi thuật công kích số một dương càn xoa xoa màu trắng bạc thân kiếm than thở liên tục chỉ một thoáng hắn liền cảm giác được một luồng cương liệt vô cùng canh kim chi khí dường như có hàng vạn con ngựa chạy trộn che ngập bầu trời hướng chính mình vào tới n à y canh kim chi khí khác nào thiên địa chi tinh khí cưng bánh vô cùng sắc bén vô cùng lại có như dao cắt bình thường này cô vô hình sóng trùng kích lấy kiếm thân là môi giới trùng kích thân thể của hắn dù cho lấy hắn lập tức không kèm chút nào hóa hình yêu thú thân thể đều cảm giác được một luồng không khỏe thanh phi kiếm này thực sự là quá mạnh mẽ dương cản vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ may là đây là hắn tự thân bản danh phi kiếm cũng sẽ không đối với hắn tạo thành chân chính thương tổn hắn ý niệm đến canh kim kiếp lôi chuyển động theo tâm niệm dừng canh kim kiếp lôi theo đó ngừng lại nhẹ nhàng bông u ra bàn tay dương cản lấy thần thức ngự kiếm ở hắn sự không chế canh kim kiếp lôi kiếm không ngừng ở trong hư không xuyên tới xuyên lui phát sinh từng trận nhẹ nhàng nổ đùng tiếp theo từng cái, từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ canh kim kiếp lôi kiếm bóng mở không ngừng từ canh kim kiếp lôi kiếm bản thể bên trong chia liệ mà ra mang theo mênh ngông quần quận lại đang mỗi một khắc canh kim kiếp lôi kiếm phảng phất cùng dương c ả n tâm ý tương thông đ ỗ n g nhiên đỉnh trệ ở giữa không trung như thời gian bị động lại bình thường thân kiếm chu vi thiên địa linh khí cũng vì đó một t ĩ n h hập dương c ả n k h ẽ quát một tiếng hai tay bấm quyết vô số phi kiếm bóng mở ken ken ken hội tụ một chỗ một lần nữa ngưng tụ thành một thanh to lớn canh kim kiếp lôi kiếm tay phải chậm rãi mở ra cũng không gặp dương c ả n ngâm tụng cầu quyết không trung đồng bền khổng lồ phi kiếm trong nháy mắt hoa thành một đạo màu trắng bạc có ánh lưu quang lấy tốc độ khủng khiếp nhanh nhằm phía dương càn nơi lòng bàn tay vạn sự đã chuẩn bị. trên tay trôi nổi xoay tròn một thanh mini phi kiếm màu trắng dương càn trên mặt mừng rỡ dị thường tiếp theo hé miệng một cái đem canh kim k i ế p lôi kiếm lướt xuống rơi vào bên trong đan điền l ặ n g lặng ôn dưỡng lên khép kín hai mắt dương càn nằm tâm hướng lên trời yên lặng thôi thúc hai đại thần lôi lực lượng vận hành nổi lên lôi pháp khẩu quyết rất nhanh trong động phủ khôi p h ủ kiên tĩnh Nhân、giới. Loan Minh Tông. Loan Phượng Sơn bằng nú Mạch. Khí thế bạc, thế giới. bạc, trong không khí tràn ngập mãnh liệt khí lưu dường như muốn đem trên dãy núi cây cối xé rách hào quang màu tím dưới ánh mặt trời lan lộn đột nhiên thay đổi phương hướng thẳng tắp hướng về loan phượng sơn mạch phía đông bắn nhanh mà đi bang b ạ c vì thế thậm chí đem hơn một nửa cái loan phượng sơn mạch bên trong tu sĩ đều cho đã kinh động đó là gì người khó nói xem này n ộ t tốc dù cho là trong môn kết đan kỳ trưởng lão đều xa xa không kịp xem vị tiền bối này đi địa phương dĩ nhiên là hướng về phía phía đông đi loan phượng sơn mạch các nơi rất nhiều các đệ tử nghị luận sôi nổi trong lòng đều có chút nghi hoặc đây là vị tiền bối nào sao đến chúng ta lo sơn mạch nơi nào đó thung lũng một tên mặt tròn thiếu niên k ỳ quái hỏi ngẩng đầu lên ngóng nhìn quá khứ kha kha phong sư đ ệ ngươi mấy năm qua mới nhập môn không biết cũng thuộc bình thường bên cạnh áo đen nam tử nghe vậy cũng không quay đầu lại mà nói rằng ồ vân sư h i n h ngươi nhận ra vị tiền bối này mặt tròn thiếu niên lộ ra một tia v ẻ kinh ngạc áo đen nam tử thấy màu tím kinh hồng đã mất tung ảnh lúc này mới xoay đầu lại một bộ chỉ tiết m g ạ i sắc không nên kim răng dấp lắc đầu một cái thở dài nói phong sư lệ bình thường mày cũng rất là cơ linh làm sao lần này chậm lụt như thế chúng ta loan minh tông thành cựu thiên đạo minh đệ nhất tông môn vi huynh chức không phải báo cho quá ngươi mấy vị kia trong môn lão tổ ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút nguyên anh kỳ lão tổ mặt tròn thiếu niên nghe vậy suýt chút nữa cắn được chính mình đầu lưới một mặt vẻ kinh hãi nguyên anh kỳ lão tổ thành tựu loan minh tông đứng đầu nhất cường giả toàn bộ trên tông môn giới cũng chỉ là miễn cưỡng vượt qua một trường số lượng áo đen nam tử cười không nói mặt tròn thiếu niên thấy này từ từ bình phục lại vùi đầu đám chiêu đứng ngây ra chốc lát mặt tròn thiếu niên đột nhiên bột một tiếng vỗ một cái cài chán kinh hô ta nghĩ tới đến, đến rồi màu tím đột quang chẳng lẽ là vị kia dương lão tổ không sai áo đen nam tử gật gật đầu một mặt tư cao vị này dương lão tổ không phải là bình thường thái thượng trưởng lão một thân tu vi gần như chỉ ở trong môn hai vị tông chủ bên dưới thậm chí đồn đại nếu là bàn về đơn đả độc đấu dương lão tổ có thể xưng là chúng ta loan minh tông bên trong người số một đáng tiếc vẫn không thể nhìn thấy ai áo đen nam t ử lắc lắc đầu trên mặt lộ ra sâu sắc v ẻ thiết lối đáng tiếc dương lão tổ luôn luôn chuyên tâm tu luyện thậm chí quanh năm ở bên ngoài tìm kiếm tu hành cơ duyên ở trong tông mấy năm cũng khó khăn đến vừa thấy mặt tròn thiếu niên nghe lời nói này hám i ệ n g cuối cùng như là một mặt sùng bái địa nuốt trở vào, trong đôi mắt ánh sáng tỏa sáng rực rỡ dương Láo Loan lên tổ tù Tông sĩ Nguyên Anh.、Loan、minh、tông、mới càn ấ p thái t h ư đối với này sớm có dự liệu vẫn chưa khiến môn nhân che giấu tin tức này hắn đầu tiên là trở lại trong đậu phủ cùng tân như âm ôn tồn mấy ngày cho tốt người củng cố tăng lên một p h e n tu vi sau đó dương càn liền tới đến đỉnh điểm nơi loan minh điện trong coi cửa điện tự nhiên không còn là trước tên kia ông lão mặt đỏ mà là đổi thành hai tên tuổi trẻ trúc cơ kỳ đệ tử bảo vệ đại điện hai tên trúc cơ kỳ đệ tử nhìn chậm rãi đi tới dương càn đều lòng sinh kính n g dồn dập ngã quỵ ở mặt đất khẩu hô dương lão tổ ở hai người kính nể nhìn kỹ dương càn không nhanh không chậm địa đi vào loan minh điện bên trong từ lúc hắn trở lại động phủ sau liền cho long hàm phượng băng vợ chồng phát sinh bữa truyền âm giờ khác này bọn họ từ lâu ở trong đại điện chờ đợi có kẹt ở loan minh điện bên trong long hàm cùng phượng băng vợ chồng hai người với trên đài cao ngồi nghiêm trình thần thái trang trọng bọn họ nhìn kỹ điện bên trong chậm rãi đi tới dương càn trên mặt lộ r a nhiệt tình nụ cười dương sư đệ người rốt cục trở về ta đã trở về dương càn khoe miệm khẽ gật đầu một cái từ đó hắn cùng long hàm phượng băng hai、người. Ở loan m i c h ư ệ n g ba trăm một m ư ờ i hai cụ phong sa mạc vùng đất cờ tây chờ đợi ở cửa điện ở ngoài hai tên thủ vệ tự nhiên ngạc nhiên nghi ngờ sau khi âm thầm suy đoán bản môn mấy vị trưởng lão rốt cuộc đang thương lượng loại nào đại sự lại sau một canh giờ loan minh điện cửa lớn mở ra dương càn tinh thần quắc thước địa đi ra bên cạnh long hàm phượng băng cùng đi đi mấy bước dương càn một mặt ý cười quay đầu lại thuận miệng nói rồi vài câu liền vụt lên từ mặt đất Hóa trong h m đại điện long hàm đi dạo đi trở về ghế thái sư ngồi ở mặt trên yên lặng trầm tư phượng băng liếc mắt một cái chính mình phụ quần tấm kia trên mặt xinh đẹp hiện lộ ra phức tạp tâm tình chúng ta dương trường lão thực lực tiến triển nhanh chóng trực khiến tiếp thân cảm thấy không thể tưởng tượng được ta chưa từng gặp có tu sĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy thực lực tăng vọt đến trình độ như thế này lần này trở về cho tiếp thân một loại sâu không lường được cảm giác vừa n ã y ở trong đại điện hai người chúng ta hợp lực thậm chí đều nắm không giảm xuống hắn tuy nói ta chờ cũng không sử dụng toàn lực thế nhưng đây cũng quá khiến người ta khó có thể tin tưởng phải biết hắn có thể nhưng vẫn là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ còn chưa đột phá đến trung kỳ phượng băng vừa nói vừa bắt đầu vòng quanh đại điện chậm rãi đi lại ánh mắt của nàng xuyên thấu qua vi loạn điện bên trong cái bản phảng phất có thể nhìn thấy dương cản cái kia sâu không lường được thực lực trong giọng nói của nàng tràn ngập kinh dị phảng phất đôi cứng mới vừa đấu pháp có sợ hai thật sâu hắn đến cùng là làm sao tu luyện làm sao lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi l i nhưng đặt đến t n r ì độ n h vậy. Thực t lực ă lên l nhanh như thực vậy, quả à mà người không n thể o hiểu được. Phượng được. bất ă tăng n trong mắt lập lệ nạc nhiên nghi ngờ ánh sáng, nàng hiện nhiên đang suy đoán dương cản thực lực tăng vọt nguyên nhân. Nhưng g mắt thực vọt mà, lập lệ lực suy b luận nàng nghĩ như thế nào cũng không tìm tới bất cứ manh mối nào có thể hắn thật sự đã nắm giữ đại tu sĩ thực lực phượng băng âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc lời nói này vừa ra khỏi miệng liền bản thân nàng đều hơi có chút giật mình nhưng tinh tế thưởng thức rồi lại cảm thấy đến này tựa hồ mới là giải thích hợp lý nhất phải biết toàn bộ thiên nam cũng chỉ có ba vị đại tu sĩ long hàm nghe nói như thế cho ũ n sừng g tới đó ngẩn đầu lên, n nhuận miệng Băng nhi, cười. Vô vô dương trưởng lão thực lực hai người chúng ta liên tục lại cũng không có thể đang cùng hắn luận bàn bên trong chiếm được nửa phần tiện nghi hắn sự mạnh mẽ coi như không có đạt đến thiên nam tam đại tu sĩ trình độ cũng xê xích không nhiều điểm này không thể nghi ngờ l o n g hàm cảm khái liên tục vừa nói l o n g hàm đi tới phượng băng bên người nhẹ nhàng đưa tay khoắt lên trên bả vai của nàng cảm nhận được d a i nhân cái kia nước ra như ngọc l o n g hàm trong lòng một trận d ậ p d ờ n hắn túi đầu bám vào phượng băng bên h a i nhẹ g i ọ n g nói mày không nên suy nghĩ nhiều thuận tự nhiên chính là phượng băng nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn l o n g hàm con mắt nàng k h ẽ mỉm cười nụ cười kiếp như ngày xuân nắng nóng khẽ mở môi thơm này cũng cũng là như âm phẩm tính chúng ta là hiểu rõ mà dương t r ư ở n g lão người ta tuy tiếp xúc không nhiều nhưng hắn tựa h ồ là cái khổ tu chi sĩ vẫn chưa mê mội với nam nữ tình dù cho thực lực của hắn có thể so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng vẫn như cũ chưa thay đổi trước làng ư ờ i phu còn nói quả thật có chút đạo lý cứ như vậy chúng ta thiên đạo minh lại nhiều một tên đại tu sĩ cấp bậc sức chiến đấu trong tương lai tranh đấu bên trong chúng ta liền có ưu thế lớn hơn nữa phượng băng g ậ t gật đầu biểu thị hiểu rõ long hàm khép cười một tiếng tựa hồ nghĩ tới điều gì trong mắt của hắn bên trong tựa hồ né qua một nụ cười cười ha ha trêu nói chỉ là có một chút e sợ không tốn thời gian dài v ợ chồng chúng ta hai người phải cung cung kính kính địa gọi hắn một tiếng dương sư huynh nghe nói như thế phượng băng không khỏi sửng sốt nàng ngôi thơm khánh nết tựa hồ là bị này đột nhiên đến trêu chọc cho k i n h sợ dương sư m i n h phượng băng nhỉ non nhưng trong lòng không nhịn được địa m u ố n cười long hàm g ậ t gật đầu một cách dở khóc dở cười nói đúng đấy tu sĩ chúng ta trong lúc đó dựa theo quy củ lấy tu vi luận người giỏi làm đầu đáng tiếc là dương trưởng lao tuy rằng thiền tư xuất chúng nhưng vẫn đều chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi vẫn chưa bước vào trung kỳ cảnh giới có điều nên cũng dùng không được quá dài thời gian vì lẽ đó phỏng chừng không mấy năm chúng ta liền muốn ngược lại gọi hắn làm sư h u n h nghe long hàm lời nói phượng băng trắng non trên mặt lộ ra một tia buồn cười vẻ mặt xì một tiếng bật cười cặp kia đôi mắt đẹp phảng phất đã nhìn thấy tương lai một màn nàng không nhịn được khép cười thành tiếng tiếng cười của nàng như là l a n h lảnh trung bạc khiến người ta cảm giác tâm tình sung sướng g ắ t giọng phu quân càng là có thể từ trong miệng ngươi nói ra những lời này xem ra ngươi đối với chúng ta vị này dương trưởng lao thật sự gặp lại hận mượn a khê quốc biên giới giữa bầu trời xuất hiện một đạo màu tím kinh hồng tốc độ kia nhanh chóng quả thực làm người khó có thể tin tưởng tu sĩ cấp thấp chỉ có thể nhìn thấy trên trời một tia sáng tím lóe lên một cái rồi biến mất đầy đủ thật hồi lâu nhi ẩm ẩm, ẩm phá không nổ vang mới từ trên trời chuyển xuống đó là tiếng gầm đình thai n h ứ c góc dường như muốn đem người tiếng tim đập đều m u ố n cắn l u ố n mất đạo kia màu tím kinh hồng tốc độ nhanh khiến người ta không cách nào thấy rõ chỉ có thể mượn ầm ầm nổ v a n g mới có thể làm cho người cảm nhận được sự tồn tại của nó nó x ẽ rách đám mây nhanh chóng xẹt qua phía chân trời khi thế hùng hổ địa hướng phương tây bỏ chạy một cái c h ớ c mắt liền biến mất ở trong tầm mắt chỉ để lại trong không khí nhàn nhạt ánh sáng màu tím cùng cái kia ầm ầm nổ v a n g ở bên thai văn vọng một ít lớn tuổi thế tục phạm nhân bị này cỗ tiếng gầm tấp kích dồn dập ngã q u � ở mặt đất thấp t h ỏ m lo âu khẩu h chỉ là bất luận n mầm đầu làm sao v i ế t vọng đều cũng lại không nhìn thấy đạo hào con này vèo màu tím kinh hồng một đường hướng tây xuyên qua hoa ngữ quốc đông d ụ quốc sắp vân quốc t r ở rất nhiều nước nhỏ thẳng vào mênh g ô n g vô bờ cụ phong sa mạc ở xa xôi thiên nam khu vực vùng phía tây ngang qua một mảnh mênh g ô n g vô bờ sa mạc khô hạn vô cùng hiếm có người ở sa mạc phạm vi chi rộng rãi khác nào một đại dương màu và nóng vô tận mà khô hạn nơi này bị cho rằng là vô số người bình thường cấm địa bởi vì nơi này hoàn cảnh ác liệt uy hiếp làm cho thế tục đ ắ n người không cách nào ở đây lâu dài sinh tồn Chỉ có cấp các thấp, số sĩ rất ít tu sĩ cấp thấp, bởi vì các loại vì n gào u y thấy ê bên n nhân, lựa chọn ở trong sa mạc những người hiếm thấy Úc đảo bên trong nghị Nơi n hiếm lựa lại. sa mạc Úc ở đảo y chính cụ h là, p n g Gào sa mạc. thét sa mạc bao tác bao phủ mà lên cắt đùi đầy trời cùng phong gào thét từng luồng từng luồng cắt đụi bị gió cuốn lên xem từng cái từng cái màu vàng đất c ự long dưng ơ nanh m u a n vớt bốc lên xoay quanh tiếng gió như c ồ n g sư gào thét chấn động hồn p h á c h người từng luồng từng luồng cổng phong như thiên quân văn mã gào thét mà đến mang theo các đụi xông lên mấy xanh Đột nhiên, xa xa chân trời bỗng nhiên lấp lóe mấy lần ngay lập tức một đạo trói mắt màu tím cầu vồng nhanh như tia chấp hướng nơi này nỗ lực mà tới dây l ắ t trong lúc đó màu tím cầu vồng liền thâm nhập đến sa mạc phúc địa xuất hiện ở khắp một chỗ thoáng cao một chút cồn cắt bầu trời hào quang hơi thu lại một cái thanh niên áo bào đen hiện hình mà ra mày kiếm mắt sao phong thần t ố ấ lãng chính là dương cả người thân thể ở ngoài có màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng lúc gần lúc hiện đây là hắn vận chuyển chân nguyên hình thành tâm chắn đem sở hữu bão cắt tất cả đều ngăn cản ở ngoài trải qua mấy tháng thời gian gấp đường hắn rốt cục đi đến nảy mênh mông vô bờ cụ phong sa mạc. Đi mạc, đất đất từng cái từng cái mạc hoàn cảnh tốt, n ác liệt còn muốn nằm ngoài dự đoán của hắn chẳng trách nhiều năm như vậy thiên nam mấy thế lực lớn đều không có xâm nhập nơi đây chớ đừng nói chi là sa mạc cảng phương tây thiên trúc giáo vị trí nếu là nâng tông lực lượng càn quét chỉ là vượt qua này một mảnh sa mạc liền đủ để tiêu hao hết không ít tài nguyên thật sự là cái được không đủ bù đắp cái mất m ặ t không hề cảm xúc lắc lắc đầu dương c à n thân hình loáng một cái lại lần nữa phóng lên trời trong chớp mắt cũng đã bay vào trong t ầ n g mây rất nhanh biến mất ở xa xôi chân trời vùng đất cực tây tên như ý nghĩa là ở thiên nam đại lục phía tây nhất khối này thổ địa diện tích có hai cái trung đẳng quốc gia to nhỏ chính là một mảnh ở vào cụ phong sa mạc phía tây vùng đất hoang vu nơi này không có phồn hoa chỉ có vô tận hoang vu cùng khô hạn cụ phong sa mạc còn phong cùng khô nóng đã đầy đủ khiến lòng người sinh kỳ vọng nhưng mà vùng đất cực tây. tuy nói cũng không phải là sa mạc khu vực nhưng càng như là một cái bị thế giới lãng q u ê n góc càng thêm hoang vu càng thêm cô độc nếu như nói cụ phong sa mạc là nhân gian luyện ngục như vậy vùng đất cực tây chính là luyện ngục ở ngoài hoang vu khu vực hoàn cảnh tuy so với cụ phong sa mạc tốt hơn một chút nhưng nhưng vẫn là hoang vu một mảnh không hề sinh cơ ở đây hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm giá lạnh b u ổ i tối cùng nóng rực ban ngày luân phiên xuất hiện p h ả n phất là đối với nhân sinh tồn cực hạng khiêu chiến tại đây vùng đất cực tây bên trong duy nhất có thể bị thế nhân ỉ lại chính là một ít lác đác lưa thưa thô trang nhưng mà những n à y thôn trang đại đa số đều chỉ có lao nhân cùng đứa nhỏ thanh tráng sức lao động từ lao niên động sức l â bởi vậy ở vùng đất cực tây thiên trúc giáo chính là thiên khống chế sở hữu phạm nhân sự sống còn giáo chủ kim nam thiên càng là một tên kim đan hậu kỳ bất thế cao nhân uy danh truyền xa dù cho càng xa xôi loại nhỏ t ô n g môn đều muốn định kỳ đến thiên trúc giáo tổng đàn làm lễ sự tồn tại của hắn liền dường như một tòa không thể lay động núi lớn bao quát cổ độc tông trở vùng đất cực tây địa phương t ô n g môn cũng hoàn toàn không dám chống đối thiên trúc giáo mệnh lệnh ngoài ra càng có số lượng đông đảo tu sĩ cấp thấp lặn l ộ i đường xa trải qua thiên tân v ạ n k h ổ chỉ vì có thể lao tới đến thiên trúc giáo tổng đàn một khi phi thiên gia nhập này vùng đất cực tây đệ nhất đại phái trở thành thiên trúc giáo một tên giáo trúng đệ tử lại có hơn mười tên người mặc đủ loại hỏng hóc trường bảo cả người linh quang lấp l ó e bóng người đẩy gào thét mà tới sa mạc báo táp cùng nắng nóng ánh nắng từng bước một gian nan đi tới đối mặt gào thét mà đến sa mạc báo táp cùng mặt trời thiếu đốt không hề lùi bước tâm ý bọn họ ở đây loại khí trời dưới đi rồi có tới nửa tháng q u a n cảnh bên trong mấy người đã là sắc mặt tái nhợt bước chân bất ổn thế nhưng nhưng không có một người dám hơi làm chốc lát dừng lại dù sao nơi này nhưng là cụ phong sa mạc mãi mãi không có ngừng lại sa mạc báo táp thời khắc mãnh liệt mà tới lấy bọn họ thấp kém thu vi căn bản là không có cách lẳng lặng ngồi xếp bằng đ i ề u tức hồi phục chỉ có thể dựa vào trong tay linh thạch cùng trong cơ thể pháp lực khổ sở chống đỡ này nhưng một tên nam t ử sắc mặt v u khó coi thở dốc đều có chút bất ổn g á n g v ẻ lại một lát sau h ắ n đột nhiên cắn r ă n g một cái từ trong lồng ngực móc ra một cái bình thuốc hướng về trong miệng đổ vào một viên màu xanh ra trời đang l ắ n dược nguyên bản n h i ệ t đỏ lên khuôn mặt một hồi hồi phục chút bình thường màu máu minh đạo h i ế u n g ư ơ i thủy thanh đan còn có mấy viên nếu là lại như vậy nhiều lần dùng nói căn bản không có cách nào đi tới tiên trúc giáo mặt sau cực n ă khu có thể so với hiện tại khó đi mấy lần Trước mặt một t ê như vậy cũng tốt lão phu nhưng không hy vọng mang theo một tên căn bản vô vọng thông qua người đồng thời đi tới tuy nói này một mảng nhỏ địa vực bị tuyệt tâm từ lực làm ra ta không cách nào điều động pháp khí mang bọn ngươi bay khỏi nhưng chỉ cần kiên trì nữa cái mười ngày t á ngày còn kém không nhiều có thể đi ra ngoài tên k i a tóc bạc đại hán tự a hồ đối với mặt nhọn thanh niên trả lời tương đối hài lòng vòng bảo vệ linh quang lấp loài dưới tiếp tục nhanh chân về phía trước đầu kia đỉnh liệt dương cùng thời khắc không ngừng sa mạc báo táp càng tự a hồ đối với ảnh hưởng không lớn dáng vẻ mấy người khác thấy này vội vàng đi theo tự a hồ chỉ có theo sát người này mới có hy vọng đến thiên trúc giáo dáng vẻ chỉ là có một tên thoáng tuổi nhỏ trùng t i ê n biện t i ế u nữ cắn răng bước nhanh đi rồi một lát sau nhìn m ê n mông vô bờ màu vàng biển cát trong mắt mơ hồ có một tia ý sợ hãi không khỏi g ò n tắt hỏi đồng chỗ này x a hải cấm địa thật sự là khủng bố liền lao ra ngài mạnh mẽ như vậy trúc cơ tu sĩ đều không thể sử dụng phi hành pháp khí cái kia trong truyền thuyết thiên trúc giáo lại là làm sao thông qua nơi này lẽ nào cũng là cùng chúng ta bình thường dùng bước đi không được tóc bạc đại hán nguyên bản hờ hững trên mặt tựa hồ có một tia gợn sóng ngay ở người khác cho rằng hắn muốn mở miệng răn dậy thời điểm đã thấy trầm ngâm một phen liền như vậy giải thích việc này lao phu cũng chỉ là kiến thức nửa đời có người nói chung quanh đây phạm vi sa mạc là bởi vì hơn vạn năm trước một hồi đại chiến kinh thiên sản sinh một loại kỳ lạ tư lực loại này tư lực cực kỳ mạnh mẽ đủ để vặn vẹ hình thành một cái đặc biệt cấm không lĩnh vực bất kỳ kết đan kỳ trở xuống tu sĩ một khi tiến vào lĩnh vực này liền sẽ phát hiện mình không cách nào sử dụng nữa phi hành pháp khí bọn họ pháp khí lại đột nhiên trở nên mất khống chế không cách nào duy trì trên không trùng mà gặp cấp tốc trụy xuống thậm chí khả năng bởi vậy bị hao tổn mà kết đan kỳ trở lên tu sĩ thì lại có thể lợi dụng tự thân tu vi và pháp lực hoặc sử dụng phi hành pháp bảo hoặc lấy thân thể phi đ ộ n phương thức ở xa hải cấm địa bên trong phi hành theo tóc bạc đại hán giải thích mọi người hai mặt nhìn nhau không khỏi quay đầu nhìn tới xa hải cấm địa đạo xác thực phi thường kỳ lạ v chuyện như vậy các ngươi cũng không cần hỏi nhiều coi như là lao phu cũng ngăn cản không được có điều chỉ cần chúng ta lướt qua mảnh này xa hải cấm địa liền có thể điều động phi hành pháp khí cấp tốc đến vùng đất cờ tây đến nơi đó vào thiên trúc giáo tương lai lên cấp trúc cơ thậm chí ngưng tụ kim đan cũng không phải là không có khả năng tóc bạc đại hán ngữ khí bình tĩnh mà nói rồi vài câu làm cho mặt nhọn thanh niên mọi người thần sắc kích động phảng phất quanh thân nóng bức cùng báo tắp cũng yếu bớt mấy phần tăng nhanh bước chân tiến lên lên thế này dẫn đầu tóc bạc đại hán liền đầu đều không chuyển trên khuôn mặt giàn mua lại lộ ra một vệ p ý cười nhấc chân liền muốn với phía trước mở đường nhưng này tóc bạc đại hán đi chưa được mấy bước đột nhiên trong miệng một tiếng khẽ ô lên càng bước chân dừng lại ngừng lại tiếp theo giật mình hướng về trên không nhìn tới đ ỗ n g nhiên con ngươi chính là cọ g ụ t lại mấy người khác vội vàng cũng thuận theo nhìn tới lúc này mới phát hiện ở vàng gọn báo cắt bên trong cũng không biết khi nào có một tên màu tím nhạt bóng người lơ lửng giữa không trung mà quỷ dị chính là lấy người này làm trung tâm ba mươi bốn mươi trượng trong phạm vi sở hữu gió tuyết đều bị một luồng lực vô hình ngăn cách ở ngoài căn bản là không có cách tiến vào bên trong tên kia tóc bạc đại hán cũng là bởi vì này dị t h ư ờ n g mới một hồi phát hiện không t r u n g người tất cả mọi người đều trong lòng cả kinh lập tức sắc mặt đại biến có thể không nhìn mảnh này xa hải cấm địa cấm không cấm chế chỉ có kết đan kỳ trở lên tu sĩ mới có thể làm được lẽ nào người này càng là ngưng tụ kim đan tiền bối vẫn là nguyên bản chính là thiên trúc giáo tu sĩ cấp cao nhưng trên người trang phục tựa hồ lại quá giống nhau cầm đầu tóc bạc đại hán tuy rằng tu vi không cao nhưng cũng từng thấy mấy lần sự kiện lớn người giờ khác này bị không trúng bóng người vừa hỏi dưới nhất thời một cái giật mình phục hồi tinh thần lại lúc này không người thi lễ vội vàng trả lời vạn bối đồng bột xác thực là dẫn dắt hậu nhân đi đến thiên trúc giáo tổng đàn tiền bối có gì dặn dò địa phương tóc bạc đại hán vừa nói một bên đầy mặt đều là vẻ cung kính ngươi đúng là có chút ánh mắt cũng trên bầu trời người thanh niên ảnh cũng không rơi xuống đến liền như thế không nhanh không chầm nói rằng phản vất chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi nghe được màu tím nhạt sắc bóng người như vậy nói chuyện tóc bạc đại hán vẻ mặt nhất thời bung lỏng nhưng cũng không chút nào dám thất lễ lập tức trở về nói xem ra tiền bối là lần đầu tiên tới cụ phong sa mạc vì vậy không biết lúc này ở sa mạc khu k h á c vực cũng còn tốt nhưng khu vực này cũng đã là thiên trúc giáo phạm vi n g h e đồn vạn năm trước thiên trúc giáo lập phái tổ sư đại diễn thần quân từng ở phụ cận cùng trong truyền thuyết nguyên anh kỳ cao nhân đại chiến mấy ngày một lần thất bại mấy thiên nam cổ lão đại phái thái thượng trưởng lão bởi vậy chiếm cứ vùng đất cờ tây thế nhưng lúc đó một vị cổ tu bùng nổ ra một loại tên là tuyệt tâm từ lực thần t h ô n g dẫn đến này một mảng nhỏ khu vực sản sinh cấm không cấm chế bởi vậy ta trở trương ngưng tụ kim đan tu sĩ chỉ có thể vô í c h bộ tiến lên tóc bạc đại hán cẩn thận từng ly từng tí một giải thích chờ nhìn thấy màu tí đương đại giáo chủ kim nam t i ê n tiền bối tu vi tuyệt mạnh ở hơn hai trăm n ă m trước từng truyền lệnh hạ xuống mỗi năm năm một lần chiêu thu đệ tử văn bối mọi người chính là vì có thể đúng hạ đến vùng đất c ự c tây vừa mới ngày đêm không ngừng cấp tốc chạy chỉ cần lại quá cái mười ngày nửa tháng liền có thể đi ra mảnh này xa hải cấm địa tuyệt tâm t ừ lực thiên trúc giáo gần nhất tuyển dụng đệ tử màu tím nhạt sắc đ ộ n quang bên trong bóng người n mật ra không sai lần trước chiêu thu đệ tử lúc văn bối không thể thăm ra thế nhưng là lợi dụng một chút giao thiệp được thiên trúc giáo chiêu thu đệ tử tình báo tính xin tiền bối xem qua tóc bạc đại hán con ngươi hơi đổi dưới đột nhiên run lên tay áo bảo một khối màu vàng nhạt thẻ ngọc liền lướt xuống mà ra bị hai tay phủ trên màu tím nhạt sắc đội quang bên trong bóng người sờ sờ tảm cười hì hì lên lập tức không chút khách k h í xuống dưới nắm vào trong hư không một cái ánh vàng loay lên tóc bạc đại hán nâng thẻ ngọc liền bị thu tới trong tay nay màu tím nhạt sắc đội quang bên trong bóng người tự nhiên chính là trải qua ngày đêm chạy đi rốt cục đi đến cụ phong sa mạc biên giới dương cản ở càng đi hướng tây phi độn thời gian hắn liền phát hiện mười mấy t i ế n lên đội ngũ thậm chí bên trong tu sĩ cấp thấp dù cho có nguy hiểm tính mạng sau một khắc dương càn hai mắt quét qua ánh mắt hướng sau mấy người liếc mắt một cái có chút ra ngoài đồng bột dữ liệu hỏi một câu mấy người này là van bối hậu nhân không sai bởi vì đều muốn bái vào thiên trúc giáo muốn hạ lúc này mới đồng hành tiền bối nhưng là có cái gì không thích hợp sao đồng bột nghe vậy mà ra có chút bất tán lên không phải là không ổn mà là bên trong một cái không thích hợp thôi dương càn nhìn chằm chằm phía dưới một tên sắc đẹp thường thường nữ tu c ư ờ i lạnh nói cái gì đồng bột còn có chút không thể giải thích được một tên tu sĩ kết đan trà trộn ở trong các ngươi ngươi nói đúng không là không thích hợp dương càn miết miệng lên từ tôn nói tu sĩ kết đa n kỳ vừa nghe lời ấy đồng bột hoàn toàn biến sắc vội vàng hướng cái kia nữ tu nhìn tới còn lại vài tên tu sĩ cũng sợ hết ổn theo bản năng vội vàng rời xa nữ từ này vài bước đều một mặt giật mình vẻ chương ba trăm một mươi bốn đại la thiên huyết Quyết, thiên trúc giáo tổng đàn còn lại mấy người cũng không khỏi lộ ra trần cho vẻ so với chính mình trong tộc quen biết người tên này xa lạ tu sĩ cấp cao lời nói tựa hồ cũng không quá có thể tin dương càn nhưng còn như không nghe thấy hừ nhẹ một tiếng một tên nho nhỏ kết đan hậu kỳ cũng dám ở trước mặt của ta vàng thao lẫn lộn lan ra đây cho ta theo này thanh dứt lời dương càn một tay nắm vào trong hư không một cái nhất thời tu nữ trẻ đỉnh đầu nơi linh quan g loại lên một con bàn tay lớn màu tím tái hiện ra lập tức hướng phía dưới vỗ một cái đi cái kia nguyên bản một mặt toa nước v ẻ nữ tu vừa thấy bàn tay lớn xuất hiện thân hình run lên phía dưới trên kinh sắc biến mất không còn tăm hơi phản đổi âm trầm vẽ ván đ ộ n tiếp theo thân hình bỗng nhiên loáng một cái hóa thành một đạo kinh hồng bắn nhanh đi ra、ngoài. trong nháy mắt liền xuất hiện ở một bên hơn hai mươi triệu không trung n à y cái nào vẫn là luyện khí kỳ tu vi chính là phổ thông tu sĩ kết đan kỳ cũng không cách nào có này kinh người đ ộ tốc mà từ đây nữ trên người truyền ra khí tức đến xem càng là một tên kết đan hậu kỳ đỉnh cao tu sĩ chỉ kém một bước liền có thể lên cấp nguyên anh dương c à n khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng tay á o bào phất một cái nhất thời một vệ sáng sành bắn ra lóe lên liền qua sau khi biến mất càng quỷ dị một hồi xuất hiện ở nữ từ này đỉnh đầu nơi hóa thành một chỉ dài ba thước màu xanh thăm thẳm phi kiếm bảo vật này ở dương càn pháp kết thúc một chút giới nhẹ nhàng l o á n một cái trong phút chóc thể hình cùng tr biến ảo ra mấy trượng đại bóng mở đồng thời mạnh mẽ lệ xuống tu nữ trẻ vừa thấy kinh hãi không kịp né tránh giới chỉ có thể vừa lên tiếng phun ra một luồng màu đen ma mà k h i muốn chống đối c h ố c lát ma đạo tu sĩ đồng bột mọi người kinh hãi gần chết đối với này dương càn không để ý chút nào lại ấn một cái vay một tiếng vang thật lớn l a m quang lấp lóe hắc khí bị một đòn mà tán căn bản là không có cách ngưng lại màu xanh thăm thẳm phi kiếm c h ố c lát phi kiếm bóng mở một hồi đánh vào nữ tử này trên thiên linh cái tu nữ trẻ một tiếng hét thảm thân thể lập tức vươn mình n ã trống đó nhưng hầu như cùng lúc đó một đạo bóng đen mở mở từ đây nữ trên người một cái xoay quanh sau liền muốn hướng về lòng đất c h u i vào đang lúc này tiếng s ấ m v a n g lớn một tấm màu vàng lưới điện chẳng biết lúc nào hiện lên ở bóng đen trên đỉnh đầu chưa chờ phản ứng lại liền nhanh như tia chớp rơi xuống nhất thời nổ tung thanh liên tiếp v a n g lên màu đen yêu ảnh liền tiếng hử lạnh đều không có phát sinh liền bị kim quang lưới điện cho bao lại không thấy bóng dáng này nhanh như tia chớp m ớ i màn để bao quát tóc bạc đại h á n ở bên trong tất cả mọi người trợn mắc mất mồm dương càn giơ tay một chiêu phi kiếm màu xanh lam khẽ run lên thu nhỏ lại như lúc ban đầu bay vụt mà quay về đi vào ống tay bên trong làm xong tất cả những thứ này, dương c à n trở tay ném ra một cái màu xanh nhạt bình nhỏ bắn về phía đồng một tóc bạc đại hán tự nhiên theo bản năng một cái t i ế h được tên này ma đạo tà tu chính là lấy thần hồn bí pháp xâm nhập nữ tử này trong cơ thể người đem c h a i này bên trong một viên đan dược cho nàng ăn v à o còn có thể giữ được tính mạng còn lại mấy viên không chỉ có đối với người tu vi có mấy phần tinh tiến hiệu quả vẫn có thể bảo vệ các người bình yên xuyên việt quá mảnh này xa hải cấm địa xem như là mày mới vừa nói tới tin tức báo thủ mà không hề cảm xúc nói xong lời này dương c à n lập tức quanh thân tử quan tỏa sáng hóa thành một đạo trói mắt kinh h ồ n bắn nhanh bỏ chạy trong nháy mắt nháy lập i biến ề n tức bên cạnh cũng truyền đến người khác kinh ngạc thốt lên tiếng càng là tên kia tu nữ trẻ chậm dại thất tỉnh vừa nay cái tiết như lôi đình một đòn dĩ nhiên vẫn chưa thật đối với nữ tử này thân thể tạo thành tổn thương gì như vậy thần tiên thủ đoạn tất nhiên là nguyên anh kỳ trên đời thần tiên lão phu lại sinh thời đụng tới tu sĩ nguyên anh còn cùng ngay mặt trò chuyện ha ha ha cơ duyên đây chính là cơ duyên a tóc bạc đại hán đồng bột hai mắt t r ò n tròn dương thiên cười to tiếng cười truyền ra hơn mười dặm địa thật lâu không có dừng lại lúc này dương cản từ lâu ở bên ngoài ngàn dặm mới vừa siêu hồn song tên này kết đan hậu kỳ tu sĩ nguyên thần đã thẳng đến thiên trúc giáo mà đi tới người này xác thực là ma đạo chi nhân thậm chí còn là ma đạo lục tông một trong thiên h u y ệ n tông trưởng lão một thân kết đan hậu kỳ tu vi ít có cung cấp tu sĩ có thể địch nếu không có dương cản thần thức mạnh mẽ tầm thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ vẫn đúng là khó có thể phát hiện đối phương chân thực diện mạo đại la thiên huyết quyết. dương cản trong đầu nhớ lại mới vừa siêu hồn được tình báo không khỏi khỏe miệng một móc này là thật là niềm vui bất ngờ nguyên lai người này bởi vì hơn trăm năm đến vây ở kết đan hậu kỳ vẫn muốn biện pháp muốn ngưng tụ nguyên anh từ một chỗ tiểu phường thị bên trong được một chút thiên trúc giáo tin tức biết được đại diễn quyết tồn tại cho nên mới một thân một mình chuẩn bị đi đến vùng đất tử tây nhu cầu cái môn này thần thức bí pháp lấy này đột phá bình hắn có trong h ể lòng như vậy nghĩ dương càn dưới chân nhưng không ngừng chút nào lại phi hành gần nửa ngày sau dương càn sáng mắt lên bao tác cùng xa không còn sót lại chút gì rốt cục bay ra mảnh này mỏ vàng biến cát rời đi cụ phòng sa mạc tiến vào m ở trước cái tân đ mắt của c t hắn ngọn vu núi bất ngờ nổi lên cao vút trong lây trên bao trùm rậm rạp rừng trúc màu xanh biết rạp rào, rào cùng với trước bản thân nhìn thấy hoàn toàn không hợp mà ở ngọn núi đỉnh vàng son lộng lấy quần thể kiến trúc xây d ư n i lưng vào núi tầng tầng lớp lớp như khảm nạm ở bên trong trời đất một viên nóng ánh minh châu ánh mặt trời chiếu xuống vàng trói lọi thủy khí bốc hơi chấn động lòng người màu trắng chủ thể cùng mặt t ư ờ n g màu đỏ bộ phận lẫn nhau làm nổi bật che kín trọn góc cao diêm dị vực song cách các loại thiết kế xem ra có vẻ thần bí mà trang trọng cùng thiên nam khu vực kiến trúc hình thành rõ ràng so sánh ở dưới chân núi một khối to lớn bia đá đứng ở đó mặt trên có khắc thiên trúc giáo ba cái mạng đại tự kiểu chữ cứng cắp mạnh mẽ như phi long đi xà bình thường dương càn từ từ gần tới ánh mắt chiếu tới địa phương. chỉ thấy trên bia đá che kín nhỏ như sợi tóc vết dán nước khác nào năm thang dấu ấn thật sâu điêu khắc ở trên tảng đá h i ệ n nhiên là dãi dầu sưng gió niên đại xa xưa nhưng mà trên bia đá chữ viết như lợi kiếm ra khỏi vỏ quét ngang tất cả trở ngại tỏa ra một luồng lạnh leo khi tước chẳng lẽ cái này bia đá vẫn là đại diễn thần quân lập xuống đến trong đầu đ ố n g nhiên né qua này giống như ý nghĩ dương càng n g n g đầu lên nóng nhìn xa xa tòa kia vàng son lộng lấy quần thể kiến trúc trong mắt lập lòe tia sáng chói mắt nhưng mà ánh mắt của hắn rất nhanh liền rơi vào phía sau tòa kia nguy nga trên núi lớn ngọn núi này đối lập thế tục chi nhân tới nói đã xem như là vô cùng to lớn có tới vạn trượng cao dáng v ẻ nhưng cùng trước đây nhìn thấy côn ngô sơn bực này thế lực bá chủ lẫn nhau so sánh tự nhiên không tính cái gì chớ đừng nói chi là cùng linh giới bên trong thiên nguyên thánh sơn lẫn nhau so sánh nhưng hấp dẫn dương càn ánh mắt chính là ngọn núi này phảng phất một cái trống trời cự cột giống như thắng tắp ngọn núi mặt ngoài cũng màu vàng đất tinh thạch lấp lóe phủ thêm một tầng không biết nhiều dạy cắt đất tầng nếu không là trên núi tình cờ hiện ra từng tia từng tia xanh biết tô điểm ngọn núi này dương càn đều muốn hoài nghi ngọn núi này toàn thân chính là một tòa to lớn đ dương c à n ánh mắt né qua một tia tinh quang hắn nhìn chăm chú trước mặt ngọn núi sau đó nhẹ chút núi chân thân hình như là mũi tên hướng về thiên trúc giáo tổng đàn bay lượn đi tuy rằng tại đây vùng đất cực tây bên trong thiên trúc giáo nhìn như thực lực không yếu thậm chí có thể xưng là địa phương bá chủ tông môn nhưng trên thực tế toàn bộ thiên trúc giáo bên trong người mạnh nhất chỉ là kim nam tiên h này kết đan hậu kỳ giáo chủ liền một tên nguyên anh kỳ tu sĩ đều không thể tìm tới bởi vậy dương c à n tự nhiên là không thêm bất kỳ tiên rẻ nào nên ngang mà phi hành thậm chí không có một chút nào ẩn giấu bộ dạng ý tứ người tới người phương nào Dĩ theo i ê âm thanh này vang lên phụ cận lúc này có mười mấy bóng người bay lượn mà đến tất cả đều tay áo phần phật tương đương tinh thần chân hưng còn theo mấy chục bộ lang báo ngưu xả loại hình dạng cấp thấp khối lỗi những ngày bóng người liền rơi vào mới vừa lên tiếng người bên cạnh người bọn họ tổng cộng hơn mười người đều là luyện khí kỳ tu vi xem trang phục đồng dạng là thiên trúc giáo đệ tử vừa rơi xuống đất liền cùng nhau nhìn về phía dương càn khắp khuôn mặt là nghi ngờ không thôi vẻ thành tựu vùng đất cực tây bá chủ có thể chưa bao giờ có người dám như vậy không coi ai ra gì xuống tới dương càn mặt không hề cảm xúc nhìn trước người mọi người quét xuống một cái liền biết những n à y t i ề n trúc giáo đệ tử tất cả đều là luyện khí kỳ tu vi tâm trạng không khỏi có chút không nói gì Ngay sau đó, hắn trực tiếp thả ra một tia tự thân bảng bạc vô cùng pháp lực khí tức. Dương cằn nguyên anh sau ra kia vừa ra, tu đó, thả pháp khí khí trực tiếp một tự tức. tức lực bạc vi kỳ vô hầu như là ở dương càn thả ra pháp lực khí tức trong n y mắt phía dưới thiên trúc giáo các đệ tử chỉ cảm thấy trong lòng đ ố n g nhiên chấn động cả người lỗ chân lông theo bản năng m à căng thẳng p h ả n phất liền hồn phách đều bị lay động một hồi càng là dương càn trước mặt mấy tên thiên trúc giáo đệ tử xông lên đầu bọn họ chỉ cảm thấy cảm thấy trong lòng giường như đè ép một tòa núi lớn hô hấp hầu như đình trệ liền hồn phách đều đang kịch liệt run r u dày không nhịn được kêu thảm lên tiếng a a a a dầm hầu như là trong né mắt mọi người đều đều không chịu nổi này cố áp lực dồn dập ngã quỵ ở mặt đất trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ tự th ở đây chương lại có vẻ n vậy b ba trăm một mươi năm hộ giáo pháp vương dương càn pháp lực khí tức m ê n h mông giống như là biển gầm quần quận mà đến để này mười mấy tên thiên trúc giáo đệ tử hoàn toàn không sinh được chống lại ý nghĩ bọn họ chỉ cảm thấy cảm thấy dường như đối mặt vô tận sa mạc chi hải cái tia thâm trầm khủng bố pháp lực khí tức để bọn họ hầu như n g ẹ t thở số ít mấy cái còn ở trên đường tới rồi giáo chúng đệ tử hoảng hốt bên dưới muốn xoay người mà chạy nhưng mà dương càn một tay dương lên hơi hợt địa vài đạo tử quang lấp lóe mà ra nhanh như tia chớp hầu như ở trong n h y mắt trong không khí vang vọng chỉ còn dư lại vài tiếng thê thảm kêu thảm đám kia thoát thân t i ê n trúc g i á o các đệ tử chỉ kịp phát sinh một tiếng kêu thảm sau đó máu bắn tung tóe thịt nát bay ngang bọn họ thậm chí không kịp nhìn thấy dương càn bóng người đã bị vô hình pháp lực x é rách thành mảnh vỡ máu tơi ư nhuộm đỏ một miếng đất lớn diện còn có mười mấy bộ h ổ lang hình dạng cấp một khối lối vỡ ra được nát một chỗ mà dương càn đứng tại chỗ trong con ngươi tử quang tiêu tan khôi phục bình thường thâm thúy hắn nhàn nhạt nhìn mảnh này tàn tạ chiến trường trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt không chút nào vì vậy mà dừng lại dương càn ánh mắt lạnh lùng chầm rãi đi lên trước lướt qua cái đám này giao chúng đệ t bước tiến của hắn trầm ồn mỗi một bước lại như là ở dấm giáo chúng đệ tử trong đầu để bọn họ cảm thấy từng trận nặng nề này này này mau mau xin mời kim giáo chủ xuất quan có vài tên gan lớn đệ tử nói lắp bắp lại bị sợ hai đến căn bản không thể động đậy chỉ có thể hàm răng run lên quỷ gối tại chỗ dương cằn mặt không hề cảm xúc nhìn lướt qua ánh mắt lạnh đến mức phảng phất có thể giết người cũng không gặp có chút động tác nhưng là đ ỗ n nhiên phảng phất có một vệ kim quan g t ừ trên người hắn trợn lóe lên a đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết văng lên một tắp ngã trên mặt đất đệ tử khác trận to hai mắt nhìn tình cảnh này trong lòng tràn ngập hoảng sợ một bên khác còn có vài tên không biết lợi hại thiên trúc giáo đệ tử chưa rõ ràng đã xảy ra chuyện gì liền đã bị kim quan g k i a áp bước đến ngã trên mặt đất rơi xuống đất thời gian dĩ nhiên khí tuyệt lại không sinh lợi bọn họ thân thể lẳng lặng mà nằm trên đất không n ú c ních những người nguyên bản ở dương c ả n sau l ư n g run lẩy bẩy thiên trúc giáo đệ tử cấp thấp môn nhìn tình cảnh này trong lòng hoảng sợ càng thêm m á h liệt dương c ả n không có lại để ý tới những đệ tử kia bóng người của hắn giống như là một tia chớp cấp tốc bay về phía trước lược tốc độ nhanh khiến người ta không cách nào thấy rõ những đám đệ tử kia chỉ nhìn thấy dương càn nhanh chóng biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong trong lòng hoảng sợ càng sâu bọn họ lúc này đã bị sợ vỡ mật thậm chí không dám phát sinh bất kỳ thanh âm gì bọn họ q u ỳ ở đó thân thể run rẩy chỉ có d ạ i ra ánh mắt cùng đ ầ y mặt hoảng sợ toàn bộ tổng đàn lối vào chỉ có tàn chi đoạn thể cùng d ạ i ra q u ỳ xuống giáo chúng trong không khí tràn ngập một loại làm người nghẹn thở chân mặc phản phất toàn bộ thế giới đều đình chỉ hô hấp dương càn thân hình ở thiên trúc giáo tổng đàn cấp tốc bay lượn trong ánh mắt của hắn né qua một tia ánh sáng lạnh leo phản phất đang suy tư bước kế tiếp hành động cứ việc thiên trúc giáo thành t i ể u vùng đất cực tây bá chủ tô n g môn cũng đem tổng đàn ở vào nơi đây nhưng làm người ta bất ngờ chính là tổng đàn bên trong phòng ngự phương pháp cũng không nghiêm mật hai phiến uy năng bạc nhược sơn môn trận pháp ở dương càn lực lượng thần thức trước mặt hầu như thùng rông kêu to hắn vẫn chưa chịu đến bất kỳ trở ngại liền từ cửa chính bay vào vừa tiến vào tổng đàn một luồng cổ điện trang trọng bầu không khí phả vào mặt đ ì n h viện sâu sắc cổ mộc che trời thiên trúc giáo tổng đàn bên trong trung ương nơi có một tòa to lớn b ậ đá chu vi từng tòa từng tòa cao to tế đàn đứng xưng ở các nơi lẫn nhau trong lúc đó do ba người ôm hết màu xanh trụ đá khoảng cách ra. tạo thành một bộ khá là đồ sộ cảnh tượng dương càn đến vẫn chưa gây nên bất luận rung động gì bởi vì nơi này vẫn chưa có hắn thiên trúc giáo đệ tử mắt sáng lên thân xác hắn bất biến đi về phía trước ở tế đàn chu vi đi vòng một vòng nơi này tổng cộng có mười sáu rễ cái tảng đá cột tảng đá cột ít nói cũng có cao ba mươi bốn mươi triệu mấy tên thành niên tráng hắn mới có thể ô m chọn mà tại đây tảng đá cột trung gian chính là trước đi vào nhìn thấy một cái vòng tròn hình to lớn bệ đá trên tế đàn bày ra một con bốn chân hát đỉnh cao bảy thước có thựa hắt trên đỉnh diện điêu khắc rất nhiều quái lạ đồ án cùng phu văn dương càn đến gần tỉ mị mà nhìn một lúc ngoại trừ một ít tẩu thú hoa và chim ở ngoài chẳng phát hiện bất cứ thứ gì chỉ là phổ thông tế tự đồ dùng căn cứ vùng đất cực tây n g h e đồn chỗ này thiên trúc giáo tổng đàn vẫn là vạn năm trước đại diễn thần quân hạ lệnh kiến tạo hùng vĩ như vậy huy hoàng ngược lại cũng đ a m được với năm đó vùng đất cực tây đệ nhất tông môn danh hiệu rơi ánh mắt dương càn nổi đồng bể giữa không t r u n g ánh mắt chung quanh quét vọng thần thức phóng thích mà ra từng luồng từng luồng lưu động cảnh tượng không ngừng ở trong đầu hiện lên những n à y cảnh tượng từ xa đến gần từ tổng đàn các góc từ từ ghép lại với nhau khiến trở nên càng ngày càng hoàn trình càng ngày càng rõ ràng hết thể tất cả đều ở hắn thần thức quét hình bên trong phạm vi đột nhiên n h ữ mày lại dương càn nhìn thấy hoàn toàn chống c h ả i phòng khách tia sáng từ điện khẩu cửa sổ tà chiếu vào rơi vào trên vách đá khắc họa các loại đồ án trên những bức vẽ tia tựa hồ ẩn chứa tiên trúc giáo khôi lôi đồ dẫn nhân nhập thắng làm người say mê hắn còn nhìn thấy một cái lại một cái độc lập phòng riêng có vẻ như là cung giáo chúng tu luyện nghỉ ngơi hoặc là nghiên cứu tác dụng mỗi cái phòng riêng bên trong đều có nhu hòa giả minh châu làm nổi bật đến tất cả xung quanh đều tràn ngập an bình cùng an lành cùng hắn thiên nam khu vực đại phái không giống nơi này thật sự có mấy phần tông giáo ý vị. Dương càn nhìn thoáng qua một vòng, tìm một cái lối ra bắn nhanh mà đi không người dám chặn một đường bay nhanh dương càn đụng tới mấy tên luyện khí kỳ đệ tử bọn họ nhìn thấy dương càn sau đều dồn dập ngã quỵ ở mặt đất mồ hôi đầm địa liền cũng không dám thở mạnh đối với này dương càn tự nhiên là không thèm để ý tiếp tục đi nhanh nhưng vào lúc này một tên trúc cơ hậu kỳ mặt đỏ thanh niên xuất hiện ở dương càn trong tầm mắt tên này mặt đỏ thanh niên chính điều khiển mấy con cấp hai khối lỗi chỉ điểm một đám luyện khí kỳ t i ể u bối hắn nhìn qua thần thái tự nhiên một bộ vẹn n o nghệ dáng vẻ vừa mới nhìn thấy dương cản mặt đỏ thanh niên liền hai tay ôm vai rêu r a o lên ngươi là người nào ta chính là thiên trúc giáo hộ giáo pháp vương v â n v â n muốn tiến lên đại h i ể n thần uy mặt đỏ thanh niên vanh váo tự đắc địa hô lại dám tự tiện xông vào ta thiên trúc giáo tổng đàn một đám tiểu đối vâng vâng dạ dạ địa vây xem mới đi mấy bước mặt đỏ thanh niên liền cảm ứng được dương cản trên người tu vi khí thức sắc mặt hắn lần lượt biến đổi từ lúc mới đầu tràn đầy tự tin trở nên sợ h ã i bất định hoài nghi khiếp sợ dại g a kinh sợ không thể tin tưởng sắc mặt thật sự là đặc sắc và phần hắn run lập cập mà nhìn dương cản như là nhìn thấy quỷ bình th Ngươi Ngươi. Liên nói đều nói không lưu lại. loát. đều chương u ố i cùng, vị này vị t i giáo hộ giáo ê n trúc Pháp hộ v ở sát mặt ba i ế n t h y mấy đổi đ khi, lần sau ộ t nhiên một phen ngã một mí mắt t r ê n m ặ t đất, tức càng là lập tức hôn lập m ê b ấ t tỉnh. t mươi sáu thiên thánh sơn bên trong dương càng tiện tay một đạo pháp quyết đưa về tây xem cũng không nhìn hắn tu v i càng thấp hơn giáo chúng trực tiếp xung q u a đi đến mặt sau một chỗ tảng đá trong quảng trường mà ở quảng trường bên trong còn có mấy trăm con luyện khí cấp bậc cấp một khối lỗi các loại h ổ báo bào sát hay hoặc là hình người cung tiến thủ xem ra tựa hồ là chờ xuất phát giám vẻ ở đây một tên trúc cơ trung kỳ khôi ngô đại hán nhìn thấy dương càn bóng người sau sắc mặt biến đổi lớn không nói hai lời khống chế hơn chăm chỉ khôi lỗi v ọ t lên mãi đến tận đi đến dương càn bên người mới phục hồi tinh thần lại một mặt dại ra bên dưới bị dương càn một đạo tử lôi bắn cho thần hồn câu diện chỉ là một đòn hắn thân thể liền trong nháy mắt hóa thành hư vô liền mang theo hắn khống chế những người khôi lỗi cũng đều từng cái vỡ ra được những n à y cái gọi là tiên trúc giáo hộ giáo pháp vương có điều là trúc cơ kỳ tu vi ở dương càn trước mặt căn bản liền vừa đối mặt đều không chống đỡ được lại đi trước phi độn thời gian ngắn nhi dương càng gặp phải hai tên đồng dạng trúc cơ kỳ thiên trúc giáo hộ giáo pháp vương một người là tên quần đỏ mỹ phụ ngồi ở một đầu to lớn khôi lối hổ trên vai rủ xuống hai cái tinh tế trắng non bắt chân cùng khác một cái bả vai g ầ y gò thiếu niên tự thuật cái gì chỉ có điều hai người này nhưng chưa hành sự lỗ mãng trái lại lẫn nhau liếc mắt một cái sau nghi ngờ không t ô i bên d ư ớ i quần đỏ mỹ phụ nhảy xuống to lớn khôi lối hổ cung cung kính kính địa thi lễ một cái chậm rãi mở miệng vị tiền bối này không biết đến từ đâu kinh thiên động địa như vậy thu vi quả thật t i ế p thân bình sinh ít thấy không biết có thể có t h ta c h i ệ u lực địa phương cho tới bên cạnh một người khác gậy gò thiếu niên tương tự rơi xuống đất phục tùng t h u ậ n thủ không dám có chút gì động kim nam thiên có thể ở trong tổng đàn dương c à n nhìn lướt qua hai người hờ h ứ n g hỏi tự mới vừa tiến vào thiên trúc giáo tổng đàn hắn bảng bạc thần thức liền đem nơi đ â y quét mấy lần nhưng căn bản không có phát hiện kết đan kỳ trở lên tu sĩ tiến bối là tìm đến kim giáo chủ quân đỏ mỹ phụ hơi kinh ngạc nhưng nhìn đến dương c à n mặt không hề cảm xúc vẻ mặt sau trong lòng d ù n g mình hồi bẩm tiến bối kim giáo chủ bình thường cũng không ở tổng đàn mà là ở tổng đàn phía sau thiên thánh sơn bên trong tinh tu quân đỏ mỹ phụ nuốt ngụm nước bọt đầu cũng không dám nhấc trả lời thi dương càn theo bản năng n h ữ mày chính là tòa k i a núi cao vạn trượng không sai ngọn núi này truyền thừa đến nay đã có vạn năm lâu dài lịch đại giáo chủ trong ngày thường đều là ở thiên thánh sơn bên trong tu hành lần này quần đỏ mỹ phụ còn chưa t i ế p lời bên cạnh gầy gò thiếu niên dành t r ư ớ c mở miệng dương càn vẻ mặt tự nhiên gật gật đầu liếc hắn một cái lấy một loại không cho từ chối ngựa khí nói rằng hai người ngươi đem sở hữu trong tổng đàn thiên trúc giáo đệ tử toàn bộ triệu tập ở bên trong quảng trường chờ đ ợ i không cho phép bất luận một hai tự ý rời đi bằng không dết không tha thứ này về sau này thiên trúc giáo giáo chủ liền không họ kim nói dương càn tay háo lớn vung một cái năm đạo màu sắc khác nhau linh quang bay ra một hồi rơi vào bên người hắn ánh sáng tàn đi hiện hiện ra năm tên dung mạo tương tự hình người khôi lôi đến t quân đỏ mỹ phụ cùng g ầ y g ò thiếu niên nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh đầy mặt vẻ hoảng sợ n à y năm cụ con dối hình người thình l i n h đều là nắm giữ kết đan hậu kỳ tu vi nói riêng về khí thế càng là không chút nào so với chính mình giáo chủ kim nam thiên yếu hơn bao nhiêu chỉ cần dựa vào những con dối này liền đủ để quét ngang toàn bộ thiên trúc giáo thậm chí vùng đất c ự tây xin nghe tiền bối khẩu lệ quân đỏ mỹ phụ cúi người xuống chi Cả người run đáp ứng nói có thể một lúc lâu cũng không có thể được hồi phục không khỏi đánh bạo ngẩng đầu lén lút nhìn lại lại phát hiện ngoại trừ năm cụ mặt không hề cảm xúc hình người khôi lội ở ngoài nơi nào còn có mới vừa vị áo đen kia tiền bối bóng người quân đỏ mỹ phụ cùng gầy gò thiếu niên hai mặt nhìn nhau vân lộc sư tỷ gầy gò thiếu niên sắc mặt xoắn suýt liếc nhìn một ánh mắt cũng không núc ních năm cụ khôi lối lén lút truyền âm mao sư đệ mới vừa vị tiền bối kia từng nói ngươi có thể nhớ kỹ còn không mau mau triệu tập đệ tử trong môn quân đỏ mỹ phụ ánh mắt ngăn lại gầy gò thiếu niên câu chuyện lôi kéo ống tay áo của hắn. mang theo đối phương hướng về đại điện bay trốn đi phía sau năm cụ kết đan hậu kỳ tu vì khôi lỗi đột nhiên phóng lên trời từng người tách ra đem thiên trúc giáo tổng đàn mấy chỗ yếu đạo trật lại mao sư đ ệ lần này vẫn có thể xem là một cơ hội mới vừa bị tiền bối kia hiển nhiên là trong truyền thuyết tu sĩ nguyên anh tuy rằng chẳng biết vì sao sẽ đến chúng ta thiên trúc giáo thế nhưng từ mới vừa ngự khí đến xem rõ ràng đối với chúng ta thiên trúc giáo kim đại giáo chủ lai giả bất tiện chúng ta có thể cần phải nắm chắc cơ hội lần này có thể hay không một bước lên trời chỉ sợ cũng xem lần này quân đỏ mỹ phụ nhìn quét chu vi khủng hoảng giáo chúng đối với gầy gò thiếu niên truy gậy gò thiếu niên trầm mặc một hồi khe k h ẽ thở dài mà nói rằng vân lộc sư tỷ sư đệ biết rồi quân đỏ mỹ phụ nghe nói lời ấy không khỏi mỉm cười nợ đủ cười mao sư đệ ngươi mà đi điện bên trong trông coi đợi ta đến tổng đàn ngoài cửa nhìn một chút có hay không cá lở lưới quân đỏ mỹ phụ trên khuôn mặt xinh s ắ n sát khí vừa hiện như vậy đối với gậy gò thiếu niên phân phó nói sau một khắc liền thấy nàng vỗ một cái bên hông túi chứa đồ đầy đủ gần trăm con hồ báo bỏ sắt chờ thú hình khôi lỗi một rũ mà ra che ngập bầu trời hướng về bốn phương tám hướng mà đi ngay lập tức cũng không bay đầu lại dấm dưới chân lăng man gậy g ò thiếu niên nhìn quần đỏ mỹ phụ thân ảnh đần dần đi xa hít sâu một hơi đông dưng q u a y đầu nhìn quét trong tổng đàn cuốn quít chạy trốn luyện khí kỳ đệ tử hai mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất vung tay lên to lớn khôi lối hổ tùng tùng tùng đạp lên tảng đá đổi tới cùng lúc đó dương càn từ lâu đi đến tổng đàn phía sau thiên thánh sơn bên trong hơi quét qua liền trong nháy mắt xuất hiện ở một chỗ cửa đá ở ngoài hai mắt bắn nhanh ra hai đạo lóa mắt ánh chớp đem cửa đá bắn cho đánh nắp ấy kết nối với bố trí trận pháp cũng không có thể có chút ngăn cản thân thể loáng một cái dương càn giống như là thuấn vẫn đúng lúc này g hiện n một người mặc trường bảo màu xanh ông lão từ trong nhà đá đi ra ông lão nhìn thấy dương càn hơi xứng sở lập tức trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc nơi đây nhưng là thiên trúc giao cấm địa tại sao có thể có người ngoài đi vào tuy rằng trong lòng giật mình thế nhưng thanh bảo ông lão vẫn là trong bóng tối trói lại một t h a n h quả thương bồ vị đạo hữu này đến ta thiên trúc giáo cái gọi là chuyện gì ông lão trầm giọng hỏi mà khi hắn thần n i ệ m quét qua kiểm tra ra dương càn vẫn chưa che giấu tu vi sau khi trong nháy mắt hai mắt t r ừ n g lớn kinh ở tại chỗ đầy mặt khó mà tin nổi nguyên tu sĩ nguyễn anh ông lão lần này có thể sợ đến hồn bay lên trời chương ba trăm mười bảy siêu hồn kim nam thiên dương càn vẫn chưa trả lời nhưng trong lòng là có mấy phần kinh ngạc người lao giả này tu vi tuy rằng chỉ là kết đan sơ kỳ nhưng quan khí tức ê m dịu khuôn mặt h ư ở n hảo hiển nhiên là tình tu dưỡng sinh trí đạo tại đây khôi lỗi thuật thành tựu căn bản thiên trúc giáo bên trong càng là có thể có một tên khác với tất cả mọi người tu sĩ thực sự có chút ngoài ý muốn nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi thôi người này tuy rằng so với tầm thường hộ giáo pháp vương mạnh hơn rất nhiều nhưng cũng chỉ là một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ thôi cái kia thanh bảo ông lao đứng ở cửa sắc mặt biến huyện bất định trong đôi mắt lập lòe do dự cùng dãy rùa hai tay của hắn khi thì nắm chặt khi thì bung ra tuy rằng hắn là một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ nhưng hắn biết rõ ở trước mắt vị này nguyên anh kỳ cao nhân trước mặt tất cả phản kháng cùng chạy trốn đều là phí công loại kia khoảng cách gần cảm giác n ộ t n ạ t dường như vạn cân nặng làm hắn nhịp tim gia tốc huyết dịch phản phất động lại hắn hơi rung nhẹ một hồi nhưng mà ở m ộ t s á t n a kia lại sâu sắc địa hít một hơi phảng phất làm ra một cái quyết định hắn n g ẩ n đầu lên nhìn vị kia nguyên anh k ỳ cao nhân trong tròng mắt lập lõe kiên quyết thánh đường ngươi mà đi trong tổng đàn chờ đợi bản tọa sắp xếp dương cản sau đó phân p h ó nói tiếng nói của hắn mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm sau đó cũng không thèm nhìn tới thanh bảo ông lão trực tiếp lướt qua hắn đi tới trong ánh mắt của hắn để lộ ra từng tia một nghi hoặc cùng bất an hai tay của hắn khẽ run nội tâm mâu thuẫn lại bất an chu vi tán lạc khắp mặt đất khôi lỗi mảnh vỡ cùng với tay cầm các loại vũ khí hình người giáp s liền một bộ hoàn chỉnh khôi lỗi đều chưa từng xuất hiện truyền t h ô a vạn năm lâu dài thiên trúc giáo chẳng lẽ muốn liền như vậy tiêu vong sao thiên trúc giáo vẫn ở vùng đất cực tây chiếm giữ ngoại trừ năm đó đời t r ư ớ c giáo chủ c h i tử thoát đi hợp phái ra trong giáo mấy tên pháp vương truy sát ở ngoài chưa bao giờ có hắn thấp kém giáo chúng rời khỏi làm sao sẽ trêu chọc đến một tên tu sĩ cấp cao ông lão trong lòng suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết nhà đá bên trong bên trong thậm chí có người hình to lớn hổ báo cùng bỏ sát khôi lỗi phản phất lúc trước tiến hành rồi một hồi đại chiến nhưng cũng là bị hoàn toàn nghiền ép d á vẻ thanh bảo ông lão cười khổ một tiế sở hữu sách lược vào đúng lúc này đều có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể đối mặt dương càn c h ấ n áp thô bạo vị này ở vùng đất cực tây hô mưa gọi gió kết đan hậu kỳ đại cao thủ liền một tia sức phản kháng đều không có dễ dàng liền bị hạn chế thanh bảo trong lòng ông lão bay lên một luồng bị thương xem ra lần này thiên trúc giáo là khó có thể bảo vệ cứ việc không cách nào tự mình tiến vào thánh đường nhưng ở mấy ngàn năm trong năm tháng liên quan với cái này bị cấm chế thánh đường truyền thuyết nhưng vẫn truyền lưu nếu là đơn độc đối đầu bên trong bất luận cái nào hắn còn có mấy phần tự tin một mình t h á t thân mặc kệ thế nào ta đều phải tận lực bảo toàn trong giáo đệ từ tính mạng hy vọng vị tiền bối này có thể mở ra một con đường sẽ không đem sở hữu đệ tử tất cả đều giết chết không lâu sau dương càn trên tay ánh sáng hơi thu lại áo bào đen người trung niên như là mất đi sinh mệnh con dối như thế từ hắn trong tay lướt xuống ngã xuống dù cho biết được thánh đường vị trí nhưng bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân không cách nào đột phá nơi đó pháp trận cấm chế lại sợ sệt tin tức để lộ gây nên thiên nam hắn thế lực lớn tranh cướp cuối cùng càng là ngồi xem bảo sơn không cách nào mở ra thật sự là đáng thương dương càn lắc lắc đầu xoay người rời đi nhà đá kim nam thiên quả nhiên cũng không có đến tiếp sau ba tầng đại diễn quyết công pháp xem ra hay là muốn đi tìm đại diện t h ầ n quân may là từ kim nam thiên s i ê u hồn sau khi thiên trúc giáo sở hữu địa hình ta đều có thể là biết được dương càn liếc mắt một cái trên đất mắt trợn trắng lên áo bào đen người trung niên trong miệng tự lẩm bẩm thanh b à o ông lão trong lòng kinh nghi bất định không tự chủ được mà cúi đầu trên trán gân xanh này lên cật lực ở trong sự ngột ngạt tâm khiếp sợ cùng hoáng sợ một lần bất ngờ đ ụ c vào gợi ra ẩn giấu ở thánh đường nơi sâu xa một tầng cấm chế mạnh mẽ chợ pháp. pháp trận này nhanh chóng bao phủ toàn bộ thánh đường sở hữu đường nối đều vì vậy mà bị phong bế không cách nào mở ra trên đất áo bào đen người trung niên tự nhiên chính là thiên trúc giáo đương đại giáo chủ kim nam thiên nói xong lời này dương c ả n con ngón tay búng một cái một vệ to bằng hạt đậu màu tím á n h chớp nhẹ nhàng rơi xuống nhỏ ở áo bào đen người trung niên trên người sau đó phớp một hồi ngọn lửa mạnh mẽ lên đem thi thể một hồi thiều thành cho t à n là một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ thanh b à o ông lão cũng là từng đi ra vùng đất cực tây khoảng cách gần như vậy dưới kiên quyết không có khả năng từ một tên nguyên anh kỳ cao nhân trong tay thoát được tính mạng nhưng mà theo thời gian trôi đi thánh đường bên trong những người cổ lão cơ quan cùng hệ thống động lực từ từ mất đi khống chế ở nhà đá bên trong còn có tán lạc khắp mặt đất khôi lỗi mảnh vỡ to lớn hổ báo bọ sát trên người chịu các loại vũ khí hình người giáp sĩ các loại liền một bộ hoàn chỉnh khôi lỗi đều không tồn tại bọn họ thân mang sấm màu trường bảo ở dưới ánh trăng lập loẹ lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng lập lây ánh mắt băng lạnh không biết tiền bối nhưng là có gì phân phó ta thiên trúc giao tất nhiên nói gì nghe lấy ông lão chắp tay mang theo một ít bằng hoàng hướng về dương càn cung kính mà hỏi hoặc là ta trước tiên mang theo bộ phận đệ tử tinh anh đi đầu thoát thân mà khi thanh bảo ông lão bước lên tổng đàn một khắp đó lập vào mi mắt chính là nam cụ hầu như có thể cùng kết những con dối này do ngay lúc đó giáo chủ l u y ệ n chế thực lực của bọn họ có người nói vượt qua tu sĩ kết đan kỳ thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết nguyên anh cao nhân chống lại thế nhưng hiện tại cái này trường hợp hắn biết rõ ở năm cụ kết đan hậu kỳ con dối hình người giám thị dưới dù cho vị tiên nguyên anh kỳ tiền bối không ở nơi đây cũng sẽ dễ như ăn cháo chấn áp toàn bộ thiên trúc giáo chờ nhìn thấy dương càn biến mất với trong tầm mắt hắn phút chốc đ u ổ i nùi thở dài thanh â m kia dường như gió thu đạo qua lâm diệp mang theo bất đắc di cùng mệt mỏi dương càn mặt không hề cảm xúc năm ngón tay hơi năm chặn nắm một tên áo bào đen người trung niên đầu lâu lòng bàn tay tử mang lấp hai mắt khép hở càng l à ở đối với tiến hành siêu hồn nhưng ở thoáng suy nghĩ sau khi thanh b à o ông lão vẫn là c ù n g kính mà đáp ứng một tiếng túi lâu đáp vâng xin nghe tiền bối chi mệnh thanh b à o ông lão trong lòng khẽ nhúc ních hai mắt né qua một tia tinh quang có người nói cái này thánh đường bên trong lẩn giấu đi thế gian hiếm thấy thiên tài địa bảo cùng với cấp bậc cao khôi lỗi đông dương than nhẹ một tiếng bóng người dần dần mơ hồ lên cuối cùng hóa thành một mảnh xanh s ắ c ánh sáng ở trong hư không s ẹ n qua một vệt sáng trực tiếp hướng về thiên thánh sơn ở ngoài bay đi đây là thiên trúc giáo vạn năm trước tông môn thánh địa cũng là lúc đó giáo chủ chỗ ở cứ việc thanh bảo ông lao trong lòng có chút lo lắng nhưng hắn cũng rõ ràng thời khắc bây giờ hắn có khả năng làm chính là phục tùng dương cản từ kim nam tiên h s i ê u hồn biết được ở thiên trúc giáo cổ lao văn hiến bên trong vẫn có ghi chép một ít liên quan với thánh đường truyền thuyết cứ việc hắn đã sớm biết được thánh đường vị trí nhưng bởi vì tự thân tu v i không đủ căn bản phá giải không mở thánh đường ở ngoài cấm chế hắn từng nỗ lực mạnh mẽ tiến vào thánh đường đã nếm thử các loại phương pháp thậm chí không tiếc đánh đổi sử dụng cực kỳ quý hiếm phá cấm pháp bảo nhưng đều không ngo cho dù như vậy kim nam thiên vẫn cứ không hề từ bỏ hắn tự nhiên không c a m l ò n g nhưng cũng không dám tìm cầu người khác trợ giúp lại sợ kế hoạch của chính mình bại lộ đưa tới phiền phức không tất yếu bởi vậy kim nam thiên qua nhiều năm như vậy chỉ có thể một người khổ tu hy vọng có thể ở tự thân tu vi trên có đột phá một khi hắn ngưng tụ nguyên anh khi đó thực lực nhất định tăng nhiều hay là có thể một lần mở ra thánh đường cũng khó nói những năm gần đây hắn một bên khổ tu một bên thử nghiệm các loại biện pháp phá giải đạo này cầm chế thậm trí ảo tưởng lên cấp nguyên anh kỳ được thánh đường bên trong rất nhiều bảo vật do đó đông trinh giết vào thiên nam khu vực trung tâm nhưng mà hiện thực là tàn khốc vị này kim đại giáo chủ tư chất cũng không được muốn lên cấp nguyên anh hầu như là chuyện không có thể hơn trăm năm đến hắn tu vi không hề tiến thêm điều này làm cho hắn cảm giác áp lực hắn biết nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá tu vi hạn chế hắn sẽ vĩnh viễn không cách nào mở ra thánh đường càng không cách nào được bên trong bảo vật khả năng liền muốn vây chết ở kết đan hậu kỳ bên trong húng chi thánh đường bên trong căn bản không có cái gì thiên tài địa bảo hơn nữa trải qua gần vạn năm tiêu hao chỉ sợ cũng liền bên trong những người khôi lôi đều không nhất định có thể sử dụng trong lòng như vậy nghĩ dương càn hóa thành một đạo màu tím kinh hồng trực tiếp ra nhà đá dựa theo từ kim nam thiên s i ê u hồn chiếm được thiên thánh sơn bản đồ hướng về nơi càng sâu hăng hái bay đi thanh niên áo bào đen mày kiếm mắt sao phong thần t u ấ n lãng hai mắt nhìn thoáng qua b ố n phía càng kỳ dị chính là một đôi trong tròng mắt mơ hồ một tia ánh xanh ở con ngươi nơi lưu chuyển bất định dương càng ngưng mắt nhìn lại quan tài đá lộ ra cái nắp trên minh ấn lít nha lít nhít điểm sáng những n à y tu sĩ tầm thường trong mắt không cách nào nhận biết nhỏ bé linh văn ở hắn giờ khắp này mình thanh linh mục bên dưới nhưng là hoàn toàn tất hiện nay cửa đá đứng xưỡng ở thiên thánh sơn phúc địa mặt ngoài điêu khắp kỳ ở thiên trúc giáo tổng đàn phía sau thâm sơn trong ngũ cốc vạn trượng cao thiên thánh sơn mà tại đây trên cửa đá còn quấn quanh một ít lục đẳng những này lục đẳng cảnh lá như lao khác nào từng cái từng cái màu xanh lục xả khiến người ta nhìn mà phát khiếp lại là cựu linh c h ấ n phong c h r ợ pháp dương càn tuy rằng còn chưa tiến lên cũng đã là nhận ra trên quan tài đá chạm trổ h r ợ pháp đây chính là thiên trúc giáo gần vạn năm trước biến mất thánh đường kha kha xem ra thực sự không ra sao à nếu không là tận mắt nhìn thấy vẫn đúng là không dám tin tưởng này chính là cái kia ở trong truyền thuyết để thiên trúc giáo chúng t ô đổ xô tới vùng đất thần thánh đúng là bên ngoài c ô m chế s á t thực lợi hại có thể thấy được bảy trận người tất là cùng cấp bên trong người tài ba không tầm thường dương càng tiếng nói n g ừ n g lại nhìn lại một ánh mắt trên vách tường dĩ nhiên tiêu tan trận pháp màn ánh sáng dương càng đột nhiên dừng bước lại trong đôi mắt bắn mạnh ra một vệ tinh mang lấp lánh có thần địa nhìn quét b ố n phía chân mày hơi nhíu lại tự nói hai câu đợi đến bụi bặm tan hết trong đại điện lại không một tia c á t bụi dương càng vừa mới thỏa mãn gật đầu đột nhiên ở một tiếng vang thật lớn bên trong cửa đá từ hướng ngoại bên trong vỡ ra được kinh người lực xung kích trong nháy mắt thả ra ngoài nương theo tung tóe đá vụn cùng bụ trận này ở thượng cổ thời kỳ cũng có chút danh tiếng lập tức ánh mắt của hắn rơi vào đại điện chính giữa cái kia một tòa cổ lão quan tài đá bên trên ngọn núi này rừng già xanh lùm vách đá tối thiếu bên trong bụng c à n g có một chỗ bí ẩn vị trí đó là một mặt nhìn như d à y nặng mà cổ lão tảng đá môn cựu linh trấn phong trận pháp nó cũng không có mạnh mẽ năng lực công kích nhưng cũng là nổi danh trận pháp phòng ngự sau ba cách giờ cửa đá bị năm tháng xoa xoa đến khá là bóng đ o á n g mặt trên không biết bao nhiêu năm g i đều đã hóa thành điểm điểm lục ban có vẻ cũ kỹ mà thần bí có người nói là lấy tu sĩ chính mình ngôi dưỡng chín con cấp cao linh thú làm mắt trận đưa chúng nó hoàn toàn sau khi luyện hóa hóa thành đại trận linh lực khởi n g u ồ n nhắc tới cũng là thiên trúc giáo nguyên bản chính là là cực thịnh cực suy một khi phù linh nói xa suốt chính là triệt để xa suốt tự đại d i ệ n thần quân ly kỳ biến mất sau khi thiên trúc giáo liền lại không tu sĩ nguyên anh sinh ra cái kia trong truyền thuyết thánh đường tuy gần trong găng tấc nhưng là trước sau không người có thể mở ra lúc này này cửa đá chính hơi rung động đại d i ệ n thần quân không thẹn là lực ép cung cấp tuyệt đỉnh hậu kỳ đại tu sĩ không chỉ khôi lội thuật cử thế vô song ở trận pháp một đạo trên vẫn như cũng là không kém ai dù cho hiện tại hơn nửa cấm chế cũng đã bởi vì nhiều loại nguyên nhân mất đi hiệu lực dĩ nhiên cũng tiêu hao ta sắp tới nửa ngày thời gian lâu dài cựu linh c h ấ n phong trận pháp cũng không bất kỳ sức công phạt năng lực phòng ngự cũng không tính xuất chúng duy nhất một cái ưu điểm đối với đại đa số tu sĩ tới nói lại dường như vô bổ ngoại trừ đại diện thần quân cái này vạn năm láo quái v ậ t vẫn đúng là không người cần dùng đến đó trợn đối với người tu tiên tới nói linh khí là tu luyện then chốt nhân tố một trong đối với trận pháp cũng giống như thế chỉ là có chút hữu danh vô thực ở vô số đá vụn bắn ra bốn phía tung tóe bên trong một tên trên người mặc màu đèn cầm bảo thanh niên không chút hoang mang đi vào áo của hắn hoàn hảo như lúc ban đầu không dính chút nào bụi mù đi lại càng là t r ầ mồn vô cùng ánh mắt sâu xa như biển nếu là linh khí mầm anh bố trí xuống trận pháp vẹn vẹn dựa vào linh thạch căn bản khó có thể kéo dài bao lâu thế nhưng cựu linh trấn phong trận pháp nhưng không có phương diện này k i ê n kỵ ở mới vừa cửa đá sau khi rõ ràng là một gian hơn ba mươi t r ư ợ n g rộng rãi mật thất trong mật thất ngoại trừ trung gian đặt một tòa mờ mịt cổ đ i ể n quan tài đá ở ngoài cùng với bốn phía giải rác mười mấy bộ ngã trái ngã phải tàn tạ khôi lội ở ngoài liền lại không gì khác bất luận là đồ vật gì vừa mới chân nguyên khuấy động quấn lên sức gió đã xem trên quan tài đá bên trên dáng dấp có thể thấy rõ ràng đặc biệt địa phương ở chỗ nó có thể ở linh khí mỏng manh khu vực kéo dài vận chuyển hơn v ạ n năm đáng tiếc môn này đại trận bố trí chi, chi pháp từ lâu t h ấ t t r u y ề n dù cho ở linh giới bên trong dương càn đều chỉ là từ một ít sách cổ trong sách vỡ nhìn thấy một ít manh mối không nghĩ đến ở đây càng là nhìn thấy nơi này chính là thiên trúc giáo cấm địa gọi là thánh đường dù cho trải qua gần vạn năm phong t à n g vẫn như cũng là còn sót lại không ít linh lực thực sự là không thể tưởng tượng nổi cho tới trên mặt đất thì lại bày ra một tầng g à y đặc bụi bặm một bộ không biết bao nhiêu năm chưa từng có người từng tiến vào g i dấp dù vậy dương càn đối với cái môn này trận pháp cũng vẹn vẹn có chút ngạc nhiên thôi thinh linh chính là dương càn người dương càn ở cửa điện trước nghỉ chân một lúc đột nhiên cánh tay phải rung lên một luồng màu tím nhạt chân nguyên chi phong như sông dài lưu thủy bắn nhanh mà ra đem cái kia g i à y đặc đùi bắn n h t mức c ủ a lên, trong lúc nhất thời phi xa tàu thạch tiền phó hậu kế hướng cửa đá ở ngoài tung bay đi dương càn trong lòng than nhẹ một tiếng ánh mắt từ trên quan tài đá chậm rãi rời chuyển hướng chu vi những người khôi lỗi những con rối này có đã rách nát không thể tả phản phất tùy tiện đụng vào liền sẽ hóa thành cho bụi mà có xem ra vẫn tính hoàn trình th Dương chương à n tầm mắt ở c ú n nó trên n g g ờ i t ba trăm mười chín màu vàng khôi lỗi nhưng dù vậy dương càn vẫn cứ không dám xem thường bởi vì hắn rõ ràng đại diễn thần quân ẩn thân địa phương chính là một bộ không đáng chú ý khôi lỗi chỉ là đến cùng là cái nào một bộ hắn càng là hoàn toàn nhận biết không ra dương càn thầm nghĩ trong lòng đại diễn thần quân này ẩn thân địa phương đúng là xảo diệu nếu không là ta sớm biết được k ị c bản sợ cũng là khó có thể trong thời gian ngắn tìm ra hắn vị trí lão này đúng là rào hoạt duy nhất một điểm khiến dương càn kinh dị địa phương chính là dù cho lấy hắn hiện tại lực lượng thần thức qua lại nhìn quét vài vòng đều không thể phát hiện đại diễn thần quân chân chính nhận thân khôi lỗi đến cùng là cái nào một bộ những này các loại hình dạng khôi lỗi ở dương càn thần thức cảm ứng bên dưới càn g tất cả đều là bình thường mặt hàng điều này hiển nhiên là không thể đại diễn thần quân tất nhiên giấu ở bên trong một bộ khôi lỗi bên trong cái này sống vạn năm lao quái vật nói riêng về thần thức e sợ có thể được xưng là nhân giới tu sĩ hóa thần trở xuống người số một con ngươi ủ cùng ngủ xoay một cái dương càn nhìn thoáng qua một vòng sau mặt lộ vẻ suy tư tự lẩm bẩm có người nói nơi này chính là đại diễn thần quân cuối cùng nơi l n cư đã có quan tài ở đây xem ra nên chính là chôn ở bên trong tiếp theo hắn b ả vai hơi loáng một cái thân thể một cái mơ hồ ở biến mất tại chỗ không gặp sau một khắc quan tài đá phụ cận nơi nhàn nhạt, nhạt bóng mở vừa hiện dương cản thân hình lại bỗng dưng ơ tái hiện ra hơi cúi đầu dương cản tinh tế đánh giá những này linh văn một lúc sau đó không chậm trễ chút nào hai tay vừa nhấc mười ngón nhanh chóng bấm pháp quyết lên màu xanh khôi lỗi khẽ run lên sau liền bị bàn tay này bóng mở n h i p cách mặt đất bay lên trời vững vàng mà rơi vào g ư ờ n g cản trong tay mặt không hề cảm xúc nhìn tất cả những thứ này hơi ắ n m ộ dừng h theo h c lại một t cái dương càn bỗng nhiên giơ tay hướng nắm vào trong hư không một cái trên tay liên tục dương càn bóng người loẽ lên một cái rồi biến mất xuất hiện lần nữa ở mặt khác một bộ cự viên chạm con khôi lỗi trước lúc kinh biến đột nhiên xuất hiện trước mắt cái này nguyên bản cũng không núp nhích một hồi cự viên khôi lỗi trong dây lát ha to miệng rộng một đạo thất sắc tinh mang phun một cái mà ra hai tay của hắn ẩ n ở rộng lớn tay áo b à o bên trong âm thầm trói lại một con màu vàng sấm lưu kim hồ lô ở trong lòng bàn tay cấp tốc huyết tán ra đến làm bao phủ ở cái k i a màu xanh nhạt con rối hình người bên trên lúc cái k i a khôi lỗi phảng phất chịu đến to lớn gì áp chế bình thường run dày không n ứ t nó dường như một đạo óng ánh tử vong chi hồng bắn thẳng về phía dương càn mặt biến cố này phát sinh đến đột nhiên như thế tốc độ nhanh khiến tu sĩ tầm thường đều không thể phản ứng dương c nhưng vẫn chưa hiện lộ ra một tia hoảng loạn bộ kia thời đại cựu viễn gần như sắp muốn mục nát khối lỗi tại c ố này lực lượng khổng lồ bên dưới trong nháy mắt trở nên nát tan vô số màu xanh khôi lỗi mảnh vỡ ở nhà đá bên trong tung tóe nói như vậy dương c ả n tựa hồ đã co quyết đoán thân hình của hắn hơi rung nhẹ tay áo liên tiếp đong đưa mấy lần liền đem bảy tám cụ khôi lỗi tất cả đều lóe lên thu vào chữ vật linh giới bên trong veo một tiếng nay một chảo bên dưới trong không khí một cơn chấn động lập tức một cái màu tím nhạt bàn tay bóng mờ ở cái kia vỡ tan trong quan tài đã tái hiện ra thất s á c tinh mang như sao băng giống như xẻ qua ở ba màu lồng phòng hộ trên lưu lại một đạo hầu như không cách nào nhận biết dấu vết trong n g á y mắt đó toàn bộ nhà đá bên trong tựa hồ cũng vì đó chấn động cái k i a quan tài đá nguyên bản cứng rắn như sắt giờ khác này nhưng như là bị đánh vỡ như đồ s ứ không cách nào ngăn cản vỡ vụn ra đến bùm bùm tán lạc khắp mặt đất tiếng ông ông vội vang quan tài đá mặt ngoài linh văn ánh sáng tỏa sáng từng tầng từng tầng ó n g ánh k i a lưới bông dưng tái hiện ra càng làm mơ hồ cùng màu tím hồ q u a n địa vị n a n g nhau phốc một tiếng chuyển đến dương c à n sắc mặt bất biến hắn về phía sau rút lui khoảng chừng khoảng một triệu quay một tiếng vang thật lớn trong quan tài đã tất cả ở cái kia bụi bặm tung bay bên trong từ từ hiện hiện mà ra sau đó những người thất sắc tinh mang liền biến mất vô ảnh vô tung chỉ để lại một đạo y ê u ớt tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất địa đi vào d ư ơ n g càn vầng c h á n bên trong thấy thế dương càn hư lạnh một tiếng theo bản năng n h ư mày đống nhiên cánh tay cũng vừa nhấc phóng ra lóa mắt ánh vàng một con vàng rực rỡ bàn tay t r ù n g phía trước hư không vỗ một cái mà xuống đồng thời nhét môi góc mà nói rằng đừng nói đã là biến mất vạn năm lâu dài coi như ngơi mợ con mà lên cũng đừng muốn ngăn cản ta pha cấm dương càn hai mắt nhắm lại vẻ m có điều chốc lát dương càn mì ăn liền lộ vẻ thất vọng run tay một cái đem cái này màu xanh khôi lỗi ném ra ngoài h ừ trong nháy mắt cả người kim tử bạch ba màu hồ q u a n g bắn ra tư lạc một tiếng bông dưng lưu chuyển hình thành một đạo lóa mắt trói mắt lồng phòng hộ chỉ là sắc mặt hở h ữ g chăm chú nhìn chằm chằm phía trước cự viên khôi lỗi không nói một lời bàn tay hắn hơi cong một tia màu vàng hồ quang tự đầu ngón tay hắn buốc lên mà ra vừa dứt lời không gian rung động đồng thời kim lân trải rộng bàn tay tàn nhẫn mà ép một chút mà xuống quan tài đã linh văn biến thành nhóng n h tia lưới đang tiếp xúc đến cái tia tràn bị vỗ một cái mà tán cái môn này gần bạn năm lâu dài cựu linh c h ấ n phong trận pháp trong c h ư ớ c mắt này phá nát hóa thành điểm điểm ánh sao ở quan tài đá chu vi lúc sáng lúc tối chập trần một phen sau rốt cục biến mất không còn tăm hơi đại diện thần quân u y c h ấ n vùng đất cực tây mấy trăm năm khôi lỗi thuật càng là am hiểu nhất thủ đoạn một trong hắn khôi lỗi rõ ràng trước kia đều là cấp bậc không thấp cấp cao tồn tại nếu là toàn lấy về hào hào tìm hiểu nói không chắc có thể ở khôi lỗi thuật trên tiến thêm một bước dương c à n sơ sơ cằm lầm bầm lầu bầu mà nói rằng tiếng nói của hắn tại đây nhà đá bên trong vang vọng không nớt thậm chí ngay cả phía giới Tiếng hồ lâu kia nhìn như bình thường không có gì lạ nhưng mặt trên vẽ ra phủ văn thần bí nhưng đang yên lặng địa lưu chuyển hiển nhiên là thủ thế chờ đợi kha kha không nghĩ đến tiểu tử ngươi lại nắm giữ tu tiên giới ngũ đại thần lôi bên trong hai loại thật sự là cơ duyên to lớn đáng tiếc bản thần quân thất tình quyết chính là vô hình c h i pháp đừng hòng ngăn cản được còn không mau mau thành thật quy thuận cùng ta bằng không lập tức liền nhường ngươi nếm trải sống không bằng chết tư vị đang lúc này dương cản trong thai truyền đến một cái tinh tế truyền âm thanh trong thanh âm tràn ngập t r e o tức cùng uy hiếp thế nhưng sắc mặt hắn không thay đổi chút nào vẫn như cũng là một mặt lạnh lùng căn bản không hề bị lay động đồng thời càng trở nên g ấ p áp liên tiếp nhanh hơn mấy lần trở lên thế nhưng dương càng thể diện co giật đột nhiên bắt đầu cười ha h a ngay lập tức một ngón tay trùng phía trước hư không v ạ c h một cái thử quang l o ạ lên một đạo sắc bén dài lụa đem bộ kia cự viên khôi lỗi từ trung gian một phần hai nửa lúc này hiện lộ ra bên trong giấu giếm một tên khoảng một tấp cao người tí hơn màu vàng nay tiểu nhân hai mắt phóng ánh cả người khắc rõ vô số linh văn rõ ràng là một con hiếm thấy hình người khôi lỗi người tí hơn màu vàng mặc dù là khôi lỗi thân thế nhưng giờ khắp này trên mặt lại lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt con mắt hơi chuyển động muốn nói thêm gì nữa lúc dương càn đã thân thể hốn một cái quỷ mị trực tiếp xuất hiện ở phụ c ậ n nơi cánh tay vừa nhấc một luồng sức mạnh vô hình một dũng mà ra sau liền đem người tí hơn màu vàng cầm c ố ở tại chỗ các hạ tự xưng thần quân lẽ nào chính là vạn năm trước uy chấn vùng đất cực tây đại diễn thần quân dương càn nhìn chằm chằm trước mặt cái này vanh vang đắc ý người tí hơn màu vàng ngón tay của hắn đã âm thầm chói lại lưu kim hồ lô khoe miệng khẽ n ở nụ cười ý chậm rãi hỏi người tí hơn màu vàng trầm mặc chỉ chốc lát sau mới âm thanh biến đổi có chút giả trả lời thứ đúng thì làm sao không phải thì lại làm sao bản thân quân nhưng mà đại d i ệ n thần quân lời nói còn chưa nói xong toàn bộ khôi lội thân đột nhiên r u lên một tia không đúng linh cảm trong nháy mắt sông lên đầu hắn rộng mở ngầm đầu đối diện trên giương càn tấm tia mang theo nụ cười mặt bốn phía không gian lập tức chen ép tới đại d i ệ n thần quân nguyên thần đều cảm giác đột nhiên căng thẳng toàn bộ người tí hơn màu vàng trong nháy mắt bị một luồng khó có thể chống lại lực lượng khổng lồ cho cuốn vào không trung thật giống như là vô số chỉ bàn tay khổng lồ ở kéo hắn bình thường xoay tròn xoay một cái giới trong phút chốc thu nhỏ lại lên tối t ă n không mặt trời lưu kim hổ lô bên trong đại thần quân ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ bóng tối vô tận ở ngoài cũng không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, nhưng mà... hắn cũng không hoảng hốt hờ hững mở miệng nói rằng cánh tay của hắn lạng yên nâng lên nắm chặt một con màu vàng s â m hồ lô miệng hồ lô đối diện đại diễn thần quân trong miệng nói lầm bầm đại diễn thần quân màu vàng khuôn mặt nhỏ rất là giật mình ha ha đại diễn đạo hữu ngươi nói đúng ta xác thực cũng sớm đã tính toán kỹ ngươi mới vừa đối với tại hạ ra tay mà ta lại đưa ngươi vây ở nơi đây cũng coi như là một cái kết thúc ta lần này đến vùng đất c ự c tây nguyên bản chính là muốn tìm đại diễn đạo hữu ngươi nguyên bản tối tăm trong không gian phút chóc sáng lên một chút ánh sáng như sáng sớm mặt trời dương càn nhìn đại d i ệ n thần quân kinh dị ánh mắt trong lòng khẽ mỉm cười thu ngay lập tức dĩ nhiên chỉ có cao nửa tấc người tí hơn màu vàng liền một vòng một vòng xoay quanh mà lên dọc theo một cái độ cong trở nên càng ngày càng nhỏ cuối cùng cũng chỉ có to bằng hạt đậu sau veo một tiếng bay vào đến dương càn trong tay lưu kim hồ lô bên trong đại d i ệ n thần quân còn chưa phản ứng lại trước mắt liền đen kịt một màu quả không phải vậy nhưng là hiện tại hắn bị vây ở cái này lưu kim hồ lô bên trong chỉ có thể thông qua thần thức cùng ngoại giới giao lưu nhưng là căn bản là không có cách chạy trốn đi ra ngoài đối phương trường bào màu đen ở nhà đá bên trong gũ ám tia sáng chiếu dọa dưới có vẻ đặc biệt bắt mắt vụ hơn nữa rõ ràng chu vi cũng không bất kỳ bóng người nào thế nhưng đại diễn thần quân nhưng chắc chắc dương càn gặp có đáp lại ở trải qua ban đầu kinh ngạc sau khi đại diễn thần quân cũng không có hiện lộ ra bao nhiêu hoảng sợ hắn hơi suy nghĩ nỗ lực điều động khôi lỗi thân nhưng là đột nhiên hắn phát hiện mình phảng phất bị trói chặt như thế quanh thân căng thẳng cái k i a màu vàng khôi lỗi tiểu nhân thậm chí ngay cả nhúc ních một hồi đều trở nên cực kỳ khó khăn càng không cần phải nói kích thích ra hắn lực lượng thần thức đại diễn thần quân sắc mặt khẽ nhúc đích, nhìn đột nhiên xuất hiện dương Hắn ánh ắ m tại đây cái ả n h g i hắc sáng, h cám i kia vạn trong không gian linh khí hầu như không tồn tại càng bếp bắt chính là hắn thần thức còn bị vây ở cái này lưu kim hổ lô bên trong không cách nào thả ra ngoài hắn có thể cảm nhận được con dối của mình thân càng ngày càng khó lấy điều động loại kia ràng buộc cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt dương càng tựa như cười mà không phải cười nhìn người t í hơn màu vàng lưu kim h ổ lô lại tế luyện s a u huy năng sắc thực vượt xa dự liệu của hắn liền ngay cả đại diễn thần quân cái này thần thức cường kỳ cục vạn năm láo quái vật đều bị lưu kim h ổ lô cho không có chút hồi hộp nào thu vào tìm đến b ạ n t h ầ n quân ngươi là cái gì người người t í hơn màu vàng trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ dường như chân nhân bình thường càng là chút nào vẻ lo âu cũng không có cùng ở bên ngoài bình thường chấn định không hay cùng lúc đó nương theo một trận không gian rung động một bóng người màu đen từ người tí hơn màu vàng phía trước chậm rãi xuất hiện mỉm cười trông lại nguồn sức mạnh kia lôi kéo không khí trung bình một luồng khó mà nói rõ cảm giác nguy hiểm từ đại d i ệ n thần quân đáy lòng bay lên hắn muốn phản kháng nhưng này c ố mạnh mẽ sức hút phản phất có một con vô hình bàn tay khổng lồ thật chặt n ắ m hắn khôi l ố i t h â n hắn biết tất cả những thứ này đều là dương càn dở trò quỷ như vậy hắn cũng yên lòng nhưng mà liền tại thời khắc này dương càn khẽ quát một tiếng cánh tay dâng lên màu vàng sẫm lưu kim hồ lô đột nhiên bay ra ngoài đồng thời miệng hồ lô bên trong phun ra một đoàn sám trắng ánh sáng từ bên trong trong nháy mắt bùng nổ ra một l u ồ n g mạnh mẽ sức hút có thể tất cả những thứ này ở trong mắt dương càn đều chỉ là hưởng công vô ích sau một khắc đại diễn thần quân khôi lỗi thân đang sức hút ảnh hưởng run không ngừng tựa hồ đang làm c u ố i cùng giấy r u ộ n bất kể như thế nào ít nhất ở hồ lô bên trong không cần lại lo lắng đại diễn thần quân gặp dò xét bí mật của hắn không được tiểu tử ngươi muốn làm gì người t í hơn màu vàng hai mắt trừng trừng khôi lỗi thân thể nhất thời la hét lùi về sau đồng thời bàng bạc lực lượng thần thức phóng thích mà ra lại bị hồ lô kêu b dương càn trong lòng không khỏi than thở không thẹn là sống vạn năm láo quái vật chỉ cần loại tâm thái này liền không phải tầm thường tu sĩ nguyên anh có thể nắm giữ đại d i ễ n đạo hữu không nghĩ đến ngươi càng là bám thân với khôi lỗi bên trên tồn tại vạn năm lâu dài thật sự là kỳ tại n g c trời tại hạ dương càn trong lúc vô tình tập được các hạ đại diễn quyết lần này chuyên từ thiên nam tới rồi chính là vì đại diễn quyết sau ba t ầ n g công pháp dương càn nhuận miệng cười mặt lộ vẻ chân thành tâm ý hồi đáp đồng thời con ngón tay búng một cái đem lưu kim hồ lô bên trong cầm cố tản đi làm cho đại diễn thần quân ở lưu kim hồ lô có thể tự do hoạt động d người tu luyện ta đại diễn quyết còn tu thành bốn tầng đầu người t í hơn màu vàng hoạt động một chút khôi lỗi thân thể nghe được lời nói này cũng lập tức l â y người Trường vật thoại. cùng lao quái vật đối、thoại. không sai tại hạ phía trước bốn tầng công pháp đã toàn bộ tu thành thậm chí ở đến thánh đường trước còn đem thiên trúc giáo hiện nay giáo chủ cho bắt siêu hồn một phen cũng không tìm tới sau đó ba tầng khẩu quyết trước cho rằng đại diễn đạo h ư u đã không ở n h â n thế mà khi giới giáo chủ cũng có chút không quá thức thời vụ vì lẽ đó vẫn chưa lưu thủ dương càn ho khan hai tiếng hơi có chút lung túng giải thích ừ nay cũng không có gì năm đó ta lưu lại những người muôn nhân ở đây s a o nhiều năm qua đi mà ngay cả một người đều không có lên cấp nguyên anh kỳ không có người nào có thể tiếp y bát của ta căn bản không tính là ta hậu nhân còn đại diễn quyết sau ba tầng để cho bọn họ chỉ có thể cho bọn họ dứt họa vào thân thôi đại diễn thần quân h ừ lạnh một tiếng khinh thường nói đúng là ngươi tuy rằng không phải ta thiên trúc giáo đệ tử lại cũng được phía trước bốn tầng đại diễn quyết cũng thật là phúc duyên thâm hậu thế nhưng nếu nói là ngươi đã hoàn toàn tu thành phía trước bốn tầng công pháp ta còn chưa quá tin cần kiểm tra một hồi người tí hơn màu vàng nhìn chằm chằm dương càn xem kỹ một phen sau đó túi đầu trầm ngầm chốc lát quả đoán ngầm đầu nói rằng dương càn nhũ mày lại tựa hồ là hơi cảm bất ngờ nay cũng cũng là không có vấn đề ta vậy thì đem tầng thứ tư đại diễn quyết thủ đoạn triển khai ra người m à ngăm nghĩa cẩn thận dương càn mắt sáng lên thong dòng tự tin vậy còn không mau mau triển khai lại chậm hơn chốc lát ta cái này khôi lỗi thân sợ là đều muốn đi vào ngủ say đại diễn thần quân không vui nói dương càn nghe vậy khẽ mỉm cười sau đó một tay bấm ra phát quyết một ngón tay hướng về chu vi tối tăng hư không một điểm đồng thời miệng p h u n thất thần đâm ba chữ âm thanh cũng không lớn thế nhưng người tí hơn màu vàng sau khi nghe nhưng là sắc mặt lập tức biến đổi thân thể nhất thời bùng nổ ra một tầng màu bạc nhạt ánh sáng run g r à y mấy cái sau mới lần nữa khôi phục như thường thất thần âm tuy nói uy năng vẫn chưa hoàn toàn kích phát thế nhưng lão phu không nghĩ đến mày thậm chí ngay cả loại này tinh thần bí thuật đều có thể nắm giữ hơn nữa xem uy lực lớn nhỏ xác thực là tầng thứ tư đại diễn quyết viên mãn mới có thể có uy năng nếu là đem đại diễn quyết bảy tầng công pháp toàn bộ tu luyện đến đại thành thất thần đâm liền có thể lên cấp thành hoàn chỉnh bản kinh thần âm uy lực tăng lên dữ dội người tí hơn màu vàng thở ra một hơi thật sâu gật gật đầu chật còn chưa chờ dương càn đáp lại lại méo x í c đầu tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi. Lao Phu thất tình chuyên quyết, trước sử dụng thất quyết, chuyên môn dùng môn nguyên anh. Nguyên anh, dù đại ể đối đ phó Anh Anh, cho hậu tu Nguyên Nguyên sĩ dù là kỳ tu tránh thoát, thế sĩ sự, cũng cách không nào ngươi bình yên vô sự, là làm thế nào đến. vô là làm lại Đại diễn thần quân đột nhiên hai mắt nhắm lại nhớ tới vấn đề này h ắ n tự nhận là thất tình quyết thiên hạ vô song nhưng là không nghĩ đến một khi triển khai lại chút nào hiệu quả không có kha kha đại diễn đạo hữu rốt cục không nhịn được hỏi ra vấn đề này thực cũng rất đơn giản bởi vì dương mẫu nguyên anh căn bản không có bên trong cái kia thất tình quyết mà là có cái khác đổ vật thế nguyên anh cản một kiếp dương c à n kha khá hai tiếng thần bí một ở người tí hơn màu vàng không rõ trong ánh mắt một tay nâng lên hướng về trên thiên linh cái một vệt một luồng hắc khí từ bên trong vọt một cái mà ra sau đó một cái xoay quanh sau liền hóa thành một tên khuôn mặt cùng dương càn không khác nhau chút nào màu đen nguyên anh chỉ là vẻ mặt có vẻ khá là thiểu tụy một bộ phở phạc rắn g r ớ c đây là đệ nhị nguyên anh làm sao có khả năng người có điều chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi vẫn còn có dư lực luyện chế ra đệ nhị nguyên anh đến người tí hơn màu vàng mắt thấy cảnh này giật n ả y cả mình lên đệ nhị nguyên anh thuật dù cho ở vạn năm trước đều là cực kỳ cao thâm bí pháp toàn bộ thiên nam khu vực đều không có mấy người có thể nắm giữ trước mặt tên này thanh niên áo bào đen không chỉ có tu tiên giới ngũ đại thần lôi thứ hai càng là được đại d i ễ n quyết còn luyện ra đệ nhị nguyên anh các loại cơ duyên quả thực là lệnh thiên hạ tu sĩ tâm sinh đố kỵ tại sao có thể có như vậy phúc duyên thâm hậu người có thể xưng là thiên mệnh c h i tử không sai n à y xác thực là đệ nhị nguyên anh có điều là tại hạ cơ duyên đoạt được tôi không, không biết đúng hay không có thể đem mặt sau ba tầng đại diễn quyết công pháp cho biết dương c à n hơi hợt khoắt tay háo một cái chợt đi thẳng vào vấn đề hỏi đại diễn quyết là lão phu nhọc nhằn khổ sở sáng lập đ ộ c môn pháp quyết ngươi cũng không phải ta trước đây môn nhân hậu nhân còn đem hiện nay thiên trúc giáo giáo chủ đều cho s ư u hồn ta vì sao phải đem mặt sau khẩu quyết báo cho c ù n g ngươi người tí hơn màu vàng sau khi kinh ngạc sắp mặt lại lần nữa khôi phục một mảnh hờ hững khuôn mặt đ ố n g nhiên một lạnh thật sao đại diễn đạo hữu lấy tình trạng của ngươi bây giờ e sợ kiên trì không được bao lâu đi lấy tại hạ cảm ứng các hạ nguyên thần hầu như là đèn vạn dầu dương c à n nghe vậy không chỉ không hề tức giận trái lại lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt ừ ngươi như muốn diệt hết lão phu này đ cứ việc ra tay chính là ta còn ước gì đi sớm đầu thai chuyển t h ế đây ngược lại là một bộ không có cảm giác chút nào người dối hơn và năm ta cũng đã sớm sống đủ dù cho ngươi không ra tay ta nhiều lắm kiên trì nữa cái một năm nửa năm liền sẽ hồn phi phách tán hiện tại có điều là kéo dài hơi tàn m à thôi đại d i ệ n thần quân âm thanh không chút nào biến hóa trái lại hư lạnh một tiếng dường dưng như không dám vẻ dương càn lơ đã mịu n h ư mày mặt lộ vẻ vẻ trầm âm lão phu biết ngươi đang suy nghĩ gì muốn hành cái kia siêu hồn chi pháp bực này tiểu đạo ngươi cho rằng lao phu gặp sợ bản t h ầ n quân liền đại diễn quyết bực này tinh thần bí pháp đều có thể sáng chế chỉ là một cái siêu hồn có thể làm khó dễ được ta quá mức ta lập tức tự bạo nguyên thần là được rồi đại diễn đạo hữu h à tất cứng rắn như thế dương mỗ luôn luôn cho rằng thế gian công pháp vật liệu sở dĩ không thể trao đổi chỉ là ra giá cả không đủ thôi không biết vật này các hạ có hay không cảm thấy hứng thú dương cằn vẫn chưa bởi vậy hoang mang tâm thần hơi động ngoại giới khoanh chân trên thân thể linh quan g lóe lên một đoạn màu đen cảnh cây từ chữ vật linh giới bên trong lóe lên mà ra sau đó xoay tròn xoay một cái một hồi nhảy vào trước người trôi nổi lư cho tới dương càn thân thể vẫn như cũng là nhắm mắt không nói m ặ t không hề cảm xúc tựa hồ thần hồn từ lâu chìm đắm sau một khắc một đạo ô sắc linh quang tự trong hồ lô hiện hiện rơi xuống dương càn bóng mở trong tay chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay một trận hắc quang lấp l o e sau thêm ra một đoạn quái dị một cảnh n à y một bề ngoài cháy đen thô giáp loang loang lộ lộ một ánh mắt nhìn lại xấu xí vô cùng giữa hồn mục tu tiên giới tam đại thần mục n g ư y i càng là được hai loại liền loại này linh vật đều có nguyên bản một mặt xem thường đại diễn thần quân nhìn thấy này mục xuất hiện lúc này lộ ra kinh hỉ đến cực điểm vẻ mặt dương càng gơi đặc ý chương ầ m ba trăm hai mươi hai ký thân thuận đại diễn thần quân khống chế khôi lỗi thân thể đem màu đen dưỡng hồn mục lấy vào tay vuốt nhẹ một lát sau xác nhận vật ấy thật giả hắn chậm rãi nhắm mắt lại trong lòng dâng lên một lồn bánh liệt vợ sóng hắn cảm giác được nguyên thần của chính mình lại có một tia sinh động tâm lý khôi lỗi trong thân thể các loại biến hóa lan truyền đến thần hồn bên trong nay tiệt dưỡng hồn mục xác thực có thể chỉ h o á n lao phu ngã xuống này nhưng ta tinh hồn từ lâu trôi qua quá nhiều dù cho có vật ấy tầm bù cũng nhiều l ắ m sống thêm mấy chục năm mà thôi chỉ bằng vào vật này lao phu vẫn chưa thể đem đại diễn quyết sau ba tầng công pháp cho biết đại diễn thần quân biến thành người tí hơn màu vàng túi đầu tỉ mỉ một lúc dưỡng hồn mục cuối cùng vẫn lắc đầu một cái dương càn g nghe vậy lông mày cao lại không có lập tức dò hỏi vẫn cần thỏa mãn cỡ nào điều kiện mới có thể trao đổi công pháp trái lại chờ mặc chốc lát sau đó hỏi ra một đạo khiến đại diễn người bám thân ở người dối trên người lúc lẽ nào chưa hề nghĩ tới lại đem nguyên thần từ khôi lỗi trên rời đi sao lấy tài trí của người sáng lập phương pháp này không khó lắm chứ dù sao đại diễn quyết đều là người một tay sáng lập đại diễn thần quân sau khi nghe người tí hơn màu vàng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc v ẻ nhưng thoáng qua liền khôi phục k i ê n tĩnh mày cho rằng lão phu sử dụng ký thần thuật rất đơn giản sao năm đó ta tự cao tài trí hơn người trong thiên hạ không người có thể ra khoảng t r ư ờ n g trái phải nói cho nơi này trong mắt hắn toát ra nhớ lại cùng vẻ đắc ý nói tiếp vì vậy phân tâm việc quá nhiều không chỉ tự nghĩ ra ra đại diễn quyết bực này có thể cường hóa thần thức bí pháp còn một tay sáng lập thiên trúc giáo nghiên cứu ra ở thiên nam từ lâu thất truyền khôi lỗi thuật chỉ riêng này chút liền tiêu hao ta hơn nửa tuổi thọ húng chi còn muốn kiêm tu công pháp để cho mình tu vi lên cấp đến nguyên anh hậu kỳ thật hành hành một phương mà không có đi thủ dương càng gật gật đầu biểu thị tán đồng ta này một thân sở học sẽ không truyền thụ cho bọn họ nhưng cũng không muốn liền như vậy đoạn tuyệt truyền thừa vì lẽ đó cần dương đạo hữu ngươi giúp ta khác tìm một tên tư chất tuyệt hảo người đem ta mạch này công pháp truyền thừa tiếp thế nhưng ta lại không cam lòng bó tay chờ chết địa lặng lặng đợ tuy nói chỉ cần tinh hồn bất d i ệ t người chết rồi còn có thể có đầu thai chuyển thế chỉ nói nhưng đối với lao phu tới nói coi như có thể có kiếp sau không có kiếp này địa ký ức tình cảm vậy còn là ta sao vốn là một cái người xa lạ mà thôi hơn nữa đ ờ i sau ta nói không chắc liền sẽ biến thành một cái tầm thường vô vi bình địa do người liền có thể không nắm giữ linh căn lại lần nữa trở thành tu tiên địa cơ hội đều thiếu địa đáng thương bởi vậy còn lại hai trăm h thông niên ta đem hết t h ể đều càng chi không hỏi bắt đầu khổ sở sáng lập trường sinh hoặc có thể duy trì thần trí chuyển sinh thuật kết quả thất bại không biết bao nhiêu lần sau mới rốt cục ở đại diễn quyết nền đất sở trên sáng lập ra ký thần thuật loại này chưa từng có ai điệu bí thuật đại diễn thần quân nói nói nợ nụ cười lạnh ký thần thuật dương càn sát mặt nghiêm nghị tán dương đại diễn đạo hữu cái môn này bí thuật có hay không sau này không còn ai không nói nhưng ở nhân giới bên trong xác thực có thể được xưng là chưa từng có ai chúng ta tộc tu sĩ muốn sống hơn vạn năm lâu dài nếu là phi thăng linh giới còn có mấy phần hy vọng thế nhưng giới này bên trong hầu như là không có biện pháp chút nào không nghĩ đến các hạ cảng là làm được điểm này Nói này, tới chỗ này, đại diễn thần quân mạnh mẽ biến thành người n tí hơn màu vàng sắc mặt hơi chìm xuống tựa hồ có hơi không tăm lỏng đại diễn thần quân thấy này sắc mặt lại là thoáng vừa chậm đại diễn thần quân bất n g ờ nhìn dương càn m ộ lần thứ hai mươi k hai ô n g s mắt ngưng lại nhìn về phía hắn dương càn nghe vậy hơi chờ mặc trong lòng tự nhiên biết đối phương hai cái điều kiện vì sao bởi vậy mắt sáng lên mở miệng nói chẳng lẽ bên trong một trong chính là muốn tại hạ giúp đạo hưu tìm một tên tư chất tuyệt hảo người đem thiên trúc giáo tiếp tục kéo dài khi ta tự nhận là đứng ở tu tiên giới địa đ ỉ n h điểm lúc mới phát hiện mình phạm vào một cái sai lầm trí mạng ta tuổi thọ không nhiều có thể vẫn cứ dừng lại ở nguyên anh hậu kỳ cho dù ta tư chất cùng tài trí lại làm sao mà kinh người còn lại chỉ là hai trăm năm thời gian căn bản là không có cách để ta từ hậu kỳ đột phá đến hóa thần kỳ cảnh giới ồ nói như vậy đến chỉ cần lại cho đại diễn đạo hữu một ít thời gian là có thể đem ký thần thuật hoàn toàn sáng tạo ra đến đến thời điểm là có thể từ cái này khôi lỗi trên thân thể đi ra đoạt sắc trùng tu dương cằn đột nhiên lông mày nhữ lại đăm chiêu tự nói vù đắp ký thần thuật nào có đơn giản như vậy đại diễn thần quân biến thành người tí hơn màu vàng lắc lắc đầu chỉ dựa vào này tiệt dưỡng hôn mục lao phu nhiều lắm lại có thêm mấy chục cái năm c ó thể sống mà này trong mấy thập niên có hai việc còn cần làm chính là mới vừa ta nói tới đổi lấy đại diễn quyết sau ba tầng công pháp điều kiện ha ha cái điều kiện này tự nhiên không có vấn đề dương mộ nhưng là đối với vùng đất cực tây cảm thấy rất hứng thú chuẩn bị đem nơi đ â y nét h vào phạm vi thế lực của ta quá mức ta tìm cái thông minh hạng người chỉ điểm bài câu khiến ở thiên trúc giáo toa trớn ta nhưng là đang trong giáo trong tổng đàn nhìn thấy một tên thiên phú tuyệt hào hậuối dương cản sau khi nghe thấy bắt đầu cười ha hạ đồng thời hơi có tâm h ý nhìn đại diễn thần quân một ánh mắt cái gì ngươi muốn chiếm cứ vùng đất cực tây đại diễn thần quân biến thành người tí hơn màu vàng không khỏi hơi n h ú g mày tựa hồ đối với này hơi kinh ngạc nhưng không biết nghĩ tới điều gì vừa bất đắc di lắc lắc đầu thôi thôi tùy ngươi vậy ngược lại lao phu cũng đã là sống dở chết dở rắn g d ớ p nơi nào còn có ngươi chỉ cần để cho thiên trúc giáo một đường hương họa là có thể trừ này ra ta còn có một việc ngươi có thể tới đây tìm ta hẳn là đối với lao phu hiểu rõ không、ý. ta ngoại trừ đại diễn quyết ở ngoài còn am hiểu nhất khôi lỗi chi đạo cũng một lần si mê bên trong mà không cách nào tự k i ể m chế và không vẫn sẽ không lưu lạc tới bây giờ mức độ những năm này ta ở khôi lỗi chi đạo trên lại có không ít đột phá nghiên cứu ra một loại trùng cực khôi lỗi luận uy lực thậm chí vượt xa tầm thường tu sĩ nguyên anh nếu là toàn bộ vật liệu đều có thể tập hợp có thể đối đầu nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mà không rơi xuống hạ phòng nhưng đáng tiếc bởi vì không có vật liệu vẫn không cách nào l u y ệ n chế cái này cũng là ta lão phu lo lắng việc ta hy vọng sau khi đi ra ngoài ngươi có thể giúp ta thu thập những tài liệu này đem này khôi lỗi luận chế ra đến để lao phu một trong lòng tâm nguyện đại diễn thần quân biến thành người tý hơn màu vàng sắc mặt nghiêm nghị nói rằng chương ba trăm hai mươi ba thái thượng t r ư ở n g giáo hơn nữa n à y khôi lỗi l u y ệ n chế ra đến sau cuối cùng vẫn là phải thuộc về ngươi sở hữu vì lẽ đó yêu cầu này không tính quá đáng đi dương càn lông mày n h u lại trầm ngâm nói có thể so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ khôi lỗi dương mộ thật là có chút hứng thú chuyện này không có vấn đề hơn nữa nếu là đem cái này trùng cực khôi lỗi l u y ệ n chế ra đến dương mộ đồng dạng sẽ không thua thiệt đại diễn đạo hữu tất nhiên trợ giúp đạo hữu tìm kiếm đoạt sát chi pháp hoặc là cùng n ê n cứu bù đắp ký thần thuật n h u n miệ cười dương cằn đột nhiên nói như vậy nói hả ngươi càng là tốt bụng như vậy đại diễn thần quân khá là bất ngờ nghi ngờ nói trên mặt lộ ra một tia vẽ ngờ vực ha ha mặc kệ đại diễn đạo hữu có tin hay không ở dương mỗ lần thứ nhất nhìn thấy các hạ lúc liền cảm giác hai người chúng ta rất hữu duyên phân một chút c h u y ệ nhỏ n căn bản không đáng tính toán chi ly li, liền để tại hạ biểu hiện ra một điểm thành ý đi dương càng nói như vậy đ ô n g dưng bấm quyết thi pháp ở đại diễn thần quân kinh ngạc nhìn kỹ chu vi đen thui hư không đột nhiên m ị mở khí bông dưng hiện lên từng luồng, từng luồng khiến cực kỳ thư thích hồn lực xen kẽ bên trong đây là n u y ễ n vân hồn tinh thạch đại diễn thần quân biến thành người tý hơn màu vàng. lập tức chừng lớn hai mắt lại một lần tràn ngập vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt có vật ấy tinh chế nguyên thần của ta chí ít có thể quá nhiều tồn tại hơn trăm năm lâu dài đại diễn đạo hưu không thẹn là tồn tại vạn năm lâu dài lao tiền bối dương mẫu bảo bối này bên trong một loại luyện chế tài liệu chính chính là h u y ễ n vân hồn tinh thạch đối với hồn phách bổ dưỡng hiệu quả so với dưỡng hồn m ụ c có điều thoáng yếu đi như vậy một kia hai người hỗ trợ lẫn nhau bên dưới đạo hưu ký thần thuật phòng chừng có thể hoàn chỉnh bày ra dương càn trên mặt mang theo ngạo sắc gật gật đầu lưu kim hồ lô hai lần luyện h Các t đại diễn v thần quân lộ ra vẻ hài lòng thích vào một hơi thần dài ở dưỡng hồn một cùng nguyễn vân hồn tinh thạch hai người tầm bộ dưới toàn bộ màu vàng khôi lỗi trong cơ thể nguyên thần đều cảm giác được một luồng sức sống chẳng trễ dù cho ở ký thần thuật chưa hoàn thành tình huống ít nhất cũng có thể sống trước hơn trăm năm cứ như vậy đại diễn thần quân nguyên bản ý nghĩ có thay đổi được Lao phu vậy thì vậy đại e m tầng thứ đ d i ễ n q u y ế thần k ẩ u quyết truyền sau muốn hậu thụ ta liền trước tiên thánh ta thực chút một chút thiên trúc giáo đổ tôn rời ngươi, liền cùng ngươi cùng đường, nói, vạn năm không còn nhìn nhân.、Đại、diễn cho h có giáo già, đi lời Đại sự đó đổ quân thoáng cảm khái nói rằng liền chính hắn cũng không phát hiện biết được có thể quá nhiều sống được trăm năm sau đó hắn đã mơ hồ lại có một chút đầu trí như vậy rất tốt dương càn vẻ mặt tươi cười tự nhiên không có dị nghị bên trong hổ lô biến thành bóng mở dần dần biến mất thánh đường bên trong dương càn thân thể bỗng nhiên mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nhìn lướt qua trước người lưu kim hổ lô hắn liền biết được đại diễn thần quân bị nhốt bên trong thần thức căn bản kéo dài tới không ra lên dương càn vừa bấm phát quyết ánh sáng màu tím từ miệng bên trong xì ra như một đạo hóng ánh cầu vồng trực tiếp đánh vào không trung lưu kim hồ l ô trên cái kia lưu kim hồ l ô r u lên lập tức phát sinh một luồng hào quang màu vàng đón gió căng phồng lên hóa thành mấy trượng to lớn tiếp theo trong miệng nói lẩm bẩm dương càn tay bấm phát quyết trong miệng nói lẩm bẩm không trung hồ lô màu vàng theo hắn thi pháp xoay tròn xoay tròn lên trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ bên trong cung điện tràn ngập dâng trào chân nguyên vợn sóng nhật thang nguyệt l thánh đường cổng lớn vẫn như cũ chỉ có dương càn một người từ bên trong đi ra hắn thân mang h ấ p ý đỉa như mực như thác nước sắc mặt hở h ữ n g nhìn lướt qua khi đến con đường dương càn thân hình l o á n g một cái hóa thành một đạo màu tím kinh hồng phóng lên trời đột nhiên biến mất tốc độ nhanh làm người khó có thể tin tưởng chỉ nghe vẹo một tiếng đạo kia màu tím kinh hồng xẹt qua một đạo kinh người đường vòng c u n g ở thiên thánh sơn bên trong thất quải bắt quải hướng về phương xa bay đi trong chớp mắt liền lao ra lòng núi sau đó đột nhiên thẳng tắp kéo lên biến mất ở phía chân trời thiên trúc giáo tổng đàn đại điện dương càn ngồi cao ở giáo chủ ghế ngồi nh trên đài p cao một đạo thanh âm lười biếng chuyển xuống nhưng là dương càn một tay chống quay hàm vẻ mặt hờ hững xem kỹ mọi người từ hôm nay trở đi thiên trúc giáo quy bản tọa tài quản dương càn bông cánh tay xuống hơi ngựa ra sau lư tăng huệ thanh b à o ông lão hạ thấp xuống trên khuôn mặt con ngươi ngưng lại cuốn q u í t ra khỏi hàng k í n h cần nói ở bản tọa mặc ngươi vì là hộ giáo pháp vương thanh vũ sư vương ta không ở trong giáo lúc do ngươi thống linh g i á o chúng đa tạ tôn thượng ban ân thuộc hạ nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử thanh b à o ông lão lưu tam huệ trong lòng vui vẻ sắc mặt nghiêm túc dương cằn nhàn nhạt gật gật đầu chợt phân phó nói h ử m về phần hắn mấy người không còn đảm nhiệm hộ giáo pháp vương thống nhất phân phối vì là trong giáo chấp sự nếu là ngày khắc n g ư n g tụ kim đan có thể lại đến lĩnh hộ giáo pháp vương một vị nếu là có người có thể lên cấp nguyên anh thì lại bản tọa hứa lấy thiên trúc giáo vị trí t r ư ở n g giáo yên tâm bản tọa ngoại trừ nguyên bản cần cung phụng ở ngoài còn lại linh thạch vật liệu đều theo thiên trúc giáo giáo quy phân phối sẽ không thiếu các ngươi tu hành tài nguyên hông b à o mỹ phụ gây gò thiếu niên mấy người trong lòng thở phào nhẹ nhõm đối với dương càn trong miệng tài nguyên lại có mấy phần linh hoạt thế nhưng cũng không dám nhiều lời dồn dập chắp tay trả lời xin nghe thái thượng trưởng giáo phát chỉ trên đ à i cao dương càn nhìn lướt qua phía dưới mọi người trong đôi mắt tinh quang lóe lên lúc này thanh bảo ông lão lư tam huệ đột nhiên ra khỏi hàng phình một tiếng ngã q u � ở mặt đất còn lại tr thiên trúc thần giáo đánh đâu thằng đó thái thượng giáo chủ văn thành võ đức thiên thu văn năm nhất thống thiên nam chúng tu thanh thế c u ầ n c u ộ n ẩm ẩm ẩm lan truyền ra ngoài đại điện ở ngoài không rõ vì sao rất nhiều giáo chúng dồn dập h o a n g hốt liếc mắt một cái trên không trôi nổi nằm cụ kết đan cấp k h ô i lỗi ẩm ẩm ẩm bị xuống một mảnh thiên trúc thần giáo đánh đâu thằng đó thái thượng giáo chủ văn thành võ đức thiên thu văn năm nhất thống thiên nam dương càn thể diện co giật cái này khẩu hiệu ở hắn đối với kim nam thiên sưu hồn tức thì từng biết được quá không nghĩ đến hiện tại cái này quần hậu bối dĩ nhiên định hót vỗ tới trên người mình hờ hưng đứng vậy dương hư chương ba trăm hai mươi bốn đại, đại diễn thần quân muốn đi loạn tinh hải thánh đường trải qua một phen cẩn thận thanh lý chỗ này dĩ nhiên là rực rỡ hẳn lên khôi phục vạn năm trước đặc biệt bổ trí cái tiêu mười cụ kết đan cấp bậc khôi lỗi dường như vệ binh như thế phân loại hai hàng bảo vệ ở xung quanh dương càn k h a n h chân ngồi ở ngay chính giữa một chỗ tân chế trên đài cao trước người lưu kim hồ l ô trôi nổi giữa không trung đột nhiên hồ lô kia bên trong truyền ra một đạo g i á n mua mà dài lâu âm thanh không nghĩ đến tiểu tử ngươi vẹn vẹn dựa vào lão phu chuyển đến khôi lỗi chân kinh liền có thể luyện ra nhiều như vậy kết đan cấp khôi lỗi ở khôi lỗi một đạo thiên phú e sợ không thấp hơn lão phu đại diễn đạo h ư u quá khen dương mô có điều là chiếu hồ lô hòa môi tất cả đều là đạo h ư u công lao thôi dương càn khẽ cười nói thần thái bình tĩnh ngữ khí khiêm tốn dù sao hắn nói tới cũng là lời nói thật mặc dù có thể luyện chế ra nhiều như vậy kết đan cấp khôi lỗi xác thực tất cả đều là dựa vào đại diễn thần quân sáng tác khôi lỗi chân kinh thiên nhân trồng cây h đáng tiếc n g ư ơ i những con dối này cao nhất cũng chỉ có kết đan hậu kỳ thực lực vẫn chưa có chân chính nguyên anh cấp khôi lỗi nhất định phải tìm kiếm thích hợp vật liệu đại diễn thần quân lắc lắc đầu hắn nhưng là luôn luôn ham muốn luyện chế ra cấp bậc cao khôi lỗi dứt lời đại diễn thần quân t ự hồ là cảm giác được có chút vô vị bình thường không thể giải thích được thở dài một tiếng dương càn nghe đại diễn thần quân l ờ i nói trong nháy mắt trong lòng rõ ràng ý của đối phương kha kha dương m ô nếu dám đến tìm đại diễn đạo hữu như thế nào gặp không có mấy phần vật liệu này ngọc tượng giao nhưng là luyện chế cấp cao khôi lỗi tuyệt hảo vật liệu nếu là tùy tiện liền kích phát một cái nào đó cổ truyền tống trận đối diện trận pháp tổn hại chẳng phải là sẽ bị vết nứt không gian hút đi lưu lạc cái thần hồn câu diện hậu quả coi như ngươi có thể bình yên chạy trốn t r ù n g hợp bên dưới có thể sẽ trực tiếp mở ra nó giới diện đường nối thả ra một ít yêu ma quỷ quái đi ra đụng với chúng nó thời điểm ngươi tốt nhất tự cầu phúc đi ngắn ngủi sau khi trầm mặc đại diễn thần quân mở miệng lần nữa thử nhẹ một tiếng nói rằng cũng được ngọc tượng giao khởi nguồn lão phu không gặp quá hỏi càng là đối với ngươi cơ mật không hề hứng thú ta hiện tại chỉ muốn tại đây lưu kim hồ lô bên trong sống th Bú、đắp ta t ký h ầ ngươi t nếu có thể làm được mức độ này lấy lưu kim hổ lô hộ ta nguyên thần một chút việc nhỏ căn bản không đáng nhắc tới có điều chính là hai tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thực lực của ngươi bây giờ đã hoàn toàn không kém gì một tên đại tu sĩ ở lao phu phụ trợ bên dưới lấy thần thức lực ép hai người dễ như ăn cháo đại d i ệ n thần quân dường dưng như không nói rằng vạn năm bên dưới bị hắn đánh bại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều có vài vị đúng là ngươi lại ở thiên nam khu vực có thể tìm tới cùng đi loạn tinh h ả i cổ truyền tống trận như vậy phúc duyên để lao phu đều có chút đố kỵ ồ dương càng nghe được cái này lông mày không khỏi gạt gạt trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra một vệ cân nhắc ý cười con ngón tay búng một cái một đ o à n nhạt, nhạt linh quang bay ra rơi ở trên tay hắn l u y ệ n chế nguyên anh kỳ cấp cao k h ô i lỗi đối với vật liệu yêu cầu cực cao cho dù là ngọc tượng giao quý giá như thế vật liệu nếu như quá nhỏ cũng rất khó đạt đến hiệu quả dự trù không đ ơ n thuần là c á i m ô n này thần hảo hảo t h quân khinh p c có u y thường nói đại diễn đạo hưu nói dỡn có điều là trùng hợp mà thôi phát hiện một cái bỏ đi cổ truyền tống trận nguyên bản dương mộ cho rằng trận này từ lâu không cách nào sử dụng không nghĩ đến lại thật sự kích phát thành công dương càn vẻ mặt như thường bình tĩnh nói s á c thực như vậy đến đoạn tinh hải sau đó e sợ còn cần đại diễn đạo hữu trợ giúp ngươi lực lượng thần thức hóa thần kỳ bên dưới không người nào có thể so với mong rằng đạo hữu giúp ta một chút sức lực dương càn ánh mắt chấp lên một cái thản nhiên nói rất tốt ngọc tượng giao dù cho ở vạn năm trước đều rất là h i ể u thấy đại diễn thần quân khen ngợi đạo hắn vừa nói một bên dùng thần thức cẩn thận cảm thụ dương càn trong tay ngọc tượng giao túi đầu nhìn một chút đoàn kia linh quang dương càn ý cười càng sâu đại diễn đạo hữu mà xem cái này vật liệu làm sao đại diễn thần quân lập tức dùng hắn thần thức quét qua lập tức ánh mắt sáng lên khẽ trên mặt toát ra một chút sắc mặt vui mừng ồ n g ư ơ i dĩ nhiên có ngọc tượng giao loại này hiếm có yêu thích vật liệu hắn mang theo vài phần kinh ngạc cùng mừng rỡ nói rằng ừ n g ư ơ i với thần thức một đạo thiên phú không ở lao phu bên dưới lại là tích lũy lâu dài sử dụng một lần ở tầng thứ tư trên đắm chìm nhiều năm như vậy e sợ không tốn thời gian dài là có thể đột phá tầng thứ năm đến thời điểm có phải là liền muốn đi trước ngươi nói tới loạn tinh hải ta đối với chỗ này địa vực nhưng là rất có hứng thú đại diễn thần quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói rằng như vậy rất tốt mà đợi ta đem này đại diễn quyết tầng thứ năm tu thành làm tiếp hắm dự định dương càn tựa như cười mà không phải cười gật gật đầu như vậy nói rằng nhưng hắn trợn chuyển đề tài có điều này một khối hơi có chút nhỏ nhiều lắm luyện chế ra một bộ nguyên anh cấp khối lỗi nếu như có thể lớn hơn một chút lời nói hơi trầm ngâm sau dương càn mắt sáng lên ba phải cái nào cũng được nói rằng đại diễn đạo h ư u đừng lo dương m ộ tự có phương pháp thu được càng nhiều ngọc tượng giao việc này nhưng là không cần đạo h ư u lo lắng hả đại diễn thần quân kinh ngạc đáp một tiếng toàn bộ bên trong cung điện bầu không khí trong nháy mắt ngừng kết lại đại diễn đạo hữu trong miệng nói tới hắn giới diện là chỉ tiên giới linh giới ma giới cùng với âm ti trí giới đi dương càn không chút nào cảm thấy bất ngờ trái lại đăm chiêu trầm n g â m nói không sai dương tiểu tử người kiến thức quả thực bất p h à m lao phu năm đó từng chiếm được một b ả n thượng cổ kỳ thư bên trong vừa vặn nhắc tới có quan hệ giới diện địa một ít chuyện tiên giới không cần phải nhắc tới căn bản cùng chúng ta nhân giới sẽ không tương thông linh giới cùng âm ti trí giới bên trong một cái là trên giới diện tương tự dễ dàng sẽ không cùng chúng ta một giới có liên hệ một cái bên trong tất cả đều là yêu hồn lệ quỷ hàng ngũ sẽ không có đại yêu quỷ tự nguyện vượt giới đến chúng ta nhân giới đến chỉ có cùng chúng ta nhân giới tương tự nhất thượng cổ ma giới bên trong cổ ma thích nhất đến chúng ta nhân giới đến Nếu là chương ó cơ ộ i tới đ ợ nó chắc chắn chắc h k ô ba trăm hai mươi lăm vùng đất cực tây bá chủ của ma ta xác thực hiện rõ không ít có người nói ở thượng cổ thời kỳ ma giới đã từng mở ra dẫn tới chúng ta này một giới đường nối cũng lại đây một nhóm thượng vị của ma tàn phá nhân gian giới kết quả ngay lúc đó thượng cổ tu sĩ cùng chúng nó ác chiến vô số năm tháng dựa g i ố nhân g n số cùng với tự linh giới bên trong dáng thế tu sĩ cấp cao cuối cùng đem đến xâm phạm cổ ma từng cái tiêu diệt thế nhưng thượng cổ tu sĩ trải qua này chiến dịch tử thương vô số nguyên khí đại thương không ít không ít hơn cổ công pháp cùng linh thú liền như vậy tuyệt diệt thượng cổ tu sĩ x a sút cùng này cũng rất nhiều căn hệ hiện tại nhân giới còn có thể có cổ ma tung tích khu vực ngoại trừ một ít chấn áp tế tự dùng đại trận ở ngoài phòng chừng cũng chỉ có thiên nam khu vực rơi ma cốc dương c à n mí mắt một áp không nhanh không chậm giải thích ngươi càng là liền bực này bí ẩn cũng biết hiện tại tu tiên giới sẽ không có người lại nhớ tới cổ ma tiểu tử ngươi e sợ không phải phổ thông thiên nam tu sĩ Ở vạn vị vào năm từng liên thủ đã tiến mấy ma trước, ta tu thủ rơi có cốc, giao hào sĩ, đã kết quả vận bọn không may của bọn họ đại ư vượt ợ c cốc, liền chính xác và vào vượt giới đến một con cổ vừa vào và vào ma. mới một liền rơi đến Kết đ quả đại chiến sau khi chỉ có một người có thể để phân thần chạy trốn cũng chạy trốn tới lao phu nơi đó mấy người này đều cùng lao phu như thế bình sinh thanh danh không nổi vì vậy bọn họ vào các việc thiên nam tu tiên giới không có mấy người biết đến có điều những này cũng không có cái gì bị hạn chế với nhân giới linh khí mật độ coi như là cổ ma xuất thế muốn lần nữa khôi phục hóa thần kỳ trở lên tu vi cũng không phải chuyện dễ chỉ cần ngươi lên cấp hậu kỳ cũng đem đại diễn quyết tu luyện đến bảy tầng đại thành dù cho gặp phải cổ ma cũng không sợ bọn họ nửa phần đại diễn thần quân cười gần vài tiếng phản phất bĩu m ô i nói rằng được rồi lao phu hôm nay nói quá nhiều ngươi mà đem ngọc tượng d a o ném vào lưu kim hồ lô bên trong vạn năm thời gian ta muốn hảo hảo nghiên cứu một phen đại diễn quyết tầng thứ năm khẩu quyết đã cho ngươi phía d ư ớ i lao phu nhất định phải nuôi dưỡng tinh thần cũng may lưu kim hồ lô tiếp tục nghiên cứu ký thần thuật khôi lỗi thuật không có chuyện liền không nên bay rầy ta đợi được loạn tinh hải lại gọi ta nói đến tiểu tử ngươi cũng thật là cảnh giác vô cùng lưu kim h ồ lô cầm chế ngay cả ta thần thức đều không thể dò ra ngươi ở bên ngoài làm cái gì ta căn bản không biết thật không biết tiểu tử ngươi còn có bí mật gì đại diện thần quân có chút lời biếng nói rồi cuối cùng vài câu âm thanh liền đột nhiên ngừng lại cũng không còn lời nói thanh truyền ra dương càn vẻ mặt tự nhiên n g h e xong tiện tay cầm trong tay ngọc tượng dao đưa đi vào khoanh chân ngồi ở tại chỗ c h m ngâm lên quên đi cân nhắc nhiều hơn nữa cũng vô dụng trước tiên đem đại diễn quyết tầng thứ năm tu thành thực lực mới là đạo lý quyết định dương càn lẩm nói nhỏ h ã n tử trong bao chữ vật lấy ra tầng thứ năm đại diễn quyết thẻ ngọc sau đó thần thức chậm rãi ngâm vào bên trong bắt đầu mặc vận tâm pháp từ đó thánh đường bên trong không còn bất kỳ tiếng vang truyền ra ánh trăng như nước ánh sao vòng ánh màn đêm bên dưới yên lặng như tờ dương càn khoanh chân ngồi ở bên trên bệ đá thần thái a n tưởng hắn giờ phút này đã hoàn toàn chìm đắm ở đại diễn quyết tâm pháp bên trong thần thức ở thẻ ngọc bên trong qua lại như là du lịch ở một mảnh vơng ngần bên trong đại dương đại diễn quyết tổng cộng chia làm bảy tầng bốn tầng đầu chỉ có thể coi là nhập môn giai đoạn tu luyện giả có thể thông qua nó tăng lên mấy thành lực lượng thần thức thế nhưng cũng không thể chân chính kéo dài trên lệnh mà tầng thứ năm nhưng là tu luyện danh giới vượt qua tầng này sau tu luyện giả mới có thể tiếp xúc được càng rộng lớn hơn thiên địa thần thức tăng lên dữ dội không nói khống chế khôi lỗi thần nghiệm số lượng đồng dạng lập tức tăng vọt mà tầng thứ sáu cùng tầng thứ bảy tu luyện giả đến cái trình độ này hầu như là lực lượng thần thức tăng lên theo cấp số nhân cùng tầm thường tu sĩ hoàn t o à n kéo dài trên lệnh càng l à tầng thứ bảy thậm chí còn có thể nắm giữ k i n h thần đâm loại này mạnh mẽ vô cùng thần thức bí thuật ở c ù n g cấp tu sĩ đối chiến bên trong có thể nói là tuyệt sát kỹ năng nắm bắt thời cơ đến thật có thể chuyển bại thành thắng có thể gọi ép đáy hòm thần thông một trong trong lòng tâm tư và ngàn dương c à n l ặ n g lặng mà ngồi xếp bằng dần dần nhập định cùng lúc đó ngoại giới thiên trúc giao giao chúng ở dương c à n sớm chỉ lệnh dưới dường như thủ thế chờ đợi dòng lũ trong nháy mắt phun trào lên hầu như dốc toàn bộ lực lượng bọn họ hoặc điều khiển cấp thấp linh thú hoặc c ư ỡ i trúc cơ k ỳ chấp sự pháp k ý thậm chí là kết đan kỳ lao đạo thanh vũ sư vương lư tam huệ điều động đội quang mang theo chúng mà đi dưới sự hiểm hộ của bóng đêm hướng về bốn phương tám hướng đi vội vã mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng trước tiên chu cổ độc tông lại diệt cực dương môn cổ độc tông cùng cực dương môn là vùng đất cực tây ngoại trừ thiên trúc giáo ở ngoài hai đại tông môn thế lực nay hai đại tông môn người t r ư ở n g đà đều là ở vùng đất cực tây hơi có chút tên tuổi nhân vật nhưng hôm nay bọn họ nhưng như là bị đàn sói vây công đàn dê bình thường không còn sức đánh t r ạ chút nào cổ độc tông tông môn đại điện trước một tên đầy mặt thanh văn áo bào đen người trung niên cả người vết máu lo lộ tóc hai bù xù mắt lộ ra hoảng sợ nhìn từ bên trong cung điện không ngừng tuân ra thiên trúc giáo trúc cơ chấp sự cùng với hai cỗ kết đan cấp khôi lỗi bên cạnh hắn mấy tên trúc cơ kỳ trưởng lão đã dồn dập ngã xuống ở trong tay của đối phương thậm chí còn có không ít trúc cơ kỳ trưởng lão cùng đệ tử cấp thấp trực tiếp thả tay xuống bên trong pháp khí xin tha lên mà ở cực dương môn tình huống càng là khốc liệt giết thành vũ sư vương lư tam huệ nổi giận gầm lên một tiếng từ giữa không trung điều động quang rơi rụng mà xuống trong tay hắn nắm một thanh trường kiếm màu xanh trên thân kiếm lập loài hạ quang một kiếm hạ xuống liền có vài tên cực dương môn đệ tử ngã vào trong vũng máu ở phía sau thiên trúc giao chấp sự dẫn dắt thấp kém giao chúng chính c à n quét tin tức đơn cực dương môn đệ tử lúc này bầu trời lại là một tia ô quang phi độn mà đến ậ m một tiếng đập xuống ở cực dương môn trên quảng trường nhấc lên tảng lớn b ụ i mù đây là k h ô i lỗi kết đan hậu kỳ cực dương môn duy nhất kết đan sơ kỳ môn chủ sắc mặt thảm biến hai tay hắn bấm quyết một áng lửa hướng về giữa không trung lư tam huệ bắn nhanh mà đi đồng thời một v ệ c màu vàng trường nhận từ h sau đó cũng không thèm nhìn tới về phía sau trận lui ngay cả mình pháp bảo cũng không muốn nhưng là sau một khắc theo một tiếng răng rất thanh màu vàng trường nhận bị kết đan cấp khôi lỗi một hồi chém thành mấy đoạn còn cực dương môn môn chủ bản thân bị mấy tên trúc cơ kỳ chấp sự v â y nốt nộ gấp công tâm bên dưới trong khoảnh khắc đã hóa thành lưu tam huệ dưới kiếm v o n g hồn mắt thấy không thể cứu vãn cực dương môn các đệ tử dồn dập quỳ xuống đất sinh tha đến đây vùng đất cực tây trừ thiên trúc giáo ở ngoài hai đại tô n g môn bị thanh vũ sư vương lư tam huệ dẫn dắt mấy tên giáo bên trong c h ấ p sự cùng với dương càn sớm an bài xong hai cỗ kết đan cấp k h ô i lỗi lấy thế lôi đỉnh c á n quét giết chết lúc này toàn bộ vùng đất cực tây đã hoàn toàn rơi vào rồi thiên trúc giáo bàn tay dựa theo dương càn dặn dò thiên trúc giáo bởi vậy phân thành m ộ ư ơ i tám điểm đàn m ộ ư ơ i tám vị đàn chủ trực tiếp được tổng đàn chỉ huy thiên trúc giáo danh tiếng phản phất lại một lần nữa trở lại vạn năm trước cường thịnh trí huống mãi đến tận mười năm sau một nghìn ba trăm chín mươi b ả nghìn c h í trăm hai mươi sáu một mươi sáu m t m ư i năm năm tháng như thoi đưa thời gian mười năm n g á y mắt đã qua ngày hôm đó thiên thánh sơn trong lòng núi ầm ầm ẩm thánh đường tảng đá cầm lớn ở ầm ầm ầm ma s á t trong tiếng phảng phất mang theo vô tận trầm trọng chậm rãi mở ra cái kia cổ lão mà trang nghiêm cổng lớn mỗi một khối tảng đá đều hiện ra rửa sạch d u y ê n hoa cổ điển tựa hồ đang kể rõ năm tháng cố sự một tên mày kiếm mắt sao thanh niên trên người mặc màu đen cầm b à o không nhanh không chậm đi ra cái kia cổ lao c ầ lớn hắn đi lại chậm ổn áo bào đen theo hắn động tác mà múa trên mặt mang theo một loại ý cười nhàn nhạt trên người hắn sóng pháp lực như ẩn như hiện trong không khí tràn ngập mánh liệt như thế lời nói thanh càng ngày càng xa ở thánh đường ở ngoài dần dần mà không nghe được h ừ m bản tọa đã sớm biết hai người các ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tụ tập giáo chúng chấn áp phản loạn cho nên đến tứ song tu công pháp những này cũng không tính là cái gì nếu là hai người ngươi có thể ngưng tụ kim đan ta sẽ nặng trọng địa ban thượng các ngươi dương c à n nhìn thoáng qua một ánh mắt điện bên trong mọi người trong thanh âm không có một tia sóng lớn tạ thái thượng trực giáo nguyễn thanh nhi lượn lờ mà bái dịu dàng thi lễ trong lúc đó phục tùng luất cầm nói nói như vậy vùng đất cực tây đã toàn bộ bị chúng ta khống chế lại hắn lặp lại trong giọng nói không có một tia s ó n g lớn nguyễn thanh nhi nhẹ nhàng lôi bên cạnh người một hồi đi về phía trước mấy bước sau d ừ n g bước lại cùng nhau không mình hành lễ thiếp thân nguyễn thanh nhi mang theo phu quân lâm đ ô n g cho thái thượng trưởng giáo thịnh an dương càn thoáng gật đầu ánh mắt từ trên người của hai người đ o qua thản nhiên nói hai người các người đứng lên đi chỉ thấy ngón tay của hắn nhẹ nhàng đốt ghế d ự a nhàn nhạt gật gật đầu dương càn ngồi ở cao to ngọc xanh trạm t r ạ t r ê n ghế ánh mắt hở hứng như nước một thân áo bào đen theo hắn đứng dậy mà dì rào văn vọng hắn về phía trước hai bước nhìn từ trên cao xuống mà nghe thuộc hạ báo cáo. mặt không hề cảm xúc cứ việc hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó nhưng phảng phất hình thành một tòa vô hình ngọn núi đứng sững ở bên trong đất trời c h ậ n hắn không do dự nữa nhanh chân đi về phía trước từng trận trò chuyện âm thanh dần dần chuyển ra đa tạ thái thượng t r ư ở n giáo g g â y gò thiếu niên lâm đông ngược lại là có chút xuất sáng ở nguyễn thanh nhi ánh mắt nhắc nhở dưới vội vã đi lên trước k h ô n g người chắp tay thời khắc bây giờ toàn bộ trong tổng đàn ngoại trừ mấy tên thiên trúc giáo chấp sự ở ngoài cũng không có thiếu tu sĩ đến từ cổ độc tông cùng cực dương môn những tu sĩ này đa số chỉ là luyện khí kỳ tu vi thậm chí còn có vài tên vẹn vẹn là l vừa nhìn chính là tân nhập môn không có mấy năm đệ tử nguyễn thanh nhi cùng lâm đông thấy này lẫn nhau liếc mắt một cái đều là một mặt ý mừng không hẹn mà cùng ngã quỵ ở mặt đất hô to một tiếng đa tạ thái thượng trưởng giáo chúng ta nguyện vì là thần giáo máu chảy đầu rơi n à y có cái gì nếu là ngươi đem ký thần thuật sáng tạo hoàn thành nói không chắc có thể một lần nữa thu hành phi thăng linh dưới đây hai người tu vi khí tức thình lình đều đạt đến chúc cơ hậu kỳ trình độ tiểu tử ngươi có thể duy trì như vậy tỉnh táo vẫn đúng là không dễ dàng mau nói nói loạn tinh hại thế lực lao phu nhưng là rất hiếu kỳ a may mắn được ban thượng tấn công tiếp h thân mới có thể ở mấy năm trước cùng phu quân lâm đông lấy song tu công pháp đột phá bình cảnh có thể lên cấp đến hậu kỳ cảnh giới đối với thái thượng trưởng giáo ân tình không ai không dám quên nói quân đỏ mỹ phụ nguyễn thanh nhi lại là chân thành thi lễ thân thể thức tha tuyết phong ca o vót thon thả chân thành vẻ mặt rồi lại tràn đầy nghiêm nghị so với dương càn cùng hai người lần thứ nhất gặp mặt tu vi bọn họ khí tức bây giờ đã tăng lên một cái cảnh giới nhỏ cách kim đan đại đạo chỉ có cách xa một bước quay đầu lại nhìn lướt qua phía sau chính khép kín thánh đường dương càn tâm thần hơi động hai cố kết đ a n cấp khôi lỗi lẳng lặng mà chờ đợi ở trước cửa bên cạnh thanh vũ sư vương lư tam huệ cùng với hắn trúc cơ kỳ chấp sự đều đều là sắc mặt hơi quái dị dương càn lừ nhẹ một tiếng chợt ra hiệu hai người trở về vị trí cũ tự không gì không thể loạn tinh hải chính thức thế lực tên là tinh cung nắm giữ hai tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tu luyện thần thông nguyên tử thần quang càng là từ khi nguyễn thanh nhi cùng lâm đông tu luyện dương càn ban xuống s o n g tu công pháp sau khi tựa hồ trở nên cùng với chức không quá tương đồng hồi bẩm thái thượng trưởng giáo cổ độc tông cùng cực dương môn ở ta giáo thảo phạt dưới triệt để tan vỡ sau có không ít luyện khí kỳ đệ tử cùng một phần trúc cơ kỳ trưởng l s á c thực ở một mức độ nào đó tăng cường ta giáo thực lực đồng thời bên trong không ít người tại đây mười năm đều có đột phá vì ta giáo tăng thêm không ít sức chiến đấu trừ này ra thanh vũ sư vương lư tam huệ sắc mặt cung tính báo cáo đột nhiên sắc mặt lời biến nhìn về phía bên cạnh quần đỏ mỹ phụ cùng gầy gò thiếu niên ha ha đại diễn đạo h ư u nói d ỡ n hóa thần kỳ nơi nào đơn giản như vậy hơn nữa đại tần nắm giữ tu sĩ hóa thần kỳ cũng không chỉ một vị c ũ n g như vậy còn không bằng h ả o h ả o suy nghĩ một chút làm sao ở loạn tinh hải thu được càng nhiều tu hành tài nguyên đi kha kha lão phu đúng là không nghĩ tới còn có thể có lại thấy ánh mặt trời một ngày này lần này tư thái tự nhiên khiến thiên trúc giáo mọi người không khỏi trong lòng dùng mình giới trần tục từng nói gần v u a như gần cọp thúng chi trước mặt bọn họ chính là một vị nguyên anh kỳ trên đời thần tiên không thể không khiến bọn họ cẩn thận đối xử ừ thiếu nắm những câu nói này đến l ử a gạt lao phu thời gian mười năm ta cũng có đ i ề u bù đắp ký thần thuật cực nhỏ bộ phận tôi h muốn toàn bộ hoàn thành nhưng cần không thiếu niên nguyệt nếu là ngươi có thể tăng cấp hóa thần kỳ lấy tuyệt thế vô cùng tu vi đi đến đại tấn đế quốc trấn áp t h ấ bạo nói không chắc có thể tập hợp tề lao phu cần vật liệu để ta lại sống thêm cái mấy năm tuy rằng lâm đông so với n g u y thanh nhi xem ra càng gầy gò nhưng trên người pháp lực nhưng là không kém chút nào nguyễn thanh nhi đáng tiếc phần lớn tu vi cũng không tính là cao chính là dương càn bản thân bọn họ có sắc mặt thành kính cuồng nhiệt có đứng ngồi không yên mồ hôi như mưa dưới còn có một chút tu sĩ dĩ nhiên đạt đến chút cơ kỳ thế nhưng cũng không có chút cơ hậu kỳ tồn tại bọn họ biểu hiện cực kỳ kính cẩn một bộ trung thành giáo chúng r ă n g dốc thiên trúc giáo trong tổng đàn đối với hắn mà nói hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ lên cấp cũng không tính cái gì vẫn như cũng là loại kia nhàn nhạt, nhạt thần thái tựa hồ bất luận xảy ra chuyện gì đều không thể giao động nội tâm của hắn t h ế n h g n g i của hắn trúc g i á phảng i t phất vạn năm sông băng hòa tan lúc chạy sôi hạt lạnh khiến người ta run rẩy một lát sau thân hình loại lên dương càn liền ở trong nháy mắt rời đi tổng đàn đại điện lại một ngày sau thiên trúc giáo bên trong một đạo màu tím kinh hồng vụt lên từ mặt đất trực tiếp nhảy vào mây xanh